chương hai thanh minh cao giáo đản sinh căn nguyên chương 286, thanh minh cao giáo đản sinh căn nguyên cái này làm sao có thể bên cạnh thân lê ca bây giờ tuyệt vọng nhìn xem thanh minh cao giáo bên trong biến hóa chật vật phun ra mấy chữ như vậy trước mắt một màn này xuất hiện tựa hồ đánh tan hoàn toàn nội tâm của hắn có cái gì chỗ kỳ quái đường tam táng sắc mặt càng phát cổ quái thử hướng lê ca dò hỏi đến bây giờ đường tam táng đấy lòng mơ hồ có một loại nào đó ngờ tới chỉ là tạm thời còn vô pháp chắc chắn mà thôi hắn muốn nhìn một chút có thể hay không từ lê ca trong miệng nhận được như vậy nhất tinh nửa điểm có thành tích trả lời hô lê ca dốc hết toàn lực bình phục cảm xúc trong đáy lòng thật dài phun ra một ngụm chọc khí sau đó hắn mới khuôn mặt khổ tâm mở miệng hồi đáp còn nhớ rõ ta phía trước nói cho ngươi thanh minh cao giáo bên trong quỷ vật số lượng a lời ấy vừa ra đều không cần lê ca nói tiếp đường tam táng liền đã biết được đối phương ý tứ chính mình phía trước hỏi tham qua lê ca cũng từ đối phương trong miệng đạt được đáp án thanh minh cao giáo bên trong quỷ vật số lượng đích thật là một cái thoáng có chút con số kinh khủng vượt qua mười vạn số có thể cái số này cùng trước mắt cái tia che khuất bầu trời. hóa thành mái vòm, dần dần bao phủ toàn bộ thanh minh cao giáo ám hồng sắc huyết đục thổ nhượng đến xem. Về số lượng, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Nói trắng ra là, chính là những quỷ hồn này đối ứng sinh linh huyết đục số lượng, căn bản vốn không đủ chế tạo ra như thế cảnh tượng kinh người mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác, một màn này lại xảy ra ý vị này cái gì? Có lẽ sớm tại thanh minh cao giáo sinh ra phía trước, mảnh đất này phía dưới cũng đã bắt đầu có ý thức tụ lại chết đi sinh linh huyết đục. Trải qua vô số năm tháng tích lũy sau đó, thanh minh cao giáo mảnh này có được quỷ dị quy tắc chi lược cấm khu cũng vừa ra đời. những vật này e rằng mới là thanh minh cao giáo đản sinh căn nguyên chỗ mà bọn hắn bây giờ phải đối mặt chỉ sợ sẽ là có thể diện hóa ra một mảnh cấm khu bản nguyên sức mạnh nhưng mà để cho người tâm sinh sợ hãi đến tột cùng là cái gì tại đôn đốc thanh minh cao giáo sinh ra hay là nói lệnh thường nhân cùng các tu sĩ đều không kịp tránh sinh linh cấm khu kỳ thực bất quá là một ít tồn tại cố ý sắp đặt tạo ra đồ vật chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này lê ca mới sẽ cảm thấy như thế sợ hãi càng là tiếp cận trận tướng có đôi khi mới càng là để cho người ta cảm giác với bản thân nhỏ bé cùng bất lực sự sợ hãi ấy là phát ra từ linh hồn trong xương cốt cho dù là hóa đạo cảnh lê ca cũng khó có thể ngoại lệ đến nỗi một bên người mới cùng với thương nhạc tiểu đạo sĩ bọn hắn nhưng là ánh mắt ngơ ngác nhìn thiên địa ở giữa biến đổi lớn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tuyệt vọng sức người có cùng lúc mà thiên địa vĩ lực vô cùng tận tu sĩ thế giới bên trong vô số người hô hào muốn nghịch thiên mà đi nghịch thiên cải mệnh có thể kết quả cuối cùng đâu Thần phật không hiện thế giới bên trong trung bi là hóa thành một nắm hoàng thổ mà thôi năm tháng dài đẳng đáng kinh nghiệm tổng kết nói cho bây giờ các tu sĩ thiên không đảo ngược dưới mắt muốn hủy diệt bọn hắn chính là nguồn gốc từ thanh minh cao giáo thiên địa đại thế phản kháng đối phương còn chưa xuất thủ thân thể của bọn hắn liền đã bị cái kia khí thế khủng bố chấn nhiếp liền muốn động một chút ngón tay đều tựa như trở thành một chuyện cực kỳ khó khăn cơ thể cùng linh hồn đều tựa như bị như ngừng lại tại chỗ bọn hắn có thể làm tựa hồ chỉ có chờ đợi mảnh này thiên địa thẩm phán mà thôi không chỉ chỉ là bọn hắn liền liễu ngọc yên hai nữ tiểu trồn, thậm chí là đại hồng hoàn toàn đều hứng chịu tới thiên địa quy tắc chi lực các chế tận quản các nàng đem hết toàn lực muốn đi chống lại cố lực lượng kia có thể thực lực bản thân cùng thiên địa tương đối tựa như khác nhau một trời một vực quá mức không có ý nghĩa trên bãi tập dưới khán đài phương nguyên bản thân sắc mất cảm giác đờ đã bị chuyển hóa đám người ánh mắt dần dần thanh tịnh bản thân ý thức đang tại từ từ quay về tựa hồ vương minh dương dự định vận dụng át chủ bài sau đó cũng lười tiếp tục thao túng bọn họ những người kia sắc mặt vô cùng phức tạp rõ ràng cũng đã minh bạch tiến căn hậu quả hát sát tên kia ngược lại là rất nhanh liền khôi phục sao cũng được trạng thái bản thân là thuộc về tà tu một loại chính hắn đối với mình bây giờ trạng thái ngược lại dần dần tràn ngập hưng phấn mà bên cạnh hắn, tay nâng thư quyển, nho nhã hiền hòa nam tử giang hai tay ra nhìn mình toàn thân tràn ngập quỷ dị khí tức trước kia khổ tu vài năm mới tu được một thân hạo nhiên chính khí bây giờ đã tan thành mây khói hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng mấy người còn lại cũng là thần sắc khác nhau hoặc vui vẻ hoặc ưu sầu cùng liễu ngậm yên bọn người khác biệt bị chuyển hóa chính bọn họ có được tại kinh khủng thiên địa đại thế phía dưới tự do hành động năng lực rất nhanh ngoại trừ cái kia đã từng trải qua nho ra học sinh bên ngoài vài tên bị chuyển hóa người ánh mắt liền bỏ vào đường tam táng đoàn người trên thân cái kia tươi nhân loại sống khí tức ở mảnh này tràn đầy tĩnh mịch trong không gian là như thế mùi thơm ngát với người. Có một loại để bọn hắn xuất phát từ nội tâm, khát vọng đem hắn giết chết, tiếp đó đem bọn hắn hoạt bát thân thể, Tăng nhập cái kia huyết nhục đất đỏ bên trong, bị đồng hóa thành vì bọn họ như thế đồng loại. Ha ha ha. Đáng thương lại thật đáng buồn mấy tên, cho là có thể chống lại nổi thanh minh tào giáo, nhưng chưa từng nghĩ kết quả là đối mặt mình là một phe này thiên địa a. Tội gì như thế tiếp tục rãy rủa xuống đâu, vẫn là để chúng ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, thành là người mình tốt. hát sát mấy người biểu tình trên mặt dần dần vui vẻ mà trêu tức đứng lên đối đai đường tam táng ánh mắt của mấy người giống như là đối đai tiểu bạch thử đồng dạng tựa hồ theo mảnh không gian này thiên địa dị biến dâng lên ngoại trừ bọn hắn bên ngoài hết thảy đều trở thành dê đợi làm thị ta di bà người cái chân đà phật phật gia ta cuối cùng hiểu đột nhiên Tiên lặng hứa cựu đường tam táng tới một câu như vậy mà chính là một câu nói như vậy nhường dưới đài cao phương hát sát bọn người con ngươi bỗng nhiên co giục lại cả kinh nói ngươi không có bị áp chế đường tam táng nghe vậy miệng nở nụ cười áp chế có thể áp chế Phật gia quy tắc của ta có lẽ tồn tại nhưng chắc chắn không ở nơi này thoại âm rơi xuống Bạch Ngọc Cà Sa chủ động chút bỏ quấn quanh ở bên hông giống như là ngọc thạch chất địa làn ra bên trên đen kịt giữ tận đại uy Thiên Long hình xăm con ngươi màu vàng sậm thu hút tâm thần người ta thuần chính nhất Long uy không giữ lại chút nào đổ ra trông rất sống động hình xăm bây giờ giống như là sống lại đồng dạng tại đường tam táng thân thể bên trên chậm rãi trườn ra đi vô lượng phát quang giống như mặt trời đồng dạng từ đường tam táng bên ngoài thân nở rộ ra nhất tôn tôn vô diện của Phật hư ảnh tại đường tam táng sau lưng không ngừng hiển hóa. trưa không bên trong, Chuyên đến từng đợt hùng vĩ phật sướng âm thanh. Thần thánh huy hoàng, chỉ là cái kia phật sướng kinh văn, tinh tế nghe, luôn cảm thấy có chút cổ quái cảm giác. Cũng may cục diện như vậy phía dưới, căn bản không có người chú ý những vấn đề này. Dưới đại cao phương hắc sát bọn người, cũng đã triệt để bị trước mắt một màn này chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời, không dám có mảy may hành động thiếu suy nghĩ năm. Chương 287, không chọn vẹn quy tắc quyền hạn. Chương 287, không chọn vẹn quy tắc quyền hạn. Vẫn như cũ đếm thử treo ở đường tam táng trên lưng tiểu thất. Bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, có chút có chút phím hồng. ngón tay trắng đón, nhẹ nhàng đâm đường tam táng cái kia như ngọc thạch tính chất một dạng làn ra, cảm thụ được cái kia hoàn mỹ xúc cảm. Khả ái cương thi tiểu la lị, trong mắt thần thái tựa hồ cũng phát sáng lên. Thật tình không biết, sau lưng bị tiên địa đại thế, cùng với quy tắc chi lực áp chế liễu ngọc yên, tuy nói là bị áp chế không giả, lại không có nghĩa là nàng không nhìn thấy. Loại kia trơ mắt nhìn xem, tiểu thất ghé vào đường tam táng trên lưng, luồng địch tiểu động tác cử động. Liễu ngọc yên trong mắt hâm mộ và ưu hoán, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Nàng không lý tỷ đường tam táng không có có nhận đến quy tắc chi lực áp chế còn chưa tính. Dù sao tam táng đệ đệ. Thế nhưng là có được có thể không nhìn thẳng quy tắc sức mạnh vì cái gì tiểu thất cũng có thể đâu liễu ngọc yên là nữ nhân thông minh nhìn xem tiểu thất ánh mắt mặc dù vẫn như cũ ước cao ghen tỵ có thể ở sâu trong nội tâm đối với thần bí tiểu thất thân phận nhưng là càng phát tỏ mò tùy chỗ lớn nhỏ biến cương thi không nhận thanh minh cao giáo quy tắc các chế cái này đến cái khác manh mối tính toán sâu chuỗi tiếp đi ra suy đoán một chút tiểu thất thân phận chân thật rất tiếc là tất cả manh mối mẹ nó căn bản kéo không nổi nửa điểm quan hệ bộ dáng mà tiểu la lỵ tư thái ở dưới tiểu thất ký ức tựa hồ có chỗ thiếu hụt đối với lai lịch của mình cũng là hỏi gì cũng không biết khu khu đường tam táng ho nhẹ hai tiếng tính toán đánh gây tiểu thất dùng trắng non ngón tay tùy tiện trên người mình phủi đi cử động em. cái kêu băng băng lành lạnh xúc cảm lại liên tưởng đến tiểu thất ngự tỷ tư thái khu khu tội lỗi tội lỗi lại để cho tiểu thất đi tiếp như vậy mà nói phật gia cao tăng hình tượng nhưng là được giảm bớt đi nhiều đường tam táng cũng không muốn đang cùng thanh minh cao giáo cuối cùng này vật cổ tay giai đoạn bị tiểu thất phá hủy cái này nghiêm túc trang trọng không khí ân ngươi nhìn cái này tiên điệu biến đổi lớn một mảnh mênh mông quỷ dị trạng thái Có phải hay không hoặc nhiều hoặc ít nên cho đối thủ một chút mặt mũi, tôn trọng một chút đối thủ." chi tiết Cương Thi La Lụy tiểu thất căn bản không hiểu được đường Tam Táng ám chỉ. Vẫn như cũ một mực thực thực treo ở trên lưng của hắn, Đường Tam Táng khỏe mắt có chút rung dậy, toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Tiên lặng trở tay một cái sách lấy tiểu thất gáy cổ áo miệng, đem thân nhẹ thân thể mềm mại tiểu gia hỏa cho trực tiếp sách lên. Bị sách lên tiểu gia hỏa, hai tay hai chân còn theo bản năng trên không trung phủi đi lấy. Khả hái tiểu ánh mắt, người vô tội nhìn qua Đường Tam Táng. manh là chính nghĩa, câu nói này tại tiểu thất trên thân, lấy được hoàn mỹ nhất thể hiện." Nhưng đường tam táng vẫn là nhẫn tâm đem tiểu thất treo lên liễu mộng yên trong ngực dặn dò các nàng liền giao cho ngươi không có vấn đề à? ân tiểu thất nhìn trời một chút tế lại túi đầu nhìn một chút dưới chân khuôn mặt nhỏ nhắn thần tình nghiêm túc hồi đáp mang theo các nàng chạy trốn có lẽ còn là không có vấn đề đường tam táng được rồi được rồi đường tam táng mệt lòng thở dài một tiếng đường đến lúc đó đánh nhau chính mình thời điểm đối địch còn có thể nhìn thấy tiểu thất kéo lấy hai nữ nhân bốn phía tán loạn hình ảnh kia nhưng là không tươi đẹp lắm bất đắc dĩ đường tam táng hai ba bước đi đến sau lưng đám người trước mặt tay đem cái kia cũng không nhận ra vài tên người mới một thân thực lực phong ấn đứng lên. Lập tức, trên cổ đại dây truyền vàng tản mát ra sáng chói Phật quang, trực tiếp đem Liễu Mộng Yên một đoàn người cho tiếp đón được cái kia duy nhất thuộc về Đường Tam Táng một phương Phật thủ bên trong. Không thể không nói Đường Tam Táng lần này hơi vẫn còn có chút tính sai, hoặc có lẽ là, đồ cũng không thể gọi là tính sai. Thanh minh cao giáo cái này cấm khu, cho tới bây giờ đều chỉ có vào chứ không có ra, ngoại giới quan sát phía dưới, có thể được biết đồ vật, thật sự là quá ít quá ít đến mức. Đường Tam Táng nguyên bản còn muốn lấy, giống như đối phó trước đây cái kia huyết đục đại Phật như thế. chơi một tay tam trọng cường hóa sức chiến đấu trực tiếp kéo đến cực hạn hiện tại xem ra sáo lộ này cũng không phải bất cứ lúc nào đều tốt mặc dù đường tam táng ngược lại có thể bằng vào tự thân ưu thế tới xóa đi quy tắc chi lực đối hai nữ ảnh hưởng nhưng hắn chắc chắn không thể nào tùy thời đều chú ý lấy các nàng cùng tại thời điểm đối địch phân tâm độ không bằng dứt khoát một điểm một thân một mình tới đối mặt lợi dụng u minh cổ chung đem thanh minh cao giáo bên trong hồn phách triệt để sau khi thôn vệ hắn cũng thu được thanh minh cao giáo gần như một phần ba quyền hạn không biết vì cái gì đường tam táng luôn cảm thấy cái này từ quỷ học sinh cùng quỷ các lao sư trên thân tụ khép lại quy tắc chi lực biến thành quyền hạn không phải ít như vậy mới đúng vương minh dương có lẽ thân là thanh minh cao giáo hiệu trưởng có được đến quyền hạn cao có thể dễ dàng thôi động thanh minh cao giáo hết thẻ quy tắc nhưng vấn đề là từ phía trước tại lê ca trong văn phòng đối cái kia vương minh dương hiện hóa ra ngoài gương mặt nhìn thoáng qua đến xem trên người đối phương quyền hạn tựa hồ cũng đồng dạng tồn tại một loại nào đó thiếu hụt toàn bộ thanh minh cao giáo ngoại trừ thầy trò cùng hiệu trưởng bên ngoài liền đã không có người khác quy tắc quyền hạn chi lực không thể nào sẽ bị phân đến hắn trên thân thể người của hắn đi như vậy một bộ phận kia không trọn vẹn. đi nơi nào, nam. đại diện phật châu không gian đặc thù bên trong. phật quang tràn ngập, một mảnh thần thánh ngăn lạnh. trương hợp đạo cùng trương hóa đạo, cộng thêm hải minh thăng mời tới mấy vị đạo môn tiền bối đều ngồi vây chung một chỗ. thương thảo như thế nào giải quyết thanh minh cao giáo vấn đề đang lúc bọn hắn thảo luận thời điểm. bá một cái. mấy đạo nhân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh cách đó không xa. trương hợp đạo nhìn thấy liêu ngậm yên cùng tô tiểu nhiễm hai đạo khuôn mặt quen thuộc sau đó. lúc này biến sắc, muốn bắt đầu hành động a. câu nói này vừa ra, bên người đám người đều biến khẩn trương lên. cho dù là hóa đạo cảnh tu sĩ. đối với thanh minh cao giáo dạng này cấm khu rõ ràng cũng bảo lưu lấy đầy đủ kính sợ a cái này liêu mậu yên bị đang hỏi sắc mặt có chút lúng túng những thứ này ngay từ đầu đi vào liền trực tiếp bị nhét vào đại diễn phật châu bên trong các tiền bối căn bản còn không biết được ngoại giới đến tuột cùng là cái cái gì tình huống hành động một khi ra ngoài ngay cả động đậy một chút đều thành hy vọng xa vời Liên đủng có nhất định quyền hạn lê ca đều vô pháp chống cự bọn này lao tiền bối thì càng đừng để bất quá liêu yên cũng không có mảy may do dự lúc này đem tình huống ngoại giới toàn bộ cáo chi đáng người Biết chân tướng sau đó Trương Hợp đạo bọn người, sắc mặt càng phát nghiêm trọng. Trong con người tràn đầy thần sắc lo lắng. Vốn là cũng đã chặn lại cái mạng già của bọn hắn, dự định cùng Thanh Minh cao giáo một quyết thắng thua. Kết quả, lại chỉ có thể nhường Tam Táng một người đi ứng đối cục diện như vậy. Không được. Hồ náo. Đây quả thực là hồ náo. Trường Hợp đạo nghiêm sắc mặt, Thanh Minh cao giáo dạng này cầm khu, Tam Táng tiểu tử làm sao có thể bốc lên to lớn như vậy phong hiểm đi tự mình ứng đối. Chúng ta những thứ này lao có đầu, chết cũng đã chết. Tam Táng tiểu tử thiên phú dị bẩm, tương lai ít nhất đều sẽ trở thành trưởng đạo cảnh cường giả. Hán Tuyệt không thể vẫn lạc tại ở đây, tuyệt đối không thể. Trương hợp đạo âm thanh, chém đinh chặt sát, một thân kinh khủng đạo vận, lượn lờ tại hắn quanh thân. Một bên, vài tên đạo môn tiền bối, cùng với trương Hoa Đạo, cũng là đồng dạng gật đầu biểu thị tán thành. Trên người bọn họ, bây giờ đều tản ra lệnh liễu ngậm yên bọn người sợ hết hồn hết vía kinh khủng đạo vận. Loại kia đạm nhiên lại thấy chết không sờn thần sắc, để cho người ta động dung. Chương 288, tiểu thế giới hình thức ban đầu. Chương tiểu thế giới hình thức ban đầu đại diễn Phật Châu trong không gian. Một đám lao đạo sĩ đều đã làm xong hy sinh bản thân, thành toàn hậu bối tâm tư đau buồn không khí, lặng yên không tiếng động chặn ngập. Một bên, bị Đường Tam Táng thuận tay đưa vào như tráng thực bọn người, cũng là bị trường hợp đạo bọn hắn lây, trong lòng đối với mấy cái này lão tiền bối tràn đầy khâm phục. Ngay tại lúc bầu không khí như vậy phía dưới, một đạo không thích hợp lắm thời nghi âm thanh vang lên cái kia. Có kính dâng tinh thần là tốt, nhưng mà, các người biết làm như thế nào ra ngoài a? Lời ấy vừa ra, lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ. trường hợp đạo các loại một đám lao đạo sĩ, cũng là trực tiếp sừng sở tại chỗ. khi thế cả người cũng vì đó cứng đờ đau buồn không khí trong nháy mắt trở nên tựa hồ có chút lung túng tiếp đó từng đạo ánh mắt bất thiện từ một đám cường hãn lao đạo sĩ trong mắt bắn ra mà ra rơi vào thương nhạc tiểu đạo sĩ trên thân rất rõ ràng nói ra chân tướng sự thật chính là cái này tiểu mập mạp đạo sĩ khủ khụ hắn lung túng ho khan hai tiếng các ngươi nhìn ta làm gì ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi thương nhạc tiểu đạo sĩ bây giờ rất hoảng bị một đám cất bước cũng là dung đạo cảnh đỉnh phong đại lao như thế nhìn chằm chằm áp lực vẫn rất lớn bất quá cũng may bọn này lao đầu lĩnh ngược lại cũng không phải không giảng đạo lý chủ mấy người nhìn chăm chú một cái sau đó nhao nhao gật đầu sau đó liền tại thương nhạc tiểu đạo sĩ bọn người kinh ngạc ánh mắt phía dưới bắt đầu nhắm mắt cảm giác đứng lên theo bọn hắn nghĩ đường tam táng sâu này đại diễn phật châu diễn hóa không gian mặc dù đầy đủ đặc thù cũng chỉ có thể chứa đựng không sinh mệnh vật chất nạp giới khác biệt có thể chịu tại sinh linh tồn tại thậm chí cùng động thiên không gian cơ hội không kém bao nhiêu nhưng chỉ cần là không gian loại khác pháp khí đang sinh ra mới bắt đầu đều sẽ có một cái hạch tâm điểm cũng chính là một cái đặc thù tọa độ không gian nơi đó là cái này một cả vùng không gian sinh ra mới bắt đầu đồng dạng cũng là vùng không gian này nhất là kiên cố xem làm căn cơ cột trụ như thế tồn tại phòng ngự của nó mặc dù cương đại có thể chỉ cần đem hắn đánh vỡ như vậy vùng không gian này cũng sẽ hóa thành ảo ảnh trong mơ tiêu thất trường hợp đạo bọn người bây giờ không lo được nhiều như vậy ý nghĩ của bọn hắn liền rất đơn giản phát bảo cái gì không có cũng không có đại không được bọn hắn hao phí tâm huyết thay đạo này đường vô lượng tiểu ra hỏa tìm đến mấy món hiếm thấy bảo vật xem như đền bù chính là nhưng nếu như không có người vậy coi như thật sự cái gì cũng bị mất vô luận từ bất luận cái gì góc độ suy nghĩ trường hợp đạo đều tuyệt đối không cho phép đường tam táng có nửa điểm sơ thất cho nên đường tam táng tất nhiên không có ý định thả bọn họ ra ngoài, lo lắng bọn hắn sẽ phải chịu quy tắc áp chế sau đó vô pháp phát huy thực lực. Như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể vận dụng bất đắc dĩ phương pháp cưỡng ép sông đi ra đến nội sau khi ra ngoài sẽ hay không bị thanh minh cao giáo áp chế vấn đề. Bọn hắn đã có chủ ý đường tam táng có thể không nhìn quy tắc, như vậy chỉ cần nhường tam táng tiểu tử đem có lực lượng này ra chỉ trên người bọn hắn, thứ bên cạnh phụ trợ liền có thể, mà bọn hắn nhưng là hội đốt đốt chính mình hết thảy phóng ra sinh mệnh thời khắc cuối cùng lực lượng kinh khủng thành thì lại lấy tử vong của bọn hắn đổi lấy thanh minh cao giáo hủy diệt. Bại, thì lại liều chết hiểm hộ đường tam táng rời đi. Chỉ cái này hai con đường, không có lựa chọn nào khác. Từ quyết định muốn đi vào thanh minh cao giáo một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã ôm tâm tư như vậy đến nỗi diện thanh minh cao giáo toàn thân trở ra. Ý nghĩ như vậy, bọn hắn là căn bản chưa từng cân nhắc qua, có thể trở thành sinh linh cấm khu, sừng sững vô số năm không ngã, người kính quỷ sợ tồn tại, không trả giá đắt liền đem nó diệt trừ, có thể a? Thời gian, ngay tại trường hợp đạo cùng một đám lao đạo sĩ nhóm nhắm mắt cảm giác tìm kiếm phía dưới. Từng giờ từng phút trôi qua, thời gian dần qua, còn có chút chấn định bọn hắn, lông mày dần dần nhíu lại. hải minh thăng thứ nhất mở mắt trong con ngươi tràn đầy vẻ mờ mịt ngay sau đó hắn mời tới các đạo trường cũng là một cái tiếp một cái mở mắt hào không ngoài suy đoán bọn hắn ánh mắt bên trong cũng đầy là kinh ngạc kinh ngạc trường hợp đạo cùng trương hóa đạo cái này bề ngoài giống nhau như lúc hai người đồng thời mở hai mắt ra nhìn lướt qua đám người tiếp đó có chút hoài nghi mở miệng bần đạo hoài nghi tam táng tiểu tử mạnh không gian này có thể chính là một phương tiểu thế giới hình thức ban đầu thứ ba lời ấy vừa ra không vẹn vẹn chỉ là một đám lao đạo sĩ liền thương nhạc cùng một bên tráng thực mọi người cũng là hít vào một nguồng khí lạnh bị chấn động được không nhẹ không gian bảo vật bình thường chia làm khác biệt cấp bậc nạp giới tu di túi các loại chính là trong đó cấp thấp nhất tồn tại đi lên từ động tiên không gian bắt đầu lại là một cái hoàn toàn mới cấp bậc mà động tiên không gian lại sẽ bị chia làm động thiên phúc địa phổ thông không gian vân vân rất nhiều cấp độ nhưng đều không ngoại lệ chính là những thứ này không gian cùng không gian thực tế có lẽ tồn tại nhất định khác biệt nhưng cuối cùng bọn chúng đều chưa từng thoát khỏi cùng thực tế giáp giới phát tác trật tự vân vân cũng là cùng không gian thực tế phù hợp với nhau mà tiểu thế giới đã có thế giới chi dành cũng đã là có duy nhất thuộc về nó tự thân hoàn chỉnh pháp tắc trật tự hệ thống có được gần như vô tận tương lai sẽ không ngừng diễn hóa không ngừng trưởng thành có thể nói là tiềm lực vô hạn đồng dạng cũng là vô số người cả một đời đều khó mà tìm được tồn tại bởi vì nó đã không thể dùng thưa thất để hình dung cơ hội chính là giống như tại không tồn tại trường hợp đạo sở dĩ sẽ cho rằng trước mắt mảnh không gian này chính là tiểu thế giới hình thức ban đầu là bởi vì lấy đám người bọn họ tu vi cảm giác đường này cứ thế mảy may không có phát giác được cái kia không gian đặc thù tọa độ tồn tại củng cố Hoàn mỹ không một tỷ vết đây chính là trường hợp đạo bọn hắn, đối mảnh này không gian đặc thù đánh giá. Phía trước bọn hắn cũng không có chú ý, cũng là bởi vì tâm tư không có ở chỗ này, cho nên không có đi tỉ mỉ cảm thụ thể ngộ. Bây giờ tinh tế cảm giác phía dưới, bọn hắn bỗng lấy lại tinh thần, mới phát hiện, bên trong vùng không gian này đạo tắt trật tự chi lực, cùng ngoại giới có khác biệt trời vực trên lệnh thủ bút thật lớn. Hải Minh thăng khó mà khắc chế khen ngợi đứng lên, mặc dù vẫn chỉ là tiểu thế giới hình thức ban đầu, có thể đó cũng là vô số tu sĩ vạn vạn năm đều khó gặp một lần tồn tại. Chúng ta trước mắt mảnh không gian này. chẳng những là tiểu thế giới hình thức ban đầu tức thì bị luyện chế thành một kiện pháp bảo khó có thể tưởng tượng luyện chế món bảo vật này đại năng thực lực đến tột cùng đặt đến cái gì tình cảnh một đám lao đạo sĩ nhóm nhao nhau sợ hai than đứng lên ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập đối cái kia luyện chế bảo vệ này đại năng tâm trí hướng về cái kia cái gì ta nói thương nhạc tiểu đạo sĩ lần nữa không quá hợp thời nghi đứng dậy mở miệng nói các ngươi có phải hay không lạc để a đại gia không phải đang nghĩ biện pháp rời đi cái này tiếp đó ra đi trợ giúp tam táng đại sư a thoại âm rơi xuống một đám lao đạo sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau mặt mò đỏ ửng Lúc này ho khan vài tiếng, hóa giải một chút lúng túng không khí sau đó. Lao đạo sĩ nhóm cũng hiểu biết không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Nhìn chăm chú một cái sau đó, nhao nhao nhẹ gật đầu. Nếu là Hoàn Mỹ không một tì vết không gian, vô pháp dĩ xảo lực bài trừ, như vậy bọn hắn không thể làm gì khác hơn là lấy đại pháp lực, cưỡng ép đánh vỡ tiểu thế giới không gian năm. Chương 289, thi cốt huyết nục, minh thổ diễn sinh. Chương 289, thi cốt huyết nục, minh thổ diễn sinh bắt đầu đi. Chương hóa đạo do dự một tiếng, hướng về phía vài tên lão đạo sĩ nói. Lao đạo nhóm cũng không có mảy may già mồm, nhao nhao gật đầu. mảnh này thần bí không gian, nếu là tiểu thế giới hình thức ban đầu, như vậy bọn hắn ngược lại càng có khả năng buông tay hành động. Một phương thế giới cũng sẽ không bởi vì là không gian vỡ tan mà diệt vong. Dù là trước mắt bất quá chỉ là một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu, hắn khôi phục tự lành năng lực cũng là thường nhân chỗ vô pháp lý giải, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng đối với nơi này tạo thành phá hư sau đó đường tam táng hội thiệt hại một kiện khó được trí bảo kinh khủng kinh người đạo vận tràn ngập ở phía này trong không gian, trương hóa đạo các loại lao đạo sĩ trên người của bọn hắn tản ra làm người sợ hãi khí tức. Bọn hắn lĩnh nói. Tại lúc này tất cả đều ngưng thực hiện hóa. Chư hóa đạo cùng chư hợp đạo sau lưng của hai người, phân biệt có hai đạo phản phất từ tuyên cổ mà đến hư ảnh hiện hóa. Thấy không rõ khuôn mặt, tràn ngập huyền diệu khí thế. Chư hợp đạo sau lưng hư ảnh, đỉnh đầu treo một chương thần bí nói đủ bên cạnh thân tứ treo minh mông cổ kiếm lơ lửng. Chư hóa đạo sau lưng thì lại là đồng dạng hiện hóa một cái bóng mờ. Chỉ bất quá, cùng chư hợp đạo bất đồng chính là, phía sau hắn hư ảnh, bên cạnh thân treo lấy một chương cây quả nhỏ, điểm lạnh rực rỡ, hào quang năm màu vạn trượng. Cái này hai đạo hư ảnh vừa ra, quanh mình lao đạo sĩ nhóm nhau nhau ném lấy ánh mắt hâm mộ. bất quá bây giờ cũng không phải cho bọn hắn suy nghĩ điều này thời điểm một đám lao đạo sĩ nhau nhau bóp lấy pha tấn sau một khắc ông ba một đám lao đạo sĩ nhóm hợp lực quanh kích phía dưới thư không đều giữa sát na này rung động dữ dội cái này còn chỉ là bọn hắn tính thăm dò công kích mà thôi chỉ là bọn hắn không nghĩ tới một đám hóa đạo cảnh cộng thêm một cái chỉ nửa bước hóa đạo cảnh tồn tại liên thủ công kích phương này tiểu thế giới hình thức ban đầu không gian thế mà cũng chỉ là chấn động mà không có phá tan tới một đám lao đạo sĩ nhóm thần sắc càng phát ngưng trọng lên chính là muốn lần thứ hai nếm thử xuất thủ thời điểm lại chỉ gặp trên đường chân trời, 108 luận Phật quang sáng chói mặt trời, vào lúc này tựa hồ càng phát chói mắt, một vòng lại một vòng kinh khủng mặt trời, chẳng biết tại sao, tựa như là cách xa mặt đất càng ngày càng gần đồng dạng. Biến hóa như thế, tự nhiên là đưa tới một đám lao đạo sĩ nhóm chú ý ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, cái kia một vòng lại một vòng Phật quang mặt trời bên trong. Vậy mà quả thật ngồi xếp bằng nhất tôn lại nhất tôn khí thế kinh khủng Phật đà. Sau một khắc đẩy trời cổ quái kinh văn tiếng phạm sướng, vang vọng cái này Phật tổ bên trong, 108 luận Phật đà biến thành Liên nhật, giữa hai bên khí thế giao dung hội tụ. lại là diễn hóa ra một tòa đại trận đáng sợ không tốt trương hóa đạo kinh hô một tiếng ra mặt có chút run rẩy chúng ta kích phát cái này trí bảo tự chủ phòng ngự chức năng lời ấy vừa ra một đám lao đạo sĩ nhóm sắc mặt gọi là một cái năm màu rực rỡ đẹp mắt đến cực điểm khoe mắt không ngừng run rẩy lông mày sâu đậm nhân lại quá khó khăn quả nhiên là quá khó khăn bọn hắn đều đã làm xong liều chết ra ngoài cùng thanh minh cao giáo đồng quy vụ tận dự định có thể kết quả lại bị cái kia tam tạng tiểu tử cho vây khốn ở nơi này cái này đi đâu nói rõ lý đi nam thanh minh cao giáo chính xác mà nói bây giờ ở đây đã hoàn toàn không thể dùng bốn chữ này để hình dung thiên địa ở giữa bao la xương mù xám bao phủ hết thảy cả vùng không gian bên trong hào không một chút sinh cơ có thể nói bầu trời cùng đại địa càng là hiện ra quỷ dị ám không sắc thổ nhưỡng cuộn cuộn thân thể tàn phế tay cụt tựa hồ tại trong đó vặt mèo dây ruộng trên bầu trời càng giống là có từng trương quỷ dị khuôn mặt giấu ở đỏ sầm bên trong lấy băng lanh quỷ dị ánh mắt tàn ra vô cùng vô tận cựu hận ác niệm đang trung ương vị trí một khỏa tĩnh mịch không cảm tình chút nào con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thân ảnh phía dưới tất cả kiến trúc đã sớm hoàn toàn biến mất không thấy đường Tam Táng lơ lửng tại hư không phía trên, tiên lặng cảm thụ được tiên địa ở giữa biến hóa. Hắn tự nhiên là phát giác, đại diễn Phật Châu bên trong một chút động tĩnh. Chỉ bất quá, hắn bây giờ cũng không rảnh rỗi đi lý biết những cái kia. Theo Thanh Minh cao giáo chuyển hóa triệt để sau khi hoàn thành đường Tam Táng càng ngày càng có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này chính là đến từ đã từng tư từ tuấn phong tiên kia, bố trí hứa Cựu tiểu âm phủ. Thanh Minh cao giáo trình độ tinh cùng, mặc dù hơn xa cái kia tiểu âm phủ, nhưng tựa hồ truy căn nguyên của nó đến xem, giữa hai người bản chất, nhưng là giống nhau. địa phủ trở về, xem ra thanh minh cao giáo cùng với tiểu âm phụ xuất hiện, có lẽ đều cùng cái này địa phủ thoát không ra quan hệ. đường tam táng trong lòng lặng yên suy nghĩ, hắn đã hiểu rõ thanh minh cao giáo cái này cái gọi là cầm khu từ đầu tới, cũng minh bạch cái này bị vương minh dương coi là lá bài tẩy tồn tại, đến tột cùng là ý nghĩa gì? thanh minh cao giáo, không đúng, chuẩn xác mà nói, hẳn là gọi là địa phủ hình thức ban đầu, hay là địa phủ mảnh vụ mới đúng. từ vô số năm trước đó, liên bắt đầu siêu tập chết đi sinh linh huyết đủ, cùng với duy nhất thuộc về tử vong sinh linh từ khí, Mãi đến diện hóa ra thanh minh cao giáo cái này đặc thù cấm khu. Cơ duyên xảo hợp bị Vương Minh Dương cấp quyền hạn sau đó cũng vẫn tại không ngừng hướng về địa phủ, phương hướng chỗ diễn hóa lấy địa phủ, thần thoại truyền thuyết bên trong tồn tại, tự nhiên không phải đơn giản như vậy liền có thể tái hiện. Cái này gần như vô cùng vô tận huyết nục Thi Hải, chính là vì diễn hóa trở thành minh thổ mà bị bắt tụ tập địa phủ, tồn tại ở minh giới bên trong. Nơi đó người lại chớ vào, chính là thuộc về người chết thế giới. Lấy chết đi sinh linh huyết nục Thi Hải làm căn cơ, để mà diễn hóa minh giới chi thổ, tự nhiên là vô cùng lựa chọn tốt. Sinh linh chết đi sau đó tạo ra tử khí, chính là trước mắt đầy trời bạch sắc sương mù. toàn bộ cái gọi là cấm khu ý nghĩa tồn tại chính là vì diễn hóa ra minh giới hình thức ban đầu để tại sau này địa phủ chân chính một lần nữa trở về vương minh dương từ đầu đến cuối đều chẳng qua là một khỏa được tuyển chọn quân cờ đường tam táng hơi cảm thấy nghi ngờ là vì cái gì chuyển thuyết bên trong địa phủ chọn như thế một cái cực gác hàng người chẳng lẽ chính là vì mau hơn sưu tập huyết nục cùng với sinh linh hồn phách. đem nghi ngờ như vậy tạm thời đẻ ở trong lòng ánh mắt rơi xuống cái kia đang hướng về chính mình xông tới ra hỏa trên thân đường tam táng thần sắc lạnh lùng bọn ra hỏa này cuối cùng vẫn là không nhịn được bắt đầu tính thăm dò ra tay với mình ở nơi này phương đã gần như triệt để hóa thành minh giới trong không gian những thứ này bị chuyển hóa hạ người thực lực tựa hồ càng phát ra đến gia trì bây giờ đã ẩn ẩn sắp đột phá dung đạo cảnh giới hạn bước vào hoàn toàn mới phương diện tiếp đó đường tam táng sau lưng ngàn vạn cổ phật hư hành động vậy cũng là hắn thôn phệ hết nhất tôn lại nhất tôn phật môn pháp tướng hiển hóa cùng sát sinh phật như thế đường tam táng đồng dạng có thể vận dụng những thứ này pháp tướng chi uy năng một tòa tiểu tháp từ nắm tạ hán pháp tướng trong tay bay ra thăng đến giữa không trung phật quang bùng cháy mạnh sinh sắn bảo tháp trong chớp mắt giải ra theo gió hóa thành nhất tôn như núi cao lớn nhỏ to lớn bảy tầng bảo tháp chỉ là một cái trước mắt liền đem cái kia đánh tới thân ảnh cho trực tiếp trấn áp đi vào năm chương 290, tinh hồng phong chương 290, tinh hồng phong sau một lát một hồi khói đen từ cái này phật ánh sáng đại thịnh trong phật tháp tiêu tan một màn như vậy rơi xuống hắt sắt đáng người trong mắt nhưng là làm bọn hắn trong con mắt khó mà tự kiềm chế dâng lên lòng mang sợ hãi chết thế mà trực tiếp chết bọn hắn có thể cảm nhận được thanh minh cao giáo quy tắc đồng thời không có thể đem trước đó đi dò xét hòa thượng giá hỏa cho phục sinh theo lý thuyết bọn hắn lớn nhất dựa vào bất tử bất diệt điều này tại người trước mắt trong tay giống như là một đáng thương chê cười còn tính toán muốn giết chết đường tam táng còn lại mấy người cơ hội là không hề nghĩ ngợi lúc này liền định lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi cái này cổ quái hòa thượng không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi a di đà phật bà ngươi cái chân đối phật ra ta động sát tâm còn nghĩ chạy đường tam táng cười lạnh một tiếng nam hắc mâu từ bên trong lãnh quang thoáng qua sau lưng ngàn vạn phật đà hư ảnh trong nháy mắt quý nhất sát sinh phật pháp tướng triệt để hiện hiện ra nửa người khô lâu nửa người mật mà sau lưng ngàn vạn cánh tay đều cầm pháp khí ấu kim hỗn hợp quan mang khiến cho nhìn qua vô cùng quỷ dị thiên địa ở giữa trong nháy mắt liền chỉ còn lại một đạo trầm muộn phản âm tụng hát thanh âm thanh thế hùng vĩ thưa không dung chuyển cái kia vô diện sát sinh phật pháp tướng tại đường tam táng ý chí phía dưới rõ ràng không có ngũ quan nhưng là phun ra trở về hai chữ tiếp theo một cái trước mắt thiên địa ở giữa tựa hồ một loại nào đó quy tắc trật tự bị bóp méo chuyển biến tên là đi qua vĩ lực rơi xuống cái kia chạy trốn trên người mấy người quỷ dị một màn trong nháy mắt xuất hiện bọn hắn đầu tiên là lấy cùng chạy trốn lúc hoàn toàn tương phản phương thức lấy cổ quái thân hình về tới tại chỗ thể nội đó thuộc về thanh minh cao giáo khí thế càng là đang không ngừng tiêu tan đã sớm bởi vì chuyển hóa mà mất mát sinh cơ bừng bừng bây giờ thế mà một lần nữa về tới trong cơ thể của bọn hắn một câu nói mà nói chính là bọn hắn lại sống đến giờ liền đã bị chuyển hóa thân thể đều hóa thành tối sơ bộ dáng chỉ bất quá một màn như vậy chẳng những không có để bọn hắn cảm thấy nửa điểm kích động cùng may mắn trong con mắt ngược lại là tràn đầy vẻ kinh hãi muốn phản kháng nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe theo chỉ huy của bọn hắn liền trước mắt, động động ngón tay chuyện như vậy, đều vô pháp làm đến. Biến hóa cũng không có bởi vì bọn hắn kinh hãi mà ngừng, không đến trong chốc lát, bọn hắn liền phản phất về tới mới tới thanh minh cao giáo thời điểm trạng thái. Nhưng, Đường Tam Táng thời khắc này lông mày, nhưng là hơi nhíu lại. lần đầu nhìn cái tia ám hồng sắc phía chân trời, hắn yên tĩnh không nói, Tam Thế Phật Chi quá khứ Phật pháp tướng năng lực. Hắn lợi dùng quá khứ vĩ lực, tính toán đem trước mắt mấy tên này thay đổi đến mới tới thanh minh cao giáo lúc bộ dáng. Vẹn vẹn từ trên thân thể mà nói Đường Tam Táng rất thành công, chẳng những đem bọn hắn bị thanh minh cao giáo chuyển hóa trong trạng thái chia lìa đi ra, còn đạt đến trình độ nhất định lịch chuyển sinh tử hiệu quả, cái này chính là đi qua chi vĩ lực chỗ đáng sợ. Tam thế Phật pháp tướng uy năng, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Nhưng từ một cái góc độ khác mà nói, đường tam táng cũng đồng dạng thất bại, cái này cũng là hắn cao mày nguyên nhân chỗ. Cái kia nguyên bản thuộc về những người này khí vận, đồng thời không có thể từ thanh minh cao giáo bên trong bị ngược dòng tìm hiểu trở về. Một bộ phận kia đã triệt để bị thanh minh cao giáo, hay là nói minh giới hình thức ban đầu nuốt mất. Như muốn thay đổi, phân ly, không khác muốn đem trước mắt minh giới hình thức ban đầu phá hủy. chỉ là vì nghiệm chứng một chút phỏng đoán của mình mà thôi đường tam táng nhưng không có tâm tư quả thật đi làm như vậy húng chi khi biết cái này cấm khu chân tướng sau đó hắn cũng không có muốn tiêu diệt thanh minh cao giáo ý tứ vương minh dương là địch nhân không giả nhưng đang hướng về minh giới diện hóa thanh minh cao giáo lại cũng không nhất định đường tam táng nhưng không có quên mất từ nhà mình sư phó nơi đó lấy được tin tức cùng với phương lão đầu lĩnh bọn người cho mình mang lời từ tất cả cái góc độ mà nói sắp tái hiện trong nhân thế địa phủ chẳng những không phải là địch nhân của mình ngược lại hẳn là minh hữu của mình mới đúng cho nên có lẽ ngược lại là có thể mượn cơ hội này cùng cái kia cái gọi là minh giới địa phủ đám gia hỏa tiếp xúc một chút ông ý nghĩ như vậy đường tam táng không có ý định tiếp tục chơi tiếp ánh mắt lạnh lẽo càng ngày càng để cho người ta cảm thấy sợ hãi quá khứ vĩ lực làm dùng đến hát sát mấy trên thân thể người rất nhanh mấy cái ngoại giới thiên kiêu tài tuấn liên lấy cực kỳ quỷ dị trạng thái lịch hướng lớn lên càng ngày càng trẻ tuổi càng ngày càng non nớt mai đến hóa thành hài nhi hóa thành tế bào một bên bởi vì con đường gián đoạn mà suối khỏe không dứt nho sinh nhìn thấy cái này quỷ dị một màn cũng là theo bản năng dùng mình một cái. Bất quá rất nhanh, hắn giống là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt vui mừng, ánh mắt tràn đầy tha thiết nhìn về phía Đường Tam Táng. Cái kia, có thể hay không? Không được. Không đợi Nho Sinh nói xong, Đường Tam Táng liền quả quyết cự tuyệt đối phương. "Nho Sinh, ba, ta lời nói đều còn chưa nói xong, ngươi liền cho ta cự tuyệt. Lễ độ này sao? Cái này không lễ phép a." Hú hồn. Gia Hỏa này làm cái gì vậy đến giống như biết mình đang suy nghĩ cái gì như thế. Nho Sinh bắt đầu hoài nghi nhân sinh, trong lòng càng là phiền muộn đến cực hạ. thật vất vả lại lần nữa thấy được quay về con đường hy vọng kết quả lại bị dạng này trở về mặt dưới Nhưng hắn muốn chuẩn bị tốt cách diễn tả một mạch nuốt xuống bụng bên trong ngươi trước tiên một bên đi chơi phật ra ta bây giờ không dành lý tới ngươi thư không bên trong đường tam táng ánh mắt nhìn chằm chằm trên đường chân trời kia cực lớn con ngươi hướng về phía phía dưới nho sinh khoát tay áo ra hiệu đối phương nhanh chóng bỏ gia hòa này vốn là căn cùng chính mình học tập luân ngữ hạt giống tốt hơn nữa hắn cũng không có lựa chọn cùng những tên kia như thế tự cam đoạn lạc lựa chọn thông đồng làm vậy cho nên đường tam táng cố ý lưu lại gia này lấy nghiệm chứng một chút phòng đoàn của mình nếu là diễn hóa minh giới địa phủ như vậy địa phủ vận chuyển lúc nào cũng cần sinh linh để duy trì phía trước những cái kia thanh minh cao giáo bên trong quỷ vật cùng với dưới mắt nho sinh kẻ như vậy từ một cái góc độ khác đến xem có lẽ chính là địa phủ vì chính mình lựa chọn phụ binh. mà giống như nho sinh dạng này người nhưng là càng cao cấp hơn một chút tồn tại địa phủ tước đoạt bọn hắn sinh cơ khí vận, xem như trao đổi đánh đổi nhưng cũng cho bọn hắn linh hồn bất tử quyền lợi cùng với chịu đến địa phủ che chở quy tắc cái này tương đương với một loại cưỡng chế tính chất trao đổi nho sinh bọn người cũng không có quyền lựa chọn, bất quá đi, cái này cũng không có cái gì có thể nói. thực lực, cuối cùng mới là cái này thế giới bên trên có lực nhất đồ vật. kẻ yếu, là không có cùng cường giả nói chuyện ngang hàng quyền lợi. nho sinh mặc dù trong lòng có quá nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn là thuận theo chạy tới một bên. cùng phía trước tràn đầy tuyệt vọng tình huống khác biệt, dưới mắt đã có hy vọng. nho sinh tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha còn không hiện thân sao? vẹn vẹn chỉ là đem thanh minh tao giáo chuyển hóa thành bộ dáng này đối phật gia ta có thể không có chút nào uy hiếp. đường tam táng thần sắc lạnh nhạt nhìn về chân trời cái kia cự nhãn, lên tiếng lần nữa. vừa dứt lời, thiên địa u ám ở giữa, đột nhiên thổi lên tinh hồng sắc trạch của phòng, gió nhẹ như lao, mất hồn thực cốt, nam, đỡ cảm tạ dương sơn nước mắt mắt thản lần cực kỳ tú nhi lễ vật ủng hộ, vạn phần cảm tạ, yêu thương ngươi chủ chủ, chương hai trăm chín mươi một, trưởng đạo cảnh khôi lỗi, chương hai trăm chín mươi một, trưởng đạo cảnh khôi lỗi, kinh khủng gió mạnh, gào thét tại thiên địa ở giữa, xen lẫn quỷ dị tinh hồng sát trạch, làm cho người không hiểu cảm thấy tim đập nhanh, dù là đường tam táng, cũng là nhũ mày giống như là ngọc thạch làn ra, bây giờ lại là cảm thấy có chút đau nhức, nội ngoại Kim tu thân hồn chiếu cố thần thông kim trung cháo. cũng sớm đã nhường đường Tam Táng thân thể, rèn luyện được không thể phá vỡ. mà cái này, hay là hắn lần thứ nhất cảm thấy có chút đau đớn kịch liệt cảm giác. có duyên, xem ra, bây giờ Vương Minh Dương hẳn là đã có thể được xem bên trong vùng không gian này nửa cái chỗ thể. Đường Tam Táng tự lẩm bẩm, cảm thụ được thiên địa ở giữa như cũ vẫn còn tiếp tục biến hóa. trong cơ thể hắn khí thế, nhưng là cũng đồng dạng biến hừng hực đứng lên. cả người hoành đệ hư không, tựa như một vòng màu vàng phật quang liệt nhật đốt sáng lên mảnh này mở tối không gian còn có cái gì mới là một điểm thủ đoạn a. Đường Tam Táng trực tiếp hướng về phía chân trời bay đi, rơi xuống cùng cái kia tự nhãn bình đẳng vị trí. ngưỡng mộ cho tới bây giờ đều không phải là đường tam táng yêu thích phương thức câu thông nhìn xuống cũng đồng dạng không phải vẹn vẹn chỉ là cái này gió mạnh lời nói cho phật gia ta củ lét, vẫn là đầy đủ một ngụm màu vàng cổ trung, hiện hóa tại ngoài thân đem đường tam táng bao phủ gió mạnh gào ghét thổi tới cái kia kim trung phía trên phát ra từng đợt hùng vĩ phật âm tiếng phạm sướng thần thông kim trung cháo công phòng nhất thể hoàn mỹ thần thông nhẹ nhõm ban đường tam táng chống lại cái kia tinh hồng chi phong thổi đến ha ha ha thiên địa ở giữa đột nhiên vang lên một hồi âm trầm tiếng cười hết thảy cũng đã kết thúc không có thể ngăn cản ta đem cái này một phương thế giới Hoàn mỹ chuyển hóa chính là ngươi bại bút lớn nhất. Ngươi quá tự cho là đúng, cho rằng có thể không nhìn quy tắc ngươi, chính là đặc thù sao? Ngươi sai, ta mới thật sự là thiên mệnh. Ha ha ha! Tùy ý tiếng cười cắn rỡ, như là tiếng chuông vàng kẹn lớn quanh quần tại thiên địa ở giữa. Tinh hồng phong quát càng ngày càng mãnh liệt đường tam táng không để ý đến đối phương trào phúng, mà là có chút híp mắt lại, nhìn về phía cái kia hát sắc bên trên đại địa. Nguyên bản huyết nhục quần quần mặt đất đã sớm lắng xuống, làm cái gọi là chuyển hóa sau khi hoàn thành. Bên trong vùng không gian này thổ nhưỡng liền hóa thành hắc sắc minh thổ. Lúc này. cái kia đen kịt minh thổ phía trên, từng sợi khí tức dây dưa lờ lở, thấu xương băng hàn tràn ngập ra, khí thế khủng bố. Tựa hồ lệnh cái này một vùng không gian đều đang run sợ vụ vụ. Hùng vĩ thiên địa chi lực, điên cuồng hướng về chỗ kia chỗ hội tụ mà đi. Tại mảnh không gian này có thể thừa nhận được cực hạn phía dưới. Một thân ảnh từ cái kia dối dám vô tận trong hơi thở, lặng yên hiện lên lực lượng như vậy, e rằng đã vượt qua hóa đạo cảnh thực lực. Nhưng Tựa hồ lại cũng không có vượt qua trưởng đạo cảnh giá vẻ bị cái này không hoàn chỉnh minh giới gõ bó, dẫn đến thực lực vô pháp tiếp tục cất cao sao? Đường Tam Táng nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, trong lòng có tính toán. nguyên bản dự tính xấu nhất, tính tạm thời rút lui, ý nghĩ như vậy bị Đường Tam Táng trực tiếp bỏ đi. Em. Còn ở nhân gian cảnh giới bên trong, vậy thì không có nghĩa là không thể ứng phó. Cứ việc có thể có thể so với thông thường trưởng đạo cảnh mà nói đạo thân ảnh này thực lực có thể sẽ mạnh hơn không thiếu. Dù sao cũng là phương này thiên địa bên trong đản sinh ra tồn tại, quy tắc trật tự là có khuyên hướng hắn. Chỉ bất quá thân thể này cũng không có linh hồn, cùng bình thường sinh linh tương đối, cái đồ chơi này càng giống là một bộ khôi lỗi một bên cho rằng nắm đại cục trong tay, một bên lại ngay cả chân thân cũng không dám ra ngoài hiện. chỉ có thể trốn ở âm u trong góc chờ mong cố này khôi lỗi giết chết ta sau đó mới dám hiện thân đường tam táng khỏe miệng lộ ra mấy phần vẻ châm chọc đối với vương minh dương sợ chết trình độ có nhận thức hoàn toàn mới âm thầm dấu ở hư vô bên trong vương minh dương bản thể khuôn mặt lại là co cấp một trận phẫn nộ bất quá cuối cùng hắn chỉ là sắc mặt tâm trầm vẫn như cũ lựa chọn ẩn thân tại chỗ may may không có cần ra ngoài dung hợp đạo kia chuyên môn vì chính mình chuẩn bị thân thể tiếp đó cùng hòa thượng kia một trận chiến ý nghĩ vương minh dương chính là cực tồn tại cho dù đối với bị vũ nhục chuyện như vậy hội cảm thấy vô biên phẫn nộ có thể ra mặt cái gì hắn kỳ thực cũng là cũng không để ý so với da mặt hắn càng thêm quan tâm là cái mạng nhỏ của mình nhi chỉ cần có một tơ một hào uy hiếp được hắn sinh mệnh đồ vật hắn đều hội đáp lại một vạn phần trăm cảnh giác có lẽ càng là cực gác tồn tại cũng thì càng sợ chết bởi vì bọn hắn duy nhất quan tâm cũng chỉ có tự thân giết Hư vô trong không gian vương minh dương nhìn xem triệt để ngưng kết thành hình thân thể hạ duy nhất chỉ lệnh ngoại giới ông ba cái tia đen kịt thân ảnh giống là căn bản không lúc đích, hoặc như là nhẹ nhàng nhúc nick một cái trước mắt Hư không rung động phát ra trận trận vụ vụ thân ảnh kia tốc độ nhanh lệnh nắm giữ thuệ nhãn đường tam táng đều có chút vô pháp đội kịp vanh ba cung bạo đến cực hạn một quyền vẹn vẹn chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể liền trong không khí sinh ra đáng sợ nổ đùng quyền hơi thở sông thẳng tới chân trời tại màu xám sương mù bên trong lưu lại một đường thật dài vết tích Khác một bên đường tam táng bắp thịt cả người căng cứng ánh mắt bên trong mang theo vẻ cảnh giác vừa rồi nếu không phải lợi dụng thần tốc thông xào rượu tránh qua tránh né một cái kia cái kia cương manh bùng bạo một quyền chỉ sợ cũng đã đánh tới kim trung cháo phía trên ân lấy đường tam táng trực giác cảm giác hội bể nhất định sẽ bể. vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi như thế bất dứt phút chốc đường tam táng liền đã cảm nhận được trường đạo cảnh thực lực chỗ đáng sợ cách đó không xa thân ảnh mặc dù không có trước đây huyết nhục đại phật như vậy có kinh khủng lực thị giác trung kích nhưng vô luận từ bất kỳ phương diện nào mà nói sự cương đại của hắn đều xa không phải huyết nhục đại phật có thể so sánh không thể không nói đây là vương minh dương tên kia hao hết tâm tư vì chính mình chuẩn bị thân thể có thể nói là đem hắn chế tạo đến phương này thiên địa có thể thừa nhận được cực hạn phía dưới gần như trạng thái hòa mỹ vô luận là sức mạnh thân thể hay là tràn ngập tại quanh thân quy tắc trật tự chi lực có thể nói là trong ngoài gồm cả. Thể pháp song toàn, duy nhất thiếu hụt chính là thân thể này, dưới mắt bất quá là để tuyến khối lỗi bị Vương Minh Dương thao túng mà không phải là dung hợp. hết lần này tới lần khác, chỗ thiếu hụt này ngược lại nhường Đường Tam tán Thoáng có chút khó chịu, bởi vì không có linh hồn khối lỗi, tha tâm thông liền vô pháp phát huy hiệu quả. Thiếu đi môn này có thể trưởng khống lòng người thần thông trợ lực đối địch độ khó cũng coi như là tăng lên không thiếu. Mặc dù đối phương hành động hơi có vẻ cứng đắc, một bộ còn chưa triệt để thích hướng bộ dáng, nhưng dù là đối phương bất quá tùy ý công kích cũng là trưởng đạo cảnh vi lực. Không phải dưới mắt Đường Đường chính chính cảnh giới mới đối ứng tiểu Trần Thế Quả Đường Tam Táng, có thể nhẹ nhõm ứng phó. Bất quá cũng may Đường Tam Táng sớm đã có cách đối phó. Tất nhiên vô sinh quả cảnh giới chính mình, không đối phó được cục diện như vậy. Như vậy, tương lai chính mình đâu? bốn. Chương 292, Tam Táng át chủ bài, tương lai thân. Chương 292, Tam Táng át chủ bài, tương lai thân đối với tự thân Đường Tam Táng có tuyệt đối tự tin. Có thể được chọn chúng trở thành sát sinh vật, cùng với địa phủ hai phe thế lực xem trọng quân cờ. Tương lai của hắn lại là cái gì dáng vẻ đâu? Tam Thế Phật Pháp tướng. Tam đạo Phật môn trí cường pháp tướng vương pháp tu hành, thông qua hẩn dạ tổ tay, cơ duyên xảo hợp rơi xuống đường Tam Táng trong tay. Cái này có phải là hay không sát sinh Phật tổ sư ra, hay là địa phủ an bài đường Tam Táng không biết? hắn biết đến là Phật môn trí cường pháp tướng uy năng, tuyệt đối là tu sĩ tầm thường nhóm chỗ vô pháp tưởng tượng. Như là hắn thường xuyên vận dụng quá khứ Phật pháp tướng trí năng, không phải đường Tam Táng không muốn vận dụng còn lại hai tôn Tam thế Phật pháp tướng năng lực, mà là càng là năng lực cường đại, động dùng cần trả ra đại giới cũng lại càng lớn. Nhất là muốn đạt đến một loại nào đó hắn dự chủ trình độ, cái kia gánh vác. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Cũng may, Đường Tam Táng thực lực bây giờ nội tỉnh, ngược lại là cũng có không nhỏ tích lũy. Tại Vân Sơn thành Tây thành khu bên trong, thu hoạch lớn nhất không phải những cái kia hôn tạm Phật môn thần thông thuật pháp, mà là một đồng lớn phân loại pháp tướng. Em! Không nói những cái khác, Phật môn đơn thuần pháp tướng, đồng dạng nhất Tôn Phật Đà, Bồ Tát đều có thể cho ngươi chỉnh ra hoa tới. Cho nên đi, Đường Tam Táng đút cho sát sinh Phật pháp tướng cắn nuốt hết, ước chừng liền có hơn ngàn tôn. Cũng coi như là miễn cưỡng đầy đủ. Vượt mức vận dụng vị lai Phật năng lực tiêu hao. Lại lần nữa tránh qua Chánh né cái kia khôi lỗi cuồng bạo một quyển sau đó đường tam táng trên thân tràn ngập khí thế, càng ngày càng khó hiểu thâm trầm. Sau lưng sát sinh Phật pháp tướng, lượn lờ tại trên đó đại tương lai vĩ lực, là như vậy hư vô mờ mịt. Thiên địa ở giữa, lờ mờ có một đạo cửa đặc thù nhà phảng phất tại dần dần hình thành âm thầm. Thân là Minh giới hình thức ban đầu tạm thời trưởng khống giả Vương Minh Dương, hắn tự nhiên là có thể phát giác được không gian biến hóa. Không biết đường tam táng đến tuột cùng nắm giữ cái gì hậu thủ dưới tình huống, hắn cũng không dám tiếp tục thông thạo đối khôi lỗi trường khống Tâm niệm vừa động, ngoại giới cái kia trưởng đạo cảnh thân thể, thể nội khí thế khủng bố đột nhiên bộc phát tầm ba. đáng sợ màu xám lôi đỉnh vang rội, hắc sắc ánh sáng màu xám hỗn hợp hội tụ đến trong tay của hắn. Giang giác, giang giác, không gian bắt đầu chu chéo, vỡ vụn. Màu xám lôi đỉnh ở trong tay của hắn hóa thành giữ tận trường thương đầu núi thương phong mang, tràn ngập tử khí nồng nặc, tựa hồ có thể xuyên thủng cái này một phương thế giới. Đường tam táng trong lòng đông nhiên căng thẳng, loại kia bị tử vong tỏa định cảm giác khiến người ta run sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt ông ba, hư không rung động, phá thành mảnh nhỏ. Tử vong chi thương từ thân ảnh kia trong tay ném mạnh mà ra, trực tiếp phá vỡ không gian, xuất hiện ở đường tam táng trước người. muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh chết âm thầm vương minh dương ánh mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng hưng phấn tựa hồ đã thấy đường tam táng vẫn lạc tại thanh trường thương kia phía dưới tràn cảnh hữu nhưng mà hư lạnh một tiếng phản phất từ khắp một vùng không gian bên trong truyền đến kèm theo ken một tiếng âm thầm vương minh dương ngây ngẩn cả người bị hắn thao tác trưởng đạo cảnh khôi lỗi cũng nốc trệ ngay tại chỗ cái này đây là cái gì vương minh dương không thể lý tỷ trong miệng tự lầm bầm liền thấy hư không bên trong nguyên bản đường tam táng cùng cái kia khôi lỗi ở giữa vỗ một cái quỷ dị mà thần thánh môn hộ chất để hiện hóa mở rộng. Từ đó đưa ra một cây chân bóng ngón tay như ngọc. Chính là như thế một cây nhìn qua, ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài, vốn hẳn nên rất yếu đuối ngón tay đầu ngón tay mềm nhẹ, cùng cái kia tử vong chi thương mũi thương đụng đụng vào nhau đầu ngón tay cùng mũi thương. Nhìn như hời hợt đụng một cái, cái kia hội tụ vô tận từ khí, có được cực hạn sát phạt chi lực trường thương. Vậy mà trực tiếp liền tan thành mây khói. Liền cái này, làm cho người hộp máu tiếng rêu cả ầm từ trong cánh cửa kia truyền đến. Nhung âm thầm vương minh dương, tại chỗ bạo động. Đáng chết. Đáng chết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên kia là ai? làm sao có thể xâm nhập đến ta thế giới bên trong tới giết bất kể là ai đều cho ta giết vương minh dương tràn đầy cựu hận cùng ngầm hốt hoảng âm thanh tại hư vô trong không gian điên cuồng gào thét ngoại giới chịu đến vương minh dương ý chí điều động cái tiêu trưởng đạo cảnh khôi lỗi cũng là triệt để cùng bạo toàn bộ minh giới hình thức ban đầu thiên địa quy tắc trật tự chi lực hóa thành thực chất tựa như từng cái như trường long xiển xích vờn quanh tại bên người của hắn màu xám minh văn tản ra khí tức tử vong trải rộng hư không giống ba khôi lỗi trong miệng phát ra tựa như giã thú một dạng gào thét vô tận quy tắc trật tự toàn liên soạt nha điên cuồng hướng về cánh cửa kia sau đó thân ảnh tập sát mà đi bắt giặc trước bắt vua đạo lý vương minh dương rõ ràng nên cũng biết cái kia quỷ dị hư không môn nhà hiển nhiên là hòa thượng kia làm ra hậu chiêu chỉ cần giết chính chủ mặc cho ngươi có muôn vàn thủ đoạn cái kia cũng đều giống như là không đối mặt đánh tới kinh khủng trật tự công xiềng cùng với tử vong minh văn đường tam táng nhưng là không có mảy may hốt hoảng từ hắn trả giá đắt gọi ra tương lai thân một khắc kia trở đi trận chiến đấu này liền đã không thuộc về hắn diện trong môn hộ tương lai thân đạm nhiên phun ra một chữ như vậy trí thuần thần thánh Phật quang từ trong môn hộ tung xuống những nơi đi qua hết thẻ quy tắc trật tự công xiềng hết thẻ tiêu tan liên minh giới hình thức ban đầu bản nguyên quy tắc đều tựa hồ bị phật quang áp chế thiên địa ở giữa giống như chỉ có chân phật vĩnh tồn toàn bộ hết thảy ở đó tôn môn hộ ở trong phật diện phía trước đều là hư hào không không thể nào tuyệt đối không thể nào âm thầm vương minh dương triệt để đến cuồng khuôn mặt cực độ vặn vẹo dữ tợn muốn rách cả mí mắt hận hận đến phát cuồng rõ ràng hết thảy đều đã đến sắp thành công một bước kia vì cái gì vì cái gì muốn xuất mất mặt tiền cổ quái hòa thượng kẻ như vậy cánh cửa kia bên trong chỗ truyền ra ngoài làm người tuyệt vọng sức mạnh căn bản không nên tồn tại ở cái này thế giới mới đúng trường đạo cảnh thực lực tại tên kia trước mặt tựa hồ liền như là đồ chơi đồng dạng dễ như trở bàn tay liền bị phá trừ cục diện như vậy còn thế nào đánh vương minh dương bên này cảm thấy tuyệt vọng đồng thời thư không phía trên đường tam táng trong lòng cũng là âm thầm lo lắng sắc mặt cũng bắt đầu từ từ trắng bệnh thầm nghĩ trong lòng đặc biệt nhanh đường giả bộ chén nhanh chóng cho ta đem vương minh dương cái kia cầu nhận tích cầm ra tới lại nói a đặc biệt tương lai thân một chiêu này đúng như là cùng đường tam táng suy nghĩ mạnh đại khủng bố đến cực hạn, lại có thể đem trường đạo cảnh ra hỏa đều thưởng thức tại giữa lòng bàn tay. Nhưng vấn đề là, loại kia tiêu hao cũng là cực kỳ hoảng sợ. Thể nội đạo hạnh cơ hồ là điên cuồng tiêu đốt lên, tốc độ khôi phục tại tiêu hao như thế tốc độ trước mặt, căn bản không đáng giá nhất tới. Mấu chốt nhất, gọi ra tương lai thân đánh đổi, còn phải không ngừng tiêu đốt những cái kia đã từng bị Đường Tam Táng thôn vệ pháp tướng. Từ tương lai thân xuất hiện, vẫn chưa tới mấy giây, hơn ngàn tôn pháp tướng liền đã thiêu đốt 2/3, 4. Chương 293, tự bạo. Thiện ác hai mặt. Chương 293, tự bạo. Thiện ác hai mặt Đường Tam Táng chính mình cũng không rõ ràng. dốc hết toàn lực phía dưới, gọi tương lai thân đến tột cùng đạt đến cái gì trình độ chỉ là thông qua tự thân cùng tương lai thân ở giữa liên hệ có thể cảm nhận được cái tia thâm thúy như minh mông tinh không một dạng vĩ lực có thể vừa vặn chính là bởi vì thực lực khủng bố kia đến mức lúng túng một điểm là hắn không có cách nào hoàn chỉnh đi ra cửa nhà phương này thiên địa chịu đựng không được hắn tồn tại xuất hiện bây giờ đường tam táng trả ra đại giới cũng không có cách nào nhường tương lai thân triệt để hiện hiện ra thậm chí cũng không thể nhường trong môn hộ chính mình ra tay toàn lực nhỏ bé côn trùng tại phật gia trước mặt còn muốn trốn tránh a, tựa hồ là phát giác đường tam táng của bách trong cánh cửa, một ngón tay hiện lộ bên ngoài tương lai thần, rốt cục động thủ đầu tiên là ngựa khí lạnh lùng vô cùng nhẹ mai một tiếng, bị vô lượng phật quang hoàn toàn bao phủ minh giới hình thức ban đầu bên trong, liền thấy cái kia tay thon dài như ngọc chỉ có chút nhất câu. Thứ nơi sâu xa, có một cố vĩ lực bắn ra, hư vô trong không gian, đã triệt để điên cuồng vương minh dương, trái tim bỗng nhiên máy động không ba, vừa mới phun ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, liền bị cái kia vô tận vĩ lực bao phủ, đã từng chỗ dựa vào thanh mình cao giáo quy tắc chi lực ở đó nói trước mặt sức mạnh to lớn, phảng phất giấy dán như thế, căn bản không được nửa điểm che chở tác dụng. hoàn toàn đã mất đi năng lực phản kháng. Vương Minh Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn mình, bị cưỡng ép từ hư vô trong không gian kéo ra ngoài. Còn không vẹn vẹn chỉ là Vương Minh Dương. Hư vô chỗ sâu, cái kia bề ngoài cùng hắn giống nhau như lúc, bị trói buộc lấy thân ảnh, cũng cùng nhau bị kéo ra ngoài. Rất nhanh đường Tam Táng trước người, liền lơ lửng hai đạo bị Phật quang phong ấn, vô pháp nhúc nhích thân ảnh nhân. Đường Tam Táng ánh mắt có chút kinh ngạc, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cũng là tu luyện nhất khí hóa Tam Thanh thần thông Gia hỏa? Không đúng rồi, ra hỏa này rõ ràng liền tu sĩ cũng không tính, làm sao lại chia làm hai cái đồng căn đồng nguyên cá thể? đường tam táng bước cảm, trong đầu có có chút nghi hoặc. bất quá hắn cũng là không nhất thời vội vã đưa ánh mắt về phía cái kia như cũng rộng mở môn hộ, Môn hộ ánh sáng lộng lẫy, bây giờ đã dần dần phai nhạt xuống. tương lai thân cái kia vươn ra một ngón tay, bây giờ cũng giống như trở nên có chút hư hỏng đúng lúc này đã bị phong ấn vương minh dương, trong mắt nhưng là lập loè vô tận điên cuồng cùng tàn nhẫn. một bên bị vương minh dương chú tâm tạo ra trí cường thân thể, bộ thân thể kia lại là trong nháy mắt đổ sụp, hóa thành một cái không đáng kể hắc sắc nhỏ chút. ngay sau đó thiên địa chu chéo, không gian rung động, phai mở khí tức từ cái này nhỏ chút vị trí. tràn ngập ra đường tam táng con người bỗng nhiên co lại như cây kim hắn ngược lại là không nghĩ tới vương minh dương gia hỏa này vậy mà như thế quả quyết tàn nhẫn lại là dự định trực tiếp đem hắn chu tâm vì chính mình chuẩn bị trường đạo cảnh thân thể cho trực tiếp tự bảo đi thanh minh cao giáo vô số năm qua tích lũy mới khiến cho hắn có diện hóa minh giới hơn nữa đã đản sinh ra như thế nhất tôn trường đạo cảnh cờ giả trường đạo cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào thời gian này đường tam táng không phải quá rõ ràng chỉ biết là hắn khẳng định có thể đối với mình tạo thành trình độ rất lớn uy hiếp nhất tôn còn sống trường đạo cảnh có thể hay không giết mình vậy không tốt nói nhưng nhất tôn một lòng muốn chết lấy suốt đời sức mạnh tự bạo trưởng đạo cảnh nếu là chỗ tại dạng này khoảng cách gần chỗ không hề nghi ngờ tuyệt đối là uy hiếp chí mạng đang lúc đường tam táng vô ý thức muốn hành động từ tốc lui bước thời điểm trong môn hộ dần dần hư hảo tương lai thân lạnh dền một tiếng tự bạo không tồn tại giữ lại thân thể này nhưng còn có dùng không tới phiên ngươi tới làm loạn thoại âm rơi xuống sắp thu hồi trong cánh cửa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái ngoại giới vô lượng vật quang hóa thành một đạo vạn chữ đại ấn chấn áp xuống tại vương minh dương vô cùng tuyệt vọng ánh mắt phía dưới cũng đã hóa thành điểm đen sắp phóng ra rất lực lượng kinh khủng cái kia thân thể từ từ khôi phục được bình thường tư thái vạn chữ ấn nướng đến đó thân thể trên trắng của chỉ là trong nháy mắt hắn liền lại không động tác vô cùng an tĩnh lơ lửng tại hư không phía trên cùng cái kia vương minh dương ở giữa liên hệ cũng bởi vậy bị triệt để chặt đứt mà làm xong đây hết thể tương lai thân cũng là rút tay về chỉ theo môn hộ hoàn toàn biến mất không thấy hô hô đường tam tang từng ngụm từng ngụm thở hồn hển cũng không lo được hình tượng liền như vậy đại đại liệt liệt tại hư không bên trong ngồi xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu đã làm ướt lưng hắn cùng cái sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh khi thế đều sợi thô loạn cả lên khoe mắt càng là không ngừng run rẩy, thân thể suy yếu cái kia đều là thứ yếu lấy tự thân năng lực khôi phục khôi phục lại cũng là không dùng đến quá lâu có thể cái này hiển nhiên cũng không phải trọng điểm vấn đề chân chính là liền vơ mới cuối cùng như vậy một chút cuối cùng một phần ba bị chính mình thôn vệ pháp tướng đều hoàn toàn bị coi là nhiên liệu chết để ép khô vừa nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ ném cho ăn sát sinh phật pháp tướng trong ngay mắt liền chỉ còn lại tam thế phật pháp tướng giữ mã bề ngoài đường tam tán tâm đều đang chạy máu a thua thì lớn thua thì lớn đặc biệt ngươi nói ngươi tuyển ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọn bên trong Phật gia ta, nửa điểm chỗ tốt không cho còn chưa tính, không công để cho ta thiệt hại nhiều như vậy tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên pháp tướng. Ba ngươi cái chân, nếu không phải là Phật gia ta còn có thể lại tu luyện từ đầu ném đi lên, tội lỗi của các ngươi, nhưng lớn lắm. Đường Tam Táng thần sắc lạnh lùng trầm trầm lên trước mặt hai đạo bị Phật quang chói buộc thân ảnh, tương lai thân vẫn là vô cùng thân thiết, nhẹ nhõm chế phục đối phương sau đó liền đem quyền khống chế giao cho trong tay của mình. Bây giờ muốn như thế nào xử trí bọn hắn đều chẳng qua tại Đường Tam Táng một ý niệm mà thôi. Hai thân ảnh. Mặc dù diện mạo hoàn toàn giống nhau, có thể khí chất trên người, nhưng là hoàn toàn tương phản. Một cái, mọc ra một trương tiểu thụ khuôn mặt, nhìn qua bình tĩnh ôn hòa, có chút khúm núm dáng vẻ. Vương Minh Dương, mặc dù bề ngoài giống nhau, thế nhưng là trong xương cốt đều lộ ra gian ác cùng điên cuồng. Tha Tâm Thông Lạc Yên phát động đối mặt gần trong gang tấc hai người. Ân, phải nói là hai quỷ đường tam táng ánh mắt có chút kinh ngạc, lại là không trở ngại chút nào, liền canh chừng đến nơi này trong lòng hai người chi bí. Hắn có chút không nghĩ tới. thân là thanh minh cao giáo đến quyền hạn cao người sở hữu gia hỏa. Tâm cảnh, thế mà yếu đuối như thế, thậm chí có thể nói tâm cảnh của bọn hắn có được thiếu sót thật lớn, mà cái này cũng là bọn hắn sở dĩ hội hiện ra hai cái đơn độc cá thể nguyên nhân. thiện và ác tạm thời liền xem là người tính hai mặt, bởi vì thanh minh cao giáo cấm khu tạo thành lại thêm lấy được đến quyền hạn cao dạng này dưới cơ duyên xảo hợp, thiện và ác phân biệt gánh chịu một bộ phận linh hồn hóa thành đơn độc cá thể, mà xem như gian ác mặt vương minh dương nhưng là bằng vào dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn chiếm tiên cơ nhất cử nắm trong tay toàn bộ thanh minh cao giáo đến quyền hạn cao đến mức rõ ràng đồng dạng hẳn là có được không nhỏ quyền hạn tốt mặt bị triệt để áp chế xuống, mà bí mật này. cũng vẫn bị chôn cất đến nay năm. Chương 294, minh giới hình thức ban đầu chủ tệ. Chương 294, minh giới hình thức ban đầu chủ tệ. Phổ thông sinh linh, chỉ để ý sinh tử tồn vong, nhét đẩy cái bao tử. Mở linh trí sinh linh thì lại hội có càng nhiều suy xét, cũng sẽ có càng nhiều dục vọng. Thiện và ác chính là tại những dục vọng này ở giữa, dây rủa quá trình. Giữ được bản thân, không triệt để bị dục vọng chi phối. Thủ không được, thường thường đều lưu lạc làm tà tu đường tam táng đồng thời không cảm thấy, nắm giữ dục vọng là một kiện chuyện sai. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, có thể hay không trưởng khống dục vọng của mình. Vạn sự có độ, vạn vật cân đối, bảo toàn là tất yếu. Như là, khi tất cả tu sĩ đều sa đọa, nhân quân hóa thành tà tu, xem vạn vật sinh linh vì tu luyện đường tắt. Như vậy, chính là đại họa lâm đầu thời điểm. Làm phổ thông sinh linh bị ngắt lấy hầu như không còn, như vậy ánh mắt của bọn hắn thì sẽ thả đến các tu sĩ khác. Sát lục sẽ không bao giờ ngừng nghỉ kéo dài. Mãi đến thiên địa ở giữa, chỉ còn lại duy nhất một cái sinh linh, đối mặt vĩnh hằng cô tịch. Hay là, thiên địa cũng ở đây dạng sắt lục bên trong, tùy theo phai mở đồng dạng. Làm dục vọng triệt để tiêu tan, thiên địa ở giữa sinh linh chỉ sợ cũng liền cùng một khối giống như cục đá vô hại không có khác nhau chút nào không có dục vọng xem như thúc đẩy bọn hắn sẽ không có bất kỳ ý nghĩ chờ đợi bọn hắn đồng dạng sẽ là phai mở làm vạn vật cân đối hết thể mới có thể ngay ngắn trật tự phát triển dưới ánh mặt trời cũng có bóng tối hát cám bên trong tìm kiếm quan minh giống như cái kia cao cao tại thượng phật quan minh thân ảnh to lớn phía dưới tự xưng là từ bi độ thế nhưng mà màu vàng phật thân thể phía dưới tàng ô nạc cấu chứng khí mù mịt nhưng ở những thứ này trong là mù cũng tương tự có chân chính lòng dạ từ bi trách trời thương dân tăng nhân tại tuần tự thiện dụ dạy bảo chúng sinh chính là tồn tại như vậy có chút quá ít mà thôi kinh khủng hồi phục thời đại bên trong có ác quỷ ngang ngược cũng có tả tu loạn thế nhưng cuối cùng hưu tâm hướng qua mình như dạ tuần người như vậy tồn tại lấy tiểu tiểu thân thể phàm nhân thủ vệ nhân loại đêm tối ở dưới yên tinh sáu nhìn trước mắt hai thân ảnh đường tam táng suy nghĩ đột nhiên trở nên không khỏi có chút cảm khái đứng lên luôn cảm thấy dưới mắt nhân gian liền hơi có chút tương tự với trước mắt hai người này hát vượt trên trắng thiên địa ở giữa tà khí bộc phát ôi chọc mơ hồ nhưng tựa hồ lại không có đơn giản như vậy bộ dáng ngươi có chuyện muốn nói đường tam táng ánh mắt bị cái kia thiện nghiệm một mặt không ngừng dây rụa động tinh hấp dẫn đối phương lúc này nhẹ gật đầu ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi đường tam táng mặt không thay đổi tiện tay giải khai đối phương gò bó nhường hắn có thể mở miệng ngôn ngữ đương nhiên giới hạn nơi này cảm tạ ngươi rất cảm tạ ngươi ta ta xin lỗi ta thật sự là quá kích động trong lúc nhất thời cũng không biết nói thế nào mới tốt nói tóm lại may mắn mà có ngươi chế trụ ta cái kia cực mà tác mới không coi đủ thành đại họa thiện nghiệm một mặt vương minh dương nói liên miên lại nhảy phản phất có được nói không hết lời nói đồng dạng thao thao bất tuyệt biểu đạt đối đường tam táng cảm kích chính là hắn ánh mắt điều gì cũng sẽ thỉnh thoảng liếc về phía một bên cái kia bị Đường Tam Táng tương lai thân phong ấn trưởng đạo cảnh khôi lỗi Đường Tam Táng trong lòng cười lạnh liên tục làm sao có thể không biết người trước mắt này ý nghĩ nếu như phải cảm kích lời nói không cần phải Phật ra ta không có quá nhiều thời gian nghe ngươi nói liên miên lại nhải thuận tiện nhấc lên còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao không có lời nói vậy ta liền chuẩn bị tiễn ngươi lên đường Đường Tam Táng lời này vừa ra cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích thiện niệm Vương Minh Dương sắc mặt lập tức biến hoảng loạn cái kia vân vân cái gì thiện đưa ta đường lớn ân vậy nếu không đâu cái kia cái gì còn có một chuyện rất trọng yếu ta phải nói cho ngươi ra ngoài ý định Vương Minh Dương thiện niệm mặt đang nghe Đường Tam Táng lại muốn tính cả hắn cùng lúc làm sạch sau đó cũng không có giống người bình thường như vậy biểu thị hoàng sợ sợ ngược lại là rời đi chủ đề Ngay vậy Đường Tam Táng con mắt lập tức hít lại Khỏe miệng treo lên một tia nụ cười nghiến ngấm nói một chút hô lấy được Đường Tam Táng cho phép sau đó Vương Minh Dương thiện niệm một mặt rõ ràng nhẹ nhàng thở ra hắn tựa hồ rất sợ Đường Tam Táng không nói lời gì trực tiếp xuất thủ bởi vì cùng trường hợp đạo như thế nhất khí hóa tam thanh trạng thái khác biệt, trường hợp đạo ba vị đã triệt để trở thành ba cái bất đồng tồn tại, riêng phần mình có được xong hoàn chỉnh trình linh hồn, mà vương minh dương đi, nhưng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nụ. bằng không ác niệm một mặt sớm liền trực tiếp trừ đi thiện niệm một mặt, thân là cực cát hóa thân, hắn cũng sẽ không đối cùng vì chính mình mặt khác ra hỏa, sinh ra nửa điểm thông cảm có thể nói chuyện là như thế này, vương minh dương thiện niệm một mặt không có may may do dự, hướng đường tam táng giảng thuật một cái hơi có vẻ cầu hết, tương tự với tuổi mục thiếu niên lịch tập cố sự, chỉ bất quá lịch tập được không quá hoàn toàn. hơn nữa còn là người đều chết đi sau đó mới phát sinh lịch tập cố sự cũng liền chính như đường tam táng lợi dụng tha tâm thông biết được bí mật như thế nhận hết khi dễ vương minh dương tại thanh minh cao giáo cấm khu đản sinh một khắc này tựa hồ bởi vì khi còn sống xui xẻo quá mức vẫn là như thế nào nói tóm lại hắn được tuyển chọn lấy được thiên địa quy tắc ưu hái trở thành thanh minh cao giáo hiệu trưởng. loại kia một bước lên trời cảm giác từ bị người ta bắt nạt gần như sâu kiến như thế tồn tại trong nháy mắt trở thành cao cao tại thượng nắm giữ vô số người sinh tử thiên mệnh tri tử vương minh dương bình thường trước kia cho tới bây giờ đều chỉ có thể dằn xuống đáy lòng đủ loại tàn niệm cơ hội là giống như hỏa sơn buộc phát như thế phun ra ngoài nhưng vấn đề là năm này tháng nọ đã thành thói quen gặp chuyện sợ hãi rụt rẻ không lựa chọn tha thứ hắn mặc dù đã thu được thường nhân khó có thể tưởng tượng sức mạnh có thể nhưng như cũng là bộ kia nhu nhược sợ hãi rụt rẻ bộ dáng liền muốn phát tiết đáy lòng những dục vọng kia dũng khí đều lên không nổi tới kết quả là tại dục vọng rẫy ruộ phía dưới hắn đã nứt ra đủ loại trên ý nghĩa đã ra một cái là chỉ còn lại thiện lương một mặt nhỏ yếu tồn tại mà cái kia nhưng là hội tụ vương minh dương tất cả gian ác ý chí vào một thân cực các hóa thân quan trọng nhất là cực các hóa thân một mặt cướp đi vương minh dương đối thanh minh cao giáo tuyệt đại đa số trưởng không quyền hạn đến mức thiện nghiệm một mặt chỉ có thể cả ngày bị trói buộc cho tới hôm nay nuốt sống không thiếu đại khí vận hạng người khí vận phía sau thanh minh cao giáo triệt để chuyển hóa thành minh giới hình thức ban đầu cái kia một bộ từ vương minh dương cực các mặt chế tạo trường đạo cảnh thân thể có thể rất hoàn mỹ giải quyết một vấn đề vô luận tiện ác một mặt kia một khi cùng cái kia thân thể tương dung liền có thể triệt để thoát khỏi cùng mặt khác ở giữa liên hệ bọn hắn sinh tử. sẽ không còn móc nối bởi vì cô này nhìn như khôi lỗi như thế thân thể có được đặc biệt vị cách thân hôn nhập chủ triệt để dung hợp sau đó hắn liền sẽ trở thành phương này minh thổ chúa tể bốn chương 295 trăm tinh kế hết thạy thiện địa mặt chương 295 trăm tinh kế hết thạy thiện địa mặt minh giới hình thức ban đầu diễn hóa đã chú định sẽ ở đây một phương thế giới bên trong chọn lấy một vị tương tự với thiên mệnh chi nhân tồn tại xem như chúa tể trưởng không tọa chấn một phe này minh thổ vương minh dương chính là cái vận tốt này người đáng tiếc là hắn chẳng nhưng không có bởi vì vận tốt như vậy mà nghịch thiên cải mệnh. ngược lại là để cho mình triệt để nứt ra, hóa thành thiện ác hai mặt, còn bị ác nghiệm một mặt trấn áp, thiếu chút nữa thì trực tiếp gờ gờ đi đương nhiên. đáng tiếc nhất là hắn còn đụng phải đường tam táng. vô luận thiện ác bên trong cái nào một mặt, cuối cùng cũng là hắn vương minh dương. hết thảy cũng là thuộc về hắn tự thân ý chí. một số thời khắc nhìn như phân ly không hề quan hệ, kỳ thực chưa hẳn không là một loại đặc thù dung túng cố sự kể xong nhìn thấy vương minh dương thiện niệm mặt cuối cùng không lên tiếng nữa đường tam táng ánh mắt hài hước nhìn đối phương kể xong vương minh dương khẩn trương hồi đáp, ánh mắt bên trong vẻ chờ đợi, càng phát đùng nặng. về phần đang chờ mong cái gì? Vậy dĩ nhiên là không cần nói cũng biết tất nhiên kể xong, Phật ra ta sẽ đưa các ngươi lên đường đi. Cố Sự cũng đến nên tấm màn rơi xuống thời điểm, không phải sao? Đường Tam Táng có chút nợ nụ cười, lòng bàn tay Phật quang hội tụ. Liền muốn đem trước mắt hai đạo yếu ớt cùng người bình thường linh hồn không có cái gì khác biệt tồn tại, trực tiếp phai mở đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, không biết là có hay không bởi vì tử vong uy hiếp thiện niệm mặt vương minh dương, cuối cùng cố lây rút khí, vân vân. Ta không thể chết, không thể chết. đối ta thật sự không thể chết. Ngươi phạm vào như thế ngập trời tội nghiệp, ngươi thế mà nói cho ta biết, ngươi không thể chết. Cái này vậy cũng là ác nghiệm một mặt làm không liên quan gì đến ta a cho nên người ý tứ là bây giờ ác nghiệm mặt bị phong ấn người nên dung nhập đạo kia thân thể hóa thành minh thổ chúa thể chặt đứt chuyện cũ trước kia ta là cái này một phương thế giới chọn chúng người bây giờ chém tới ác nghiệm còn sống thiệt quả từ ta dung hợp đạo kia thân thể là lựa chọn tốt nhất vương minh dương bây giờ ngược lại cũng không khiêm tốn cái gì nói tiếp thiện ác phân ly đây cũng là đối khảo nghiệm của ta chỉ có triệt để phai mở ác nghiệm mới có thể trở thành cái này phương thế giới chúa thể mà bây giờ may mắn mà có đại sư sự giúp đỡ của ngài chỉ cần để cho ta dung hợp trở thành chỗ thể, cái này phương thế giới đem không bao giờ lại là đã từng cái kia hại tính mạng người sinh linh cấm khu, mà là cái này thế giới bên trên có yến vui." Vương Minh Dương lời thể son sắt nói. Trên mặt mang cùng Phật môn hòa thượng như thế từ bi chi sắc đối mặt Vương Minh Dương lời nói Đường Tam Táng mặt không thay đổi lắc đầu nói, "Ngươi lời nói, cơ hồ không có nửa điểm hư giả, nhưng duy chỉ có có một chút, là giả." a, Vương Minh Dương ngây ngẩn cả người, tựa hồ có chút không đại lý giải, vì cái gì Đường Tam Táng trong miệng lại đột nhiên tung ra một câu nói như vậy, Đường Tam Táng khẽ môi nết lên hài hước đủ cười, ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt càng cái lợi dụng tha tâm thông tiện lợi hắn nhẹ nhõm nhìn trộm đối phương sâu trong nội tâm hết thể bí mật một cái bình thường đến cực điểm linh hồn căn bản vô pháp tại đường tam táng trước mặt thần tàng nửa phần cho nên liên quan tới gia hòa này tại sao lại nứt ra có lẽ vương minh dương chính mình cũng cũng tại nứt ra sau đó quên lãng điểm này có thể đường tam táng nhưng là rất rõ ràng Thiện ác tranh chấp không giả dẫn đến linh hồn phân hóa hai mặt cũng không sai bị thanh minh cao giáo chọn chúng thu được đến quyền hạn cao cũng đồng dạng không giả duy chỉ có giảm một điểm chính là tối sơ ngươi nhưng thật ra là dung túng ác niệm một mặt từ trong cơ thể ngươi tách ra đi nội tâm của ngươi chỗ sâu khát vọng triệt để phóng túng phát tiết nhưng từ trước đến nay cũng đúng chính mình nhưng lại vô pháp làm đến điểm này đem chính mình ác nghiệm cách ra đi nhường hắn để hoàn thành muốn làm hết thảy cái này hiển nhiên là một rất tốt phương thức thậm chí còn có thể giữ lại chính mình trong sạch ngươi nói đúng a cho nên đứng máy duyên đến người mang thiên mệnh ngươi kỳ thực phát giác một vài thứ cũng chính là khi đó ngươi mưu đồ cũng lại bắt đầu đường tam táng không có tiếp tục nói hết sự thật cũng đã rất rõ ràng vương minh dương cố ý phân hóa ác nghiệm nhường hắn không chút kiên kỵ làm việc liên ác nghiệm trên thân càng nhiều quyền hạn chi lực cũng là hắn cố ý mà làm chi thiện niệm mặt nhưng là ca nguyện chịu đựng ác niệm dày vò, ngủ đông vô số năm. vì cái gì? chính là triệt để ngồi vững vàng minh giới hình thức ban đầu chúa tể vị trí này. không nói những cái khác, vẹn vẹn liền năng lực chịu đựng phương diện này, vương minh dương có lẽ là bởi vì thời kỳ đầu ma luyện, hắn đã gần như luyện đã đến đào thương bất nhập trình độ. vương minh dương, cái này nhìn như ra hỏa đơn giản, lại cũng có tâm kế thâm trầm tính toán, thanh minh cao giáo hết thảy, nhìn như tại gian ác mặt trong chế. có thể trên thực tế, từ đầu tới đuôi đều tại cái gọi là thiện niệm mặt kế hoạch bên trong, ở trong đó liền bao quát. gian ác một mặt mệnh trung chú định thất bại bởi vì từ được tuyển chọn một khắc kia trở đi vương minh dương tại từ nơi sâu xa biết một chút bí mật minh thổ diễn hóa cho tới bây giờ không phải là vì phai mờ sinh linh càng không phải là vì thỏa mãn hắn bản thân tư dục cho nên hắn tính sẵn rồi ác nghiệm tồn tại sớm muộn cũng có một ngày hội luân lạc tới hiện nay bộ dáng này coi như không có đạo kia bị ác nghiệm tỉ mỉ tạo ra thân thể cũng đã chú định sẽ không bị ác nghiệm một mặt chỗ dung hợp bởi vì trong minh minh tồn tại sáng tạo ra đây hết thảy nhất định sẽ không cho phép một cái cực độ bản thân, cực độ tên tà ác tới trưởng khống minh thổ. Mà hắn Vương Minh Dương, chém mất ác nghiệm một mặt, tự nhiên sẽ là một cái hoàn mỹ lựa chọn. Nhìn như thiện ác chi tranh, trên thực tế, bất quá là Vương Minh Dương thuận thế mà làm ở dưới tính toán mà thôi. Dù là không có đường tam táng cái này đặc thủ tồn tại xuất hiện đến cuối cùng, cũng đồng dạng hội dựa theo thiện niệm Vương Minh Dương kịch bản đi xuống. Nhìn như nắm trong tay tuyệt đối quyền hạn ác niệm mặt, căn bản vốn không biết thiện niệm mặt cùng hắn ở giữa quyền hạn chiến lệch, kỳ thực cũng không lớn. Mà như vậy một chút chiến lệch, chỉ cần thanh minh cao giáo bên trong quỷ vật nhóm có khuynh hướng hắn. liên có thể nhẹ nhõm bù đắp ngược lại áp chế lại áp niệm mặt làm thanh minh cao giáo diễn hóa minh thổ thời điểm chính là thiện niệm mặt bày ra lúc phản công một tốt một ác một cái quang minh lẫm liệt một cái tùy ý làm bậy đạo này lựa chọn đáp án tự nhiên là rất rõ ràng cho dù là lê ca chỉ sợ cũng phải lựa chọn đứng ở thiện niệm mặt một phương thế cục kỳ thực mãi mãi cũng trưởng không tại không tầm thường chút nào thiện niệm mặt trong tay chỉ tiếc hắn đụng phải đường tam táng thanh minh cao giáo bên trong hết thẻ quỷ vật đều trực tiếp bị đường tam táng bị miễu sắt không nói liên nguyên bản phân tán đến trên người bọn họ những cái kia dài rác quyền hạn chẳng những không có quay về đến thiên địa ở giữa ngược lại hội tụ đến đường tam táng trên thân hắn càng là không nghĩ tới đường tam táng cư nhiên như thế tốc độ ánh sáng giải quyết ác nghiệm mặt tính cả hắn cũng cho một khối chấn áp đến mức thế cục thay đổi tới quá nhanh giống như là vòi rồng thiện niệm mặt đều còn chưa kịp phản ứng liên đã trở thành tù nhân đầy bàn tính toán triệt để thất bại năm chương hai trăm chín mươi sáu ưu linh xe buýt đến. đến đem hết thảy, đều đẩy lên tội ác tại trời ác nghiệm mặt trên thân mà chính mình nhưng là không dính bụi trận chập chập chập, cỡ nào hoàn mỹ a lấy phương thức như vậy ngồi vững minh thổ chúa tể vị trí người nói đúng không đường tam táng hài hước nhìn xem vương minh dương trong giọng nói tràn đầy miệng ai? hừ hừ Mở cái gì nói đùa chính mình hao tốn như thế chi giá cả to lớn mới đưa cái này thành mình cao giáo bắt lại gia hỏa này liền muốn như thế răm ba câu trích mình bảo tử vậy hiển nhiên là không thể nào một bên bị phong ấn gò bỏ tại chỗ cực các hóa thần, thần sắc đã sớm ngốc trệ mất cảm giác đường tam táng ở phen có thể nói là đem hắn đánh triệt triệt để để Nam mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới sự tồn tại của mình Thế mà bất quá là chính mình tính toán phía dưới sản phẩm. Hắn làm ra toàn bộ hết thảy, đều chẳng qua là vì thiện nghiệm mặt trải đường mà thôi. Như thế chân tướng hiện hiện ra sau đó ác niệm mặt, giống như là một tên hệ. May mà hắn còn không chỉ một lần, nếm thử muốn mê hoặc chính mình thiện niệm mặt. Hiện tại xem ra, đơn giản không phải nhất tinh nửa điểm buồn cười. Những gì hắn làm, tại thiện niệm mặt trước mắt, hoàn toàn chính là tôm tép nhại nhép. Hắn tự cho là đầy bán tất cả thắng, trên thực tế nhưng là thua từ đầu đến đuôi. Ác niệm mặt Vương Minh Dương, khuôn mặt đã mất cảm giác nhóc trệ, không có nửa điểm phản ứng. Tâm cảnh phá thoái So với trên thân thể thương thế tới muốn càng thêm chí mạng. Có câu nói là, buồn bã không gì bằng tâm chết. Nói chính là dưới mắt hắn tình trạng như vậy. Cho hắc sắc đan vào thế giới bên trong, bầu trời đã theo nguyên bản ám hồng sắc, dần dân hóa thành ưu tối bộ dáng. Thanh Minh Tao giáo, bây giờ khoảng cách hóa là chân chính minh thổ, đã chỉ kém bước cuối cùng. Đó chính là, lệnh cái này một phương thế giới, sinh ra nhất tôn chân chính chúa tể, nhất tôn có thể duy trì minh thổ trật tự, thủ hộ minh thổ tồn tại. Nhưng mà, thời khắc này không khí, ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Vương Minh Dương tiện đe mặt, sắc mặt khó coi, không nói một lời. Chân tướng sự thật đã bị đối phương không chút lưu tình thổ lộ ra, còn muốn đánh chém mất tác nghiệm, Cao Quang Vi đang thân phận tới kế thừa sắp hoàn thiện minh thổ. Vậy coi như thực sự là đem trước mắt hòa thượng, xem như là kẻ ngu. Cuối cùng, châm mắt sau một hồi lâu, nhìn thấy Đường Tam Táng, thế mà không có trước tiên phải giết chết cử động của bọn hắn. Vương Minh Dương trong lòng lại lần nữa sinh ra một tia hy vọng. Thật tình không biết Đường Tam Táng dưới mắt chú ý điểm, căn bản cũng không có thả ở trên người hắn, mà là nhìn về phía mở tối phía chân trời bên ngoài, nơi đó có một chiếc xe buýt bây giờ đang chậm rãi địa lái tới thành toàn ta. Ta thể từ nay về sau tôn ngươi là chủ, phụ dưỡng tại chủ nhân bên cạnh thân. Nhất tôn minh giới chúa tể xem như ngài trung thực tay sai, đồng dạng sẽ để cho ngài trên mặt phát quang không phải sao? Chủ nhân chỉ cần ngài giúp ta, ta có thể trả bất cứ giá nào, bất luận cái gì. Vương Minh Dương thiện niệm mặt, vì cầu sinh đã có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái gì lời nói đều có thể nói được, căn bản không có nửa phần nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng có thể nói. Nếu như không phải cơ thể bị trói buộc phong ấn đoán chừng hắn nhiều phải quỳ xuống đi. Đường Tam Táng chân quỷ liếm hướng nào, đối mặt lại nhảy Vương Minh Dương, Đường Tam Táng phật quang sáng trói bàn tay. Quả quyết quét tới không ba, tràn ngập nồng đậm không cam lòng gào thét, trở thành Vương Minh Dương ở lại đây Thiên Địa ở giữa, thanh âm sau cùng, buồn cười chính là, thân là cực gắt hóa thân một mặt, trước khi chết ngược lại là sắc mặt bình tĩnh lại thản nhiên, mà cái gọi là thiện địa mặt, lại tràn đầy không cam lòng cùng dãy rủa, Thiên Địa, tiến tính trở lại, tinh hồng khốc liệt cùng phong theo Vương Minh Dương chết mà lắng lại, thuộc về hắn đến quyền hạ cao, bây giờ cũng đã hoàn toàn gom đến đường Tam Táng trên thân, cái này cũng càng ngày càng xác nhận hắn phỏng đoán, Minh Hổ Diễn Hóa nhất định cùng cái kia địa phủ có kiếp trước quan hệ, mà thân là sát sinh vật cùng địa phủ quân cơ chính mình. mới có thể như thế nhẹ nhõm thu hoạch tới đây quyền hạn Liếc qua bên cạnh thân, cái tiết như cũ ở vào bị trạng thái phong ấn trưởng đạo cảnh côi lỗi. Có sao nói vậy? Đây là sự thực hương. Chỉ cần thân hồn nhập chủ, liền có thể hóa thân trưởng đạo cảnh cường giả đồng thời lại trở thành cái này minh thổ chỗ thể, nhận được thiên địa chi lực ra chỉ cùng che chở, trở. trở thành vô số tu sĩ trong mắt chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Ngoại trừ không có thể rời đi minh thổ bên ngoài, có thể nói không có nửa điểm chỗ xấu đương nhiên, vị trí này đường tam táng mình là không có nửa điểm ý nghĩ. Chuyện như vậy đối với gần như bất kỳ người nào khác mà nói, đều coi là bánh từ trên trời rất xuống. nhưng đối với đường tam táng mà nói lại là một loại gò bó trường đạo cảnh có thể không phải là cực hạn của hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia xe buýt lái tới phương hướng đang hướng minh thổ chuyển hóa thiên địa triệt để ngăn cách trạng thái cổ quái kia xe buýt không lọt vào mắt thiên địa quy tắc trở ngại dễ như trở bàn tay xông vào những nơi đi qua hư không bên trong cứ thế sinh ra một đầu rộng dài hấp yến đường cái hắn quỷ dị vô cùng quy tắc chi lực tựa hồ càng tại minh thổ hình thức ban đầu chí cao quy tắc phía trên không bao lâu cái kia tản ra nồng đậm u minh khí tức xe buýt lặng yên đứng tại đường tam táng trước người trong xe công cộng vẫn là một bộ xương ngủ lượn quanh bộ dáng, lấy đường tam táng khoảng cách tấn thăng cũng liền một tia cơ hội tuyệt nhãn, vẫn là vô pháp xem thấu cái kia trong xương ngủ cảnh tượng. Bất quá lần này kẹt kẹt một tiếng, tại đường tam táng mang theo kinh ngạc ánh mắt phía dưới, xe buýt phía trước cửa mở ra, một đạo toàn thân bao phủ tại cực hạn hắc ám bên trong thân ảnh đi ra đường tam táng cứ như vậy yên lặng cùng đối phương nhìn nhau, ai cũng không có trước tiên mở miệng. Phàn Phất riêng phần mình đều đang dò xét lấy đối phương, dưới đáy lòng đánh giá lấy đối phương. Cuối cùng, cái kia đến ám thân ảnh trước tiên phá vỡ trần mặc tiểu tử ngươi cùng tên kia thực sự là một cái tính tình mãi mãi cũng muốn đem khống cục diện mặc kệ đối mặt cái gì dạng tồn tại vừa ra khỏi miệng chính là một câu nói như vậy trong giọng nói hơi có vẻ bất đắc di phật ra ta chẳng qua là cảm thấy đối mặt thực lực không biết lai lịch tồn tại bí ẩn thận trọng một điểm cho thỏa đáng mà thôi đường tam táng thần sắc lạnh nhạt trả lời một câu a đến ám thân ảnh nhịn không được cười lên ngươi tiểu gia hỏa này không biết thân phận của ta là thực sự nhưng muốn nói đoán không được lai lịch của ta có thể cũng có chút trang quá đầu đường tam táng ân cùng hắn tưởng tượng địa phủ lại năng Siêu nhiên vật ngoại cường giả không lớn giống nhau. Tựa hầu người trước mắt này, thái độ đối xử với mình, so với chính mình tưởng tượng, muốn thân thiết rất nhiều ít nhất. Không phải loại kia đối đãi quân cờ nên có tư thái đương nhiên, cũng không bài trừ, đối phương nữa thích dùng nhu hòa thái độ. Nhường quân cờ hơi hài lòng một chút, tránh tương lai sinh ra mâu thuẫn các loại. Bất quá, cái này cũng chỉ là đường tam tăng chính mình suy đoán mà thôi, đến nỗi sự thật đến tột cùng là cái gì. Vậy thì phải trước mắt vị này, tình nguyện hay không cùng mình nói một chút năm. Chương 297, thế gian đều là địch, không ở nhân gian. Chương 297, thế gian đều là địch. ở nhân gian, tu tôi thế giới bên trong, một bộ có thể lệnh vô số tu sĩ thèm nhỏ dãi vạn phần trường đạo cảnh nhập thân. An Tính đứng tại một bên, một cái bàn nhỏ trước mặt đến ám thân ảnh cùng Đường Tam Táng ngồi đối diện nhau. Trên mặt bàn, một bình ít rượu, tản gia đặc biệt mê người hương thơm ân. Bầu rượu này đương nhiên sẽ không là Đường Tam Táng lấy ra đã ngươi biết, Phật ra ta biết được một chút lai lịch của ngươi, như vậy, không ngại, tâm sự địa phủ sự tình. Đường Tam Táng cũng không khách khí, tự mình rót cho mình chén rượu. Thuận tiện mở miệng nói ra biểu hiện của ngươi, nhường chúng ta rất hài lòng, cho nên ở một mức độ nào đó ta có thể vì ngươi giải hoặc đến ám thân ảnh trong giọng nói tựa hồ mang theo một nụ cười lộc cộc một ngụm rượu vào trong bụng đường tam táng đông cảm giác ở sâu trong nội tâm tựa hồ có vô số loại dục vọng điên cuồng bay lên bất quá cũng may hắn phản ứng cấp tốc lại thêm bản thân thần dị đã tính ngược lại là rất nhanh từ dục vọng kia quấn thân trong trạng thái tránh thoát ra từ gần như vô tận trong dục vọng tránh ra phía sau đường tam táng chỉ cảm giác mình thần hồn phản phất biến càng ngày càng tinh khiết kiên cố như thế nào đến ám thân ảnh ngữ khí mang theo trêu chọc đến từ địa phủ cùng muốn luyện hồn yêu, tư vị không tệ chứ đây chính là có thể truy luyện thần hồn khó được độ tốt tiểu tử ngươi cũng coi như là có lộc ăn cảm thụ được hoàn toàn chính xác càng thêm bền chắc không thể gậy thần hồn đường tam táng gật đầu nói không hổ là thần thoại bên trong địa phủ ra vật phẩm tại linh hồn phương diện này các ngươi xem như chơi minh bạch đến ám thân ảnh như thế nào cảm giác tiểu tử này mặt ngoài là đáng khen trên thực tế nhưng có chút rêu cận ý tứ a nói một chút A, bây giờ địa phủ đến cùng là một cái cái gì tình huống đường tam táng đi thẳng vào vấn đề không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian cái gì tình huống a đến ám thân ảnh do dự một tiếng vô pháp thấy rõ trên khuôn mặt mang theo thổn thức chi sắc trong giọng nói càng là tràn đầy cảm khái nói chuyện này nhưng là nói rất dài dòng a đường tam táng nghe vậy khỏe mắt có chút run rẩy đặc biệt luôn cảm giác kẻ trước mắt này nhìn qua mặc dù một bộ bộ dáng thần bí hề hề có thể trước mặt mình lại mảy may không có loại kia cao nhân phong phạm bộ dáng nói rất dài dòng vậy ngươi liền cho ta nói ngắn gọn đường tam táng tức giận nói khụ khụ đến ám thân ảnh cũng không giận háng giọng một cái nói ra một câu nhường đường tam táng chán đều có chút đau nhức lời nói tới địa phủ tình huống hiện tại đi giống như tại không giống như tại không đường tam táng che lấy chán của mình trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, từ lúc Từ Diệp sinh Đại sư trong miệng biết được sát sinh Phật một mạch cùng Địa phủ một mạch kết minh sự nghi sau đó, hắn vẫn tự hỏi Địa phủ một phương thực lực sẽ là như thế nào đó dù sao cũng là thần thoại truyền thuyết bên trong cùng thiên đình ngang nhau vị cách thế lực, dù là bây giờ thần Phật không hiện yêu tà loạn thế là vì đáng sợ nhất một thời đại, nhưng lập trí tại muốn để Địa phủ tái nhập chính bọn họ, bây giờ lại nói cho chính mình Địa phủ bây giờ tồn tại bản thân giống như tại không, không sai, sự thật như thế có phải hay không rất tàn khốc, đến ám thân ảnh thời khắc này nước khí có vẻ hơi bản thân chế đồng thời. lại tựa hồ mang theo khắc cốt mình tâm hận ý đường tam táng trầm mặc đen nhánh trong con ngươi thâm thúy tuệ quang lấp lõe trong óc suy nghĩ như điện hắn rơi vào trong trầm tư tinh điều tế chắc lên trước mắt thân ảnh trong giọng nói mỗi một chữ mắt địa phủ tình huống hiện tại đường tam táng bắt được chữ này theo lý thuyết đã từng trải qua địa phủ hẳn không phải là như vậy mà là giống như thần thoại truyền thuyết bên trong như vậy tràn ngập vô tận vĩ lực vô số quỷ tiên tọa trấn nhất thời cực mạnh mới đúng như vậy là cái gì sức mạnh có thể đem thần thoại địa phủ đều phá hủy đến giống như tại không trình độ đường tam táng nỗi lòng càng phát phức tạp thế này sao lại là tàn khốc hai chữ liền có thể hình dung được sự tình đây quả thực là đem thiên đô cho thọc cái đại lỗ thủng a không đúng đột nhiên đường tam táng ý thức được nếu như nói liên địa phủ thế lực như vậy đều bị nổ tận gốc cho diệt trừ như vậy thiên đình đâu cực lạc thế giới đâu thậm chí là cái này thế giới hơn xa viêm quốc thần thoại còn có còn lại trư quốc cũng đồng dạng có thần thoại bối cảnh thậm chí cho đến bây giờ đều ngẫu nhiên còn có thể tồn tại thần tích khai quật thân là ẩn dạ tổ bên trong trụ cột tồn tại đường tam táng bây giờ gần như có được cao nhất quyền hạn rất nhiều thứ hắn đều thông qua ẩn dạ tổ bên trong siêu tập được tin tức có hiểu rõ nhất định mắt thấy đường tam táng trầm mặt không nói lâm vào trong mê hoặc đến ám thân ảnh cắt đứt suy nghĩ của hắn có cái gì vấn đề dành thời gian hỏi thăm à thời gian của ta không nhiều còn rất nhiều sự tình cần phải đi làm địa phủ là bị cái gì dạng thế lực chỗ phai mờ đường tam táng trực tiếp hỏi lên nhất là linh hồn vấn đề ánh mắt nhìn thẳng đến ám thân ảnh khuôn mặt hy vọng có thể có được một đáp án nhưng mà mặt đối với vấn đề này đến ám thân hình chiếu là hồi tưởng lại cái gì thân bên trên tán phát ra một hồi kinh tâm động phách kinh khủng sắc cơ cái kia lạnh leo thấu xương cảm giác cho dù là đường tam táng đều cảm giác ra như kim đâm vẹn vẹn chỉ là sắc cơ tựa hồ cũng có thể hóa thành thực chất hủy diệt hết thảy chỉ là cố này đáng sợ sắc cơ tới cũng nhanh đi cũng nhanh đến ám thân ảnh lần nữa khôi phục bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói rất nhiều ngươi chỉ cần biết ngoại trừ sư phụ ngươi cùng chúng ta mạch này bên ngoài cơ hồ người tất cả đều địch hơn nữa chúng ta địch nhân không ở nhân gian băng hàn thấu xương làm cho người dùng mình người tất cả đều địch địch nhân không ở nhân gian cho dù là lấy đường tam táng tâm trí cũng là hít sâu một hơi rung động cũng đã không đủ để biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Cái gì gọi là cơ hồ người tất cả đều địch? Cái gì gọi là địch nhân không ở nhân gian? Phải chăng thể hiểu được, cái kia siêu nhiên vật ngoại mạn thiên thần Phật, giáo sư ngoại ngựa chư thần, cũng là địch nhân của bọn hắn. Nghĩ như vậy, Đường Tam Táng liền có như vậy một chút đâu không quá tự tin. Trên bả vai áp lực, càng là bóng liền từ một cái đại hồng, đã biến thành một tòa thái cổ thần sơn. Trên lệnh này, có thể cũng không phải là nhất tinh lửa điểm sợ hãi. Đến ám thân ảnh ngữ khí khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi ân, có chút, Đường Tam Táng cũng không phủ nhận. Dù sao có ai có thể biết được tin tức như vậy sau đó, còn có thể ngồi được vững. Chính mình một cái liền nhân gian cực hạn trưởng đạo cảnh đều chưa từng đặt tới tồn tại. Người mẹ nó nói với mình, định nhân cất bước cũng là thật phật. Mẹ nó nếu là trong lòng không hoảng hốt, đó mới là gặp ủy. Cái này rất giống là tay ngươi nắm một thanh tiểu tả luận, người khác lại mẹ nó trực tiếp một khỏa đại nam hài ném tới gãy của ngươi bên trên. Hoàn toàn không tại một cái lượng cấp a4. Chương 298, miệng không thể nói, tâm không thể nghĩ tồn tại. Chương 298, miệng không thể nói, tâm không thể nghĩ tồn tại tình có thể hiểu, có thể lý giải. Đến ám thân ảnh không có biểu hiện ra nửa điểm không vừa lòng giọng bình tĩnh nói như vậy có thể nói cho ta biết nguyên nhân a vì cái gì vì cái gì địa phủ sẽ bị hắn nhóm liên hợp lại phai mở đi đường tam táng bình phục một chút tâm cảnh của mình sau đó hỏi cái này vấn đề mấu chốt nhất Thân thoại truyền thuyết bên trong địa phủ duy trì thiên địa sinh linh luân hồi nhiệm vụ quan trọng có thể nói là trong đó không thể thiếu quan trọng nhất vì cái gì hắn nhóm sẽ có lá gan lớn như vậy tự tiện làm bậy liên hợp lại thủy đi địa phủ đây chính là nhiễu loạn thiên địa trật tự khuấy động lục đạo luân hồi đại khủng bố không đơn giản địa phủ liền giáo sư ngoại ngự những cái kia bắt trước địa phủ trâu tạo dựng lên thần giáo hệ thống cũng đều hoàn toàn bị hủy diệt bọn hắn so với địa phủ thảm hại hơn chúng ta còn có còn sót lại chi lực mà bọn hắn nhưng là liền một tơ một hào hy vọng đều bị ma diệt đến ám thân ảnh không có trả lời đường tam táng vấn đề ngược lại là chỉ tốt ở bề ngoài xóa khai chủ đề cái này khiến đường tam táng trong lòng càng phát cảnh giác không vẹn vẹn chỉ là địa phủ liền giáo sư ngoại ngự chư thần bắt trước địa phủ thiết lập như là minh thần hệ thống dạng này cũng đều hoàn toàn bị hủy diệt thậm chí càng thảm hại hơn liên nửa điểm hy vọng đều không có để lại tiêu diệt hết thể cùng địa phủ tương quan tồn tại, làm như vậy ý nghĩa đến cùng là cái gì? Đường tam táng vẫn như cũ mê hoặc địa phủ tồn tại, việc quan hệ lục đạo luân hồi, mà lục đạo luân hồi, nhưng là việc quan hệ thiên đạo trật tự. hắn nhóm làm sao lại sẽ có lá gan lớn như vậy, hủy diệt địa phủ đây này. Tam táng tiểu tử, có một số việc miệng không thể nói, tâm không thể nghĩ, thậm chí được cố ý đi quên mất một bộ phận kia. Người minh bạch, ý vị này cái gì a? Đến ám thân ảnh âm thanh biến thương tăng đứng lên đường tam táng, trầm mặc, ngoại trừ trầm mặc bên ngoài đường tam táng cũng không biết nên nói chút cái gì, cũng không biết. còn có cái gì tốt hỏi thăm, Mạng thiên thần phật đều là địch đáng sợ nhất là, có lẽ ở nơi này sau lưng còn có tồn tại bí ẩn tại thôi động đây hết thảy, hắn là ai, thậm chí ngay cả muốn cũng không thể suy nghĩ, Trong mặc sau một hồi lâu đường tam táng mới ngựa khí sâu kín mở miệng nói, ta nói, ngươi dạng này nhất dạng, ta có chút hoàng a, đến ám thân ảnh người vô tội giang tay, lời kế tiếp, nhưng là nhường đường tam táng lại lần nữa sửng sốt kỳ thực a, ngươi không cần đến khẩn trương bối rối, chân chính nên hoàng được, nhưng thật ra là bọn hắn mới đúng, đường tam táng động, hắn thật sự không hiểu rõ, trước mắt vị này chủ. là từ đâu tới ra châu như vậy tự tin a đặc biệt mạng thiên thần phật đều là địch nhân thậm chí tại hắn nhóm sau lưng còn đứng mạnh hơn tồn tại chủ đạo đây hết thảy cái kia là như thế nào tồn tại thần phật phía trên có cái gì chẳng phải là bất tử bất diệt, nhân quả không chiếm siêu thoát hết thảy thánh nhân phật gia ta mặc dù phong nhã hào hoa thiên tư chắc tuyệt thực lực tốc độ phát triển cũng cực kỳ kinh người thế nhưng còn không có bành trường đến có thể cấp tốc trưởng thành làm đến đối kháng loại trình độ kia tồn tại địch nhân a sát sinh phật tổ sư gia cũng vẹn vẹn chỉ là sát nhập vào cực lạc thế giới tiếp đó liền thất bại mà về ngươi đây mẹ nó ẩn ẩn nói cho ta đi nhân càng khủng bố hơn ngươi còn nói nên sợ chính là hắn nhóm ngươi nghe nhân môn không thời gian sắp tới ta cũng không thiếu sự tình cần phải đi giải quyết nói tóm lại không cần xấu lo lai lịch của ngươi xa so với ngươi tưởng tượng muốn càng thêm thần bí có thể nói cho ngươi nhiều như vậy chúng ta lần sau gặp lại thoại âm rơi xuống đến ám thân ảnh vung tay lên bầu rượu kèm thêm bàn ghế nhao nhau bị hắn thu vào thân hình trực tiếp trốn vào hữu linh xe buýt bên trong theo xe buýt tốt tốt hai tiếng thư không bên trong tựa hồ động khai một cái thông đạo vân vân đặc biệt ngươi còn không có nói cho ta cục diện dối rắm này nên xử lý như thế nào đâu đường tam táng khỏe mắt không ngừng run rẩy minh giới hình thức ban đầu là đã diễn hóa không sai biệt lắm hoàn thiện không giả Gia hỏa này đến mục đích cũng hẳn là bởi vì điểm này mới đúng có thể kết quả là lại là đối này không nhắc tới một lời dự định trực tiếp chạy ra tam táng tiểu tử chính ngươi xem ai thuận mắt liền ném cho ai xử lý đi thôi dần dần khép lại hư không trong thông đạo chuyển đến một câu nói như vậy sau đó tú linh xe buýt bóng dáng hoàn toàn biến mất ở đường tam táng trước mắt đường tam táng lội thảo mánh thảo tùy tiện như vậy thật tốt sao tuy cái này minh thổ hình thức ban đầu chúa tệ, đường tam táng hoàn toàn chính xác dự định tự mình tới an bài không sai có thể u linh xe buýt bên trong cái vị kia như thế tới một câu sau đó cuối cùng cảm giác mình có chút bị đánh công việc cảm giác quá khó chịu hơn nữa người mẹ nó đi thì đi thế mà keo kiệt như vậy nhi liền cái bàn cùng bầu rượu đều mang đi nơi xa mười phần nghe lời nho sinh từ chiến đấu kéo vang dội sau đó liên thanh thành thật thật trốn đến một bên chính hắn bây giờ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đi ra ngươi thế mà cùng u linh xe buýt có quan hệ mở miệng câu nói đầu tiên không ra đường tam táng đoán như thế hỏi dù sao cũng là đồng dạng là ngoại giới trong đồn đãi lệnh vô số tu sĩ cảm thấy sợ hãi u linh xe buýt mặc dù vẹn vẹn chỉ là đứng xa nhìn cũng không nghe thấy giữa hai người giao lưu nhưng nho sinh cũng có thể nhìn ra đường tam táng cùng u linh xe buýt bên trong đi ra thân ảnh quan hệ không phải bình thường ân đồng dạng a đường tam táng không có hứng thú lý tới nho sinh thuận miệng đáp lại nói hắn hiện trong đầu suy nghĩ có chút phức tạp thứ u linh xe buýt tên kia trong miệng lấy được tin tức thật sự là quá mức rung động cho dù là hắn cũng vẫn còn cần một chút thời gian để tiêu hóa một chút theo tay khẽ vẫy giống tuyết trước mặt trong nháy mắt sinh ra một chương mềm mại ghế sofa đường tam táng thoải mái dễ chịu nằm đi lên trong lòng cảm khái ân quy tắc chi lực hoàn toàn chính xác vẫn là dùng rất tốt ít nhất ở nơi này phương thiên địa bên trong từ chính độ nào đó mà nói cơ hồ có thể coi là tâm tưởng sự thành đường tam táng lấy một cái cực kỳ tư thế thư thích nằm trên ghế salon đại hồng nhưng là bị hắn gác lại đến một bên Sơ vớt lấy cầm của mình bắt đầu tinh tế tự định giá hôm nay lấy được tin tức quá mức bạo tạc lại thêm vũ linh xe buýt bên trong tên kia trước khi đi còn lại tới nữa một câu cùng bị bì, bì tôn hệ thống gần như một cái ngữ điệu lai lịch của người rất thần bí điều này không khỏi làm cho đường tam táng một lần nữa suy tính một chút đối thân phận của mình định vị vấn đề Em, phía trước cho là quân cờ có lẽ đã không quá thỏa đáng còn có vì cái gì hắn hội tự tin như vậy nói nên sợ chính là cái kia mạn thiên thần vật đâu đang lúc đường tam táng phân tích vấn đề thời điểm đột nhiên treo trên cổ đại dây truyền vàng rung động nhẹ nhẹ ngạch. trầm ngâm phút chốc đường tam táng nắn nuốt kim quang sáng chói đại diễn Phật châu sắc mặt hơi có vẻ lúng túng hắn đều quên đại diễn Phật châu bên trong Trường hợp đạo bọn người còn bị chính mình trang tại Lý Biên nhi tới. Nhìn xem đại diễn Phật Châu rung động dáng vẻ, không hề nghi ngờ, bên trong người đoán chừng là có chút phát điên năm. Chương 299, tiền tai động nhân tâm, tham niệm hại người mệnh. Chương 299, tiền tai động nhân tâm, tham niệm hại người mệnh. Theo đại diễn Phật Châu hào quang lóe lên, một đám khí thế kinh khủng lão đạo sĩ, từng cái sau lưng đều pháp tướng hiển hóa. Quanh thân đạo tắc phong trào, thần thông càng là tại bên cạnh của bọn hắn ngưng kết, chuẩn bị ra. Bên cạnh của bọn hắn, có lại ở một bên run lẩy bẩy tiểu đạo sĩ bọn người. Bọn hắn đã là tê, chết để tê. vì nghĩ biện pháp rời đi đại diễn phật châu ra ngoài chợ giúp đường tám táng trường hợp đạo bọn người không tiếc muốn lấy lực bài trừ tiểu thế giới hình thức ban đầu không gian gò bó kết quả chẳng ai ngờ rằng cử động lần này vậy mà lại xúc động cái này chí bảo tự động phòng ngự công năng chơi hạ lột 108 trăm tôn phật quang liệt nhật từ trên trời giáng xuống liệt nhật bên trong càng là có phật đà hiện hiện ra 108 phật đà liên hợp biến hóa ra đại trận càng làm cho một đám hóa đạo cảnh lão đạo sĩ nhóm trong thời gian ngắn đều vô pháp dễ dàng công phá đương nhiên bọn hắn tự nhiên là không thể nào hạ tử thủ đi phá trận khi biết cái này pháp bảo có thể là tiểu thế giới hình thức ban đầu luyện liền sau đó bọn hắn cũng không cho rằng chính mình có năng lực có thể bồi thường cho đường tam táng như vậy một kiện trí bảo cho nên đại diễn phật châu bên trong thế cục liền lúng túng như vậy rằng co mãi đến đại diễn phật châu lực lượng bản thân không có đường tam táng ủng hộ khôi phục theo không kịp tiêu hao sau đó đại diễn phật châu liền hướng đường tam táng dự cảnh cầu viện không phải bảo vật không góp sức thật sự là địch nhân hỏa lực quá hung manh nha có thể không tá trợ đường tam táng bản thân pháp lực rằng có lâu như vậy đã là cực kỳ không dễ dù sao nó vẫn chỉ là một kiện không triệt để trưởng thành ấu niên pháp bảo tam táng tiểu tử không có sao chứ đi ra ngoài trước tiên trường hợp đạo ánh mắt của mấy người liên hội tụ đến đường tam táng trên thân ánh mắt không ngừng quét mắt hắn xác nhận đường tam táng hoàn hảo không chút tổn hại sau đó bọn hắn cuối cùng mới là nhẹ nhàng thở ra bất quá lập tức thân xác của bọn hắn chính là đột nhiên biến đổi lớn thể nội pháp lực phun trào giống như là hải băng thành nước trời đất sụp đổ giống như Từng đạo thần thông đạo pháp cơ hồ là muốn không nghĩ nhắm ngay vào đường tam táng bên cạnh thân cách đó không xa đạo kia tản ra kinh tâm động phách khí cơ tồn tại đạo thân ảnh kia cho dù là ngốc ngây ngốc đứng tại chỗ đều không giây phút nào đang tràn ngập lấy nồng nặc uy áp tăng thêm vốn là hội tụ một phe này thiên địa chi lực tạo ra chúa tể thân thể trên người hắn tản ra thiên sinh vô thượng uy nghiêm bình tĩnh bình tĩnh một điểm đường tam táng bất đắc dĩ khoát tay áo sự tình đã hạ màn kết thúc thiên kia bất quá là một bộ sắc không mà thôi lời ấy vừa ra trường hợp đạo bọn người ánh mắt bên trong rõ ràng mang tới vẻ khó tin từng cái chừng mắt cầu ngây ngô nhìn xem đường tam táng vô ý thức tự lẩm bẩm cái này giải quyết đường tam táng có chút trầm mặc phút chốc nhãn châu xoay động đột nhiên phát giác chính mình tựa hồ là nói hơi quá tại buông lòng a như vậy còn thế nào ra vẻ mình lao khổ cực cao như thế nào biểu hiện ra chính mình phía trước mệnh gần chết dáng vẻ Mấu chốt nhất là chính mình lần này thế nhưng là tổn thất hơn ngàn tôn đau khổ đã tu luyện pháp tướng đây nếu là không đổi lấy điểm chỗ tốt lời nói nghĩ như thế nào như thế nào thua thiệt nha a đột nhiên đường tam táng diễn kỹ vụng về buồn bã hô một tiếng nguyên bản tinh thần sung mãn sát mặt lập tức trở nên tái nhợt không có chút huyết sắc nào cả người giống như là kiệt lực đồng dạng đổ ở sau lưng trên ghế salon đáng giận a. vì giải quyết thanh minh cao giáo cái này vạn ác cấm địa phật gia ta lần này thế nhưng là bỏ ra giá thật lớn đường tam táng tự mình thở dài một bên lão đạo sĩ nhóm nhưng là khỏe mắt có chút run dày cũng là ngàn năm lão hồ ly đường tam táng cái này lầm trận phát huy diễn kỹ hiển nhiên là trốn bất quá bọn hắn pháp nhãn bất quá liễu ngọc yên cùng tô tiểu nhiễm cùng với cương thi la lụy tiểu thất ngược lại là vô cùng phối hợp vội vàng đi lên hỏi hàn ân cần lo lắng đến cực điểm đường tam táng ngẫu hứng biểu diễn hấp dẫn tại chỗ cơ hồ ánh mắt mọi người nhưng luôn có như vậy một hai cái mắt không mở tồn tại sẽ bị biểu tượng phía dưới mê người lợi ích che đậy, dẫn đến sinh ra vốn không nên có tham niệm. Như Tráng thực đã là dẫn thân vào đường Tam Táng dưới trướng nguyện công hiệu khuyển khuyển chi cực khổ cái chủng loại kia. Trung thực chính hắn, từ trước đến nay xem lời hứa nặng như vạn kim đương nhiên sẽ không có cái gì ý khác đeo kiếm nam tử cùng với cái kia sa mỏng nữ nhân, cũng là được chứng kiến đường Tam Táng chỗ đáng sợ đồng dạng không có chút cái gì ý tưởng không nên có. Cái kia vài tên may mắn bị đường Tam Táng cứu lại, tiện tay ném vào đại diễn Phật châu bên trong ra hoàn đi. Bây giờ nhưng là trong mắt lập loè trước này chưa có vẻ tham lam. Trường đạo cảnh lục thân a, đây chính là vô số tu sĩ cả một đời đều khó mà sánh bằng độ cao. nhớ ngày đó, hóa đạo cảnh tu sĩ Lê ca một cỗ nhục thân đều tại ngoại giới đưa tới sóng to gió lớn, dẫn đến vô số tu sĩ tranh nhau cấp đoạn, nhấc lên một hồi hai nạn đáng sợ. cái kia còn vẹn vẹn chỉ là hóa đạo cảnh. không khó tưởng tượng, nếu là Đường Tam Táng đem tin tức này đem thả đến ngoại giới đi, nguyên bản vô số người tị nhi viễn chi cầm khu, không bao lâu nữa cũng sẽ bị người đạp phá ngưỡng cửa. toàn bộ thế giới bên trên tu sĩ đều sẽ lũ lượt mà tới. một bộ trưởng đạo cảnh nhục thân dụ hoặc đầy đủ nhường thế lực khắp nơi vì đó điên cuồng. chớ đừng nhắc tới. vài tên bị thanh minh cao giáo chọn chúng thằng xuôi sẹo tử. may mắn không có tiếp nhận quá nhiều đánh đập chính bọn họ bây giờ đã là động không nên có tâm tư thừa dịp lực chú ý đều bị đường tam táng hấp dẫn thời điểm bọn hắn lại là không chút do dự quả quyết thần hồn ly thể trực tiếp vứt bỏ nhục thân của mình trực tiếp hướng về cái kia trưởng đạo cảnh thân thể bay đi tại bị ném vào đại diễn phật châu phía trước bọn hắn bị đường tam táng phong ấn một thân thực lực nhưng thần hồn nhưng lại không bị phong ấn dù là thần hồn một khi ly thể không có tu luyện chuyên môn đánh thần hồn công pháp dưới tình huống sẽ yếu ớt vô cùng bọn hắn cũng là hoàn toàn không có mảy may cố kỵ tiền tài động nhân tâm tại kinh khủng lợi ích trước mặt. thân của bọn họ chí cũng đã không đủ thanh tịnh, cả mắt đều là trưởng đạo cảnh lục thân bộ dáng. Dùng hai cái để hình dung tình trạng của bọn họ, cực kỳ chuẩn xác đó chính là dân cơ bạc. Trong mắt bọn họ, tình huống hiện tại chính là thắng cuộc. Hội sở non, khu khu, thắng cuộc không bị giàn buộc tiêu dao. Thua cuộc. Vậy thì phải xem 18 năm sau tình huống ý nghĩ rất tốt đẹp, thực tế tàn khốc lại vượt quá tưởng tượng. Bị siêu việt tâm lý cực hạn chịu đựng lợi ích ngông nguội chính bọn họ đã có thường, Có thể tùy ý nhất tôn trưởng đạo cảnh lục thân đặt ở nơi này, còn bình nhiên vô sự giải quyết thanh minh cao giáo đi vào đường tạt táng, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. một số thời khắc sinh ra không nên có tham nghiệm là hội trí mạng ba kít ba kít nam thoát ly nhục thân điên cuồng hướng về trưởng đạo cảnh thân thể xâm nhập đi mấy đạo thần hồn đụng vào bức tường vô hình phía trên yếu đất thần hồn tại chỗ đầu góc choáng váng ngạ trên mặt đất hát xác minh thổ một hồi quần cuộn. nhục thể của bọn hắn chớp mắt liền bị nuốt hết kèm thêm thần hồn cũng dần dần bị hát sát thổ nhuộm bao trùm chuyển hóa năm chương 300, trăm chúa tể nhân tuyển chương ba trăm chúa tể nhân tuyển. ngang nhau tiêu chuẩn phía dưới được kêu là đánh cược căn bản vốn không tại cùng một tầng diện vậy thì không gọi cược mà gọi là làm tặng đầu người. Ân. Nắm giữ tha tâm thông môn này có thể canh chừng lòng người đặc thù thần thông. Mấy người kia tâm tư, Đường Tam Táng có thể nói là đem hắn nắm chặt thấu thấu. Vì cái gì muốn tùy ý như vậy đem trưởng đạo cảnh đục thân ném ở cái này? Đó là đương nhiên là vì, câu cá nha. Thanh minh cao giáo, không đúng. Bây giờ hẳn là gọi là minh thổ hình thức ban đầu. Nguyên bản ở đây những cái kia góp nhặt lên quỷ vật, bị Đường Tam Táng thần thông kim trung cháo nuốt sạch sẽ. Ngoại trừ nhất tôn trưởng đạo cảnh chúa tể nhân tuyển, còn chờ thương thảo bên ngoài. Cũng liền chỉ còn lại nho sinh cùng lê ca hai tên gia hỏa. Minh Thổ vận chuyển, tự nhiên không thể vẹn vẹn cứ như vậy mấy người mà thôi đương nhiên. Nhường đường Tam Táng đem đã nuốt vào Kim Trung Cháo bên trong quỷ vật nhóm, cho lại phóng xuất đây tuyệt đối là không thể nào. Mỗi một lần thôn vệ số lớn quỷ vật, đều có thể nhường Kim Trung Cháo nhận được mười phần cường hóa đây chính là chân thật tăng lên thực lực của mình. Cùng Minh Thổ hình thức ban đầu phát triển tương đối đường Tam Táng không cần nghĩ, đều chọn để thăng tự thân. Cho nên Minh Thổ hình thức ban đầu vấn đề, tự nhiên là chỉ có đổi một góc độ để giải quyết. Câu cá một chút, tìm một chút miễn phí người làm công, cái này sông hàng bên trong a bây giờ, toàn bộ Minh Thổ hình thức ban đầu đến quyền hạ cao. cũng đã triệt triệt để để rơi xuống đường tam táng trong tay điểm này, e rằng không thể rời bỏ sát sinh vật cùng với địa phủ thế lực vì hắn lót đường nguyên do. Dù sao, chỉ cần xử lý cái này minh giới hình thức ban đầu bên trong gia hỏa sau đó, quyền hạn liền tự nhiên gom đến trên người hắn. Như thế quỷ dị năng lực, rõ ràng không phải là người bình thường có. Bàng không mà nói, dựa theo cái kia Vương Minh Dương cực các mặt tính tình, chỉ sợ sớm đã đem Thanh Minh cao giáo bên trong hết thảy quỷ vật đều cho xử lý, thu hẹp quy lợi. Cục diện bây giờ chính là, trên mặt nổi, phương này minh thổ hình thức ban đầu chủ thể, là trước mặt tôn này chờ đợi thần hồn làm chủ trưởng đạo cảnh tương giả. có thể kỳ thực Liên hắn đều sẽ phải chịu đường tam táng không chế minh thổ hình thức ban đầu thế giới đã cùng đường tam táng nhà mình hậu hoa viên không có gì khác nhau Ú linh xe buýt cũng là rõ ràng đem ở đây ném cho chính hắn đi tùy tiện chơi thái độ dựa theo đường tam táng liền liễu ngậm yên làm mỹ thực đều có thể ăn hết nhưng duy chỉ có không chịu thua thiệt tính cách hao phí ra thật lớn mới giải quyết đi thanh minh cao giáo vấn đề nếu như không có một điểm thu hoạch lời nói tam táng đại sư cũng sẽ không thỏa mãn đem minh giới hình thức ban đầu chế tạo thành chính mình hậu hoa viên cũng là một kiện chuyện tất nhiên cho nên người làm công loại vật này vẫn còn cần cho an bài bên trên thậm chí trong óc của hắn đều đã có mời chào người làm công kế hoạch hình thức ban đầu không có cái gì là so dùng lấy lợi dụng còn muốn càng đơn giản hơn có thể mời chào người làm công trước mắt mấy vị kia đã bị chuyển hóa trở thành minh giới một thành viên gia hỏa chính là chứng minh tốt nhất sau một lát đường tam táng đơn giản đem phát sinh hết thể sự việc cho trước mắt mấy người tự thuật một lần tú linh xe buýt sự tình đi nhưng là bị che giấu đi dính đến tự thân bí mật hắn có thể sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài ra ngoài tú linh xe buýt cũng đã nói nhân gian bên ngoài thần phật tất cả địch trời mới biết bọn hắn có thể hay không ở nhân gian lưu lại cái gì thủ đoạn để mà diện trừ huy hiếp thận trọng một điểm trung quy là không sai nói như vậy có phải là đại biểu hay không còn lại cấm khu cũng có hội diễn hóa thành minh thổ có thể chương hóa đạo thần tình nghiêm túc vận đục trong con người lập lòe thần thái khắc thường. cấm khu hóa minh thổ trở thành truyền thuyết bên trong tồn tại đây là bọn hắn từ chưa từng trải qua cũng cũng không biết cuối cùng mang ý nghĩa cái gì là tốt là xấu cũng là một cái cự đại câu đấu còn nhớ rõ trước đây tư tuấn phong tại bắc thành khu châu vô cục tiểu âm phụ a đường tam táng chuyện xưa nhắc lại ý vị lại rõ ràng bất quá ngươi ý tứ là trường hợp đạo cùng trương hóa đạo hai người con người co rụt lại ở đây những người khác không biết nhưng bọn hắn thân là ẩn dạ tổ thành viên đối với bắc thành khu trước đây xảy ra cái gì có thể cũng rõ ràng là gì nhưng từ một lần này thanh minh cao giáo một chuyện đến xem trước đây bắc thành khu tiểu âm phủ chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy nhất là nhìn tam táng tiểu tử cái này ý tứ rõ ràng chính là ám chỉ trước đây tiểu âm phủ vô cùng có khả năng cũng là hội chuyển biến làm minh thổ chỉ bất quá đi xuất hiện đức đếm từng cái ngoài ý muốn nói tóm lại thanh minh cao giáo đã không tồn tại nữa thay vào đó nhưng là minh thổ ít nhất đây là một tin tức tốt mặt khác đối với minh thổ chúa tệ vị trí các ngươi có cái gì tốt để cử a hoặc có lẽ là các ngươi hai vị đối vị trí này có hay không cái gì ý nghĩ đường tam táng đem ánh mắt bỏ vào lê ca cùng nho sinh trên thân hai cái này có sắn ra hỏa kỳ thực mới là hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu hơn nữa hai người đều là loại kia tâm tính hơn người hơn nữa bụng có thi thư khí tự hoa cái chủng loại kia chức vị như vậy giao cho bọn hắn đường tam táng cũng còn có thể yên tâm bất quá để cho người ta không nghĩ tới không không không, ta coi như xong không có hứng thú thật sự không có hứng thú Lê Ca gặp một lần Đường Tam Táng nhìn qua, lúc này chính là ngừng một lát cự tuyệt Tam Liên, chỉ sợ Đường Tam Táng cưỡng ép nhường hắn ngồi lên vị trí này. Rất rõ ràng, vị này ý chí quan tâm Sơn Thủy ở giữa hướng tới tự do tiêu giao ra hỏa đối với tiếp tục khốn thủ tọa chấn minh thổ thế giới, đó là thật không có một tơ một hào hứng thú. Cái kia Nho Sinh đi, nhưng là hơi có vẻ xoắn suýt, ánh mắt hơi có chút đung đưa không ngừng. Tuy nói là đọc sách thánh hiển, tu hạo nhiên chính khí chính hắn cũng khó tránh khỏi sẽ bị to lớn như vậy đĩa bánh tám dỗ. Cuối cùng, Nho Sinh cưỡng ép quay đầu không nhìn tới cái kia trưởng đạo cảnh nục thân, cắn răng nói, xin lỗi. Tiểu sinh một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, tu hạo nhiên chính khí, lập chí còn cái này thiên địa một mảnh oang oang cát khôn, nguyên nhân mà không thể đảm nhiệm cái này minh thổ chúa thể xin hãy tha lỗi. Ân. Đường Tam Táng do dự một tiếng, cũng không có muốn áp đặt tại trên người bọn họ ý tứ. Ngược lại, minh thổ chúa thể trước không đảm nhiệm, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể thoát ly đi làm người thân phận. Lê Ca cũng sớm đã bị đánh lên minh thổ nhãn hiệu, nho sinh càng là đã bị triệt để chuyển hóa làm Đường Tam Táng tạm thời định nghĩa u minh thân thể. Cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Minh thổ chẳng phải là thiếu đi hai cái hoàn mỹ đi làm người, các ngươi. có hay không cái gì nhân tuyển thích hợp đường tam táng lại lần nữa nhìn về phía trường hợp đạo đến nôi đạo môn mấy vị đi đã là có thể trực tiếp loại bỏ hết tần dạ tổ có thể tính làm là người một nhà đạo môn đi tạm thời kéo không nổi quá nhiều quan hệ đưa cho bọn họ nhất tôn trưởng đạo cảnh cường giả nhất định là không thực tế tuy minh thổ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình có thể để cho mình người tới thay mình xử lý vậy dĩ nhiên là hội càng thêm hài lòng một chút thân trường hợp đạo do dự một tiếng đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên một người thân ảnh trong nháy mắt hiện lên trong đầu của hắn sáu Số nguyên kỷ niệm, bất chi bất giác liền chương 300, mặc dù tác dụng đổi mới tốc độ chậm hơi chậm, khu cụ, nhưng vẫn là mặt dạn mày dày cầu một chút tiểu lễ vật ủng hộ. Ở nơi này cho đại gia quỷ trường 301, tiềm lực vô hạn minh thổ hình thức ban đầu, bàn điều kiện. Chương 301, tiềm lực vô hạn minh thổ hình thức ban đầu, bàn điều kiện. Sau một lát nói lên thí sinh lời nói, lão đạo ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút ý nghĩ. Trường hợp đạo thương lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Tam táng tiểu tử, ngươi cảm thấy An Nam như thế nào? Ân đường tam táng đầu tiên là có chút xứng sở lập tức trên mặt liền lộ ra nụ cười hài lòng rất không tệ nếu để cho hắn tới đảm nhiệm cái này minh thổ chúa tể lời nói hoàn toàn chính xác lại là một cái rất không tệ ứng cử viên an nam cái này bạn thân liền để đường tam táng một trận cảm thấy rất hứng thú ra hỏa đầu nào thông minh càng đem nghiên cứu khoa học kỹ năng kéo căng tính toán đem khoa kỹ cùng thần thoại sức mạnh đem kết hợp hiện tại có được đường tam táng từ đường ra chấn mang về khí đạo cộng thêm xài nạn cái cơ duyên này trùng hợp đã bước lên khi đạo trụ cột tồn tại an nam có thể nói là không biết ngày đêm nghiên cứu thân là một người bình thường hắn lớn nhất hy vọng chính là Nghiên cứu ra có thể làm cho tất cả mọi người, tại yêu tà ác quỷ trước mặt, nắm giữ tự vệ có thể lực sản phẩm khí đạo xuất hiện. Không thể nghi ngờ là cho An Nam đánh một liều thuốc mạnh, mang đến cho hắn xưa nay chưa từng có động lực. Có câu nói là người trước trong cây, người sau hưởng bóng mát. Lấy An Nam thiên phú, Đường Tam Táng cảm thấy khí đạo đối với hắn mà nói, sẽ không có khó khăn quá lớn. Chớ đừng nhắc tới. Còn có sai nạn người này phối hợp nếu là xác định lời nói, lão đạo ta bây giờ liền đem An Nam cho chiêu tới. Có thể làm cho An Nam tên kia thoát khỏi nhân loại bản thân gông cùm xiềng xích, đối khắp cả Vân Sơn thành mà nói, đều tuyệt đối được gọi là một chuyện tốt. dù sao giống hắn kẻ như vậy nếu như không phải là bị bản thân yếu đối thân thể trói buộc tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ vân sơn thành đều đề thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi trường hợp đạo đối với an nam gia hỏa này rõ ràng là vô cùng tán đồng thậm chí từ một ít phương diện mà nói tại trường hợp đạo trong mắt an nam giá trị là không thua gì đường Tam táng. một cái là cao tinh nhạy bén chiến lược vô song tu luyện tiến mới một cái nhưng là nghiên cứu khoa học thiên tài khai phá ra đồ vật có thể được vận dụng cho mỗi cái tầng diện gia hỏa hai người cũng là ẩn dạ tổ bên trong không thể thiếu tồn tại ân không có cái gì vấn đề liền trực tiếp đem an nam chiêu đến đây đi, ta hội mở cho hắn thả nhất định quyền hạn, nghiên cứu khoa học thiết bị cái gì, cũng chỉ là việc rất nhỏ. Không chắc lại so với tại ẩn dạ tổ bên trong còn tiện lợi hơn rất nhiều. Đường tam táng cười đem sự tình đánh nhịp đã định, hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí quá nhiều thời gian. Minh Thổ trật tự vận chuyển cái gì, đây không phải đường tam táng ưa thích bận tâm vấn đề, có thời gian rảnh rỗi đó, hắn ngược lại là càng muốn hơn đi thăm dò một chút. Còn lại sinh mệnh cấm khu, phải chăng cũng đều cùng thanh minh cao giáo như thế? U linh xe biết lời nói quá mức chỉ tốt ở bên ngoài, lưu lại quá nhiều nghi hoặc, có lẽ. đây chính là cao nhân tiền bối bệnh chung nói chuyện nói một nửa còn lại liền phải dựa vào phong phú sức tưởng tượng đi tràn đầy ân điểm ấy có thể nói là để cho người ta phi thường khó chịu khu khu khu khu khu khu, khu. đột nhiên một bên lão đạo sĩ nhóm giống như là tập thể tính chất phát bệnh như thế hoặc như là nào đó chim cánh cụt liên tục vang lên tiếng ho khan nói tóm lại một màn như vậy nhưng nguyên bản còn có chút tường hòa không khí trong chốc lát phá hư liền chỉ còn lại lúng túng tiếp đó vài tên lão đạo sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặt mò cũng nhịn không được có chút phiếm hồng các vị tiền bối có chuyện đâu sẽ không ngại nói thằng a đường tam táng xem thấu đối phương tiểu tâm tư nói thẳng ách trong đó một tên hóa đạo cảnh lão đạo sĩ trên mặt lộ ra một tia nụ cười lúng túng nhưng vẫn là mở miệng nói là như vậy tiểu hữu không biết người cái này minh thổ thế giới phải chăng còn thiếu người ân lời ấy vừa ra trường hợp đạo cái này lao đầu lĩnh trong mắt tinh quang lẽ lên đủ loại ý nghĩ cơ hồ là không tự chủ được liền sinh đi ra càng là không ngừng đối đường tam táng ánh mắt ra hiệu đường tam táng tự nhiên là nhẹ nhóm học tập đã hiểu trường hợp đạo ý tứ trầng ngâm sau một lát mở miệng nói tiền bối Dưới mắt Minh Thủ có thể nói là bách phế đại hưng, tự nhiên là thiếu người. Nói xong câu này sau đó, Đường Tam Táng còn yên lặng ở trong lòng tăng thêm một câu, "Ân, chính xác mà nói, hẳn là thiếu quỷ. Như thế rất tốt, như thế rất tốt." Lấy được chắc chắn trả lời sau đó, lao đạo sĩ cơ hồ là đè nén không được nội tâm hưng phấn. Tại chỗ tới như thế hai câu, mãi đến phát giác tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt có chút cổ quái thời điểm, hắn mới phản ứng lại khục khụ, lúng túng ho khan hai tiếng sau đó, lão đạo sĩ giải thích nói, "Bần đạo không phải nhìn có chút hạ hê ý tứ, là như vậy." Ngay sau đó, Lão đạo sĩ lời ít mà ý nhiều, nói ra ý nghĩ của mình, nói một cách thẳng thừng. Bọn hắn nhìn chúng minh thổ hình thức ban đầu tiềm lực, muốn làm đường tam táng cống hiến nhân tài. Một tòa từ sinh mệnh cấm khu diễn hóa mà thành minh thổ, còn có được trí cao quy tắc che chở, càng là sắp sinh ra nhất tôn trưởng đạo cảnh chúa tệ tòa chấn. Như vậy tiềm lực phóng nhãn nhân gian, không bao lâu nữa, tuyệt đối có thể trưởng thành lên thành số một số hai thế lực lớn. Quan trọng nhất là dưới mắt thanh minh cao giáo có thể diễn hóa thành minh thổ hình thức ban đầu. Như vậy minh thổ hình thức ban đầu, tương lai lại sẽ hướng về cái gì phương hướng đi diễn biến? Thân là tu sĩ bọn hắn. sao lại không biết gần như thế hổ vô hạn đặc thù thế giới cũng liền đường tam táng có thể chẳng hề để ý hợp lý cái vung tay trưởng quỹ bọn này cùng hồ ly như thế tinh lão đạo sĩ nhóm đương nhiên sẽ không cùng đường tam táng như thế ổn như vậy được trên thực tế nếu như không phải đạo tâm coi như vững chắc lời nói bọn hắn đều có một loại muốn từ đường tam táng trong tay cướp đi minh giới hình thức ban đầu xúc động đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn cũng chỉ là trong nháy mắt liền bị dập tắt ý niệm mà thôi thật muốn đi làm lời nói trường hợp đạo cùng trương hóa đạo liên thủ lại liền đầy đủ giải quyết bọn hắn mấy vị tiểu hữu ngươi cho rằng như thế nào đem ý nghĩ của mình. nói cùng đường tam táng sau đó lao đạo sĩ liền có phần có chút khẩn trương đường tam táng nếu là lựa chọn tự tuyệt bọn hắn cũng là không thể làm gì một lần này thanh minh cao giáo hành trình vốn là đều đã làm xong đánh bạc tính mệnh liều mạng một lần chuẩn bị có thể kết quả duy nhất xuất lực chỗ con mẹ nó là ở trước mắt cái này tiểu hữu pháp bảo bên trong tính toán phá vỡ không gian đi ra một không có xuất lực hai đi ngược lại thụ đường tam táng ân huệ thương nhạc tiểu đạo sĩ hoàn hảo không chút tổn hại dưới mắt còn muốn từ trong tay đối phương lấy chập trần chợ chỗ kiếm một chén cá nhân bị tự tuyệt cũng hợp tình hợp lý có thể ngoài ý liệu là đường tam táng thế mà nhẹ nhõm đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn vài tên lao đạo sĩ trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng có thể ngay sau đó đường tam táng híp mắt nở nụ cười thoại phong nhất chuyển nói bất quá đi thiên hạ không có bữa trưa miễn phí đạo lý này chắc hẳn chư vị đạo trưởng có lẽ còn là minh bạch ta minh bạch hiểu hiểu rõ không chút do dự vài tên lao đạo sĩ đồng loạt cùng văn nói bọn hắn sợ nhất là đường tam táng không đáp ứng không cho bàn điều kiện cơ hội nguyên bản đều làm xong hy sinh tính mệnh chuẩn bị bọn hắn há lại sẽ quan tâm bàn điều kiện việc nhỏ như vậy đâu nam Đợt, khó chịu Làm việc và nghỉ ngơi thời gian lại bị người khác làm rối loạn, cho nên hôm nay càng mới tới chậm chút, vạn phần xin lỗi. Chương 302, Bạch cốt Bồ Tát gửi thư. Chương 302, Bạch cốt Bồ Tát gửi thư chư vị, minh giới hình thức ban đầu tiềm lực, điểm này các ngươi không thể nào không rõ ràng. Không chút nào khoa trương mà nói, đây là sẽ là tương lai một ít thần thoại truyền thuyết bên trong thế lực căn cơ. Hiện nay, thần Phật không hiện, loại tồn tại này xuất hiện ý nghĩa là cái gì? Các ngươi hẳn là cũng có phỏng đoán a. Đường Tam Táng vừa đúng tiết lộ như vậy một chút đầu tin tức đi ra, dùng cái này tới treo lên vài tên lão đạo sĩ si hứng thú. Quả nhiên, vài tên lão đạo sĩ nghe vậy cũng là thần sắc trang nghiêm nhẹ gật đầu biểu thị chắc chắn bây giờ vào minh thổ tương lai như vậy cũng coi là tam triều nguyên láo tồn tại như vậy theo minh thổ phát triển thân phận địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên nếu là có cơ hội có thể mưu được một quan nữa trách nhiệm tương lai có thể hay không thành tựu Quỷ tiên cũng không có thể chiếm được biết cho nên minh thổ bên trong nhân thủ sàng lọc điểm này là rất trọng yếu đường tam táng mặt không đỏ tim không đập nói lại một lần nữa trọng thân minh thổ hình thức ban đầu tuyển người tầm quan trọng nghe vài tên lão đạo sĩ cũng là đồng loạt gật đầu biểu thị tán thành thật tình không biết ngay tại mấy phút phía trước. trước mặt cái này phong thần như ngọc, như năng ấm giống như ấm áp tăng nhân. Còn đang tính toán lấy, như thế nào lợi dụng cô kia trưởng đạo cảnh đục thân làm làm mồi nhử, câu cá một đợt, tìm chút miễn phí người làm công tiến vào minh thổ bên trong, tới duy trì trật tự vận chuyển. Quay đầu ở giữa đi, bây giờ muốn đi cao tinh nhạy bén con đường, tiến hành cẩn thận chọn. Nếu như bị vài tên lão đạo sĩ biết đường Tam Táng ý nghĩ, bọn hắn nhất định sẽ ở trong lòng chửi bậy, quả nhiên nam nhân đều là thiệt biến, hoa thượng cũng mẹ nó không ngoại lệ. Tam Táng tiểu hữu ngươi yên tâm, bọn đạo bọn người tất nhiên đưa ra ý nghĩ như vậy, liền tất nhiên sẽ không ở những phương diện này, nhường ngươi thất vọng. chúng ta đạo môn cũng không phải phật môn những cái kia tàng ô nạc cấu lão đạo sĩ nói đến thuận miệng có thể lập mã liền phát hiện chỗ không đúng cụ cụ lúng túng ho khan hai tiếng nói đương nhiên tam táng tiểu hữu ngươi cùng bọn hắn là khác biệt đường tam táng mặc dù mình là thuộc về sát sinh phật một mạch người nhưng người khác mắng hòa thượng thời điểm trung quy vẫn là có một loại cảm giác là lạ, lạ cái này có lẽ cũng coi như là nằm thương nói nhảm cũng không muốn nói nhiều nhân tuyển an bài như thế nào an bài bao nhiêu cùng với cần trả giá ra sao vấn đề như vậy liền giao cho an nam tên kia tới cùng các ngươi nói xong phật gia ta vẫn còn tin được hắn phật ra ta chỉ có duy nhất một cái yêu cầu đó chính là minh thổ nhất định phải yên ổn không thể ra mảy may nhiễu loạn đường tam táng ánh mắt sắc bén nhìn về phía vài tên lao đạo sĩ thân là hóa đạo cảnh tu sĩ bọn hắn tại lúc này lại là cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp áp lực kinh khủng hơn là phương này thiên địa đều tự hồ tại phối hợp lên trước mắt hòa thượng hướng bọn hắn tạo áp lực đối mặt cảnh tượng như vậy vài tên lao đạo sĩ tự nhiên cũng minh bạch đường tam táng ý tứ nhao nhao gật đầu biểu thị đáp ứng đại đồng thêm táo ngọn loại này cơ sở nhất thủ đoạn thường thường cũng là dùng tốt nhất đường tam táng có thể không muốn nhìn thấy tương lai mình trở lại Minh Thổ xem xét cũng không có dựa theo chính mình dự chủ phương hướng phát triển còn chưa tính ngược lại là một bộ ô yên trướng khí trang diện tuy nói là làm vung tay trừ quỹ có thể Minh Thổ hình thức ban đầu thế giới dù sao cũng là tương lai địa phủ căn cơ một trong mà địa phủ lại là đứng ở sau lưng mình thần thoại thế lực hắn tự nhiên vẫn là hy vọng địa phủ có thể lấy một loại cường thịnh tư thái quay về mà không phải lãng phí thời gian cùng tinh lực sau đó ngược lại là khiến cho rối loạn bộ dáng cuối cùng liên quan tới đạo môn cung cấp nhân tuyển nhập chủ Minh Thổ hình thức ban đầu nghi tạm thời giao cho trương hợp đạo mấy cái lao đầu lĩnh ở giữa nói phán đường tam táng hưởng thụ lấy liêu mộng yên lo lắng ánh mắt dừng lại ở một bên tâm tâm niệm nghiệm lê ca cùng nho sinh bây giờ đang dùng vô cùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn cái trước là khát vọng rời đi cái này minh thổ đi tới ngoại giới truy tìm tiêu dao cuộc sống tự do cái sau nhưng là hy vọng đường tam táng có thể lợi dùng quá khứ vĩ lực trợ giúp hắn khôi phục lại bị chuyển hóa trước đây trạng thái một lần nữa đạp vào nho đạo tu hành hạo nhiên chính khí đối với hai người dạng này chờ đợi từ trước đến nay đều lấy giúp người làm niềm vui đường tam táng tự nhiên là chắc chắn sẽ không đáp ứng nha. mở cái gì nói đùa ngay tại trước mặt người làm công cứ như vậy để bọn hắn rời đi vậy khẳng định là không thực tế huống hồ trước mắt hai cái này ra hỏa bản thân khí vận đã triệt để cùng minh thổ hình thức ban đầu dung hợp lại cùng nhau khí vận cái này đông tây huyền diệu khó lường cho dù là đường tam táng bây giờ cũng không có cách nào đem đã từng thuộc về bọn hắn khí vận thứ minh thổ bên trong tháo rời ra còn cho bọn hắn khí vận đã bị thôn vệ dung hợp cũng liền đã chú định vô luận hai người này người ở chỗ nào mãi mãi cũng vô pháp thoát khỏi cùng minh thổ ở giữa liên quan cuối cùng như Cũ hội quay về đến nơi đây. xem như được tuyển chọn tiến hành không bình đẳng giao dịch sau đó chính bọn họ vừa có thể nói là may mắn cũng có thể nói là bất hạnh may mắn là bởi vì xem như được tuyển chọn tồn tại bọn hắn lấy được một phe này thiên địa ưu ái quy tắc chi lực ra chỉ cùng che chở phía dưới bọn hắn sẽ theo minh thổ trưởng thành mà trưởng thành tăng thêm bản thân bởi vì dung hợp bọn hắn khí vận mới hoàn toàn diễn hóa hình thành minh thổ sẽ ở đây một phương thế giới bên trong đản sinh ra thuộc về bọn hắn đặc thù vị cách lệ tương lai của bọn hắn hạn mức cao nhất cao hơn vì vậy mà trở thành tương lai địa phủ bên trong trụ cột vững vàng cũng không phải là không có khả năng đây cũng là Minh Thổ chân chính hình thành phía trước được tuyển chọn đại khí vận người chỗ tốt chiếm tiên cơ nắm giữ đãi ngộ tốt hơn nói đúng không may mắn đâu kỳ thực đây cũng là chỉ là đối với Lê Ca cùng nho sinh loại tồn tại này mà nói bọn hắn thật sự không muốn bị trói buộc tại Minh Thổ bên trong hóa thành quỷ thân ân giống bọn hắn như vậy có thể không nhìn lợi ích cùng lâu dài tương lai kiên trì bản tâm có thể nói là cực thiểu số cái kia bị Đường Tam Táng diệt hết một đám chuyển những người bệnh chính là chứng minh tốt nhất lấy được sức mạnh sau đó bọn hắn cơ hồ là không chút do dự liền lựa chọn thay đổi đầu thương giúp đỡ vương minh dương đối phó lên còn lại người mới đang lúc đường tam táng tự hỏi nên an bại như thế nào hai người này trước trách thời điểm một cái đặc thù tin tức xuất hiện ở thần thông kim trung cháo phía trên đường tam táng đen nhánh trong con người thâm thúy tinh quang trước tắt. hứa cửu không có tin tức bạch cốt bồ tát thế mà vào hôm nay cho mình gửi thư thân niệm hơi cảm giác một chút đường tam táng sắc mặt có chút biến hóa nỗi lòng có chút phức tạp hắn không nghĩ tới chân trước vừa đi u linh xe buýt, vừa mới đề cập với mình cùng nhân gian bên ngoài thân Phật tất cả địch tin tức như vậy quay đầu đã đi đến anh đảo bạch cốt bồ tát liền cùng chính mình hồi báo tin tức anh đảo phía trên. có thể xuất hiện thần dấu vết. Loại cảm giác kích thích này quả nhiên là tuyệt. 4. Chương 303, Minh thổ vị thứ nhất câu hồn sử sinh ra. Chương 303, Minh thổ vị thứ nhất câu hồn sử sinh ra. Bạch Cốt Bồ Tát truyền lại trở về tin tức, không chỉ chỉ là cùng thần có liên quan đơn giản như vậy. Bạch Cốt Bồ Tát đi tới anh đảo mục đích, tối sơn là vì thay Đường Tam Táng giải quyết đi dạ mạ mộ tổ hỉ tổ sĩ cái này ẩn bên trong địch nhân. Không nghĩ tới, một bước như vậy từ Bạch Cốt Bồ Tát tự đi ra ngoài rảnh rỗi cờ nhưng là cho Đường Tam Táng mang về như thế một cái tin tức kinh người. Tạ cả mạ gạ hạ gia Anh đạo thần thoại bên trong, thần linh nhóm chỗ ở truyền thuyết bên trong, ở vào Vân Hải phía trên thiên nhân giới. Ngay tại đường tam táng bọn người, xử lý thanh minh cao giáo cái này cấm khu thời điểm. Anh đạo trên bầu trời, đột ngột xuất hiện vô tận Vân Hải. Vân Hải bên trong, thần cung chợt hiện, vàng son lộng lẫy. Bạch cốt bù tắt thậm chí tận mắt nhìn đến, núi non trùng điệp một dạng Vân Hải bên trong lần lần có khiếp người khí thế cùng thân ảnh chớp tắt. Chỉ bất quá, trang cảnh kia liền như là hải thị Thận lâu đồng dạng, nháy mắt thoáng qua. Có thể phía chân trời để lại khí tức, để cho người ta không thể không hoài nghi. Nguyên bản chỉ tồn tại ở thần thoại truyền thuyết ở trong thần linh Phải chăng muốn triệt để hiện ra ở mọi người trong mắt? Hắn nhóm buông xuống mục đích, lại là vì cái gì? Không thể không nói. thần linh trợt hiện tin tức như vậy. nhường đường tam táng tâm cảnh, cũng là sinh ra không nhỏ bà động xem ra. Lại phải trở về tìm một chuyến sư phụ lão nhân ra ông ta hỏi một chút nhìn. Đường tam táng hít mắt, trong lòng quyết định chủ ý một bên, trường hợp đạo mấy cái lao đầu lĩnh, chạy tới một bên thương lượng đi. Lê ca cùng nho sinh, nhưng là sung mãn mong đợi nhìn xem đường tam táng. bọn họ cũng đều biết bây giờ chính mình vẫn mệnh quyền quyết định đang ở trước mắt hòa thượng này trong tay trước tiên nói với các ngươi một tiếng xin lỗi Phật gia ta không có có thể tùy ý các ngươi rời đi lời ấy vừa ra hai người trong nháy mắt biến sắc sau một hồi trầm mặc chẳng chả một chút lê ca bình tĩnh hỏi vì cái gì đường tam táng cũng không giấu giếm cái gì thẳng thắn nói nguyên nhân có hai thứ nhất các ngươi là minh thổ chọn chúng đại khí vận hàng người bản thân các ngươi khí vận đã dung nhập vào minh thổ bên trong khí vận cái này đông tây huyền diệu khó lượng dung nhập minh thổ phía sau liền đã chú định các ngươi đời này là thoát khỏi không xong minh thổ Phật ra ta mặc dù có thể khôi phục thân thể của các ngươi, nhưng khí vận thứ này, ta cũng bất lực. Thứ hai đi, minh thổ chính là sai người thời điểm, chính xác cần muốn các ngươi, khi vận bị minh thổ thôn phệ cũng không hoàn toàn cũng là chỗ xấu, các ngươi cũng tại minh thổ bên trong, có vị cách. Đây là vô số người cầu còn không được đồ vật, bằng vào điểm này, tương lai minh thổ thế giới, các ngươi nắm giữ chiếm giữ một chỗ cắm rủi, hóa thành quỷ tiên tiềm lực. Vô luận từ cái nào phương diện mà nói, kỳ thực yên tâm vì minh thổ hiệu lực, mới là các ngươi nhất. Lê Ca cùng nho sinh ngay vậy sau đó lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc Đường Tam Táng có nguyện ý hay không thả người trước tiên không để cập tới. Vẹn vẹn đối phương nói tới điểm thứ nhất, bọn hắn vận mệnh đã cùng Minh Thổ dối dám mơ hồ. Vô Pháp thoát khỏi Minh Thổ ảnh hưởng, cái này đầy đủ để cho hai người cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá, sau đó Đường Tam Táng một câu nói, nhưng là để bọn hắn lại lần nữa trọng giấy lên hy vọng. Mặc dù Vô Pháp thoát khỏi Minh Thổ ảnh hưởng, nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Đường Tam Táng khỏe miệng có chút dương lên nói tiếp, Lê Ca ngươi hướng tới tự do, Minh Thổ đồng dạng có đầy đủ tự do công việc tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Minh thổ tương lai sẽ trở thành cái gì, điểm ấy các ngươi hẳn biết rất rõ. Như vậy, đối ứng chức vị cũng là cần người tới làm. Ngay thần dạ du, câu hồn sứ giả, đầu châu mặt ngựa vân vân, những thứ này trước vị ở trong, dù sao vẫn là có như vậy một chút đầy đủ tự do tiêu xái. Hiện nay Minh thổ vẫn chỉ là một phương hình thức ban đầu, quá nhiều đồ vật đều không triệt để tạo thành. Lê ca ngươi muốn tự do lời nói, tạm thời cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi đảm nhiệm một chút câu hồn sứ giả trước trách. Ân. Đi tới địa phương khác nhau, kiến thức khác biệt cố sự, chứng kiến sinh ly tử biệt, cái này cũng là có một phen đặc biệt thú vị đi. Ngươi nghĩ như thế nào? Lê Ca nghe vậy, ánh mắt có chút động dung đứng lên. Hắn hướng tới tự do điểm ấy không giả. Trên thực tế, Lê Ca chính mình cũng biết, ở cái này thế giới bên trên, nhưng thật ra là không có chân chính tuyệt đối với tự do, tuyệt đối tiêu dao. Cuối cùng, hắn kỳ thực chỉ là chán ghét tại minh thổ bên trong, vĩnh viễn chỉ có thể đối mặt những cái kia giả tạo cảnh trí, chân thực phía dưới, nhưng là tối tăm không mặt trời. Vĩnh Viễn âm trầm tĩnh mình hoàn cảnh. Hiện nay nghe được Đường Tam Tăng nói, có thể đảm nhiệm câu hồn sứ giả ra ngoài du lịch, hắn tự nhiên là nhịn không được tim đập thình thịch. Hướng tới tự do tiêu dao là một điểm, có thể Lê Ca còn có thân phận tu sĩ. minh thổ tiềm lực hắn cũng đồng dạng để ở trong mắt cũng thiết thực cảm nhận được loại thực lực đó tăng lên chỗ tốt theo minh thổ không ngừng diễn hóa hình thành lê ca cũng sẽ có được lấy tương lai quang minh đã như vậy lời nói cớ sao mà không làm đâu tại hạ lê ca nguyện hóa thân minh thổ vị thứ nhất câu hồn sứ giả đi quỷ thần chi trách lê ca quỳ một chân trên đất hướng về đường tam táng cúi đầu ngữ khí thành kính vô cùng mà chính là cái này cử động đơn giản lại dẫn tới thiên địa ở giữa quy tắc chi lực phun trào một thân đen kịt pháp bảo từ lê ca thân thể bên trên ngưng kết thành hình uy nghiêm trang trọng Cùng bình thường hắc bạch vô thường nhị sứ trang phục hoàn toàn khác biệt bên hông càng là có một đầu tràn ngập u minh chi khí minh văn lóe lên thần dị xìa xích hiển hóa một màn như thế tự nhiên là đưa tới trường hợp đạo đám người nhìn chăm chú nhưng mà như vậy sao một đám cường đại đạo môn tu sĩ ánh mắt dừng lại ở thần dị trên xìa xích thời điểm thể nội thần hồn đều cảm thấy từng trận rung động nhằm vào linh hồn pháp khí gia hỏa này xem ra cũng sẽ không là đơn giản câu hồn làm cho mà thôi a trương hóa đạo ánh mắt tay độc nhìn ra lê ca vô hạn tiềm lực còn lại vài tên lão đạo sĩ nhưng là đáp lại hâm mộ ánh mắt lê ca trạng thái bây giờ không phải liền là bọn hắn kỳ vọng a một đám lao đạo sĩ nhìn thấy một màn này sau đó trong lòng càng là nghĩ đến vô luận trả giá ra sao cũng nhất định phải làm cho người trong đạo môn ở nơi này minh thổ bên trong chia lên một chén canh thậm chí phân không nổi canh lời nói hút chút nước đó cũng là cực tốt thần thoại truyền thuyết bên trong minh thổ hình thức ban đầu tương lai rất có thể sẽ diễn hóa thành địa phủ tồn tại câu hồn sử xuất hiện càng làm cho bọn hắn tin chắc điểm này nếu đều đã xuất hiện câu hồn sứ giả như vậy tương lai thập điện diêm la âm tiên tử phán quan vân vân còn có thể xa a trong lúc nhất thời một đám lao đạo sĩ nhìn về phía đường tam táng ánh mắt nóng cắt tới cực hạn hắn không thể đem hòa thượng này đều cho trực tiếp lửa gạt đến đạo môn bên trong đi bọn hắn coi như là đã nhìn ra trước mắt cái này phong thần như ngọc sinh đẹp hòa thượng hắn giá trị thậm chí càng siêu việt nhất tôn trưởng đạo cảnh cường giả không trưởng đạo cảnh có lẽ đều không có cách nào cùng hắn so liếc qua một bên trưởng đạo cảnh nhục thân lao đạo sĩ nhóm lòng dạ biết rõ bất luận ai tới kế thừa bộ thân thể này không nghi ngờ chút nào một điểm là người thừa kế cuối cùng khẳng định vẫn là hội chịu trước mắt hòa thượng này có thúc nhất tôn trưởng đạo cảnh thuộc hạ phần này lượng Toàn bộ nhân gian e rằng đều lắc đắc không có mấy a. 4. Chương 304, địa phủ phán quan. Chương 304, địa phủ phán quan hắn vấn đề đã giải quyết, hiện tại đến ngươi. Đường Tam Táng nhìn xem đã triệt để hóa thành câu hồn sử Lê Ca, hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức nhìn về phía nho sinh, Tuân Chính Nghĩa. Gia hòa này, cùng Lê Ca hơi có vẻ khác biệt. Căn cứ vào Đường Tam Táng hiểu rõ. Hắn tâm nghi ngờ chỉ lớn, bản thân cũng là tu được một thân hạo nhiên chính khí, cương trực ghét duôn định đang giống như tên của hắn đồng dạng. Có một khỏa khát vọng còn công đạo chính nghĩa tại nhân gian tâm đến nỗi thế nào hiểu. vẫn là được quy công cho tha tâm thông môn này huyền diệu thần thông phật môn tuy nhường đường tam táng không vui có thể phật môn rất nhiều thần thông nhưng cũng đầy đủ huyền diệu thần dị cái này cũng là phật môn có thể đặt chân hơn nữa hương hòa thịnh không suy nguyên do một trong ở cái này thế giới bên trên chỉ dựa vào mê hoặc vậy hiển nhiên là không thể thực hiện được đầy đủ thực lực cường ngạnh mới là đặt chân căn bản bằng không mà nói ẩn dạ tổ lại như thế nào hội trơ mắt nhìn xem phật môn làm lớn nam tuân chính nghĩa nhìn một chút lê Ca, lại nhìn một chút đường tam táng cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng bất đắc dĩ tiếp nhận mình vận mệnh sinh hoạt giống như là bị tất nhiên không thể phản kháng như vậy cũng chỉ có thể thử nghiệm đi hưởng thụ lấy toàn bằng đại sư người làm chủ a Tôn chính nghĩa ngữ khí hơi có vẻ bề ngoài ánh mắt cũng có chút thảm đạo hắn cùng với lê ca khác biệt lê ca tôn sùng tự do tiêu dao câu hồn làm cho dạng này chức trách ngược lại có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn có thể chính mình đâu chính mình thế nhưng là lập chí phải trả thiên địa thanh minh muốn làm hoang hoàng cản không quay về chính đạo mặc dù hy vọng rất rộng lớn rất hư vô mà mịt nhưng đối với giống như hắn tu sĩ mà nói không để ý tới muốn cùng cá ướp muối lại có cái gì khác nhau đâu. cho nên, tuân chính nghĩa đồng thời không cho rằng đường tam táng cũng có thể an bại cho mình một cái đầy đủ chức vị thích hợp. một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, không để ý đến chuyện bên ngoài chính hắn đối với địa phủ loại tồn tại này hiểu rõ có hạn, cũng đã biết đó là một cái từ quỷ thần nhóm chỗ chủ đạo chỗ trưởng quản thế gian sinh linh luân hồi đại sự. có thể hắn thấy cái này cùng chí hướng của mình hiển nhiên là hoàn toàn không treo câu người cái tên này. đường tam táng nhìn xem tuân chính nghĩa một bộ dáng vẽ thất hồn lạc phách, rõ ràng tràn đầy thể bại bộ dáng. tức giận mở miệng, yên tâm, phật gia ta đã co an bài, liền tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. người cũng đã biết. Địa phủ phán quan trước. Nghe được phán quan hai chữ, Tuấn Chính Nghĩa hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt hứng thú. Cứ việc đối địa phủ không hiểu nhiều lắm, có thể phán quan dạng này chức vị quan trọng. Hắn tự nhiên vẫn là có nghe thấy đây chính là chủ trưởng thượng thiện pháp ác, phán xử luân hồi sinh tử chức vị quan trọng. Địa phủ bên trong hồn phách cơ hội đều phải đi qua phán quan thẩm tra, kết luận thiện ác thường phạt sau đó, mới có thể quyết định phải chăng đưa vào luân hồi ngoại giới công đạo chính nghĩa, người dưới mắt là không có cái gì cơ hội đi ảnh hưởng tới. Bất quá minh thổ bên trong đi. Phật gia ta ngược lại là có thể đem hắn giao cho người tới thẩm phán. Không biết Ngươi có thể hay không gánh chịu nổi phần này nhiệm vụ quan trọng? Đường Tam Táng hí mắt, lại nhạt hỏi. Tuân Chính Nghĩa hơi suy tư, ngược lại là cũng không có trước tiên đáp ứng. Phán quan chức rõ ràng cùng câu hồn làm cho khác biệt. Câu hồn xử nhiệm vụ, vẹn vẹn chỉ là phụ trách dẫn độ vong hồn, ngẫu nhiên bắt một chút không quá nghe lời làm hại nhân gian quỷ vật. Phán quan đi. Rõ ràng cái thúng trên người nặng rất nhiều. Nếu như nói Tuân Chính Nghĩa, không chút do dự đáp ứng xuống Đường Tam Táng, ngược lại còn phải lại suy nghĩ một chút, ra hỏa này là có hay không thích hợp? Bất quá bây giờ đi, Tuân Chính Nghĩa hội cẩn thận suy xét, mình liệu có thể gánh vác nổi phần này trách nhiệm? vẫn là để đường Tam Táng hài lòng không ít. Mọi thứ tại đường Tam Táng xem ra, sợ cho tới bây giờ đều không phải là không đủ năng lực, mà là sẽ không dụng tâm đi đối đãi. Tuân Chính Nghĩa đã tạm thời thỏa mãn đường Tam Táng đối với phán quan yêu cầu cơ bản. Thiện lương chính trực, có trách nhiệm tâm điểm trọng yếu nhất là hắn có thể kiên trì bản tâm. Điều này rất trọng yếu. Lòng người là rất giỏi thay đổi đồ vật. Nó hội theo thời gian biến hóa mà biến hóa. Rất trung thành, có đôi khi cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Suy tư một hồi sau đó, tuân Chính Nghĩa thần sắc nghiêm nghị, sửa sang chính mình no sang, khiến cho nhìn qua không nhiễm trần thế. thận trọng cầm trong tay thư quyển, bỏ vào trong lực. Tuân chính nghĩa học Lê Ca bộ dáng, quy một chân trên đất ta tuân chính nghĩa, nguyện hóa thành minh thổ vị thứ nhất phán quan, làm cho minh thổ thiện ác có khác biệt, thành minh có thứ tự. Thoại âm rơi xuống. Thiên địa ở giữa duy nhất thuộc về minh thổ quy tắc trật tự chi lực, lại lần nữa hiện hóa. Tựa hồ đối với trước mắt vị này tân sinh phán quan, biểu đạt tán thành. Lập tức, giống như Lê Ca như thế biến hóa, cũng đồng dạng phát sinh ở tuân chính nghĩa trên thân. Trên người hắn nho sam, tại quy tắc chi lực cải tạo phía dưới, hóa thành một bộ hắc sắc cổ đại quan phục. Nguyên bản bị hắn nhét vào trong lực thư quyển. Bây giờ lặng yên bay ra, quy tắc trật tự chi lực quán chú trong đó. Nguyên bản ghi lại nho ra học thuyết thư quyển, lạng Yên thay đổi. Một cái lớn như vậy bút lông, cũng là tại thư quyển bên cạnh lạng Yên ngưng kết mà thành. Phán quan bút cùng sinh tử bộ. Một bên lao đạo sĩ nhóm, càng phát kinh ngạc rung động ánh mắt bên trong, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đây chính là thần thoại bên trong, có thể đánh ghê người sinh tử, thẩm phán sinh linh đặc thù thần khí. Chẳng lẽ, hôm nay lại có thể nhìn thấy như vậy thần khí sinh ra? Tức là, minh thổ hình thức ban đầu cuối cùng chỉ là một cái hình thức ban đầu đồng thời không có đầy đủ sức mạnh, có thể quả thật cụ hiện ra cái kia hai cái thần khí. Cuối cùng thư quyển cung bút lông rơi vào tuân chính nghĩa trong tay hắn thở dài một tiếng mang theo tiết hận mở miệng cũng không phải là là chân chính sinh tử bộ cùng phán quán bút dưới mắt chỉ có thể tính là hàng đái hơn nữa năng lực bị cực lớn hạn chế sinh tử bộ tác dụng cơ hồ có chút ít còn hơn không chỉ có thể ghi chép phương viên bách lý nhân gian sinh linh tỏ tuổi đến nỗi cái này phán quán bút cũng chỉ có thể tại minh thổ phạm vi bên trong viết ngôn linh đem thưởng phạt cụ hiện mặc dù hai món bảo vật này dưới mắt tác dụng chân chính không lớn bất quá tuân chính nghĩa cũng là nhìn ra bọn chúng tương lai tiềm lực chỉ cần minh thổ còn đang không ngừng diễn hóa phát triển sớm muộn gì cũng có một ngày cái này hai cái đồ vật hội chân chính hóa thành truyền thuyết bên trong hai đại thần khí đến lúc đó hắn cũng sẽ trở thành chân chính địa phủ phán quan có thể nói tiền đồ vô lượng lao đạo si nhóm càng phát đỏ mắt trường hợp đạo cùng chương hóa đạo nhưng là cười miệng quét quét có lê ca cùng tuần chính nghĩa hai cái này đại biểu tính chất tồn tại chương hiện một phen thần uy sau đó tiếp xuống đàm phán đi có thể từ đạo môn bên trong lấy tới tốt lắm chỗ tự nhiên cũng sẽ càng thêm phong phú có thể tưởng tượng sau ngày hôm nay tin tức truyền về đạo môn bên trong đem sẽ dẫn tới cỡ nào kịch liệt phản ứng e rằng, liền xem như trưởng đạo cảnh đạo môn ẩn thế lại năng, đều sợ rằng sẽ đối với cái này mà động tâm a. Không có hắn, minh thổ liên quan lợi ích, thật là quá phong phú. Từ trước đến nay đối với lợi ích thứ này, không quá cảm thấy hứng thú đường tam táng đến bây giờ đều đồng thời không rõ lắm. Tú Linh xe biết nhường chính hắn tùy ý xử lý một chỗ minh thổ hình thức ban đầu đến tuột cùng có cỡ nào kinh người giá trị. 4. Chương 305, tha tâm thông mất đi hiệu lực. Chương 305, tha tâm thông mất đi hiệu lực. Theo Lê Ca hóa thân vị thứ nhất câu hồn sứ giả. Tuân chính nghĩa hóa thân vị thứ nhất minh thổ phán quan sau đó. Thanh minh cao giáo cũng coi như là ngắn ngủi hạ màn đường tam táng một đoàn người theo trường hợp đạo rời đi về tới vân sơn Thành. trương hóa đạo nhưng là tạm thời chấn thủ minh thổ, lấy phòng ngừa vạn nhất đạo môn một đám lao đạo sĩ nhóm đồng dạng không dằn nổi quay trở về đạo môn có thể tưởng tượng không bao lâu nữa đạo môn bên trong liền sẽ nhấc lên một hồi gợn sóng hóa đạo cảnh cường giả mang về tin tức không có ai hội chất vấn minh thổ giá trị đã bị bọn hắn xem ở trong mắt càng là có thể sớm hơn nhúng tay trong đó đủ khả năng thu hoạch lợi ích liền càng là cực lớn thân là hóa đạo cảnh cường giả nhã lực của bọn hắn là bậc nào kịch liệt Không vẹn vẹn chỉ là nhìn ra dưới mắt Minh Thổ chỗ tốt, càng là nhìn ra tương lai, Minh Thổ không ngừng diễn hóa sau đó, mang đến nhảy vọt lợi ích. Lê Ca cùng Tuân Chính Nghĩa chính là ví dụ tốt nhất. Tuân Chính Nghĩa tự nhiên là không cần phải nói, trực tiếp hóa thân Minh Thổ phán quan. Cho dù là Lê Ca, dưới mắt nhìn như bất quá chỉ là một cái cấp thấp câu hồn sứ giả, nhưng chính như Đường Tam Táng lời nói, thân là sớm nhất một nhóm bị Minh Thổ chọn chúng người, tự thân khí vận cùng Minh Thổ sen lẫn đến cùng một chỗ. Tại Minh Thổ bên trong sẽ sinh ra ra bọn hắn độc nhất vô nhị vị cách, mà cái này thì lại là người bình thường hâm mộ không biết, cũng đã chú định lê ca loại tồn tại này trong tương lai minh thổ bên trong tuyệt đối không phải là hạng đơn giản đừng xem người ta bây giờ chỉ là một cái câu hồn làm cho không chắc tương lai liền sẽ trở thành vạn vạn thiên thiên câu hồn sử lao đại đâu cho nên tâm động không bằng hành động hải minh thăng cùng với hắn mời tới lao đạo sĩ nhóm lấy tốc độ nhanh nhất hành động đến nội minh thổ bản thân vận chuyển ngược lại là không cần đến đường tam táng đi lo lắng cái gì trong minh minh trật tự hội dẫn đạo minh thổ bên trong người làm công nhóm dựa theo một loại trình tự nào đó đi phát triển hết thể trật tự đều sẽ dần dần hướng về địa phủ phương hướng đi thuế bến sáu thần gia tổ động tiên trong không gian. Trường hợp đạo đang cùng Mao kỳ thủy suy hư lần này thu hoạch. Nghe Mao kỳ thủy đó là sừng sốt một chút, nhất là nghe nói minh thổ hình thức ban đầu tồn tại sau đó, càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Một bên đường tam táng khoe môi nết lên cười lạnh, đầy người vật trang sức. Xem kỹ lấy trước mắt ủy giảm trên đất hòa thượng đối phương nơi ngực, một chương xưa cũ hoàng phù dàn ở bên trên. Hoàng phù phía trên, huyền diệu minh văn tản ra mịt mở huy quang. Trương này hoàng phù tồn tại, đem trước mắt hòa thượng, một thân tiểu trần thế quả thực lực triệt để phong ấn đứng lên. Trước mắt hòa thượng, chính là bị phật thổ phái ra. đến đây dò xét vân sơn thành tây thành khu phật môn cùng một gia hỏa hắn cao quang vĩ lại tới kết quả lại là nghèo túng khó chịu bị bắt chẳng ai ngờ rằng mao kỳ thủy ban đầu đột phá tiến vào dung đạo cảnh sau đó liền có thể lấy sức một mình chấn áp đến từ phật môn lâu năm tiểu trần thế quả cường giả phá kính sau đó mao kỳ thủy tựa hồ tại phủ pháp một trên đường có mười phần tiến cảnh ngươi nói phật gia ta phải làm như thế nào xử trí ngươi cho phải đây đường tam Táng ánh mắt băng lãnh trong con mắt lập lòe không che giấu chút nào sắc cơ trưởng trung phật quốc cho đến tận này mới vẹn vẹn thu hoạch giả là cái kia nhất tôn tiểu tăng Môn này thần thông có thể nói là tiềm lực vô hạn, có đưa tới cửa hòa thượng, đường tam táng tự nhiên là sẽ không khách khí. Chỉ bất quá, trước đó hắn còn muốn nghiền ép một chút đối phương giá trị a di đà phật, vị sư đệ này, chúng ta cùng thuộc phật môn bên trong người vì hà sư đệ lại cam nguyện biến thành nhận dạ tổ chó săn, xa tên hòa thượng tựa hồ không có sợ hãi, ngược lại là hướng về phía đường tam táng phản hỏi. Ngay vậy, đường tam táng đứng mày ba ba, thanh âm vang dội, trong nháy mắt quanh quẩn tại bốn phía, xa tên ma trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến đến đỏ bừng hơn nữa sưng lên thật cao. mấy cái răng cũng là từ trong miệng của hắn bay ra ngoài, dính tươi huyết lạc trên mặt đất. Ô ô, ô ô, chịu một hai to quát xa tên, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Trong con mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, đồng thời cuối cùng cũng mang tới hoảng sợ. Không nói võ đức, không tuân theo quy củ, mẹ nói trước mắt hòa thượng này, một lời không hợp liền xuống này nắm tay, một tát hai xuống, cho xa tên trực tiếp đánh đầu ông ông trực hướng. Suýt chút nữa không có hồn quy thiên ngoại phật gia ta rất hiếu kỷ, các ngươi những thứ này phật thổ bên trong đi ra mặt hàng, có phải hay không bắt người liền nữa thích cho mình một tay siêu cấp thêm cùng thế hệ. sư đệ. thời ta ngươi 18 thế hệ tổ tông nhị đại gia tam cứu gia còn nữa phật gia ta có thể không phải là của các ngươi đồng môn cái kia vàng son lộng lây phật môn cũng không phải phật gia ta có thể trèo cao nổi đường tam táng mặt mũi tràn đầy cười lạnh đối với phật môn bọn giá hỏa này loại kia không hiểu ưa thích tự nâng đồng lửa từ đó đứng ở trên cao đối ngươi chỉ chỉ chói chó cử động hắn đã thấy phiền từ phật đồng tên kia bắt đầu hắn đụng tới tăng nhân chỉ cần mình không hiện ra thần thông cường đại những tên kia liền ưa thích động một tí lấy sư đệ xứng cũng không biết là từ nơi nào học được cái tật xấu này nghĩ như vậy đường tam táng ngược lại là hơi có chút hoài niệm trước đây vạn lý lâm hải nông thôn tiểu bờ miệng giác nộ tăng nhân ân mặc dù hắn chết rất thảm rất thảm nhưng nghĩ ra tên kia vẫn là thứ nhất đối với mình lấy sư minh tương xứng ta hỏi người đáp hiểu đường tam táng hít mắt lại rét lạnh sát cơ rơi vào cái kia xa tiên trên thân nhưng hắn toàn thân phát lệnh lúc này chính là điên của gật đầu tử vong khoảng cách giống như hắn tăng nhân trước kia vậy dĩ nhiên là vô cùng xa xôi bây giờ đi làm tử vong chân chính gần tới thời điểm hắn mới biết được cái kia đến cùng là một loại như thế nào sợ hãi xa tiên cảm thấy hoảng sợ đồng thời đường tam táng trong lòng cũng đang lẩm bẩm Sở dĩ lựa chọn đối trước mắt tăng nhân tiến hành đề ra nghi vấn, hơn nữa lấy tử vong làm uy hiếp, cũng không phải Đường Tam táng ác thú vị, hưởng thụ loại hành hạ này người cảm giác, mà là tha tâm thông mất hiệu lực. Môn này mọi việc đều thuận lợi thần thông, mất đi hiệu lực ở một cái chỉ là tiểu trần thế quả tu vi tăng trên thân người. Quan trọng nhất là liền đối phương như vậy tâm lý năng lực chịu đựng, tâm cảnh đương nhiên sẽ không là tròn nhuận không sức mẻ. càng không thể nào giống như Thương Nhạc tiểu đạo sĩ như vậy có được một khóa xích tử chi tâm như vậy. Nguyên nhân chỉ có một cái, phật tổ bên trong người đối với hắn thi triển thủ đoạn nào đó. cho nên che giấu tha tâm thông đối với hắn canh trường điểm này đường tam táng ngược lại là cũng không cảm thấy kinh ngạc tha tâm thông trung quy là phật môn thần thông Là người ở giữa phật môn thánh địa phật thổ bên trong đại năng muốn nói không có một chút có thể khắc chế thủ đoạn đường tam táng tự nhiên là không tin nhất là tâm viên tôn này lại trần thế quả tồn tại tránh thoát phật môn gò bó tại ngoại giới còn nhằm vào phật môn náo động lên động tính không nhỏ nhất tôn lấy tha tâm thông thành danh đại năng tại ngoại giới quấy phong lọc mưa phật môn nếu không phải tiến hành phản chế đó mới thực sự là kỳ quái đương nhiên đây đối với đường tam táng mà nói cũng không trọng yếu hắn hiện tại chính thức cảm thấy hứng thú chính là ngoại giới có tâm viên làm loạn vân sơn thành càng là triệt để mất liên lạc dưới tình huống như vậy phật thổ thế mà chỉ là phái ra vẹn vẹn nhất tôn tiểu trần thế quả cảnh giới hòa thượng đi ra cái này vô cùng không hợp lý 4. chương ba khí đạo trở thành chương 306, khí đạo trở thành đường tam táng trước mặt Sa tên hòa thượng sủi lơ quỳ trên mặt đất sắc mặt mờ mịt ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi trôi qua đường tam táng cũng đã từ trong miệng của hắn đem nên biết cùng với thứ không nên biết tất cả cho chụp vào đi ra phương pháp đơn giản tô bạo nhưng thực dụng hiệu suất cao những thứ này cao cao tại thượng quen thuộc hưởng thụ hương hỏa các tín đồ công phụng gia hỏa đối với tử vong e ngại viễn siêu bất luận kẻ nào đối mặt tử vong nguy hiếp cơ hồ không có cái gì kháng cự liền toàn bộ cho dàn dò. từ người này trong miệng đường tam táng biết được phật thổ chỗ sâu một mực trong trạng thái mê man tôn này bất thế đại năng e rằng đã đến thức tỉnh biên giới chỉ kém một ít thời cơ liền có thể thành công đem hắn tỉnh lại cho nên tâm viên cũng chính là lục nhĩ mi hầu sư phó viên tâm tam nhân quyết định cố thủ phật thổ, chờ đợi phật môn bất thế đại năng thức tỉnh cử động tựa hồ theo bọn hắn nghĩ chỉ cần tên kia có thể thành công tỉnh lại phật môn liền đem sẽ có được có thể quét ngang hết thể sức mạnh liền trước mặt cái này bị bắt sống xa dành tăng người chính mình sinh tử đều bị trưởng không tại đường tam táng trong tay nhưng tại nhắc đến tên kia thời điểm biểu hiện ra cái chủng loại kia tự tin đơn giản giống như là tên kia một khi xuất thế liền có thể quét ngang hết thể cảm giác điểm ấy đưa tới đường tam táng cảnh giác mọi người đều biết một điểm là nhân gian cực hạn bất quá trưởng đạo cảnh phật môn xưng là siêu thoát mà trường đạo cảnh đại năng mặc dù thua thớt nhưng cũng không phải không tồn tại đường tam táng bên người. trường hợp đạo hóa thân một trong trường chất đạo chính là trưởng đạo cảnh cường giả đã như thế hắn cũng không có bành chứng đến cho rằng có thể trường không hết thể tình cảnh như vậy phật môn thế nào sẽ có lớn như vậy sức mạnh cho rằng phật thổ chỗ sâu bên trong ngủ say ra hỏa thức tỉnh sau đó liền có thể dẫn dắt phật môn quét ngang hết thể được đâu giải thích duy nhất chính là thực lực của hắn đã sớm vượt qua nhân gian cực hạn gò bó tiến nhập hoàn toàn mới lĩnh vực còn có một chút cực kỳ quỷ dị chính là phật môn thân là thế gian này thế lực cường đại nhất một trong đường tam táng lại chưa từng nghe phật môn bên trong có siêu thoát cảnh cao tăng đạo môn bên trong tình huống đường tam táng không hiểu rõ lắm có thể ẩn dạ tổ bên trong cũng có trương chất đạo phật môn bên trong lại không có siêu thoát cảnh dưới mắt chủ trường phật thổ lớn nhỏ sử nghi thế mà vẹn vẹn chỉ là nhất tôn đại trần thế quả cảnh giới viên tâm tới trưởng không phật thổ bên trong còn cất giấu rất nhiều bí mật A. Ta. đường tam táng trong con mắt tuệ quang lấp lóe chấm ngâm một tiếng nhẹ nhõm một trường xuống đem xa tên thần hồn chấn đệ lên trưởng trung phật quốc sau đó đường tam táng đi tới trương hợp đạo bên người tình huống không thể là quan a thanh minh cao giáo diễn biến giống như là một loại nào đó bắt đầu biến cố đã xuất hiện liên quan tới phật thổ chỗ sâu ngủ say tên kia các người biết được bao nhiêu Trường hợp đạo nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm túc. Có thể làm cho Tam Táng tiểu tử đều như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trường hợp đạo tự nhiên là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một bên, Mao Kỳ Thủy trong mắt lóe lên một tia bất lực. Nguyên bản cũng bởi vì đột phá Dung đạo cảnh, trận đầu báo cáo thắng lợi mà sinh ra một chút xíu vui sướng. Bây giờ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Dung đạo cảnh, vẫn là quá yếu a. Trở về nhớ ngày đó, hắn đem đường Tam Táng tiếp vào ẩn dạ tổ bên trong tới thời điểm đối phương tựa hồ liền pháp tướng cảnh thực lực đều vẫn chưa tới. Bây giờ, Mao Kỷ Thủy mặc dù vô pháp thấy rõ đường Tam Táng thực lực chân thật, có thể chỉ là từ trường hợp đạo trong miệng biết được thanh minh cao giáo cái này cấm cù chính là đường tam táng dốc hết sức giải quyết sau đó hắn cũng có thể ẩn ẩn suy đoán đường tam táng thực lực chân chính đạt đến cái gì dạng trình độ cái này đều đã không phải là kéo ra một mảng lớn trên lệch đơn giản chính là kéo ra một đạo lệch trời a bao kỳ thủy bắt đầu tự bế lâm vào trầm tư trường hợp đạo nhưng là suy tư sau một lát trầm rãi mở miệng không rõ ràng đường tam táng ngắn nhỏ như vậy điêu luyện ba chữ là thật là cho đường tam táng cả phá phòng ngự hợp lấy âm thầm đối kháng phật môn lâu như vậy ẩn tổ đối với phật môn chỗ dựa lớn nhất tập hợp lấy được tin tức chính là không biết, khuku, trường hợp đạo lúng túng ho khan hai tiếng, tam tăng tiểu tử liên quan tới vấn đề này, không phải chúng ta không muốn hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu. thật sự là, đối với cái kia cố nhược kim thang Phật tổ, tận dạ tổ cũng không có biện pháp à. trường hợp đạo thở dài một tiếng, nói tiếp, nhất là liên quan tới cái kia ngủ say tại Phật tổ bên trong Đại Năng, kỳ thực từ đầu đến cuối đối với chúng ta mà nói, giống như là một cái tin đồn đồng dạng. ngươi nói hắn tồn tại à? hắn nhưng lại gần như chưa bao giờ xuất thủ qua, chỉ là tại tư liệu ghi chép bên trong có như vậy nhất tinh nửa điểm miêu tả, có thể ngươi nói hắn không tồn tại A phật môn lại lại có 10 phần sức mạnh cái này cũng là chúng ta vì cái gì biết do phật môn không có trưởng đạo cảnh cường giả toa chấn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân chỗ đường tam táng nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra một chút bất đắc dĩ ai cũng không biết phật thổ chỗ sâu đến cùng là một cái cái gì tình huống bất quá từ xa tên lời nói tình huống đến xem phật môn vô trương thanh thế khả năng hẳn là khả năng không lớn điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nhất tôn bất thế đại địch có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ xuất thế ai đường tam táng hơi có chút nhức đầu che lấy chán bên này phật môn xảy ra vấn đề ở xa anh nào? lại truyền ra thần linh hiện dấu vết tin tức cái này thế giới thật đúng là càng phát không bình tĩnh a đối mặt đường tam táng cảm khái trường hợp đạo cũng là im lặng không lên tiếng nhẹ gật đầu Hòa ái lao trên mặt lộ ra mấy phần tăng thương thân là vân sơn thành nhận dạ tổ lão đại anh đảo bên kia hắn tự nhiên cũng có chỗ bố cục trên thực tế ẩn dạ tổ mai phục trong bóng tối thế lực gần như thẩm thấu đến thế giới các nơi ở cái này tràn ngập nguy cơ thời đại chú ý còn lại các nước nhất cử nhất động đồng dạng cũng là cũng là một chuyện cực kỳ quan trọng tính toán tạm thời trước tiên không nghĩ nhiều như vậy lại nói an nam tên kia đâu không phải nói xong nhường hắn đi minh thổ làm sơn đại vương sao nghe nói như thế trường hợp đạo nhịn không được khỏe miệng hung hăng giật giật thật tốt minh thổ chúa tể như thế nào đến tam táng tiểu tử trong miệng liên thanh cái gọi là sơn đại vương nhà ai sơn đại vương có thể có được đãi ngộ như vậy Nhất lên an nam trường hợp đạo chính là muốn đem hắn gọi một bên mau kỳ thủy nhưng là ánh mắt hưng phấn đột nhiên mở miệng nói an nam tên kia đã tiến vào nghiên cứu mấu chốt giai đoạn tựa hồ chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể triệt để nghiên cứu thấu triệt khí đạo môn lộ hắn vừa dứt lời cách đó không xa một đạo bạch di lung lay thân ảnh chân đạp một thanh so với đường Tam Táng đã từng thường dùng cánh cửa phi kiếm, còn còn dày rộng hơn rất nhiều lần cự kiếm phiêu nhiên mà tới đường Tam Táng tuệ nhãn bắt tới. cái kia loại cực lớn cự kiếm bên trong, rõ ràng cùng trên đó bạch tý thân ảnh, có đồng căn đồng nguyên linh hồn khí tức. bên trên cự kiếm thân ảnh, không là người khác, chính là An Nam. khí đạo đã là trở thành bốn chương ba phi kiếm biến cơ giáp cao đạt la hàn tái hiện chương 307, phi kiếm biến cơ giáp cao đạt la hàn tái, tái hiện. nhìn xem khống chế loại cực lớn phi kiếm, tự không mà đến An Nam. một thân bạch sắc nghiên cứu khoa học áo dài, mặc trên người hắn. ngược lại là có mấy phần phiêu nhiên dục tiên tư thái đường tam táng ánh mắt bên trong vẻ tán thưởng càng phát nồng nặc an nam như cũ vẫn là cái kia an nam khát vọng tiến hành khoa kỹ cùng thần thoại sức mạnh đem kết hợp từ đó chế tạo ra người người cũng có thể sử dụng khí ẩn dạ tổ bên trong căn nguyện trở thành an nam vật thí nghiệm rất nhiều người có thể an nam cũng không có lợi dụng bọn hắn tới tiến hành thí nghiệm mà là lựa chọn lấy tự thân vị vật thí nghiệm hơn nữa tại sài nạn phối hợp xuống nhất cử thành công từ đó chế tạo ra duy nhất thuộc về an nam tự thân khí những tin tức này tự nhiên là đường tam táng lợi dụng tha tâm thông đọc đến đến ân đang tu hành môn này thần thông sau đó lại luôn là hội nghị không được vô ý thức đi nhìn trộn người khác sâu trong nội tâm bí mật mặc dù cử động như vậy không đại lễ mạo nhưng thật sự rất thú vị cũng rất sảng khoái với anh loại cực lớn phi kiếm rơi xuống đường tam táng mấy người trước mặt phi kiếm phía dưới lại là toát ra mấy cái phun ra lỗ phun ra chạm lam sắc hỏa diễm lệnh phi kiếm trong nháy mắt lơ lửng một màn bất tình lình. quả thực để cho người ta nhìn đến có chút mơ bức thật tốt giống huyền huyễn phi kiếm đồ vật đột ngột liền nhớ lại hiện đại khoa huyễn sản phẩm loại này để cho người ta ngoài ý liệu tương phản quả thực có chút để cho người ta không nghĩ ra. Có thể ngay sau đó, dưới mắt xuất hiện một màn, trực tiếp nhường bao kỳ thủy bọn người trận tròn trong mắt, há to miệng. An Nam nhẹ nhàng nhảy lên, từ phi kiếm bên trên nhảy xuống tới sau đó, cái kia cái bệ phun ra lửa diễm, nguyên bản liền thành một khối phi kiếm, trong chớp mắt liền xuất hiện vô số thật nhỏ cái nước. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là ra cái gì nhầm lẫn, dẫn đến An Nam khí xuất hiện vấn đề, cho nên chết xuất ra. Nhưng mà một giây sau, kèm theo một hồi ken kết âm thanh, trầm trọng cực lớn phi kiếm tại một đám người ánh mắt đỡ phía dưới, Văn biến nào trong chớp mắt liền hóa thành một nhất tôn cao mấy chục mét cơ giáp cao đạt chỗ ngực trong suốt màu mực cabin vừa vặn có thể dung nạp thân là khí cụ chủ nhân an nam sau lưng đen ngòm nòng súng từ bốn phương tám hướng kéo dài đưa ra ngoài cái kia kinh người đường tính không khó tưởng tượng từ đó bắn ra đạn có thể dễ dàng đem một tòa tiểu sơn đều cho san thành bình địa. tựa hồ là bị đường tam táng khoa kỹ phật thể hệ ảnh hưởng cả chiếc cơ giáp cao đạt vẻ ngoài nhìn qua hơi có chút tương tự với la hán tạo hình trong tay cũng nắm giữ một cây hát sắt hàng ma sử hàng ma sử phía trên khoa nguyễn kim loại lưu quang lấp lóe tựa hồ có một ít huyền diệu công năng may mắn không làm được bệnh khí đạo một đường trung vi là trở thành từ trước đến nay chấn định an nam bây giờ cũng là nhịn không được có chút kích động mở miệng ánh mắt bên trong vẻ vui thích cũng là không kiềm hãm được lưu lộ ra tốt rất tốt ha ha ha trường hợp đạo cũng là nhịn không được niềm nở cười to vỗ tay tán thưởng an nam ngươi lần này lập xuống công lớn toàn bộ viêm quốc nhân loại đều đưa lấy ngươi tự hào khí đạo xuất hiện đủ để thay đổi cục diện dưới mắt không nói những cái khác ít nhất đối mặt cấp thấp quỷ vật yêu tả nắm giữ khí người bình thường cũng coi như là có lực lượng chống lại Một đám người nhao nhao gật đầu tán dương, trong lời nói tràn đầy vui sướng. An Nam có thể lấy nhanh như vậy tốc độ, đặt chân bên trên khí đạo, hơn nữa có thành tựu đây đối với toàn bộ viêm quốc tới nói, đều tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí, còn có thể đối một ít y lại tín ngưỡng tôn giáo, tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bởi vì, mọi người sở dĩ chọn cầu thần bái Phật, gửi hy vọng tại thần Phật, tìm căn nguyên đến cùng, chung quy là sức người không đủ. Thêm chi khủng bố hồi phục thế giới bên trong, nguy cơ dày đặc, cho dù là có ẩn dạ tổ che chở, mỗi ngày đều sẽ có số lớn người bình thường bị yêu tả quỷ vật làm hại đường tam táng không có đến trước đó vân sơn thành chính là ví dụ tốt nhất cũng không phải mỗi một tòa thành trì đều có thể có được vân sơn thành kỳ ngộ như thế có thể thu về hết thể quyền lợi tại ẩn dạ tổ bên trong đồng thời mà còn có lấy rất nhiều đại năng che chở cho nên khí đạo xuất hiện tuyệt đối đủ để có thể nói là thay đổi viêm quốc kết cấu tồn tại chuyện này tạm thời trước tiên để qua một bên việc quan hệ toàn bộ viêm quốc kết cấu vẫn là được thương thảo sau đó mới bày ra hành động trường hợp đạo bây giờ khôi phục bình tĩnh mang theo ý cười nhìn xem nam đúng còn có một cái chuyện tốt là liên quan tới ngươi ân an nam có chút xứng sở ánh mắt hơi có vẻ mệt hoặc bởi vì phía trước chỗ khác tại nghiên cứu thời kỳ mấu chốt trường hợp đạo cùng đường tam táng bọn người ngược lại là không có vừa về đến liền thông chi hắn minh thổ sự tình. khoái dày người nghiên cứu khoa học công việc đây là một kiện cực kỳ không lựa chọn sáng suốt cho nên trường hợp đạo cũng là cho tới bây giờ mới mượn cơ hội nhắc lên chuyện này nói tóm lại việc quan hệ minh thổ chúa tệ trước cũng vẫn là được hỏi thăm một chút an nam tự thân ý kiến trường hợp đạo cũng, cũng không muốn bất đắc dĩ vậy đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt đường tam táng cũng là ôm ý tưởng giống nhau linh quyết vô lạm, là hắn nguyên tắc căn bản chuyện tốt cái gì chuyện tốt an nam nghi ngờ hỏi chẳng lẽ các ngươi vừa tìm được có thể so với khí đạo thứ tốt nói lên khí đạo an nam trong mắt hảo quang rõ ràng đốt nóng lên gạch trường hợp đạo sắc mặt có chút có chút lúng túng chấm âm lời đến cổ họng hắn mới phát hiện chuyện này tựa hồ còn không phải tốt như vậy nói ra khỏi miệng bộ dáng từ nhìn bên ngoài đi tới minh thổ đi đảm nhiệm chúa tệ một vị có thể đổi cái góc độ đến xem muốn trở thành minh thổ chúa tể đầu tiên cần phải làm chính là chết lần trước dù sao thần hồn ly thể vứt bỏ nguyên bản thân thể nhập chủ khác một thân thể cái này cùng chết một lần hoàn toàn không có cái gì hai loại nói đến ngược lại là nhẹ nhõm đối với tu sĩ tầm thường nhóm mà nói này ngược lại là cũng không tính cái gì vì tăng cao thực lực tuyệt đại đa số tu sĩ đều ca nguyện trả một cái giá thật là lớn nhưng an nam khác biệt hắn là một cái vô pháp tu luyện thật vất vả mới đặt chân khí đạo mở ra các loại đường ra người bình thường hơn nữa lập chí muốn để viên quốc vạn vạn thiên thiên người bình thường nắm giữ năng lực tự vệ trường hợp đạo bây giờ mới hồi tưởng lại điểm này hắn cũng không thể xác định an nam có nguyện ý hay không chính mình thoát khỏi phạm thân phận của người một bước lên trời trở thành tu sĩ bên trong người người ngưỡng vọng trưởng đạo cảnh đại năng đổi lại trước đó đổi lại người khác trường hợp đạo cũng sẽ không đối với cái này sinh ra nửa điểm chất vấn vứt bỏ thân thể của mình phạm thay trở thành đại năng chúa tể, căn bản chính là không thể nghi ngờ nhưng tại kiến thức lê ca cùng tuân chính nghĩa hai người sau đó trường hợp đạo ý nghĩ thay đổi nhất là đứng ở trước mặt mình người là an nam hắn cũng không thể vững tin vị này ẩn dạ tổ thiên tài nghiên cứu viên sẽ đối với này ôm lấy như thế nào thái độ năm. chương 308, trăm phiền phức tới cửa phật môn cũng nghĩ kiếm một chén canh chương 308, trăm phiền phức tới cửa phật môn cũng nghĩ kiếm một chén canh nhìn thấy trương hợp đạo hiếm thấy một bộ do do dự dự giống như là có cái gì nan ngôn chi ẩn bộ dáng đường tam táng thoáng có chút im lặng lúc mới bắt đầu ngược lại là miệng đầy đáp ứng bây giờ người đều đi đến trước mặt lại ngược lại không biết rõ làm sao nói trương hợp đạo trình độ đáng tin một nếu là chuyện tốt còn có cái gì không thể nói a a nam cũng là thoáng có chút im lặng không biết trương lão đầu lĩnh đến cùng là đang làm cái gì máy bay vẫn là phật gia ta tới nói a Đường Tam Táng khoát tay áo, cũng không đại sự gì, chính là cho ngươi đi chết một lần mà thôi. Trương Hợp Đạo, oh, liêu Ngọc yên đám người. Oh, an Nam, đây chính là Lão Nhân Gia ngài nói. Công việc tốt. An Nam trầm mặc sau một hồi lâu, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Trương Hợp Đạo. Trương Hợp Đạo muốn mở miệng giải thích một chút, có thể trong lúc nhất thời lại là không thể nào mở miệng. Dù sao, chết một lần chương trình, đó là khẳng định muốn đi. Nói tóm lại đi, Đường Tam Táng nói không sai, chính là thiếu một chút đồ vật. Nghe vào là lạ mà thôi. Tam Táng sư phụ, nói một chút đi. Đến cùng là cái gì sự tình, cần ta chết lần trước. an nam là người thông minh tự nhiên biết đường tam táng là tại dễu cợt chính mình bất quá hắn hiếu kỳ chính là đến tội cùng là cái gì dạng chuyện tốt lại muốn hắn chết đến sau một lần mới có thể có hiệu lực đâu là như vậy đường tam táng cũng đứt đoạn tục dễu cợt đối phương hai câu ba lời liền giải thích minh thổ chuyện xảy ra tiếp đó sắc mặt nghiêm túc nhìn xem an nam hỏi như thế nào minh thổ chúa tể vị trí ngươi có bằng lòng hay không gánh vác lên phần này chức trách Nghe xong đường tam táng giảng thuật sau đó an nam lông mày có chút nhăn lại lâm vào trong suy tư minh thổ chúa tể như thế một cái mê người vị trí một bước lên trời vị trí đã rơi vào an nam trong hai giống như trường hợp đạo suy đoán đến như thế an nam ánh mắt bên trong liền nửa phần vẻ kích động đều không nhìn thấy suy tư sau một hồi lâu an nam mới chậm rãi mở miệng nói sẽ ảnh hưởng ta làm nghiên cứu a tạm thời sẽ không đường tam táng đúng trọng tâm trả lời ân an nam nhẹ gật đầu đã như vậy lời nói như vậy ta đáp ứng dù sao cái này nhìn qua đối ta tất cả đều là chỗ tốt không có nửa điểm chỗ xấu có thể nói bất quá bất quá cái gì ta có thể mang theo ta những cái kia các đồng nghiệp cùng một chỗ đi tới a bọn hắn có thể cho nghiên cứu của ta cung cấp rất tốt phụ trợ hiệu quả đường tam táng có chút cười nói đương nhiên không có vấn đề có người nguyện ý đi tới đây là dưới mắt minh thổ chuyện cầu cũng không được như vậy quyết định như vậy đi ta bây giờ liền trở về dọn dẹp một chút liền xuất phát an nam cũng là người nóng tính từ trước tới giờ không kéo dài người kèm theo một hồi ken két tiếng kim loại âm cơ giáp la hán một lần nữa hóa thành cực lớn phi kiếm cái bệ phía dưới phun ra xanh thảm hóa diễm lại lên an nam sông lên trời giải quyết minh thổ chúa tể cái vấn đề phía sau đường tam táng bọn người còn chưa kịp thở phào an giật vung lòng phút chốc một đạo vội vã thân ảnh cúng quýt chạy tới hắn chính là mao kỳ thủy mang theo đường tam táng lần thứ nhất tiến vào ẩn dạ tổ động thiên không gian thời điểm phía trước tới đón tiếp phiền thanh một đám người nhìn xem phiền thanh cái kia có phần có chút khó coi sắc mặt liền biết hắn chắc chắn sẽ không là tới hồi báo cái gì tin tức tốt xảy ra chuyện phiền thanh vừa tới gần mới mở miệng chính là như thế để cho người ta không vui ba chữ nói trường hợp đạo sắc mặt nghiêm trong con mắt lại có lạnh nhạt nhạt tức giận bốc lên đương nhiên cô lửa giận này tự nhiên không phải nhằm vào phiền thanh thật vất vả thanh minh cao giáo người này người sợ hãi cấm khu có thể giải quyết liền tiệc ăn mừng đều còn chưa kịp mở cái này lại có người tới cửa gây chuyện thật coi hắn trương hợp đạo là bùn nạn không thành đạo môn phật môn người tìm tới cửa phiến thanh vội vàng nói ra phía trước đến gây chuyện hai phe thế lực thật tình không biết trương hợp đạo nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm tức giận một bên đường tam táng cũng là híp mắt lại đen nhánh thâm thúy trong con mắt có lanh quang trợt hiện đạo môn phật môn nếu như nói đang thẩm vấn xa tên phía trước phật môn phía trước đến gây chuyện đường tam táng ngược lại là còn có thể lý giải vân sơn thành phật môn trực tiếp cùng phật thủ chặt đức hưng hỏa được phái tới xa tên cũng đã vẫn lạc tại trên tay mình Liên thân hồn đều bị trấn áp đến trường trung phật quốc bên trong lấy phật môn đánh tiểu nhân đi ra láo thói quen như vậy đến xem gây chuyện đó là bình thường bất quá thẩm vấn sau đó đi Liên nhân gian phật môn thánh địa phật thủ cũng đã tiến nhập tự bế trạng thái những thứ này phật môn bên trong người lại là dũng khí từ lâu tới tới cửa bới móc đâu xem ra đạo môn bên trong cũng không phải trên dưới một lòng đó a đường tam táng lạnh lùng mở miệng rét lạnh trong thanh âm sắc cơ ẩn hiện trường hợp đạo sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía đường tam táng ánh mắt bên trong đều mang tới mấy phần ấy nấy nguyên bản minh thổ một chuyện Đây cũng là bọn họ cùng đạo môn ở giữa, thiết lập lương quan hệ tốt, cầu nối đầu mối, then chốt đạo môn trả giá lợi ích, đường tam táng đưa ra danh ngạch đường tam táng thu lợi, đạo môn vào ở minh thổ. Xem như người trung gian ẩn giả tổ, thì lại là có thể rút ngắn đạo môn cùng quan hệ giữa bọn họ, từ đó thực hiện hỗ trợ cùng có lợi mục đích. Chỉ là dưới mắt xem ra, ý nghĩ như vậy, có thể là được bị tạm thời gác lại đạo Phật hai tông đột nhiên tìm tới cửa ở trong đó thâm ý, đã là không cần nói cũng biết. Nhưng mà, không đợi trường hợp đạo bọn người có hành động, từ trước đến nay cũng là phiền thanh tốt hợp tác lưu quan, lại chạy tới Hải Minh Thăng đạo trưởng tới, hắn muốn gặp ngài. hơn nữa để cho ta tiện thể nhắn nói đạo môn cũng không phải là một lòng. Liệu Quan nói xong, liền dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem trường hợp đạo ai. Sau một hồi trầm mặc, trường hợp đạo cuối cùng thở dài một cái. Hải Minh Thăng nhường Lưu Quan thuật lại câu nói này ý tứ. Trường hợp đạo rất rõ ràng. Hải Minh Thăng không có giải thích cái gì, bởi vì cái kia không có ý nghĩa. Tin tức bản thân liền là bọn hắn đến truyền về đạo môn. Chỉ bất quá, sau khi nhận được tin tức đạo môn bên trong người sinh ra hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ mà thôi. Hải Minh Thăng ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn thì nguyện ý trả giá trao đổi ích lợi tới thu được danh lệnh. Có thể một phái khác đi. Từ xưa tiền tài động nhân tâm đầy đủ lợi ích, thì có thể làm cho người mê thất tâm trí, bị quá hóa liều. Minh thổ giá trị cũng liền đường tam táng đồng thời không chút nào để ý nhưng đối với đạo môn tới nói đây chính là một khối vô thượng báu bảo, một khối chân quý ngọc thô. Cho nên trong bọn họ một ít người ngồi không yên, thậm chí can nguyện cố ý đem tin tức tiết lộ cho phật môn, liên hợp phật môn cùng đi hướng ẩn dạ tổ tạo áp lực. Muốn không trả bất cứ giá nào, còn có thể tại minh thổ bên trong chia lên một chén canh, tính toán đánh đinh đương vào dội. Vấn đề là bọn hắn không biết mình đến tuyệt cùng lại bởi vì trận này tính toán mà mang đến cái gì dạng kết quả năm. 309, Cường ngạnh trương hợp đạo, Quy thuận. Cường 309, Cường ngạnh trương hợp đạo, Quy thuận. Trong không khí không khí, có chút băng lãnh rét thấu xương ẩn dạ tổ tất cả mọi người, trong con mắt đều tản ra rét lạnh sát cơ đối với Minh thổ một chuyện bị bán đứng tin tức. Bọn hắn tự nhiên là không nhịn được, rất để bọn hắn cảm thấy tức giận là. Tại biết rõ ẩn dạ tổ cùng Phật môn quan hệ vô cùng ác liệt dưới tình huống, cái kia đánh bọn hắn chủ ý đạo môn một mạch, còn cô ý đem tin tức tiết lộ cho Phật môn. Cái này tỏ rõ cô ý độ thêm dầu vào lửa, muốn nhường ẩn dạ tổ khó xử. Càng là muốn lấy thế đại người, cứ ép bức bách bọn hắn đem minh thổ lợi ích phân đi ra dạng này kế sách vô cùng cay độc viêm quốc ngoại trừ rất nhiều cực kỳ tiểu tiểu thế lực bên ngoài tổng thể mà nói lấy đạo môn phật môn cùng ẩn giả tổ cầm đầu hiện tại bọn hắn liên hợp phật môn lấy hai thế lực lớn thân phận cùng nhau áp bách tại ẩn giả tổ theo bọn hắn nghĩ ẩn giả tổ tồn tại mục đích chính là vì giữ gìn viêm quốc an ổn đạo phật hai tông dưới sự liên thủ đối mặt lớn như thế thế bất ẩn giả tổ làm sao có thể phản kháng đến lúc đó còn không phải dễ như trở bàn tay ân có thể nghĩ tới bọn hắn cơ hồ đều đã nghĩ đến chính là hơi có như vậy một ít ngây thơ một chút vân sơn thành ẩn dạ tổ không đại biểu được toàn bộ ẩn dạ tổ đồng thời ẩn dạ tổ sở dĩ có thể tại đạo phật hai thế lực lớn dưới mí mắt mọc dễ nảy mầm trở thành viên quốc tối cường một trong những thế lực bằng vào cũng cho tới bây giờ đều không phải là mềm yếu thỏa hiệp mà là bằng vào thực lực đánh ra huống chi bây giờ vân sơn thành ẩn dạ tổ đã từ lâu xưa đâu bằng nay so với thần đô ẩn dạ tổ tổng bộ đều chưa chắc hội yếu hơn mảy may tính toán đánh đinh đương vang dội đến nỗi có thể hay không thôn xuống cái này kết quả sau cùng đi liền không thể biết được sáu đem Hải Minh Thăng mang tới chuyện này hắn cuối cùng cũng phải cho bần đạo một cái công đạo trường hợp đạo mặt mũi hiền lành phía trên không có trước kia từ đầu đến cuối treo nụ cười Lưu Quan nghe vậy lúc này rời đi không bao lâu Đường Tam Táng liền nhìn thấy một già một trẻ hai thân ảnh cùng nhau mà tới Hải Minh Thăng đạo trưởng trên mặt tràn đầy khổ tâm thương nhạc tiểu đạo sĩ rõ ràng không có nghĩ quá nhiều chỉ là lấy gặp được thần tượng như thế ánh mắt nhìn về phía Đường Tam Táng trong khoảng thời gian ngắn không thấy cái này tiểu đạo sĩ trên thân lại xảy ra một chút tiểu tiểu biến hóa thân quần áo phía dưới bên hông trên đùi Thậm chí liền ngay cả cánh tay bên trên đều trói chặt lấy đặc chế tăng thêm vật đến nỗi làm như thế nguyên nhân. Đường Tam Táng trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc, trong lòng nhưng là âm thầm nghĩ, chính mình lừa gạt thanh minh cao giáo quỷ vật luân ngữ. tựa hồ đến thương nhạc tiểu đạo sĩ ở đây, lại được tôn sùng là chân chính kinh điển. Xem ra, đối phương này rõ ràng chính là dự định hướng về lấy lực phục người phương hướng phát triển a. Xin lỗi, lần này là bần đạo thất sách, phần này trách nhiệm nên từ bần đạo một mình gánh chịu. Vừa lên tới, Hải Minh Thăng đạo trưởng may không có bày ra cái gì đạo môn cao nhân giá đỡ, ngược lại là thành khẩn nhận sai. Tha Tâm Thông Huyền Diệu phía dưới, đường tam táng tự nhiên là biết được đây đều là phát ra từ đối phương thật tâm thật ý như thế nhìn tới hải minh thăng đạo trưởng cũng đích xác là một cái nhân vật khá có trách nhiệm ba chữ này có đôi khi xa xa không có nói đến nhẹ nhàng như vậy nhất là tại đại sự như thế trước mặt hải minh thăng cần kháng ở đầu vai trách nhiệm nhưng thật ra là vượt quá tưởng tượng nói trọng điểm cái này vô cùng có khả năng dính đến toàn bộ viêm quốc mây gió dung chuyển nói điểm nhẹ cái kia cũng ít nhất là tam đại thế lực ở giữa đánh cờ loại cấp bậc này vấn đề hắn xem như vân sơn thành đạo môn lao đại vô luận như thế nào cần trả ra đại giới cũng là cực kỳ kinh người chuyện chỗ này vân sơn thành đạo môn liền dung nhập ẩn dạ tổ bên trong a đồng thời các ngươi cần vô điều kiện thỏa mãn tam táng tiểu tử hết thảy nhu cầu trường hợp đạo không còn hắn nói chỉ là lãnh đạo như thế mở miệng giờ khác này hắn mới chính thức giống như là vân sơn thành lão đại gan tương chữ ở giữa đều tràn đầy uy nghiêm cùng chân thật đáng tin hải minh thăng nghe vậy có chút sững sờ không biết là không nghĩ tới trường hợp đạo khẩu vị to lớn như thế vẫn là không nghĩ tới trường hợp đạo thế mà lại như thế cưng chiều trước mắt tiểu hòa thượng cái trước trường hợp đạo muốn triệt để quét sạch vân sơn thành nhưng ẩn dạ tổ triệt để trường không hết thảy cái này cũng không cái gì vấn đề cái sau đi mặc dù nghe vào chỉ là thỏa mãn một người nhu cầu mà thôi nhìn xem có chút đơn giản có thể kỳ thực phía sau điều kiện này mang đến ảnh hưởng còn muốn vượt xa phía trước một cái hết thể nhu cầu bốn chữ này phóng tới cái trên thân thể người còn không lộ vẻ quá mức kinh người nhưng trường hợp đạo bốn chữ này nhưng là khái quát toàn bộ vân sơn thành đạo môn một khi đáp ứng toàn bộ vân sơn thành đạo môn chẳng những hội không còn tồn tại triệt để bị ẩn dạ tổ chỗ hợp nhất càng quan trọng chính là từ nay về sau bọn hắn đều đưa muốn lấy tam táng như thiên lôi sai đâu đánh đó nếu như chỉ là việc quan hệ hắn mình, Hải Minh Thăng chắc chắn không cần suy nghĩ, liền sẽ trực tiếp đáp ứng. Có thể trường hợp đạo liên quan cấp độ nhiều lắm, không khí lần nữa biến trầm mặt lại. Trường hợp đạo nhưng là lạnh giọng lần nữa mở miệng nói, có thể đừng quên, thế nào sẽ có minh thổ phần cơ duyên này, cùng với minh thổ vấn đề đến tột cùng là ai giải quyết? Hiện nay các ngươi chuyển trở về tin tức, lại làm cho chúng ta bị dẫn lửa tiêu thân. Nếu như nói không đáp ứng hai cái điều kiện này lời nói, như vậy kết quả bần đạo có thể bảo đảm, tuyệt đối không phải ngươi hy vọng nhìn thấy. Lần này, trường hợp đạo thái độ, xưa nay chưa từng có cường ngạnh đường tam táng an tĩnh đứng tại một bên. trên thân hoàn toàn không có không vị ân đường đầy người vật trang sức tam táng đối với trường hợp đạo thay mình yêu cầu lợi ích hắn cũng không phải rất quan tâm chỉ là trải qua chuyện này sau đó đối khắp cả đạo môn độ thiện cảm đã là giảm xuống không thiếu trầm mặc sau một hồi lâu hải minh thăng khuôn mặt càng phát khổ tâm tựa hồ liền mở miệng đều biến đến vô cùng gian khổ cuối cùng hắn dùng khàn khàn vô cùng âm thanh cấp ra đáp lại bần đạo đáp ứng nói xong một câu nói như vậy sau đó hải minh thăng giống như là bị rút sạch khí lực như thế cả người đều mềm mại bất lực còn phải dựa vào thương nhạc tiểu đạo sĩ đỡ lấy ân Việc quan hệ toàn bộ Vân Sơn thành đạo môn tương lai, lần này lựa chọn đối với hắn mà nói, như thế nào tuyển đều cực kỳ gian khổ. Bất quá, làm ra lựa chọn sau đó, Hải Minh Thăng đáy lòng, đổ cũng có như vậy một chút xíu cảm giác như chút được gánh nặng. Theo hắn làm ra lựa chọn, trường hợp đạo thần sắc mới hơi dễ nhìn như vậy một chút ngươi nhất định sẽ không hối hận hôm nay cái lựa chọn này. Hắn hướng về phía Hải Minh Thăng lên tiếng lần nữa, hơn nữa, rất nhanh ngươi liền sẽ thấy, những cái kia tâm hoài quỷ thai hạng người lại là cái gì dạng hạ trạng. Phía trước một câu, tựa hồ là đang chấn an Hải Minh Thăng, có thể nửa câu nói sau chuyển hướng. Tản ra rét lạnh thấu xương sắc cơ. Chưa bao giờ thấy qua trường hợp đạo tức giận Hải Minh Thăng, phía sau sống lưng ẩn ẩn có chút phát lạnh. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như nói vừa rồi tự mình lựa chọn tự tuyệt, lại là cái gì dạng hạ chẳng sáu. Chương 310, Phật môn Ma tông, Bất động Minh Vương. Chương 310, Phật môn Ma tông, Bất động Minh Vương. Túc sát rét lạnh không khí. Theo Hải Minh Thăng làm ra lựa chọn, mà hơi hòa hoãn một chút ít nhất không có loại kia kiếm bạt nỗ cảm giác để cho người ta đứng ngồi không yên ân. Chủ yếu là nhường thương nhạc tiểu đạo sĩ cùng Hải Minh Thăng đạo trưởng đứng ngồi không yên nói một chút, à, đạo môn bên trong. đến tột cùng là cái nào ra hỏa, làm ra cử động như vậy. Phật môn bên trong, lại là cái nào một mạch đánh lên minh tổ chú ý. Đường Tam Táng dò hỏi, chỗ sâu trong con người sát cơ nhưng là không thêm mảy may che giấu. Vấn đề này vừa ra, Hải Minh thăng ngược lại là không có mảy may giấu giếm đạo môn toàn chân một mạch, cùng với một chút thượng vàng hạ cám bất nhập lưu đạo môn chỉ nhánh. Đến nỗi Phật môn, chính là tới gần đại hoang khu vực Phật môn mật tông một mạch, cũng chính là cái gọi là Lạt ma. Trường Hợp Đạo nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, thấp hô ra tiếng, mật tông. Mà nghe được mật tông Lạt ma dạng này, chữ Đường Tam Táng trước mắt có chút sáng lên, cũng là hứng thú. nhất là nhìn thấy trường hợp đạo như vậy hơi có chút kịch liệt phản ứng đường Tam Táng hiếu kỳ hướng về Hải Minh Thăng hỏi, mật tông là ma, cùng phổ thông Phật môn ở giữa có cái gì khác nhau a? Khác nhau tự nhiên là có, hơn nữa có thể nói là vô cùng lớn. Không đợi Hải Minh Thăng làm phản ứng gì, trường hợp đạo liền trả lời đường Tam Táng vấn đề không sai, mật tông là ma, cũng không có phổ thông hòa thượng nhiều như vậy quy củ, hơn nữa lấy đại thừa Phật giáo tự xưng. Đại thừa Phật giáo? Đường Tam Táng trong con mắt tinh quang lóe lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Ở cái này thế giới bên trong, thế mà cũng đồng dạng có lớn nhỏ thừa phật giáo như vậy khác nhau phật tổ mới là cái này thế giới phật môn thánh địa mà cái này mật tông cũng dám lấy đại thừa phật giáo tự xưng đường tam táng đột nhiên phát hiện vấn đề trong lòng lập tức có một ít ngờ tới không sai tam táng tiểu tử ngươi hẳn là cũng nghĩ đến trường hợp đạo gật đầu nói mật tông xem như phật môn bên trong đặc lập độc hành một mạch không tuân theo phật thổ hiệu lệnh cũng cùng phật thổ cơ hồ không có cái gì liên quan nhưng trường hợp đạo lời nói xoay chuyển thần sắc nghiêm túc đứng lên có thể lấy đại thừa phật giáo tự xưng còn có thể độc lập với phật thổ bên ngoài phật tông hắn thực lực cũng đồng dạng là không thể nghi ngờ nói thật lao đạo ta cũng không ngờ rằng đạo môn toàn chân một mạch cư nhiên liên hiệp mật tông nói không chừng lần này lao đạo phải mời nhà mình đại huynh ra mặt trường hợp đạo trong giọng nói vẻ ngưng trọng lệnh đường tam tăng có chút hơi kinh ngạc trường hợp đạo tu luyện nhất khí hóa tam thanh thần thống chia ra làm ba dung đạo cảnh trương hợp đạo hóa đạo cảnh trương hóa đạo cùng với cái kia mạnh mẽ nhất trưởng đạo cảnh trương chất đạo dựa theo thực lực tới sắp xếp bối phận hán đại huynh vậy dĩ nhiên cũng chính là vị nào có uy tín trường đạo cảnh giả trường chất đạo thế nhưng là liên đối phó thanh minh cao giáo thời điểm trường hợp đạo cũng không có muốn huy động vị tiêu ý tứ đây tuy nói là bởi vì đối thanh minh cao giáo hiểu rõ không đủ rõ ràng sáng tỏ không biết địch nhân đến tột cùng đạt đến cái gì trình độ nhưng vì sao đối phó một cái phật môn trí nhánh lại đáng giá như thế giống chống thua chiêng đường tam táng con mắt có chút nhất chuyện, thầm nghĩ lấy trừ phi cái này mật tông một mạch có có thể so với trường đạo cảnh siêu thoát chính quả mật tông đại năng tồn thế quả nhiên trường hợp đạo kế tiếp liền mở miệng nói mật tông bất động minh vương chính là siêu thoát đại năng ẩn thế nhiều năm tính toán lĩnh hội sinh tử ở giữa đại hào diệu nhận được chân chính đại giải thoát phá hư mà lên bởi vì mật tông cùng phật thổ ở giữa cũng không quá lớn liên quan, cho nên mật tông đại năng cũng không bị tính toán tại phật thổ bên trong. mật tông càng giống là một cái đơn độc tồn tại tông môn, chỉ bất quá phụ thêm phật môn áo khoát mà thôi. nói đến đây, trường hợp đạo dừng một chút, trong mắt mang theo vài phần ngờ vực vô căn cứ chi sắc nói tiếp lao đạo hoài nghi, toàn chân sở dĩ có thể thuyết phục phật môn mật tông tham dự trong đó. nguyên nhân lớn nhất có thể chính là minh thổ hình thức ban đầu, nhường vị này đã sớm thấm ngân siêu thoát chính quả nhiều năm đại năng, thấy được một ít hy vọng, bất động minh vương hắn chỉ sợ sẽ là muốn mượn minh thổ tới linh hội sinh tử khế ước cơ, cho nên. Trương hợp đạo không có tiếp tục nói hết trong lời nói ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng nhất tôn cực kỳ hiếm thấy siêu thoát cảnh phật môn đại năng chính xác mà nói hẳn là gọi là mật tông siêu thoát đại năng mới là bởi vì phật môn cùng mật tông ở giữa không thể xem là một thể mà phật môn bên trong ngoại trừ cái kia trong giấc ngủ say bất thế đại năng bên ngoài cũng chưa từng nghe nói có mới siêu thoát chính quả tăng nhân như thế bất động minh vương dám can đảm lấy như vậy xưng hô tự xưng mật tông đại năng hắn thực lực đạt đến cái gì trình độ không khó ngờ tới cũng liền khó trách Trương hợp đạo hội thể hiện ra như thế cảnh giác thần sắc thậm chí không tiếc muốn mời ra nhà mình đại huynh đến đây tọa trấn nhất tôn siêu thoát chính quả mật tông đại năng hơn nữa cũng không phải là giống như thanh minh cao giáo như thế chúa tể chỉ có thể tọa trấn minh thổ trong phạm vi vị này có thể là có thể tùy ý hành tẩu vu thế ở giữa chỉ bất quá bởi vì lĩnh hội đại đạo mà ẩn thế nhiều năm không ra mà thôi không khó tưởng tượng một khi như thế nhất tôn đáng sợ đại năng có lòng muốn muốn nhằm vào ẩn giả tổ lời nói sẽ là cỡ nào uy hiếp nghiêm trọng cùng minh thổ bên trong chúa tể khác biệt đó là từ đạo tắc trật tự ngưng kết mà thành đạo khu mặc dù sinh nhi thần thánh Thực lực nhưng cũng đồng dạng chịu đến minh thổ bản thân hạn chế. Huống hồ, hồ, dung hợp thân hồn bản thân tu vi cũng sẽ đối nó sinh ra nhất định ảnh hưởng. Cần quá nhiều thời gian đi thích dưỡng mới có thể chân chính phát huy ra minh thổ chúa tể thực lực. Bất động minh vương tự nhiên cùng khác biệt, thân là có uy tín siêu thoát chính quả cường giả, người khác là dày công từng giờ từng phút tích lũy đến thực lực kinh khủng như vậy đối với tự thân trường khống, cùng với đối với sức mạnh vật dụng, cùng minh thổ chúa tể là không song không thể so sánh. Quan trọng nhất là, người khác dù là đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể chạy áp vẹn vẹn chỉ là cái này tính linh hoạt phương diện. liền bị gò bó ở minh thổ chúa tể. bỏ rơi một mảng lớn. Khoan hãy nói bất động minh vương thực lực, bản thân cũng không phải là dưới mắt minh thổ chúa tể có thể so sánh được ngươi tiểu nói này. Phật ra ta ngược lại cảm thấy, cái này vừa vận đã chứng minh một việc. Đường tam táng chậm rãi mở miệng, đen nhánh thâm thúy đồng tử trong mắt tinh quang lóe lên. chuyện gì? Trường hợp đạo đám người nhao nhao nhìn về phía đường tam táng, trong mắt mang theo hiếu kỳ mật tông mạnh mẽ như thế, lấy đại thừa Phật giáo tự xưng cẳng có siêu thoát chính quả bất động minh vương toại trấn. Có thể ngay cả như vậy, có tranh giáo lý chính bọn họ cũng không có lựa chọn chiếm giữ Phật thổ. Thay vào đó, như vậy, Phật thổ bên trong ngủ say có bất thế đại năng tin tức. rõ ràng là sự thật đường tam táng thoại âm rơi xuống trường hợp đạo sắc mặt càng phát nghiêm túc vốn cũng không như thế nào là quan cục diện cái này tựa hồ càng phát nguy nóng nảy phía trước có sói đói sau có mãnh hổ bất động minh vương ngược lại là có thể nhường trương chấp đạo đến giải quyết nhưng nếu là phật thổ chỗ sâu tên kia vừa tỉnh lại Trương chấp đạo có thể chống lại đối phương a 4. chương ba trăm hai tông nội kích chương 311, trăm hai tông nội kích phật môn mật tông nhất tôn siêu thoát đại năng bất động minh vương áp trận đạo môn toàn chân một mạch có thể nói động đến bọn hắn hơn nữa có tự tin đối với việc này bên trong kiếm một chiến canh không khó suy đoán bọn hắn hẳn là cũng có lá bài tẩy của mình Cũng là tam đại trí cường một trong những thế lực đạo môn mặc dù chỉ là toàn chân một mạch tăng thêm một đám hôn tạp ra hỏa nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường hải đạo trưởng người biết bọn hắn dự định cái gì thời điểm đến đây vân sơn thành a trường hợp đạo sắc mặt khó coi dò hỏi rất nhanh đoán chừng không ra trong vòng một ngày bọn hắn liền sẽ đến nhà toàn chân một mạch ra hỏa cũng không tính cho các ngươi quá nhiều thời gian phản ứng bọn hắn cuối cùng cũng vẫn là kiên kỵ nhà ngươi đại huynh hải minh thăng đáp lại nói trong lời nói đối với trường hợp đạo cái vị kia đại hình cũng là mang theo khâm phục chi ý đã như vậy lời nói như vậy bần đạo liền phải nắm chặt thời gian liên hệ hắn nhanh chóng sắp đặt lấy làm phòng bị trường hợp đạo thoại âm rơi xuống hướng về đường tam táng bọn người ánh mắt có chút báo cho biết một chút lập tức nhẹ lướt đi mao kỳ thủy nhưng là đảm đương nổi người đứng thứ hai nhiệm vụ quan trọng bắt đầu ra lệnh nhường thiên thanh lưu quan hai người cũng động tác đứng lên làm cho cả hận dạ tổ đều phải chuẩn bị sẵn sàng kẻ đến không thiện hướng hồ địch nhân thực lực mạnh mẽ cái này nhất định phải nhường hận dạ tổ người bảo trì trọn vẹn cảm giác nguy cơ Tam Táng Tiểu sư phụ, chuyện lần này, ngươi chỉ sợ là bọn hắn đứng mũi chịu xào mục tiêu. Minh Thổ chân chính trưởng không giả là ngươi, điểm này. vận đạo không quá chắc chắn còn lại mấy vị đạo trưởng, phải trang tiết lộ ra ngoài. Cho nên, Tam Táng Tiểu sư phụ ngươi là có hay không phải tránh một chút? Hải Minh thăng quay đầu mặt hướng Đường Tam Táng, sắc mặt hơi có chút lúng túng. Chuyện này nguyên nhân gây ra cuối cùng cùng hắn thoát không ra quan hệ. Bây giờ chính chủ đang ở trước mắt, hắn tự nhiên là không được tốt ý tứ tránh đi. Đường Tam Táng khẽ miệng có chút dương lên, mật tông phật môn, Phật gia ta ngược lại thật ra cảm thấy hứng thú nhanh. tìm bọn hắn cũng không kịp, làm sao có thể tránh đi đâu? huống chi cũng đã đem chủ ý đánh tới Phật gia đầu của ta đi lên, nếu như không làm ra điểm đáp lại lời nói, đó cũng không phải là ta phong cách ta. siêu thoát chính quả, Phật gia ngược lại là muốn thử nhìn một chút, hắn là có hay không đã đã vượt ra. thoại âm rơi xuống, Hải Minh Thăng con ngươi có chút co rụt lại, hắn không nghĩ tới, Đường Tam Táng chẳng những không có dự định tránh đi, ngược lại là theo dõi mật tông bất động minh vương. Hải Minh Thăng nhịn không được ra mặt có chút run rẩy. hắn rất muốn nhắc nhở một chút đối phương bất động minh vương cũng không phải minh thổ bên trong tôn này trưởng đạo cảnh có thể so sánh được chỉ bất quá vừa nghĩ tới đường tam táng có thể không bị thương chút nào giải quyết hết minh thổ bên trong hết thể nguy cơ muốn nhắc nhở đối phương xúc động liền trong nháy mắt bị bỏ đi thiếu niên thiên tài không đúng trước mắt cái này phong thần như ngọc hòa thượng đã không phải là thiên tài có thể hình dung liền xem như rất nhiều có uy tín cường giả e rằng đều vô pháp cùng đối phương chống lại ít nhất hải minh thăng chính mình là mảy may đều nhìn không thấu thiếu niên trước mắt này tăng nhân đã như vậy lời nói như vậy bần đạo cũng liền đi về trước đông thành khu chuyện này cùng bần đạo kiếp trước liên quan, hướng hồ đã đáp ứng trương đạo trưởng điều kiện. như vậy hiện tại bần đạo cũng coi như là ẩn dạ tổ người, chuyện này bần đạo nên xung phong mới là. dứt lời, hải minh thăng hướng về Mao kỳ thủy cùng đường tam táng bọn người chắp tay, lập tức hướng về phía thương nhạc tiểu đạo sĩ có chút vây tay. nhưng mà sư phụ, người đi về trước đi, đạo gia ta muốn đi theo tam táng đại sư bên cạnh học tập cho giỏi. thương nhạc tiểu đạo sĩ không có mẩy may đối sư phụ quấy luyến, mà là ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn xem đường tam táng, vội thẳng sư phụ nhà mình khoát tay tháo. hải minh thăng. Nhà Minh đồ đệ cái này đối chính mình nhìn qua mảy may không quan tâm bộ dáng, mặc dù hơi có như vậy một chút xíu phiền lòng. Bất quá vừa nghĩ tới, hắn là cùng tại đường Tam Táng bên người. Hải Minh Thăng cũng bỏ đi tâm tới, thiên tài đi theo cái kia mạnh hơn thiên tài bên cạnh. Bị kích động sau đó, nói không chính xác có thể hăng hái tu luyện, nhất cử đột phá cảnh giới trước mặt đâu. Ông ý nghĩ như vậy, Hải Minh Thăng cũng không nói cái gì, trực tiếp nhẹ lướt đi. Mao kỷ Thủy cũng hàn huyên hai câu sau đó, mang theo Phiền Thanh cùng Lưu Quan rời đi. Trong sân nhỏ, chỉ còn lại đường Tam Táng đầy người vật trang sức cùng với Thương Nhạc tiểu đạo sĩ sau đó dáng người hơi có vẻ buồn bã tiểu đạo sĩ lúc này liền phổ thông một tiếng nửa quỳ xuống ngựa khí vô cùng chân thành nói tam táng đại sư con thỉnh giáo ta luân ngữ cái này người thật sinh chết học đường tam táng vật trang sức nhóm Em. đường tam táng chính mình cũng không nghĩ tới cái này tiểu đạo sĩ lưu tại nơi này mục đích lại là vì cái này hơn nữa còn một bộ chân thành vô cùng muốn bái đường tam táng vi sư bộ dáng nguyên bản đâu cái này bất quá cũng chính là đường tam táng dùng để thật lừa gạt quỷ đồ chơi có thể rơi xuống cái này nắm giữ tấm lòng son tiểu đạo sĩ trong mắt vẫn thật là bị trở thành nhân sinh triết học, lời lẽ trí lý, cái này liền rất thú vị. Đường Tam Táng khỏe miệng dần dần dưng lên, còn có cái gì là so đem người khác đồ đệ, cho mang lệnh ra còn muốn càng thêm có thú đây này. Đường Tam Táng có thể tưởng tượng, tương lai Hải Minh Thăng nhìn thấy một cái tiệm học trò mới xuất hiện tại trước mắt thời điểm sẽ là như thế nào một phó biểu tình nhân, nói làm liền làm. Đường Tam Táng quả quyết bắt đầu hướng tiểu đạo sĩ quán trâu luân ngự trí cao lý niệm. Tại liễu Mộng Yên cùng tô tiểu nhiễm một mặt mộng bức ánh mắt phía dưới, thương nhạt tiểu đạo sĩ ánh mắt tràn đầy thành tín lắng nghe, trong tay còn móc ra một cuốn sách nhỏ. tập trung tinh thần ghi chép đường tam táng mặt tràn đầy vui mừng tựa hồ đã nhìn thấy tương lai nhất tôn bắp thịt quần quận đạo sĩ không cần đạo pháp mà là dùng nắm đấm cùng đối phương giảng đạo lý mỹ hào tràn cảnh sáu vui sướng thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi như vậy đường tam táng tập trung tinh thần truyền thụ lấy chính mình đối với luân ngữ lý giải thương nhạc tiểu đạo sĩ cũng như bọn biển đầu dạng hấp thu những thứ này kinh điển một ngày thoáng qua mà qua còn không chờ bọn hắn ăn điểm tâm xong tiêu tan ngừng một chút thần dạ tổ động thiên không gian bên trong trói tiếng cỏi vang dội đứng lên trường hợp đạo thân ảnh thần tình nghiêm túc xuất hiện ở đường tam táng đám người trước mặt tới. không có có dư thường ngôn ngữ, hắn chỉ là yên lặng nói nhỏ một tiếng Đường Tam Táng nhìn lướt qua vẫn như cũ đắm chìm tại nho học bên trong thương nhạc tiểu đạo sĩ. Thuận miệng dặn dò hai câu, nhưng hắn lưu tại nơi này sau đó Đường Tam Táng ánh mắt bên trong bắt đầu bốc cháy lên hừng hực hòa diễm. Phật môn mật tông, tự xưng đại thừa Phật giáo tồn tại, có lẽ sẽ là tu luyện trưởng trung Phật quốc môn này thần thông, cực tốt trợ lực đến nỗi cái kia đổi tới tự tìm cái chết đạo môn toàn chân một đi. U Minh cổ trung ngược lại cũng không soi mói, cũng mới có thể được tính là là một phần không sai khai vị điểm tâm đi thôi, đi ra ngoài nên địch. Đường Tam Táng niết miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Cùng mới. Băng hàn sắc cơ, nam. Đs, ném vi một chút tiểu lễ vật à, đáng thương tiểu tác giả, tại tuyến hèn mọn cầu lễ vật, anh anh anh, chương 312, ăn một mình phương lao đầu lĩnh. Chương 312, ăn một mình phương lao đầu lĩnh. Vân Sơn Thành. tòa này viêm quốc số một số 2 như vậy thành phố lớn bên ngoài cách đó không xa. Lần lượt từng thất ảnh, nhìn chằm chằm. Bọn hắn thần sắc băng lãnh quét mắt trước mặt tòa này nguy nga cự thành đáng người chia làm hai nhóm. Một đoàn người làm lật ma cách gan mặc, khác một đoàn người nhưng là thân mang chính thống đạo bảo. Mỗi một cái đạo sĩ sau lưng đều gánh vác lấy một thanh trường kiếm. quanh thân tản mát ra khí tức, tràn ngập sắc bén vô song phong mang bọn hắn chính là toàn chân một mạch đạo môn tu sĩ hơi có chút tương tự với thủ sơn kiếm tu nội tu thần hồn ngoại tu kiếm thuật cho dù là tại đạo môn bên trong cũng coi là cực kỳ cường đại một mạch Vàng không bọn hắn cũng tuyệt đối không dám tùy ý như vậy làm vậy lạt ma cùng đạo môn đám người phía trước nhất phân chớ đứng hai tên khí thế hơn xa người khác tồn tại bọn hắn thần sắc lạnh lùng nhìn cách đó không xa thành trì lạt ma trước tiên mở miệng do hỏi như thế nào nhưng có tin tức truyền về nghe vậy đạo sĩ lông mày nhịn không được nhận lại mặt lạnh ngồi đáp thử đến nay cũng không có khôi phục chuyên gia, xem ra Vân Sơn Thành bọn này lão già nhóm là không có ý định thỏa hiệp. đã như thế, như vậy bần tăng bọn người cũng nên xuất thủ. Lạt Ma băng hàn mở miệng, quanh thân lượn quanh Phật quang kim quang rực rỡ, có thể chiếu rọi đến hắn trên thân thể người, lại tản ra băng hàn thấu xương. đối mặt lạt Ma sát cơ giạt rào đạo sĩ kết nhưng là có chút lắc đầu, cũng không có lập tức khai thác hành động. Lạt Ma thấy thế, lập tức liền nghĩ mày thí chủ đây là ý gì? chẳng lẽ, chư vị thí chủ là dự định nhường bần tăng bọn người công xung phong? cũng không phải, cũng không phải. Đại sư hiểu lầm bần đạo. bản tôn chỉ là có một chút như vậy bất thành khí tiểu kiến nghị mà thôi. a, cái gì đề nghị? đạo sĩ rét lạnh cười nói, thần dạ tổ không phải lấy giữ gìn viên quốc cán ổn, cùng với bảo toàn người bình thường tính mệnh làm nhiệm vụ của mình a. đã như thế, chúng ta cần gì phải phất cờ giống chống động thủ thăm dò, trực tiếp âm thầm bắt lên ngàn tám người bình thường, làm bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình không lâu được chưa? lời ấy vừa ra đám người trong nháy mắt có chút biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới, đạo sĩ kia tâm tư vậy mà như thế tàn nhẫn, vốn hẳn nên thuộc về giữa các tu sĩ tranh đấu, gia hỏa này lại ác độc muốn lấy người bình thường tính mệnh làm làm uy hiếp, quả nhiên là. không muốn thể diện đến cực điểm. bất quá những thứ này các tín giả cũng chỉ chỉ là có chút biến sắc mà thôi. cầm đầu là ma, càng là tại hơi suy tư một phen sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ đạm mặt nói. a di đà phật, thí chủ nói có lý, chúng ta cũng vẹn vẹn không quá chỉ là lợi dụng bọn hắn diễn một tổn kịch mà thôi, tuyệt đối sẽ không coi là thật tổn thương bọn hắn tính mệnh, như thế cũng không lo ngại, có thể đi. đạo sĩ trong lòng cười nhạo không thôi, những thứ này hòa thượng dù là tự xưng là đại thừa phật giáo, nhưng tại lợi ích trước mặt cùng những cái kia còn lại hòa thượng lại có cái gì khác nhau? rõ ràng trong lòng mười phần tán thành ý nghị của mình. nhưng lại khi lại lập là thật buồn cười đương nhiên trong lòng là muốn như vậy không sai đạo sĩ tự nhiên là không thể nhanh mồm nhanh miệng nói ra có chút gật đầu sau đó liền mở miệng nói hành động đơn giản hai chữ lại tràn đầy áp độc ý vị phía sau bọn họ rất nhiều tu sĩ thoáng qua tiêu thất ngay tại chỗ tương đạo hát ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng về vân sơn thành lao đi thân là người dẫn đầu hai người nhưng là không chút hoang mang nhìn một màn trước mắt này ân. vẹn vẹn chỉ là bắt người việc nhỏ như vậy tự nhiên là không cần đến bọn hắn xuất thủ trên thực tế xem như xung phong được phái ra phá hôi hai người đều rất rõ ràng tự thân ở vào cái gì địa vị cho nên làm đạo sĩ đưa ra dạng này biện pháp tốt sau đó lạt ma rất nhanh liền lựa chọn đồng ý bởi vì cái gọi là từ đạo hữu bất tử bần đạo nếu là có thể quả thật lợi dụng ác độc như vậy kế hoạch trực tiếp bức bách ẩn dạ tổ đáp ứng xuống hai người bọn họ tự nhiên là đầu công một kiện không thể thiếu sẽ có được bên trên rất nhiều ban thưởng coi như thất bại cũng không tổn thất nói như vậy ngược lại là chứng minh người bình thường tại ẩn dạ tổ tâm lý kỳ thực cũng không trọng yếu như vậy đã như thế ẩn dạ tổ danh tiếng tự nhiên sẽ chịu đến nhất định đả kích cho nên vô luận thành công kế hoạch này đối với bọn hắn cũng là không có bất kỳ cái gì chỗ xấu dù sao chỉ cần mình không có có đạo đức người khác liền không thể lấy đạo đức đối với mình chỉ trỏ chỉ cần mình đầy đủ không biết xấu hổ chỉ là danh tiếng lại coi là cái gì chính là như thế một cái ác độc hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch nhìn như đang âm thầm thi hành đứng lên trên thực tế đầu lĩnh đạo sĩ cùng lạt mà không biết là bên cạnh của bọn hắn cách đó không xa một cái lại một con không tầm thường chút nào nhỏ bé hơi trùng đã sớm đem nhất cử nhất động của bọn họ tin tức hoàn toàn truyền đến ẩn dạ tổ thay trong mắt mà những thứ này thật nhỏ hơi trùng chính là xuất từ nam thành khu phương lao đầu lĩnh tác phẩm đắc ý lấy được U linh xe buýt lễ vật sau đó nam thành khu năm người tổ thực lực có thể nói là trong khoảng thời gian ngắn tiến cảnh thần tốc bây giờ đã là pháp tướng cảnh cường giả lại thêm đường tam táng gửi nuôi tại bọn chúng cái này tiểu bạch xà tại toàn bộ vân sơn thành nhận dạ tổ bên trong nam thành khu tiểu đội sức chiến đấu gọi là tối cường bây giờ hai nguyên trong tiệm phương lao đầu lĩnh cùng quảng nguyên minh bọn người sắp mặt âm trầm vô cùng những xúc sinh này lại muốn lấy người bình thường tới uy hiếp chúng ta quả nhiên là không muốn nửa điểm mặt mũi cùng cái kia tà tu lại có cái gì phân biệt Thất thái tóc, tính cách trực sàng Trần Nguyên Lượng lên cơn giận dữ mắng. Một bên lê Linh cùng Ký Lam, trong mắt đồng dạng tiêu đốt lên nộ diễm đối với đạo sĩ kia cùng lạt ma nhóm vô sỉ hành vi, trong lòng của bọn hắn đã là sát cơ giạt giáo phương lao Đầu Lĩnh, hành động A. Lại không ra tay lời nói, e rằng thật sự sẽ có người gặp họa. Nhìn thấy người lãnh đạo phương lao Đầu Lĩnh còn đang trầm mặc. Trần Nguyên Lượng có chút không chờ được, khi tức cùng bạo từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, giống như là hóa thành hắc sắc hỏa diễm đồng dạng lượn lờ tại quanh thân, cái chán cái kia quỷ dị ân ký, biến càng ngày càng thâm thúy đó là thuộc về u minh sức mạnh, thuần túy nhất tử vong sức mạnh. Hắc <cười> Phương Lão Đầu Lĩnh nghe được Trần Nguyên Lượng thúc giục, không có cuốn cuồng chút nào, ngược lại là quá nở nụ cười. Một màn như vậy, tự nhiên nhường đầu góc ngu si Trần Nguyên Lượng cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Lao Đầu Lĩnh ngươi đang cười gì đây? Người khác đều chết tới cửa, ngươi còn không nóng nảy? Bình tĩnh điểm. Quảng Nguyên Minh nhìn thấy Phương lao Đầu Lĩnh thái độ sau đó, ngược lại là lạnh nhạt xuống, giải thích nói: Phương lao Đầu Lĩnh đấy lòng ít hỏi, chờ các ngươi ở nơi này làm lấy lúc gấp, hắn cũng đã bố trí tốt thủ đoạn, đúng không? ăn một mình Phương Lão Đầu Lĩnh. Hắc hắc. Phương Lão Đầu Lĩnh lại lần nữa lộ ra nụ cười. Lao Đầu Lĩnh ta từ đánh đu linh xe biết chỗ tốt sau đó. Tinh này tâm bồi dưỡng ra được cổ trùng, còn không, có sáng qua cùng nhau đâu. Những thứ này tạm ngư, liền hết thể giao cho lão đầu lĩnh ta tốt buồn. Chương 313, ảnh cổ, thực quan cổ. Chương 313, ảnh cổ, thực quan cổ. Hôm nay Vân Sơn thành, có chút an tĩnh đến đáng sợ. Nguyên bản theo ẩn dạ tổ triệt để thu về quyền hạn sau đó, càng ngày càng vui vẻ phồn linh, phồn hoa huy hoàng thành thị. Lại như thế yên tĩnh, người mau đều không nhìn thấy một cây. không khỏi làm cho người ta cảm thấy một loại túc sát xào sạc cảm giác đường phố vắng vẻ bên trên. Gió nhẹ thổi, Một đám lặng yên lẹn vào đến Vân Sơn thành bên trong lạt Ma cùng đạo nhân nhóm. Bây giờ sắc mặt có chút có biến hóa. Bọn hắn không phải người ngu, nhìn thấy cục diện như vậy. Cái kia còn có thể không biết, ẩn dạ tổ người e rằng sớm đã làm xong chuẩn bị đang phòng lấy bọn hắn chiêu này đâu. Đáng chết. Một đám người bình thường mà thôi, cần phải như thế nghiêm phòng tử thủ a. Một cái đạo nhân hùng hùng hổ hổ, ánh mắt che lấp vô cùng. Trung quanh hắn đạo nhân nhóm cũng là nhao nhao thấp giọng mắng thầm. Bất quá nhịp bước dưới chân, không có mảy may buông lòng. Trên đường phố mặc dù là không nhìn thấy người đi đường dấu vết, nhưng bọn hắn nếu đều đã quyết định muốn ra tay, sao lại tay không mà về vân sơn thành to lớn như thế nhân khẩu nhiều như thế chẳng lẽ ẩn dạ tổ còn có thể đều đem bọn hắn giấu đi không thành đơn giản cũng chỉ có thể hạ lệnh để bọn hắn ở trong nhà mà thôi một đám đạo nhân lạt ma nhóm liếc mắt nhìn nhau nhao nhao gật đầu tiếp đó tung người nhảy lên thật cao hướng thẳng đến lầu cư dân bên trong kín đáo đi tới không ba nhưng vào lúc này một tiếng thê lương mà tuyệt vọng tiếng hô hoán từ cái nào đó dự định dọc theo mái hiên góc phòng lẹn vào trong đó đạo nhân trong miệng chuyển ra ngay sau đó thân thể của hắn liền nhanh chóng bành trướng lên từng tây kinh khủng mà sắc bén xứng thú từ trong thân thể của hắn quỷ dị mọc ra vừa rồi còn rất tốt một người trong chớp mắt liền biến thành một cái toàn thân đen kịt mọc đầy sắc bén sừng đại hào trùng hình quái vật hai cánh tay cũng đã đã biến thành cái kèm khí quan giao thoa phía dưới phát ra trận trận thanh thúy ken kép âm thanh liền sau lưng đều sinh ra hát sắc trong suốt côn trùng hình dáng cánh chim duy chỉ có còn giữ lại một vài người loại đặc thủ. có lẽ chính là cái kia trên đầu còn còn sót lại một khuôn mặt người cặp cặp theo hình thái triệt để chuyển biến sau khi hoàn thành trong miệng của hắn phát ra không giống nhân loại cổ quái âm thanh sau lưng hai cánh chấn động phát ra trận trận vụ vù thân ảnh của hắn. nhưng là trong nháy mắt biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người một man bất thình lình cắt đứt những người còn lại nguyên bản hành động không lời sợ hãi bắt đầu tràn ngập tại bọn hắn bốn phía tất cả mọi người biến đến vô cùng cảnh giác ánh mắt không ngừng quét mắt trung quanh có thể nhưng thủy trung cũng không có phát giác cái kia đã biến thành đại trùng từ thân ảnh mãi đến a 3 lại là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ một cái lạt ma trong miệng truyền ra tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại liền thấy cái kia hát sắc cực lớn trùng hình quái vật nửa đoạn dưới thân thể chui vào cái kia lạt ma trong cái bóng nửa người trên nhưng là từ bóng tối bên trong đột nhiên hiện hình mà ra Tại dạng này lặng yên không một tiếng động, đến từ chính mình cái bóng vị trí đánh lén, lạt ma căn bản chưa kịp phản ứng, Liên bị trùng quái cực lớn tay kịm, cản eo cắt đứt. Sau đó, tại tất cả mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, cái kia trùng quái trong miệng phát ra quỷ dị tiếng kêu, trên mặt người càng là mang theo làm người ta sợ hãi nụ cười. Chậm rãi chìm vào bóng tối bên trong cảnh giác bóng tối cùng với cái bóng của mình, tên kia ủng có thể tại bóng tối bên trong qua lại năng lực, một cái rất có khí chất lãnh tụ đạo nhân hét lớn một tiếng. Tu sĩ trung quy là tu sĩ, xem đấu cái kia trùng quái năng lực sau đó, một đám đạo nhân nhao nhao bóp lên phản ứng. một chút ánh sáng từ trong tay của bọn hắn dâng lên lẫn nhau tương phản chiếu phía dưới tương ảnh từ gần như áp chế đến gần như không trạng thái nam thành cu. hai mắt nhắm nghiền hết sức chăm chú điều khiển cổ trùng phương lão đầu lĩnh mượn nhờ cổ trùng tầm mắt thấy được địch nhân phản ứng sau đó không có mảy may gấp gáp ngược lại là nét miệng nở nụ cười hắc hắc cho là lão đầu lĩnh ta chỉ có ngần ấy thủ đoạn mà thôi đã các ngươi có thể làm ra nguồn sáng tới không chế bóng tối phạm vi như vậy lão đầu lĩnh ta tự nhiên cũng có được có thể lệnh ánh sáng biến mất cổ trùng một bên khác theo phương lão đầu lĩnh thanh âm lạnh như băng mở miệng một cái thuần hát sát chạch, lớn chừng bàn tay, liền ngoại hình đều bởi vì quá hắc cám mà vô pháp thấy do cổ trùng. lặng yên rơi vào một tòa cao ốc mái nhà. thực quan cổ, loại này cổ trùng không có bất kỳ cái gì những thứ khác hiệu quả, chỉ có một loại năng lực, đó chính là, vậy một mảnh có thể bao phủ phương viên mời dặm vinh ám màn tre. cổ trùng bản thể chỉ cần không bị tìm được, như vậy, trừ phi chạy đến ngoài 10 dặm, bằng không vinh ám màn tre phía dưới, hết thảy quang minh đều sẽ bị thôn vệ. đương nhiên, loại này cắn nuốt xây dựng ở thực lực ngang nhau, không bị vượt qua quá nhiều dưới tình huống. mái nhà, lớn chừng bàn tay hất ám cổ trùng. giống như là chi chu đồng dạng. Một cô thật nhỏ hắc sát sợi tơ, lấy nó làm nguyên điểm, hướng về bốn phương tám hướng trong nháy mắt bắn ra. Sau một khắc, vĩnh ám buông xuống. Hắc sát sợi tơ bị bệnh thành đặc thù cái giới. Phương viên trong vòng mười dặm, quang minh vô tổn. Không ba. Từng tiếng tuyệt vọng mà kịch liệt tiêu thảm, trở thành lạc ma cùng đạo nhân nhóm thanh âm sau cùng. Hắc ám màn che phía dưới, trở thành ảnh cổ lĩnh vực. Cái này tại bóng tối bên trong, liền có thể như cá gặp nước thích khách hình cổ trùng. Phối hợp thực quan cổ đây chính là một hồi để cho người ta tuyệt vọng mà hoảng sợ tử vong hồi sinh. Biến cố bất thình lình, vân sơn thành bên ngoài lạt ma cùng đạo nhân người dẫn đầu tự nhiên cũng là phát giác dù sao vĩnh ám màn che như vậy phạm vi lớn hắc ám thế giới muốn không bị nhìn thấy cũng khó khăn trong lúc nhất thời hai tên người đầu lĩnh nhìn chăm chú một cái phân biệt thấy được trong mắt đối phương vẻ sợ hãi cứ việc đây bất quá là toàn chân một mạch cùng với mật tông thứ một lần dò xét không coi là chân chính toàn lực ứng phó có thể cứ như vậy liền một tia gần sóng cũng không có toái lên liền bị trực tiếp đoàn diện trên mặt không nhịn được còn chưa tính ngược lại bọn hắn không quan tâm nhưng đối với ẩn dạ tổ thực lực dự đoán có lẽ muốn tiến hành một lần hoàn toàn mới phán đoán tạm thời rút lui à ta cảm thấy chúng ta tất yếu trở về hồi báo tin tức này ẩn dạ tổ thực lực xa xa so chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm cường đại một chút cái cục xương này chỉ sợ không phải dễ gặm như vậy toàn chân một mạch người dẫn đầu sắc mặt khó coi vô cùng nói trước mặt lạt ma trên mặt cũng cũng không dễ nhìn vừa nghĩ tới chật vật như vậy chạy trốn trở về lại là cái gì hạ tràng tự nhiên không cần nói cũng biết nhưng nếu như bọn hắn lựa chọn liền hai người tiếp tục nếm thử đi dò xét vân sơn thành lời nói không hề nghi ngờ sẽ chết kết quả là đi về bị phạt cùng tử vong ở giữa Lạc Ma chỉ là hơi trầm mặc một chút, liền đáp ứng xuống. Ngay tại lúc bọn hắn tâm hữu linh tê muốn quay người rời đi thời điểm, băng lãnh rét lạnh âm thanh. Tại thai của bọn hắn bở vang lên hai vị không ngại cơ cổ, đường xa mà đến, sao không liền lưu ở chỗ này, an cư lạc nghiệp vừa vặn rất tốt. 4. Chương 314, nôn suất phát tùy. Chương 314, nôn suất phát tùy. Vân Sơn thành bên ngoài, Lạc Ma cùng đạo nhân thân thể chỉ không ngừng rung dậy. Một đạo hạc phát đồng nhan thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, Lãng Yên xuất hiện ở hai người bọn họ sau lưng. Cái kia tràn ngập tại đạo nhân quanh thân đáng sợ đạo tắc trật tự chi lực, cho bọn hắn mang đến áp lực làm bọn hắn ngay cả động đậy nửa sợi tóc gáy đều vô pháp làm đến nếu như là ẩn dạ tổ bên trong người ở đây lời nói tất nhiên sẽ cho rằng đây là của bọn hắn lão đại trương hợp đạo xuất thủ trên thực tế đi nhưng là không phải vậy diện mạo này cùng trương hợp đạo giống nhau như đúc lão giả chính là trương hợp đạo đại huynh trương chấp đạo nhận được trương hợp đạo tin tức sau đó hắn lấy tốc độ nhanh nhất xử lý xong chuyện trong tay thích đáng an trí đại cục sau đó liền lập tức bước ra tới đây trường hợp hắn kiểm nghiệm một phen vân sơn thành nhận dạ tổ thực lực tiện thể đi thì lại chặt đứt hai cái này đang định chuẩn đi kẻ xâm lấn đường lui bởi vì cái gọi là có bằng hưu từ phương xa tới chắc chắn cực khổ gân cốt phá vỡ cơ thể cơ nghiền xương thành cho thần hồn câu diện hai vị nên lên đường lời này vừa nói ra hai người bản liền như là run dậy như thế điên cuồng run chuyển động thân thể càng phát cao tần thử vong bóng tối bây giờ lồng trùn lên trên người của bọn hắn bây giờ hai người liền như là bọn hắn trong miệng người bình thường như thế đã mất đi trưởng không chính mình sinh tử quyền hạn cũng chính là tại dạng này cảnh dưới mặt đất sợ hãi bị vô hạn phóng đại nhưng mà trong tưởng tượng Bị trước mắt cái này, đáng sợ đạo nhân một kích phai mở tràng cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện. Không biết là ra sao nguyên nhân. Cái kia đạo nhân lại là trực tiếp quay người rời đi. Cái này để cho hai người không hiểu ra sao, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra may mắn cùng càng thêm đồng nặc dục vọng cầu sinh. Bọn hắn mong mỏi, cầu nguyện, hy vọng cái kia lao đạo sĩ chắc chắn là bởi vì chính mình sau lưng đại biểu thế lực mà sợ ném chuột vỡ bình. Cũng chỉ có cái này duy nhất nguyên nhân mới có thể để bọn hắn còn sống sót. Lao đạo thân ảnh hai ba bước liền biến mất ở trong mắt của bọn hắn. Chỉ bất quá tiêu thất phía trước một câu lanh đạm lời nói rơi vào bọn hắn trong thai rác rưởi như thế tồn tại liền hóa thành bụi trần a sau một khắc một là ma một toàn chân đạo nhân thân thể trong nháy mắt hóa thành bụi trần tan theo gió liền thân hồn đều triệt để phai mở một lời đã nói ra thân tử hồn diệt cái này chính là đạo môn trí cao thần thông môn xuất pháp tùy vi lực nam vân sơn thành bên ngoài vạn lý lâm hải bên trong hai thân ảnh tại hư không phía trên đứng đối mặt nhau trong đó một đạo phật quang rực rỡ người như lưu ly bảo quang bốn phía một đạo khác nhưng là toàn thân tràn ngập tử khí cùng với yếu ớt đến cực hạn đặc thù hương vị, hai người cứ như vậy tại hư không phía trên không nói một lời, mai đến. bất động minh vương mở hai mắt ra, trong con mắt hình như có nhất tôn tôn của Phật hư ảnh tiêu tan. trong lúc phất tay, tựa hồ cũng mang có vô cùng huyền diệu, mau vàng phật quang Hiển hóa ra một tòa đài sen. bất động minh vương ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, càng ngày càng thần thánh không hiểu. cái tiêu tử khí tràn ngập mang theo ô mặt nạ vàng che đậy chân dung đạo nhân, cũng là tự lo xếp bằng ở hư không phía trên a di đà phật. một tiếng nặng dáng dấp phật hiệu sau đó, mảnh không gian này, phật quang bốc lên. Tựa như hóa thành một tòa thần thánh tường hòa Phật quốc đồng dạng rực rỡ. Hử. Cái kia tử khí tràn ngập đạo nhân, nhưng là lạnh rên một tiếng. Thể nội tử khí, trong nháy mắt quy tán. Sông núi cây cối, trong nháy mắt tàn lụi, Nguyên bản an tường thần thánh bộ dáng, biến cảnh hoàng tàn khắp nơi. Chỉ còn lại Bất động Minh Vương bên cạnh vị trí hoàng cảnh, vẫn tại Phật quang phía dưới duy trì nguyên dạng thiện thai thiện thai, chưa từng lường trước, thí chủ vậy mà đã đạt cảnh giới như thế, phá hư mà lên, có lẽ đồng thời không gì không thể. Bất động Minh Vương lên tiếng lần nữa. Trong giọng nói hình như có tán thưởng chi ý, có thể sắc mặt cũng không nửa phần biến hóa. Vẫn là như vậy lạnh lùng tỉnh táo ha ha. Cái kia tử khí lượn quanh đạo nhân cười lạnh một tiếng, Minh Vương không cần đến tiếp tục thăm dò Bần đạo, cũng không cần phải như vậy trêu chọc. Bần đạo tự thân biết chuyện nhà mình, nếu không phải đại nạn sắp tới, Bần đạo cần gì phải bí quá hóa liều. Muốn thử cái kia trương tam, chia ra làm ba chương hợp đạo, trong tay đoạt thức ăn trước miệng của đầu. Minh Thổ xuất hiện, là hai người chúng ta cơ duyên lớn nhất. Ngươi muốn hiểu thấu đáo sinh tử huyền quan, thực hiện chân chính Phật môn đại giải thoát chân lý, mà Bần đạo nhưng là cần phải mượn Minh Thổ chỗ đặc thù kéo dài hơi tàn. Chúng ta theo như nhu cầu, cần gì phải một giò sét. Thoại âm rơi xuống. Bất động Minh Vương tự nhiên là nghe được đối phương trong lời nói không kiên nhẫn. Trên thực tế, trước mắt đạo nhân, dù là lần này không có mình xuất hiện, cũng đối cái kia Minh thổ nắm chắc phần thắng, bởi vì tôn này cùng mình cùng là trưởng đạo cảnh đạo môn cự phách đã đến đại nạn biên giới. Lại thêm, vị này tính cách cực đoan, ích kỷ tham lam, thông dong chịu chết, rõ ràng không phải là tính cách của hắn. Cho nên, nhiều năm trước đó, hắn liền âm thầm rời đi đạo môn, vì kéo dài hơi tàn, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Hơn nữa vì vậy mà phạm vào vô số nghiệt nợ, bị các tu sĩ coi như là kinh khủng tà ma đại tu. có thể ít có người biết vị này chính là đường đường chính chính đạo môn tu sĩ nhiều như vậy năm thời gian trôi qua tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết nhưng chưa từng nghĩ đã sớm mai danh nhận tích ra hỏa chẳng những xuất hiện càng là tìm tới mật tông bất động minh vương tính toán liên thủ từ trương tam trong tay cướp đi minh thổ hình thức ban đầu trưởng không quyền ân. từ đầu đến cuối bất động minh vương cùng với tử khí đạo nhân đều nhận định minh thổ chân chính trưởng không quyền là tại trương tam trong tay đến nỗi hải minh thăng các loại nhân khẩu bên trong đường tam táng trong mắt bọn hắn bất quá là dùng để che giấu hai mắt người trò cười mà thôi. thử nghĩ ẩn dạ tổ sẽ đem bảo điệu như thế giao cho một người thiếu niên trong tay khoan hay nói thiếu niên kia còn là một cái hòa thượng ẩn dạ tổ cùng phật môn quan hệ trong đó giống như là viêm quốc cùng anh đạo không có chân chính xé rách ra mặt cũng đã là cực đại khắc chế còn có hải minh thăng trong miệng nói tới thanh minh cao giáo cấm khu sở dĩ hủy diệt hơn nữa chuyển hóa làm minh thổ chính là đường tam táng dốc hết sức thúc đẩy cái này tại bất động minh vương cùng tử khí đạo nhân trong mắt càng là một cái chuyện cười lớn cấm khu vực này tồn tại vì cái gì có thể lâu dài tồn tại mà vô pháp làm người lực tiêu diệt không chính là bởi vì nó quỷ dị đáng sợ là ngay cả bọn hắn dạng này đại năng đều không thể làm gì thậm chí vô pháp chống lại a bằng không mà nói sinh mệnh cấm khu bên trong cơ duyên còn có thể lưu đến bây giờ có thể hải minh thăng lại nói cho bọn hắn thanh minh cao giáo cấm khu hủy diệt là vân sơn thành bên trong ẩn dạ tổ một người thủ hạ tiểu hòa thượng dốc hết sức thúc đẩy cái này đổi lại bất cứ người nào cũng căn bản sẽ không lựa chọn tin tưởng a người đặc biệt coi hắn là trước kia vị nào phật môn cấm kỵ a người như vậy vô số năm ở giữa đều chỉ ra như thế một cái hải minh thăng lời nói không khác chính là nói cho bọn hắn, giống như vị nào Phật môn cấm kỵ như thế tồn tại, hiện nay lại xuất hiện một cái, hơn nữa tựa hồ còn muốn càng thêm hung tàn dáng vẻ. Cái này, rất hiển nhiên là một kiện để cho người ta vô pháp tiếp nhận sự tình. Cho dù là bọn họ là trưởng đạo cảnh đại năng, cũng giống như thế năm. Chương 315, chương chấp đạo lo nghĩ. Chương 315, chương chấp đạo lo nghĩ. Từ khí đạo nhân một phen mở miệng sau đó, Bất động minh vương quanh thân Phật quang dần dần thu liễm đạo nhân bên cạnh kinh khủng từ khí, cũng bị thu về trong cơ thể của hắn phía trước đi dò xét tiểu côn trùng nhóm đã chết, ẩn dạ tổ thái độ cũng đã rõ ràng. vẹn vẹn chỉ là bất động minh vương ngươi, hiển nhiên là ép không được cần giả tổ. từ khí lượng quanh đạo nhân, âm thanh âm lánh lên tiếng lần nữa cho nên, thí chủ ngươi đang tính chuyện gì? bất động minh vương không có mảy may tức giận, hắn minh bạch trước mắt cái này đạo nhân nói ra lời này, không phải là vì làm thấp đi chính mình, chỉ là muốn trả giá mà thôi. dù sao, hắn đại nạn sắp tới, cái gì có thể kéo dài tuổi thọ bảo dược tiên thảo hàng này, thậm chí là rất nhiều tà đạo duyên thọ thủ đoạn cũng đã bị nó cho sử dụng qua. bằng không, hắn cũng sẽ không phạm vào rất nhiều nghiện nợ. nói tóm lại, nếu như không phải quả thật tình muốn vạn bất đắc di phía dưới, gia hỏa này là tuyệt đối sẽ không bước lên chọc giận ẩn dạ tổ phong hiểm hành sự như thế Trưng chấp đạo tồn tại như vậy cho dù là bất động minh vương cũng không nguyện ý dễ dàng đi trêu chọc nhất tôn tu luyện đạo môn rất nhiều trí cường thần thông lâu năm trưởng đạo cảnh đại năng cơ hồ có thể coi là nhân gian cực hạn để cho bất động minh vương cái này ý hệt kiêng kỵ là chương tam sự xưng hô này từ đâu tới nhất khí hóa tam thanh môn này vô số đạo môn tu sĩ đều vô pháp tu thành cuối cùng chỉ có thể đem gác so đặc thù thần thông trường hợp đạo gia hỏa này lại tu thành cứ việc tựa hồ là xuất hiện như vậy một chút sai lầm dẫn đến chia ra làm ba trở thành ba cái đơn độc cá thể có thể tối cường trương chất đạo hán thực lực nhưng là chẳng những không có mảy may yếu bớt ngược lại càng tiến lên một bước không có người biết cái này bị tu luyện đi chạy thần thông trong tương lai lại là cái gì bộ dáng bây giờ trương hợp đạo chính là dung đạo cảnh đỉnh phong trương hóa đạo là hóa đạo cảnh đỉnh phong nhưng nếu như hai cái này cũng muốn tu luyện đến trường đạo cảnh phải chăng hội tam thần quý nhất trở thành từ cái này phật môn cấm kỵ sau đó lại một cái người siêu việt ở giữa cực hạn tồn tại đâu mặc dù bất động minh vương như vậy đại năng không muốn thừa nhận nhưng nếu như nhất định phải để cử ra một cái cực kỳ có hy vọng phá hư mà lên trường đạo cảnh tu sĩ trường hợp đạo không thể nghi ngờ chính là xếp ở vị trí thứ nhất tồn tại cái này cũng là vì cái gì trước mắt đạo nhân sẽ tìm tới hắn nguyên do chỗ đơn độc nhường một mình hắn đi đối mặt trường hợp đạo lời nói dù là đồng dạng là tu luyện vô số năm trường đạo cảnh đại năng bất động minh vương cũng không cho rằng kẻ trước mắt này lại là trường chấp đạo đối thủ cho nên mình là trên mặt nổi một chương bài một chương dùng hấp dẫn chương chấp đạo ánh mắt bài mà cái này đạo nhân nhưng là vụng trộm một thanh đao nhọn tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng tồn tại Toàn chân một mạch, bất quá là mặt ngoài sẽ ra hồ một bảy gia hỏa đạo nhân trong tay một khỏa chuyên môn ném đi ra quân cơ thôi. Việc quan hệ minh thổ bực này vô thượng cơ duyên. Toàn chân một mạch, đối với đạo nhân mà nói cũng là tiện tay cũng có thể hy sinh hết đồ vật. Theo tử vong bước chân tới gần, tôn này toàn thân tử khí răng đầy đạo nhân, sớm đã không có danh giới cuối cùng có thể nói, mà không có điểm mấu chốt trưởng đạo cảnh tu sĩ, vừa vặn là để cho nhất người kiến kỵ Nam Vân sơn thành động thiên trong không gian đã sớm tuyết, gần như cựu thành nhận giả tổ thành viên cũng đã mai phục tại trong thành thị chờ đợi sắp đến được nhân Nam thành khu. hai nguyên cửa hàng trong căn cứ lấy trường hợp đạo cầm đầu vân sơn thành nhận dạ tổ thành viên tể tụ một đường lấy hải minh thăng cầm đầu đông thành khu đạo môn thế lực trong đó pháp tướng cảnh trở lên cơn giả cũng đều hiện thân nơi đây thậm chí bao gồm phía trước bị hải minh thăng mời đến nhằm vào thanh minh cao giáo mấy vị hóa đạo cảnh đại năng cũng đến đây tới lựa chọn đứng tại ẩn dạ tổ bên này đối kháng mật tông cùng toàn chân một mạch đến nỗi vân sơn thành tây thành khu phật môn ân tới là chắc chắn sẽ không tới có thể đã bị đường tam táng thay đổi tín ngưỡng bọn hắn chỉ cần đường tam táng lợi dụng những cái kia khoa kỹ phật hơi đi lên một chút xíu thần dụ Những hòa thượng kia tự nhiên sẽ không chút do dự thay đổi đầu thường, đi đối phó ngoại địch đang lúc tất cả mọi người, thương thảo kế tiếp có thể sẽ xuất hiện cục diện thời điểm. Một thân ảnh ở trước mặt bọn họ giống như báo cắt đồng dạng dần dần ngưng kết hiện hóa đại hình. Trương Hợp Đạo trên mặt tươi cười, thần thái đều theo lên trước mắt thân ảnh xuất hiện, mà buông lòng không thiếu trên đường tới, gặp hai cái đồ rất rưởi, bần đạo thuận tay cho dương. Chắc hẳn biết được những thứ này do Đường Quỷ tin qua đời sau đó, bọn hắn cũng cần phải minh bạch chúng ta thái độ. Địch nhân chân chính, sẽ tới. Trương chấp đạo hướng về phía Trương Hợp Đạo nhẹ gật đầu, lập tức hướng về đám người chậm rãi nói, nhìn về phía đường Tam Táng thời điểm, Vị này lao đạo sĩ ánh mắt, rõ ràng mang theo không còn che dấu vẻ hân thường không lại Vân Sơn Thành đã làm đủ chuẩn bị, trưởng đạo cảnh trở xuống tồn tại. Vân Sơn Thành đều có thể tự mình đứng phó, duy chỉ có cái kia mật tông bất động minh vương, cũng chỉ có thể đủ dựa vào đại huynh ngươi. Trương hợp đạo thần sắc nghiêm túc nói ân, trương chấp đạo không nói gì nhẹ gật đầu, nhưng hai đầu lông mạnh nhưng là mang theo mấy phần dầu dĩ nói. Vân đạo lo nghĩ, có lẽ lần này xuất thủ, có thể sẽ không thôi bất động minh, cái này nhất tôn trưởng đạo cảnh ra hỏa. Lời ấy vừa ra, nguyên bản cũng bởi vì trưởng đạo cảnh đại năng xuất hiện, mà khí thế cao lên đám người. một trái tim suýt chút nữa không có trực tiếp rơi xuống đáy cốc không thôi nhất tôn cái gì thời điểm bao nhiêu năm đều chưa chắc hiện thế nhất tôn trưởng đạo cảnh đại năng vậy mà biến như thế không đáng giá vậy mà có thể lập tức tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện đệ tam vị trương chấp đạo sắc mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ mặc dù biết lời này có chút đã kích sĩ khí có thể nên nói vẫn là phải nói dính đến trưởng đạo cảnh cấp độ tranh đấu đã không phải là trưởng đạo cảnh trở xuống người có thể chi phối mười con chuột có thể có thể cắn chết một con mèo liền giống với một đám hậu thiên cảnh tồn tại có thể vây công chết một cái tiên thiên cảnh trường đạo cảnh Thế gian này cực hạn cảnh giới, lại là khác biệt đặt chân này cảnh, cũng đã là thiên nhân một tia. Không phải cùng cảnh người, căn bản không đáng để lo đến cảnh giới cỡ này, chiến thuật biển người liền không còn là chiến thuật biển người đó cùng tặng đầu người, căn bản không có cái gì khác nhau cái kia bất động minh vương tuy là mật tông bất thế đại năng, bần đạo nhưng cũng có đầy đủ tự tin, có thể lực gáp đối phương. Nhưng, nếu như xuất hiện đệ nhị tôn trưởng đạo cảnh, có bất động minh vương ngăn chặn bần đạo dưới tình huống, cục diện e rằng. Trương chấp đạo không có tiếp tục nói hết, ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Sự lo lắng của hắn không phải bắn tên không đích. thậm chí trường hợp đạo bọn người ở tại phía trước đối với cái này cũng có băn khoăn toàn chân một mạch cũng không trưởng đạo cảnh đại năng tỏa chấn bọn hắn đã có sức mạnh có thể đi liên hợp một tông hơn nữa tự tin có thể từ đối phương trong miệng kiếm một chấn canh nếu như nói không có cái gì lá bài tẩy lời nói cái kia là tuyệt đối không thể nào muốn tỏa sơn quan hổ đấu ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi vậy cũng phải xem là cái gì dạng hổ cái gì dạng trai cỏ mới được vẹn vẹn lấy toàn chân một mạch răng lợi cái nào sợ sẽ là đem cái này tiện nghi đưa đến bọn họ phía trước hắn đều không nhất định có thể ăn được năm chương ba đạo sĩ đối phó đạo sĩ Hòa thượng tự nhiên là nên do hòa thượng tới đối phó. Chương 316, đạo sĩ đối phó đạo sĩ. Hòa thượng tự nhiên là nên do hòa thượng tới đối phó. Trường hợp đạo lo nghĩ đồng dạng cũng là đám người lo lắng. Nhất tôn bất động minh vương cho bọn hắn mang tới áp lực, liền đã giống như Thái sơn áp đỉnh. Nếu như còn nhiều hơn Nhất tôn không biết trưởng đạo cảnh đại năng, bọn hắn sẽ lâm vào cái dị dạng hoàn cảnh, không cần nói cũng biết. Nhất tôn trưởng đạo cảnh tồn tại, cho dù là bọn hắn cộng lại, cũng căn bản không đủ để chống lại phúc chốc. Mật tông phật môn tất nhiên cùng toàn chân một mạch bày gian này cục đem cái kia không biết hậu chiêu xem như át chủ bài. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại xuất hiện, nhường trương chấp đạo có thể sớm phản ứng, cái này mới thật sự là sát chiêu. Một đám người rơi vào trong trầm mặc, tất cả mọi người lông mày nhíu chặt, sắc mặt không đẹp mắt như vậy. Trường đạo cảnh đại năng trương chấp đạo đến đây phân chấn cùng vui sướng, cũng đã triệt để bị tách ra nhưng có cái gì biện pháp giải quyết? Bị hải minh thăng đạo trưởng mời tới hóa đạo cảnh đạo nhân, nhìn không được mở miệng hỏi. Từ trong giọng nói của hắn, tự hồ nay cũng không phải là hoàn toàn vô giải bộ giá ai, nhưng mà trương hợp đạo nhưng là thở dài một tiếng nói, bần đạo biết được các ngươi ý tứ. ẩn dạ tổ có thể trưởng thành lên thành viên quốc một trong ba đại thế lực tự nhiên không thôi nhất tôn trưởng đạo cảnh tồn tại vấn đề ở chỗ đại huynh có thể đến đây cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh thân bất do kỳ không thể tự ý động a nghe nói như thế những người còn lại lại là một trận trầm mặc một bên thương nhạc tiểu đạo sĩ ngược lại thì có chút mê mang mở miệng hỏi vì cái gì không hướng còn lại đạo môn tiền bối cầu viện đâu bọn hắn chẳng lẽ liền như vậy nhìn xem phật môn mật tông cùng với toàn chân một mạch làm sàng làm bậy không thành Tiểu gia hỏa còn quá trẻ a mao kỳ thủy cảm khái một tiếng Ngươi cho rằng Minh Thổ đến tột cùng là trưởng khống tại ẩn dạ tổ trong tay tốt đâu? Vẫn là trưởng khống tại đạo môn trong tay tốt. a cái này, thương nhạc tiểu đạo sĩ rõ ràng không có cân nhắc nhiều như vậy đối mặt vấn đề như vậy, trực tiếp liền bị đang hỏi, không biết phải trả lời như thế nào vẫn là bần đạo tới nói cho người đáp án tốt. Mao kỳ thủy mang theo vài phần tổn thức chi sắc nói tiếp, cuối cùng vô luận ẩn dạ tổ bên trong, phải chăng có như là chúng ta dạng này đã từng đạo môn tu sĩ? Có thể cuối cùng đạo môn là đạo môn, ẩn dạ tổ chính là ẩn dạ tổ. Một cái tìm tiên hỏi, truy cầu trường sinh tiêu dao. Mà cái kia thì lại là có gia quốc lo lắng. muốn tâm hệ xã tắc tờ mở sáng ở trong đó có rất làm bản chất khác nhau cho nên thần dạ tổ mặc dù cùng đạo môn ở giữa ngọn nguồn rất sâu lại mãi mãi cũng không thể nào là chân chính người một nhà đạo môn sở dĩ sẽ đối với toàn chân một mạch cử động làm như không thấy liền ở chỗ cái này thần sơ hữu biệt toàn chân trung quy là đạo môn chi nhánh bọn hắn trưởng không minh thủ có thể cho đạo môn mang tới lợi ích tự nhiên cũng sẽ càng nhiều dứt lời thương nhạc tiểu đạo sĩ đã nghe là sửng sốt một chút tâm tư đơn thuần hắn căn bản sẽ không đi suy xét phức tạp như vậy đổ vật có thời gian suy nghĩ những thứ này âm lưu tính toán các loại hắn ngược lại là thà bị khổ tâm nghiên cứu một chút đường tam táng truyền thụ cho hắn luân ngữ kinh điển lục đục với nhau rõ ràng không là một vị nắm giữ tấm lòng son người am hiểu thế nhưng là thương nhạc tiểu đạo sĩ vẫn là không nhịn được tiếp tục hỏi phật môn mật tông cũng đồng dạng hội đúng tay trong đó đây đối với đồng dạng cùng phật môn quan hệ không tốt đạo môn lại có cái gì chỗ tốt đâu tiểu gia hỏa xem ra ngươi còn cần học đồ vật rất nhiều à hải lao đầu lĩnh mỗi một ngày đều dạy ngươi chút cái gì đồ vật à liền cái này cũng muốn không minh bạch mao kỳ thủy ánh mắt cổ quái liếc qua hải minh thăng làm cho đối phương trong nháy mắt, lông, khỏe mắt hung hăng co Theo bản năng đứng ở nhà mình học cho bảo bối trước người, đem hắn chắn phía sau ân. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, gia hỏa này cũng nghĩ đánh nhà mình học cho bảo bối chủ ý, hứa lấy lợi dụng, mượn đau giết người, có mới nối cũ. Mao kỳ thủy không để ý đến hải minh thăng, chỉ là hướng về thương nhạc tiểu đạo sĩ nhàn nhạt nói như thế ba cái từ. Tiểu đạo sĩ trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia hiểu rõ, đồng thời ánh mắt bên trong cũng mang tới một tia mờ mịt. Hắn là xích tử chi tâm không giả, quen thuộc lấy thiện ý đi đối đãi người khác, có thể đó cũng không phải đại biểu hắn lốc. Vẹn vẹn gần như vậy ba cái từ ngữ đủ để miêu tả đạo môn trước mặt tâm tư, không thể không nói. đây đối với cùng là đạo môn thương nhạc mà nói coi là một lần sự đả kích không nhỏ bởi vì trước mắt thế giới còn lâu mới có được suy nghĩ trong lòng hắn tượng như vậy mỹ hảo đang lúc tất cả mọi người đều ở vào trong trầm mặc thời điểm đường tam táng bây giờ nhưng là suy nghĩ việt hồng khoe miệng có chút dương lên bởi vì hứa cựu không thấy hệ thống quân thế mà khó được cho hắn ban bố nhiệm vụ từ lúc ban bố nhiệm vụ chính tuyến diện phật sau đó hệ thống quân tồn tại cảm liền ngày càng lụt bại ngoại trừ ngẫu nhiên nhường đường tam táng mở ra một chút hệ thống bảng tiện thể hỏi hai vấn đề bên ngoài cũng có thể nói là đem tồn tại cảm giảm xuống tới cực điểm dưới mắt, không biết là có hay không bởi vì lần này tình thế nguy hiểm, có Phật môn mật tông già nhập vào, lâu ngày không gặp hệ thống quân âm thanh, lại lần nữa vang vọng ở đường tam táng bên thai phát giác được trước mắt túc chủ tình cảnh, nhiệm vụ phát động, nhiệm vụ hoàn thiện trưởng trung phật quốc, Phật môn mật tông đột kích, cái gọi là đại thừa, kỳ thực cùng là ngụy Phật người, nhìn như bất tuân theo phổ thông Phật môn thanh quy giới luật, có một phong cách riêng, kỳ thực không kiêng nể gì cả, triệt để phóng túng lấy dục vọng của bọn hắn, độc hại sinh linh. như thế Phật tông, nên chấn vào trưởng trung phật quốc, hóa thành Phật hôi, nhiệm vụ ban thưởng, đại hạnh ngàn năm, khá lắm. quả nhiên là khá lắm. Đường Tam Táng trong lòng cảm khái một tiếng, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm rực rỡ. Hệ thống thủ hút, ngược lại là càng lúc càng lớn. Từ tối sơ bất quá mấy chục năm đạo hạnh ban thường cho tới bây giờ, thế mà vừa ra tay chính là ngàn năm đạo hạnh. dạng này phần thưởng phong phú, đủ để cho Đường Tam Táng nội tình càng ngày càng phong phú. Nếu là ở thanh minh cao giáo bên trong, hắn liền nhiều hơn cái này ngàn năm đạo hạnh lời nói. Thi triển lên tương lai thân, cũng liền không chắc cần phải bỏ ra như vậy thê thảm đánh đổi. Nói tóm lại đạo hạnh cái đồ chơi này, càng nhiều càng tốt. tam táng tiểu tử ngươi cái này là nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình a trường hợp đạo nhìn xem đường tam táng dần dần cười nở hoa dáng vẻ nhịn không được mở miệng hỏi nhóm người mình còn ở lại chỗ này gấp gáp suy nghĩ cách đối phó đâu tiểu tử này làm sao nhìn qua không có chút nào hả a chẳng lẽ một cái đột ngột ý nghĩ tại trường hợp đạo trong lòng sinh ra hắn lập tức hai mắt tỏa sáng chính là muốn mở miệng hỏi thăm đường tam táng lại dẫn đầu nói a di đạo phật bởi vì cái gọi là nghe thấy đạo có trước sau thuật nghiệp hữu chuyên công đạo môn sự tỉnh tự nhiên hẳn là giao cho đạo sĩ đi đối phó mới là mật tông hòa thượng đi Phật gia ta cho rằng, tự nhiên hẳn là giao cho Hỏa Thượng tới đối phó. Chư vị thí chủ nghĩ sao? Nam, ĐoS, nay ngày trôi qua, lại dài một tuổi, chúc tất dư chính mình sinh nhật vui vẻ. Hôm nay tương đối bận rộn, cho nên chương không hay, tới muộn, xin lỗi chư quân. Chương 317, Khu Lang Thôn Hổ. Không tồn tại. Chương 317, Khu Lang Thôn Hổ. Không tồn tại đường Tam Táng vừa thốt lên xong. Tất cả mọi người đều có chút ngây ngẩn cả người. Liên Chướng Hợp Đạo, ánh mắt bên trong cũng là mang theo vẻ kinh ngạc Tam Táng tiểu tử, người ý tứ là, xua hổ nó sói? Chướng Hợp Đạo không lớn xác định hỏi đường Tam Táng. khu cái gì hổ, thôn cái gì lang, Phật gia ta cái gì thời điểm biểu đạt dạng này ý tứ? Chẳng lẽ Phật gia ta ý tứ còn chưa đủ rõ ràng? Trường hợp đạo VSC toàn chân một mạch không biết áp chủ bài, Mật tông bất động minh vương, liền giao cho cùng là hòa thượng tự mình tới ứng phó. Cái này, chẳng lẽ nói không đủ tinh tưởng sáng tỏ? Vẫn là trước mắt bọn gia hòa này, đối thân phận của mình biểu thị hoài nghi. Đường Tam Táng đột nhiên cảm thấy một hồi mệt lòng. Chính mình, cái kia dù sao cũng là một cái thuần khiết hòa thượng a. Không cầm bánh nhân đậu làm cạn lương a bọn hắn đây là. xua hổ nó sói. Hoàn toàn chính xác xem như một cái kế sách hay, nhưng vấn đề là, bây giờ muốn lợi dụng Phật môn sức mạnh, hơn nữa còn để bọn hắn ở thời khắc mấu chốt này cấp tốc xuất động, e rằng có chút quá mức khó khăn a. Trường hợp đạo tựa hồ đã nhận định đường Tam Táng ý tứ, liền là muốn lợi dụng Phật môn sức mạnh. Tới ứng đối sắp lên môn mật tông đường Tam Táng càng phát im lặng. Hợp lấy đối phương cái gọi là xua hồ nó sói, là như thế cái ý tứ. Lợi dụng Phật môn tới đối phó mật tông ấn. Mặc dù nói không phải là không có như vậy một chút đâu có thể. Vấn đề là, chính như trường hợp đạo lời nói, về thời gian liền căn bản không kịp. Chớ đừng nhắc tới. phật môn là dễ lắc lư như vậy sao vân sơn thành tây thành khu bên trong phật môn ngược lại là còn có thể lợi dụng khoa kỹ phật hệ thống tính cả tín ngưỡng của bọn họ đều cho thay đổi có thể muốn đối phó mật tông bất động minh vương như vậy tồn tại phật môn bên trong hẳn là đi tìm ai vậy không ít nhất đều phải tìm tới phật thổ cái này phật môn thánh địa phật thổ bây giờ cùng ẩn dạ tổ quan hệ trong đó đi e rằng vô luận ẩn dạ tổ dù thế nào tổ chức lời nói e rằng đối phương cũng sẽ không tin tưởng nữa chữ nhi bất quá nhắc lên phật thổ. hơi nhường đường tam táng có chút hài lòng một điểm là tại trường hợp đạo đám người chủ tính phía dưới tây thành khu phật đồng bị phật thổ xem như là duy nhất người sống sót bị nhận nạp tiến nhập phật thổ bên trong có phật tâm ma trùng cái này đặc thù hiệu quả tại ma tính một mặt không có hồi phục dưới tình huống phật đồng vẫn như cũng là phật đồng tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa điểm sơ hở bởi vì thiên sinh phật tâm cái này đặc biệt thiên phú tăng thêm tha tâm thông đã tu luyện đến thông tâm cảnh giới khoảng cách đại thành bất quá thời gian vấn đề thiên phú như vậy ra chỉ lại thêm phật đồng duy nhất người sống sót biết rõ vân sơn thành bên trong phát sinh mọi chuyện hạ tự nhiên là lấy được phật thổ bên trong đầy đủ coi trọng chỉ bất quá phật thổ bên trong các tăng nhân không biết là bọn hắn từ phật đồng trong miệng lấy được hết thẻ tin tức cứ việc vô luận như thế nào nghiệm chứng cũng có thể chứng minh phật đồng cũng không nói dối lừa gạt nhưng cái kia hết thảy cũng cũng chỉ là phật đồng ma tính một mặt muốn để bọn hắn biết đến mà thôi viên này đường tam táng tiện tay bày ra quân cờ lòng cầu tiến mười phần biết được mình muốn có thể có được chủ nhân tán thành muốn không trở thành phá hôi nhất định phải không ngừng tăng lên giá trị của mình mới được cho nên tại phật môn không có chút phát hiện nào dưới tình huống một quả cái đinh đã qua gắt gao điệu đóng đinh vào trái tim của bọn hắn bên trong sáu ta muốn các ngươi hiểu lầm phật gia ta ý tứ gặp tất cả mọi người một bộ rửa hai lắng nghe chờ mong chính mình kế hoạch bộ dáng đường tam táng khỏe mắt có chút run rẩy lắc đầu nói tiếp Phật gia ta cũng không có muốn xua hổ nuốt soi ý tứ mà là đơn phần mặt chữ ý tứ mặt chữ ý tứ hiểu không Trầm mặc lại là im lặng trầm mặc lần này liên thân là trưởng đạo cảnh đại năng trương chấp đạo sắc mặt đều biến cổ quái đường tam táng đều nói đến trình độ cỡ này bọn hắn nơi nào còn có thể không minh bạch đối phương ý tứ thế nhưng là thế nhưng là đây chính là Phật môn siêu thoát cảnh hơn nữa còn là cực kỳ có uy tín cường giả đường tam táng bằng vào sức một mình đem minh thụ vấn đề giải quyết không sai có thể căn cứ vào về sau phân tích đường tam táng sở dĩ có thể làm đến một điểm kia cùng trên người hắn tính đặc thủ, có quan hệ không nhỏ dù sao đường tam táng chẳng những có thể không nhìn quy tắc chi lực càng là hội tại giết chết trong đó quỷ vật sau đó nhận được quy tắc chi lực ra chỉ cùng che chở mãi đến bây giờ triệt để nắm trong tay toàn bộ minh thổ quy tắc trật tự chi lực nếu như không thể không thèm đếm sỉa đến thanh minh cao giáo cái kia quỷ dị quy tắc chi lực áp chế hóa đạo cảnh tiến vào bên trong cũng liền cùng người bình thường không có gì khác nhau mà trường đạo cảnh nhưng là lại căn bản vô pháp tiến vào bên trong sẽ bị quy tắc chi lực bại xích chính là xây dựng ở dạng này cơ sở phía dưới thanh minh cao giáo cấm cu, mới có thể giống như giỏi trong xương như thế để cho người nhức đầu e ngại vô pháp xảy ra nói cho cùng tại trong mắt mọi người đường tam táng thiên phú dị bẩm thực lực viễn siêu đám người nhận thức là không sai tại giải quyết thanh minh cao giáo trong chuyện này có lẽ vận khí vẫn là chiếm cứ càng đa số hơn một điểm Hú hồ bất động minh vương thực lực không phải bây giờ minh thổ bên trong tôn này trưởng đạo cảnh chúa thể thực lực có thể so sánh được như thế nào các ngươi không tin phật gia thực lực của ta đường tam táng nhìn ra trong mắt mọi người ý nghĩ cũng nghe được trong bọn họ tâm âm thanh nhân cái gì thời điểm Phật gia ta cư nhiên trở thành trong mắt người khác thiên mệnh chi tử cũng chính là dựa vào khí vận ăn cơm loại kia mà không phải là dựa vào thực lực không phải không tin mà là siêu thoát cảnh cùng trường đạo cảnh cảnh giới này bản thân liền cùng với những cái khác cảnh giới hoàn toàn khác biệt trường hợp đạo ngữ khí nghiêm túc mở miệng nhân gian cực hạn chạm đến tiên phàm khác biệt chính bọn họ cơ hồ đã không coi là là phổ thông sinh linh trong lúc phất tay đều là đạo và pháp hiển hóa loại kia giới hạn cho đến tận này chưa từng nghe có người có thể đánh vỡ tam táng tiểu tử bần đạo biết được ngươi ý nghĩ trước đây huyết nục đại phật một trận chiến bần đạo cũng từng gặp thực lực của ngươi Bất quá, dù là bây giờ cảnh giới của ngươi thực lực đã có không nhỏ tiến cảnh, tại tiểu nhiễm cùng ngọc yên nha đầu phụ trợ có thể buộc phát ra nghiền ép hóa đạo cảnh thực lực, có thể đó là siêu thoát chính quả phật môn đại năng, hắn châu đáng sợ, cho dù là đại minh cũng không thể phất lở. Nói đến đây, trường hợp đạo sắc mặt nghiêm túc ít có lấy ra chính mình thân là vân sơn thành nhận dạ tổ lão đại khí thế chuyện này, vần đạo là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi tiến đến đặt mình vào nguy hiểm. Húng chi, ngươi vốn là minh tuyệt đối trưởng không giả, là bọn hắn rất muốn nhất đắc thủ người. Một khi ngươi bọn hắn sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn phải bắt được ngươi. Thanh Minh Cao Giáo Tam Táng Tiểu Tử ngươi đã làm được rất tốt, việc làm cũng đã đầy đủ nhiều. Bần đạo tuyệt đối không cho phép ngươi lại gánh nửa điểm phong hiểm. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Tam Táng Tiểu Tử ngươi lần này liền an an tâm tâm cho Bần đạo đợi ở chỗ này, làm một lần của chúng, coi như là buông lòng nghỉ ngơi. Ngọc Yên, Tiểu Nhiễm, hai người các ngươi nhà đầu là Tam Táng Tiểu Tử đồng đội, chiếu cố tốt Tam Táng Tiểu Tử nhiệm vụ quan trọng, liền giao cho các ngươi. Trường Hợp đạo nói xong, hướng về phía Tô Tiểu Nhiễm cùng Liễu mộng Yên hai nữ sử cái ánh mắt, cái kia ý tứ vô cùng ngay thẳng, nói trắng ra là chính là nhường hai nữ coi trường đường Tam Táng. đừng cho hắn mạo hiểm Tê đường tam táng đã triệt để tê. cảm thụ được hai nữ ôm cánh tay mình lực đạo càng ngày càng gia tăng nhất là một bên cạnh cái kia mềm mại kinh người sở cảm giác đường tam táng liền biết hai nữ lần này rất rõ ràng là lựa chọn đứng ở trường hợp đạo bên kia ngay bình thường tại đường tam táng dốc lòng dạy dỗ khu khu dạy bảo phía dưới cho dù là tô tiểu nhiễm cái này mang có nhất định dãn đờ giờ thuộc tính cộng thêm bị điên thuộc tính hợp pháp la lụy đều đúng đường tam táng gọi là hết sức ngoan ngoãn theo Ừm, dù sao đánh đám cái dám loại này dạy bảo phương pháp mặc dù không đề nghị nhưng thật sự rất hữu hiệu a nói tóm lại trên người vật trang sức từ trước đến nay đều là đối với chính mình nói gì nghe thấy nhưng lần này đi phong hiểm thật sự là quá lớn dưới tình huống liễu mậu yên cùng tô tiểu nhiễm quả quyết lựa chọn đâm lưng vì đường tam táng an toàn muốn, các nàng tự nhiên là không muốn nhìn thấy đường tam táng đi mạo hiểm đây chính là hai nữ trong lòng ý tưởng chân thật nhất không phải đối đường tam táng thực lực không tín nhiệm mà là sớm hơn gia nhập ẩn dạ tổ các nàng đối với trưởng đạo cảnh cái này đặc thù cảnh giới các nàng có đầy đủ nhận thức thận dạ tổ là một cái cực kỳ có nguyên tắc viêm quốc tổ chức cũng chính bởi vì điểm này bọn hắn mới có thể duy trì được viêm quốc ổn định trật tự Từ không buông bỏ cái này bốn chữ lớn đối với bọn hắn mà nói đã sớm sâu tận xương thủy chỉ có như vậy ẩn dạ tổ ở tại nào đó đầu thi hành nhiệm vụ trên quy tắc cũng có qua nói do đánh dấu nếu như nhiệm vụ đụng tới trường đạo cảnh bực này không thể đối kháng cho phép từ bỏ nhiệm vụ liên ẩn dạ tổ nguyên tắc đều lại bởi vì trường đạo cảnh loại tồn tại này mà bị phá vỡ vì cái gì bởi vì không vào trường đạo cảnh ở trước mặt bọn họ hết thể thiên phu thực lực cùng sâu kiến không có bất kỳ khác biệt gì bất luận cái gì tính toán nếm thử tính chất cử động bất quá cũng là không công chịu chết mà thôi cho nên không phải đường tam táng không đủ cương đại mà là trưởng đạo cảnh siêu thoát chính quả bực này tồn tại có thể được xưng là nhân gian cực hạn liền đại biểu bọn hắn siêu phạm chỗ không đạt cực hạn làm sao có thể cùng cực hạn chống lại cuối cùng tại đường tam tăng không muốn lãng phí thời gian đi giải thích cái gì dưới tình huống hết thể bị đánh nhịp đã định đường tam táng bị lưu tại nam thành khu ẩn dạ tổ trong căn cứ sở dĩ không đồng ý hắn lưu lại ẩn dạ tổ động thiên trong không gian cũng chính là phải để phòng lấy những tên kia hội không từ thủ đoạn muốn phải bắt được đường tam táng dù sao nói chung trốn ở động thiên trong không gian tính an toàn vẫn sẽ cao hơn rất nhiều hơn hết thể ngươi cho rằng cũng chỉ chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Trường hợp đạo bọn người thật tình không biết. Từ đầu đến cuối, Bất động Minh Vương những tên kia liền không có nghiêm túc đối đãi qua đường tam táng cái này bị để cử ra hấp dẫn người ánh mắt quân cờ. Thư duy dưới tình huống khác biệt, riêng phần mình đều cho rằng ý nghĩ của mình là không sai. Trường hợp đạo bọn người kết luận, trường đạo cảnh cũng chỉ có trưởng đạo cảnh người có thể đối phó. Cái này xây dựng ở bọn hắn vô số năm kinh nghiệm tích lũy phía trên. Bất động Minh Vương bọn hắn, kết luận đường tam táng chỉ là ẩn giạ tổ ném đi ra một cái tên tuổi, cũng đồng dạng có đạo lý. Bình thường suy tư của người cũng là đồ tốt hội nắm ở thực lực cường đại chi trong tay của người, nhất là ở cái này kinh khủng hồi phục thế giới bên trong. Nói dễ nghe điểm, gọi là bảo vật người có được chiếm lấy. Nói tàn khốc một điểm đi, cái kia liền kêu là bảo vật có thực lực người cư chi. Thực lực tuyệt đối chính là kinh khủng khôi phục thế giới bên trong chân lý sáu. Đưa mắt nhìn trương hợp đạo bọn người rời đi về sau đường tam táng không nhanh không chậm ngồi ở một bên trên ghế salon. Hai nữ ánh mắt mang theo mấy phần thần sắc lo lắng nhìn xem đường tam táng. Coi bọn nàng trong khoảng thời gian này đối đường tam táng hiểu rõ đến xem đường tam táng có một cái phi thường rõ ràng đặc điểm đó chính là hắn làm ra phán đoán. liền cơ hồ không ai có thể khiến cho dao động chớ nhìn hắn bây giờ bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon một bộ lười biếng tùy ý bộ dáng liễu mậu yên trong lòng vô cùng rõ ràng đường tam táng này lại không chắc tính toán đợi một chút nên lấy cái gì dạng phương thức lóe sáng đang chẳng đâu liền tô tiểu nhiễm nhìn xem đường tam táng cái này an tĩnh bộ dáng ánh mắt bên trong đều tràn đầy hoài nghi ân đây tuyệt đối không phù hợp tam táng tính cách tuyệt đối khu khu liễu yên ho nhẹ một tiếng dùng ôn nhuận như nước mang theo mị hoặc ngựa khí hỏi tam táng đệ đệ ngươi hội ngoan ngoãn đợi ở chỗ này sẽ không đi ra ngoài đúng hay không không ta sẽ không Từ trước đến nay lấy chân thành đối người đường tam táng, biểu thị chính mình không sẽ nói láo. Dứt khoát mà quả quyết phá vỡ Liễu Mộng Yên vẻ đẹp hư tưởng. "Liễu Mộng Yên, Tô Tiểu Nhiễm, lấy được cái này kiên định quả quyết trả lời sau đó. Hai nữ con mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ tại suy nghĩ nên dùng cái gì dạng lý do mới có thể ổn định đường tam táng để cho hắn buông tham mạo hiểm. Nhưng mà, nàng chưa kịp nhóm nghĩ đến một cái hoàn mỹ lý do đường tam táng nhưng là dẫn đầu mở miệng trước, các ngươi tín nhiệm ta sao? Đối mặt vấn đề như vậy, hai nữ căn bản vốn không mang do dự, quả quyết lựa chọn gật đầu. Có thể vừa mới điểm xong đầu, trong nháy mắt liền phản ứng lại, chính là muốn mở miệng nói điểm cái gì thời điểm Đường Tam Táng cái kia làm cho người tràn ngập an tâm âm thanh liền lần nữa lại vang lên, đã như vậy, như vậy các ngươi chỉ cần lựa chọn tín nhiệm ta liền có thể, các ngươi cho là thế nào? Sau chốc lát im lặng, hai nữ ánh mắt dần dần kiên định đứng lên, nghiêm túc nhẹ gật đầu Đường Tam Táng khỏe miệng có chút dưng lên, phát họa ra một tia nụ cười ấm áp. Hai nữ nhìn thấy một màn này, cũng là nở nụ cười. Hết thảy, đều không nói bên trong Đường Tam Táng sau lưng, dù là Đường Tam Táng ngồi ở trên ghế salon, cũng đều kiên trì muốn treo ở trên lưng hắn tiểu thất. Bây giờ cái kia ngốc manh khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, tròn trịa trong mắt cũng là viết đầy kiên định. Giống Tam Táng đối đãi mình người tốt như vậy, tiểu thất là tuyệt đối không cho phép Tam Táng xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Nếu như đến lúc đó, Tam Táng thật sự không đối phó được cái gọi là bất động minh vương. Như vậy, mượn Tam Táng trên thân nọ vậy dễ người khí tức, nghỉ ngơi lấy lại sức lâu như thế nàng, cũng nên trả giá điểm lợi tức mới được. Nàng nếu là không bang Tam Táng lời nói, như vậy chính mình liền liền ân. Tiểu thất vắt hết óc tự hỏi, như thế nào uy hiếp nàng biện pháp đần độn nàng, mặc dù biết mình cơ thể có một chút chỗ dị thường. nhưng lại mảy may không có nhận thức đến trong thân thể nàng khác cũng đồng dạng là tiểu thất vấn đề này chính mình uy hiếp chính mình còn đi nam đợt cuối cùng vẫn đuổi trở về gõ chữ trời đất bao la đổi mới lớn nhất hai hợp một chương tiết dâng lên khu cụ chính là tới chậm một chút xin lỗi xin lỗi chương 318, bất động minh vương đến chương chấp đạo hiện. chương 318, bất động minh vương đến chương chấp đạo hiện. hoàng hôn hoàng hôn phía dưới lớn như vậy vân sơn thành lạng yên không một tiếng động yên tính đến cực điểm loại này yên tĩnh không tiếng động tựa hồ tại tuy kỳ sự yên tĩnh trước cơn bao táp ông ba mọi âm thanh thời khắc, hư không rung động, một chùm phật quang từ phía tây mà đến, xét qua chân trời. Lệnh cái này nguyên bản âm dương bất tỉnh hiểu thế giới, phản phất giữa sát na này, hóa thành màu vàng địa đường, hư không bên trong, truyền đến từng đợt thanh thế thật lớn Phật âm tiếng phạm sướng, thiên hoa loạn truy, kim liên đóa đoá, đoá cảnh tượng. Từ phật quang huyền hóa mà ra, mặc dù không bằng đường tam táng thiên địa đặc hiệu hoàn mỹ như thế không thì vết, nhưng vô trương phương diện này là thật có phật môn cái kia vị nhi, cái gọi là mật tông đại thừa phật giáo, trên thực tế cùng còn lại phật môn cũng không quá đại khu đường. bất quá là sau khi thực lực cường đại dạ tâm sinh sôi hàng người muốn hay thế không biết thế giới bên trong phật thu nạp càng nhiều hương hỏa cung phụng tự thân mà thôi phật quang vạn trượng hào quang bên trong nhất tôn bóng người màu và nóng xếp bằng ở trên đài sen rõ ràng nhìn qua cùng người thường thân hình không kém bao nhiêu có thể rơi vào trong mắt lại phảng phất tại đấy lòng bị vô hạn phóng đại giống như là nhất tôn thân hình khổng lồ vô biên chân phật xuất hiện ở trước mắt mọi người đáng sợ nhất là càng là quan sát cái kia nhất tôn kim quang thần thánh thân ảnh đấy lòng liền sẽ không hiểu sinh ra một cô muốn y ngã phật xúc động phảng phất thế gian hết thể mỹ hảo đều chỉ tồn tại ở phật gia hào rượu bên trong chỉ có quy y ngã phật mới có thể đăng nhập chân chính cực lạc thế giới âm thầm quan sát đến đây hết thể ẩn dạ tổ các thành viên lúc này chật vật thu hồi ánh mắt nắm chắc quả đấm ở giữa móng tay đã xâm nhập trong máu thịt bọn hắn xem như ẩn dạ tổ thành viên ý chí lực đã đầy đủ kiên định nhưng chưa từng nghĩ đối mặt đạo thân ảnh kia vẹn vẹn chỉ là quan sát đều thiếu chút nữa nói nếu như đối phương làm thật muốn độ hóa bọn hắn e rằng vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt như vậy đủ rồi a đây chính là siêu thoát cảnh phật môn đại năng chỗ kinh cùng a. phương lão đầu lĩnh mang theo đồng đội của mình tiêm ẩn tại một tòa cao ốc bên trong. Xa nhìn nhau từ xa, trong lòng cảm thấy khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Bọn hắn thế nhưng là lấy được U Minh sức mạnh ra chỉ tồn tại. Loại kia đặc biệt vĩ lực, cho bọn hắn đến tận cùng mang đến cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn, chỉ có chính bọn hắn mới hiểu. Có thể dù là như thế đối mặt đạo kia bóng người màu vàng nóng đáy lòng của bọn hắn, vẫn như cũ liền một tia muốn lấy dũng khí ý niệm phản kháng, đều vô pháp sinh ra. Loại cảm giác này, đơn giản là người tuyệt vọng. Bất quá cũng may. Bọn hắn một phe này, cũng đồng dạng có chương chấp đạo tòa trấn. Hơn nữa đã hướng ẩn dạ tổ một vị khác trưởng đạo cảnh đại năng, phát ra cầu viện tin tức Cân. cầu viện tin tức là phát ra ngoài tới hay không được vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời ẩn dạ tổ mỗi nhất tôn trưởng đạo cảnh đều có chính mình nhiệm vụ quan trọng cần nhận mà có thể ngăn chặn trưởng đạo cảnh tồn tại khiến cho vô pháp tùy ý đi lại nguyên do tự nhiên không phải bình thường việc nhỏ cho nên chương chấp đạo lần này có thể xuất thủ cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh trong cậy vào một vị khác cũng có thể dành thời gian tới viện trợ đi điều này cũng làm cho trên cơ bản chỉ là một chút tâm lý an ủi a di đạo phật 3 hung vĩ mà thần thánh âm thanh từ phía tây đạo thân ảnh kia trong miệng truyền đến một tiếng nhân phật lại trên không trung hiển hóa ra đầy trời phật đạo Bồ tát hư ảnh kinh khủng tuyệt luôn uy áp, trong nháy mắt bao phủ cả tòa khổng lồ thành trì, vô số ẩn dạ tổ thành viên, cơ hồ trong nháy mắt, đáy lòng giống như là đặt lên một tòa kinh khủng thái cổ thần sơn, kinh người áp lực, làm bọn hắn mồ hôi lạnh trên trán nưa ra. trong đó liền bao quát, Hải Minh Thăng đạo trưởng mời tới hóa đạo cảnh đại năng, mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhất cảnh kém, kỳ thực lại giống như là trời. tán, không có gì lạ âm thanh từ Vân Sơn thành bên trong vang lên âm thanh tuy nhỏ, có thể mỗi người đều có thể rõ ràng có thể nghe. theo đơn giản như vậy một chữ ra khỏi miệng đầy trời Phật Đà Bồ Tát, dáng vẻ trang nghiêm, cho mọi người mang đến cực lớn uy áp hư ảnh. Trong khoảnh khắc giống như bọn khí đồng dạng tiêu tan, liên đây trời Phật quang đều mở đi, chỉ còn lại cái kia bóng người màu vàng nóng bốn phía, còn tản ra sáng chói Phật quang thí chủ nhiều năm không gặp, vẫn là phong thái vẫn như cũ, thật đáng mừng. Bóng người màu vàng nóng, xếp bằng ở trên đài sen. Từ xa đến gần, Trước mắt liền xuất hiện ở Vân Sơn thành bầu trời. Trong miệng nói hơi có vẻ lời khen tặng, có thể trong giọng nói hoàn toàn không có nửa điểm tôn kính chi ý ngược lại là lộ ra thiếu lý tàng đao. Thưa không bên trong, Vân khí chậm rãi ngưng kết trở thành một đạo nhân ảnh bộ dáng. Một giây sau, chấp đạo thân ảnh, tại cái kia trong mây mù hiển hóa chân thân. một đôi nhìn như vẫn đủ con mắt lãnh đạm đánh giá tên trước mắt chỗ sâu trong con người bao hàm sát cơ đồng nặng thân là ẩn dạ tổ đỉnh tiêm người cầm quyền một trong không có người nào là so với bọn hắn càng muốn hơn diện trừ viêm quốc bên trong giống như bất động minh vương như vậy có cực đại uy hiếp tồn tại nếu như có thể mà nói trương chấp đạo tuyệt đối nguyện ý tiêu phí thời gian dài đem đối phương triệt để ma diệt. bởi vì giống như bất động minh vương như vậy siêu thoát chính quả cường giả một khi không còn an ổn tùy ý làm loạn sẽ mang tới kết quả tuyệt đối là thiên tai cấp bậc động một tí diệt thành cũng không tính cái gì Trường đạo cảnh bực này tồn tại, chiết để buộc phát dưới tình huống, mang đến lực phá hoại, đủ để cải thiên hoán địa. Đại hòa thượng không thành thành thật thật ở tại nhà mình trong miếu, chạy tới ta hận dạ tổ địa giới Dương Oai, là cảm thấy ta hận dạ tổ mềm yếu có thể bắt nạt ta. Trường chấp đạo không có mảy may khách khí, thẳng thắn mở miệng a di đại Phật. Bất động minh vương mang theo ý cười, lạnh nhạt tụng một tiếng Phật hiệu, thí chủ cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta ý đồ đến, thí chủ ác hẳn là rõ ràng, chỉ cần thỏa mãn bản tọa yêu cầu, bản tọa hẳn sẽ không nhiều cái dày thí chủ nửa phần. Chuyện coi lớn. Trương Chấp đạo trong mắt giống như có thần quang trợ hiện, cười lạnh một tiếng, ta ẩn dạ tổ bên trong người, hao hết thiên tân vạn khổ có được chỗ tốt, các ngươi không nói một lời, liền muốn muốn đến đây lấy ra chỗ tốt, hòa thượng ngươi uy phong thật to à? Thoại âm rơi xuống, một phật một đạo ở giữa khí thế, bắt đầu mãnh liệt va chạm đứng lên, Vân sơn thành bầu trời, phật ý cùng đạo pháp phân đấu, khiến cho thiên địa ở giữa có thể tức kim đoạn ngọc cương phong nảy sinh, không gian đều tại cố khí thế này va chạm phía dưới, không ngừng phát ra vụ vụ rung động. Trương Chấp đạo một chỗ ngồi âm dương quái khí trào phúng, Mày may không để cho bất động minh vương phá phòng ngự, hắn vẫn là bộ kia bình thản ung dung bộ dáng. trên mặt từ đầu đến cuối mang theo như có như không ý cười ân thân là phật môn siêu thoát chính quả đại năng cái khác tu vi không nói trước nhưng ở không muốn thể diện kỹ năng này bên trên đây tuyệt đối là kéo căng phía dưới ẩn dạ tổ các thành viên nhìn xem phía trên ở vào tình trạng rằng có hai người tâm tình thoáng có chút phức tạp vừa có tiểu tiểu chờ mong cũng có đối kế tiếp muốn buộc phát chiến đấu lo nghĩ bọn hắn không ngờ rằng đợt thứ nhất thăm dò sau đó không có nên đón mật tông cùng toàn chân một mạch tiếp tục xuất thủ ngược lại là bất động minh vương cái này vốn hẳn nên xem như áp trục đăng trạng đại năng trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn 4. chương ba trăm thông tư ác động bất động minh vương chương 319, trăm thông tư ác động bất động minh vương bất động minh vương đột nhiên phát hiện thân không vẹn vẹn chỉ là vân sơn thành nhận dạ tổ người không nghĩ tới kỳ thực liền cái tia tử khí đạo nhân cũng đồng dạng không nghĩ tới tại tử khí đạo nhân trong mắt trường đạo cảnh trở xuống sinh linh bất quá hạng run dế có thể được hắn coi là quân cờ lợi dụng đó là vinh hạnh của bọn hắn cho nên một chút quân cờ chết sống tự nhiên là không bị đặt ở cái tia tử khí đạo nhân trong lòng tại ý nghĩ của hắn bên trong lợi dụng toàn chân một mạch cộng thêm mật tông rất nhiều đệ tử tới ác tâm một phen vân sơn thành nhận dạ tổ tham dò một chút đối phương danh giới cuối cùng ở đâu đây là một cái vô cùng biện pháp không tệ dù sao một phần vạn vân sơn thành lại bởi vì lo nghĩ người bình thường cùng với bọn hắn thành viên chết sống trực tiếp thỏa hiệp đâu đây cũng không phải là không thể nào đi lòng có lo lắng hạ người thường thường hội bó tay bó chân nhận dạ tổ chính là trong đó điển hình chỉ bất quá bất động minh vương mặc dù đáp ứng cùng tử khí đạo nhân hợp tác ở phương diện này cách nhìn nhưng là không hoàn toàn giống nhau cùng tử khí đạo nhân không tầm thường chính là bất động minh vương có thể không có cách nào không quan tâm dưới tay mình tăng nhân tử vong mật tông thế nhưng là hắn hao tốn vô số tâm tư mới kinh doanh đến bây giờ quy mô này mật tông tồn tại càng là dính đến hắn đối hương hỏa công đức thu liễm tự nhiên là không thể nào đem mật tông đệ tử xem như toàn chân một mạch như vậy con rơi đến sử dụng húng chi trường đạo cảnh chiến đấu cũng không phải những cái kia tạm ngư có thể nhúng tay bọn hắn xuất thủ ý nghĩa ngoại trừ có thể áp tâm vân sơn thành bên ngoài tại bất động minh vương xem ra đồng thời không cái gì ý nghĩa thực tế cho nên hắn trực tiếp hiện thân mà ra lấy mạnh mẽ nhất tư thái Hiện thân ở Vân Sơn Thành trước mặt ở trong đó cũng không thiếu có chút nhớ nhung muốn đánh Vân Sơn Thành một cái trở tay không kịp ý tứ, Trưng chấp đạo kịp thời hiện thân nhưng là phá vỡ bất động minh vương như vậy mới tưởng một phật một đạo. Tại Vân Sơn Thành phía trên, con vẹn vẹn chỉ là lấy tự thân khí thế va chạm cũng đã lệnh tiên địa thất sắc, toàn bộ Vân Sơn Thành bầu trời tựa hồ đã chỉ có thể trông thấy hai người bọn họ. Lúc hoàng hôn trên trời nguyên bản còn có ánh chiều tà tung xuống, lại bởi vì phía chân trời hai người chống lại, lệ cả bầu trời đều lâm vào hắc ám bên trong. Màn đêm phảng phất đến, khiếp người khí thế. để cho phía dưới Vân Sơn Thành nhận dạng tổ các thành viên, thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm. Từng cái thành viên trên trắng của, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, thật là đáng sợ. Trương Đạo Cảnh ở giữa tranh phong còn chưa triệt để bắt đầu, bất quá vẹn vẹn chỉ là khí thế va chạm, liền đã đạt đến lệnh thiên địa thất sắc hoàn cảnh. Như vậy, chân chính chiến đấu lại đem sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng khủng bố. Vân Sơn Thành có thể tại chiến đấu như vậy bên trong, may mắn còn sống sót. Cái này đến cái khác vấn đề, không ngừng xuất hiện ở trong lòng bọn hắn. Cho dù là Trương Hợp Đạo bây giờ sắc mặt cũng cũng không dễ nhìn. không phải là bởi vì cường địch ở phía trước mà là bởi vì kế hoạch không có biến hóa nhanh vốn cho là tại bất động minh vương đến trước đó mật tông cùng với đạo môn toàn chân một mạch cần phải sẽ tiếp tục xuất thủ mới đúng đã như thế có mật tông đệ tử cùng với toàn chân một mạch các đạo sĩ sinh ra huy chiến nhìn như sẽ cho vân sơn thành mang đến không nhỏ nhiễu loạn kỳ thực cũng đồng dạng sẽ để cho bất động minh vương sợ ném chuột vỡ bình ít nhất sẽ không để cho hắn không chút kiêng kỵ như thế lấy vân sơn thành rất nhiều sinh linh làm làm uy hiếp tới ác tâm trương chất đạo mà bây giờ thính sai bất động minh vương tựa hồ dự liệu được vấn đề này thế là không mang theo nửa điểm do dự một mình đến đây ngược lại trưởng đạo cảnh phía dưới đều là sâu kiến hắn lại có cái gì cần kiên kỵ đâu ngược lại là trương chấp đạo hắn cùng với bất động minh vương khác biệt hắn quan tâm vân sơn thành sinh linh chết sống cũng nhất thiết phải che chở vân sơn thành chúng sinh cho nên trương chấp đạo có lo lắng cũng không phải là một thân một mình tình cảnh như thế phía dưới tại quá trình chiến đấu bên trong trương chấp đạo tất nhiên sẽ phân tâm chiếu cố vân sơn thành dù là thực lực của hắn phải mạnh hơn tại bất động minh vương trên thực tế lại cũng đã rơi vào hạ phong bởi vì đang âm thầm còn có thuộc về toàn chân một mạch gát chủ bài tại tùy thời mà đợi một khi trương chấp đạo lộ ra sơ hở như vậy sẽ nên đón tất nhiên là như mưa rông gió bao đặc kích nam ầm ầm ầm ầm phía chân trời nguyên bản đen ngòm trên bầu trời biến mây đen cuộn cuộn lôi đình vang rội cương phong bao phủ tước kim đòn ngọc bất động minh vương tản đi đài sen đứng dậy dáng vẻ trang nghiêm chính hắn toàn thân tản ra cực kỳ tinh thuần phật ra chân ý màu vàng phật quang đem hắn tại hắc sắc phía chân trời phía dưới làm nổi bật được giống như nhất tôn chân phật lâm thế bên kia trương chấp đạo quanh thân đạo vận hóa thành một trường tiên thiên âm dương bắt quái trận đồ, treo cách đỉnh đầu. Hắc Bạch Nhị khí, tại trường chấp đạo bên cạnh thân, giống như âm dương ngư đồng dạng không ngừng xoay tròn bốc lên. Hắn hơi có vẻ vẩn đục con mắt, bây giờ tinh mang lộ ra. Chỗ sâu trong con ngươi, hình như có nhất tôn kinh khủng thân ảnh đang không ngừng khôi phục. Nhưng mà như thế dị tượng, nhưng lại không ai có thể phát giác. Bao quát trường chấp đạo tự thân, nhìn lên trước mặt nghiêm túc lao đạo sĩ, Bất động minh vương trên mặt như có như không ý cười, biến mất không còn một mảnh. Sắc mặt của hắn cũng là biến ngưng trọng lên Trương Tam danh hảo, Bất động minh vương vẫn luôn có nghe. Nếu như có thể mà nói, hắn cả đời này kỳ thực đều đồng thời không muốn trêu chọc bên trên mạnh như vậy địch phật môn mặc dù là không biết xấu hổ nhưng bọn hắn tự nhiên cũng biết được xu cắt tị hung chương tam rất rõ ràng đối với hắn mà nói chính là hại bên trong chi hại nhưng cái này thế giới cho tới bây giờ cũng không có nếu như minh thổ xuất hiện là tất nhiên tin tức tiết lộ dù là không có hải minh thăng cũng sớm muộn đều sẽ truyền ra ngoài đồng dạng bất động minh vương cùng cái kia không biết tồn tại tham lam cũng đã chú định hội để bọn hắn đứng ở ẩn dạ tổ mặt đối lập tới cuộc chiến đấu này tứ minh thổ bị đường tam táng nắm trong tay một khắc kia trở đi kỳ thực liền đã định trước khác biệt duy nhất chính là thời gian khác biệt mà thôi A Di Đà Phật, thí chủ gì không vì Vân Sơn thành chúng sinh cân nhắc, đem Minh thổ cấp độ kia Âu Hế chi địa giao cho bản tọa thầy trưởng của đâu? Minh thổ Âu Hế chỉ có bản tọa có thể lấy Phật môn vô thượng đại pháp lực tỉnh hóa giới này, còn tiên địa thanh tĩnh, thí chủ không cần thiết sai lầm a. bất động Minh Vương trong miệng nói lời nói không biết xấu hổ. một bên uy hiếp trương chấp đạo, một bên trong tay Phật môn pháp tuấn kết động, Phật quang sáng chói bất động Minh Vương phát tướng đột nhiên hiển hóa, tựa như nhất tôn màu vàng vạn trượng nhân xuất hiện ở hắc sắc dưới bầu trời, một tay nắm giống như sông núi núi lớn giống như hung hang trụ được xuống. cái kia pháp tướng trong miệng, tụng niệm lấy quỷ dị vô cùng kinh văn, tựa hồ có thể ảnh hưởng lòng người, lại tựa hồ khiến người ta cảm thấy có vô số thật nhỏ côn trùng tính toán tiến vào đầu của bọn hắn bên trong. Siêu thoát chính quả bất động minh vương vừa ra tay, chính là vô cùng kinh khủng sát chiêu. Cái này nhìn như tùy ý một kích, mặt ngoài là nhắm vào trương chấp đạo mà đi, trên thực tế, càng là nhắm vào Vân Sơn thành bên trong chúng sinh. 4. Chương 320, chương chấp đạo cường thế, ngũ đại minh vương thân. Chương 320, chương chấp đạo cường thế, ngũ đại minh vương thần. Quấy lòng người quỷ dị phản âm. Từ trước đến nay là Phật môn tốt nhất tinh thần công kích thủ đoạn, cũng đồng dạng là Phật môn dùng độ người quy y ngã Phật phổ biến phương thức. Không hề nghi ngờ. Bất động minh vương pháp tướng cái kia kinh khủng một trường, đích thật là nhắm vào Trương chấp đạo mà đi. Có thể cái kia làm người đau đầu muốn nứt phản âm, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì quấy nhiễu Trương chấp đạo. Càng là muốn nhất cử trực tiếp độ hóa toàn bộ Vân Sơn thành bên trong vạn vạn thiên thiên sinh linh. Nếu như đổi lại trước đó, Bất động minh vương tuyệt đối không dám hành vi như này điên cuồng đội sự tình. Thế lực khắp nơi ở giữa đều bởi vì vì một số nguyên nhân đặc biệt mà duy trì nhất định trạng thái thăng bằng. Phật môn bên trong người, đối với Thu Liễm Hương Hỏa có gần như điên cuồng như thế cố chấp, thế nhưng không dám không kiêng nể gì cả, tùy ý đem người độ hóa. Chớ đừng nhắc tới, giống như trước mắt Bất Động Minh Vương như vậy, tính toán trực tiếp độ hóa một thành người kinh khủng cử động. Một khi phát sinh, như vậy Phật môn tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Một cái Phật môn mà tông, cũng vô pháp gánh vác tất cả thế lực lựa giận. Hết lần này tới lần khác, Bất Động Minh Vương cứ làm như vậy. Minh thổ ở trong đó lợi ích, mang đến dụ hoặc, vẫn là bị trường chấp đạo bọn người chô đánh giá thấp đương nhiên. Ở trong đó không thể thiếu Bất Động Minh Vương bản thân nhân tố. tôn này siêu thoát chính quả phật môn đại năng trùng hợp mưu toan lĩnh hội sinh tử ở giữa ảo diệu minh thổ xuất hiện đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại khó mà chống tự dụ hoặc cái này có lẽ cũng là tử khí đạo nhân chọn tìm tới bất động minh vương nguyên do chỗ sáu ngự nhìn xem sắp rơi xuống đỉnh đầu của mình bàn tay lớn màu và nóng trương chấp đạo không có mảy may khẩn trương phong khinh vân đạm phun ra một chữ đỉnh đầu âm dương bắt quái trận đồ đột nhiên phóng ra vô lượng hào quang trong nháy mắt phóng đại vô số lần kinh khủng hắc bạch nhị khí hóa thành gần như vô cùng vô tận âm dương cá bơi hướng về đánh tới cự trưởng đem kim quang kia cự trưởng suýt chút nữa trực tiếp từng bước xâm chiếm hầu như không còn nếu như không phải bất động minh vương bất ra kịp thời lời nói e rằng chỉ là ngắn ngủi này trong chốc lát hắn liền sẽ bị thiệt lớn phát tướng đối với phật môn bên trong người mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu một khi chân chính tổn hại tuyệt đối là bọn hắn chỗ vô pháp tiếp nhận đại giới cùng lúc đó bắt quái trận đồ chậm rãi hạ xuống cuối cùng lồng trùm lên vân sơn thành phía trên theo cái này trận đồ bao phủ vân sơn thành bên trong đám người cũng cuối cùng khỏi bị cái kia quỷ dị phản âm ảnh hưởng bất động minh vương lần thứ nhất xuất thủ liền tiểu tiểu ăn một thua thiệt. hắn lại không có mảy may tức giận thuộc về bất động minh vương tôn này đặc thù chính quả sức mạnh bắt đầu hiện lộ rõ ràng bất động như núi vạn pháp bất xâm. bị hắc bạch nhị khí cắn nuốt hết một cánh tay vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng bản tôn khí tức càng là không có mảy may yếu bất á di đà phật thì chủ hà tất cố chấp như thế hết thể nhân quả sớm đã định trước minh thổ cùng bản tọa hữu duyên thì chủ nên buông tay thành toàn phương vẫn có thể xem là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng bất động minh vương không hổ là phật môn đại năng mặc dù đánh không lại nhưng trong miệng lời tao nhưng là một câu tiếp một câu nghe trương chấp đạo cũng là nhịn không đ không có mảy may do dự, trương chấp đạo trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ kinh khủng đạo vận, trong nháy mắt ngưng kết hóa thành một thanh treo cao thiên kiếm, Lăng không chém bổ xuống, không có cái gì loại loại kết động pháp quyết, mọi loại đạo pháp, tựa hồ cũng chỉ ở trương chấp đạo một lời bên trong, luân xuất pháp tùy môn này thần thông, đã là bị hắn tu luyện đến cực kỳ cao tâm hoàn cảnh, nhất pháp thông, vạn pháp thông, từ trình độ nào đó mà nói, trương chấp đạo thậm chí có thể lợi dụng luân xuất pháp tùy tính bạch đồng dạng thi triển ra rất nhiều phật môn thần thông ông bà, hắc bạch nhị sát thiên kiếm, phủ đầu chém xuống. tính toán trực tiếp đem cái kia vạn trượng kim thân cự nhân cho trực tiếp chém chết. bất động minh vương sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng lên đối mặt trương chấp đạo, hắn có nghĩ qua đối phương cường thế cùng kinh khủng, nhưng chưa từng nghĩ chân chính sau khi giao thủ mới ý thức tới mình cùng đối phương chênh lệch đến tột cùng lớn đến mức nào. cùng trương chấp đạo giao thủ, bất động minh vương có một loại tại đối mặt thiên uy đồng dạng quỷ dị cảm giác, thí chủ chớ có chấp mê bất ngộ. mắt thấy thiên kiếm phủ đầu rơi xuống, khiến cho bốn phía hư không cũng vì đó phá toái đen kịt chống hư không loạn lưu, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. bất động minh vương nộ quát một tiếng, vạn trượng cự nhân hai tay. từ đỉnh đầu chắp tay trước ngực, lập tức hướng về hai bên mở ra. Một đầu cái cánh tay hư ảnh, trong nháy mắt từ hư chuyển thực. Mỗi một cánh tay trong lòng bàn tay đều sinh ra một con mắt. Trong chớp mắt, kinh khủng bất động minh vương pháp tướng liền hóa thành thiên thủ thiên nhãn tư thái. Mỗi một cánh tay ánh mắt bên trong, trùng sáng màu vàng nóng đột nhiên nở rộ, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo cự đại xích kim sắc pháp luận, gào thét mà ra ở mà ba, kinh khủng va chạm, giống như là đem phía chân trời đều sẽ mở một nỗi đáng sợ kẽ nứt, lộ ra thuần hắc sắc hoang vu vắng lặng cảnh tượng. Không gian, tại trường đạo cảnh đại năng đánh nhau phía dưới. tựa hồ lại yếu đuối như thế không chịu nổi, động một tí phá thành mà nhỏ. nhưng bể tan cảnh không gian bên ngoài chính là vô tận hư không loạn lưu, không nhìn thấy nhân gian bên ngoài thế giới. có chỉ là vô tận hoang vu cùng tĩnh mịch, cùng với vĩnh hằng hắc ám, thiên kiếm treo cao. dù là bị màu vàng pháp luân ngăn lại ngại, nhưng cũng chưa giảm trì hoãn quá nhiều tốc độ, như cũng đang từng chút hướng về cái kia vạn trượng cự nhân chém dụng. bất động minh vương sắc mặt dần dần biến có chút khó coi đến bọn hắn cảnh giới như vậy. giữa hai bên đối bính kỳ thực cũng không cần cái gì loại loại thần thông pháp thuật, giữa hai bên đấu chính là đối nói linh nộ. đối quy tắc trật tự chi lực lý giải phật môn mặc dù có có khác biệt có thể cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều chứng chấp đạo thật là đáng sợ tại phân ra một phần lực lượng đi che chở lấy vân sơn thành tiền đề phía dưới còn có thể áp chế lại chính mình cùng là một cảnh giới tồn tại nhưng này chênh lệch trong đó là thật nhường bất động minh vương đều trong lòng sinh ra một tia sợ hãi trong lòng biết không có thể lại có mảy may cất giữ dưới tình huống bất động minh vương tay bấm phật môn phật ấn minh mông quần phật quang từ hắn trong thân thể khuyết tán mà ra nhưng ngươi không tưởng tượng được chính là Bất động Minh Vương pháp tướng bên cạnh thần liên tiếp hiện hóa ra tứ tôn hoàn toàn mới pháp tướng. Mặc dù so sánh lại chi bất động Minh Vương pháp tướng kém hơn một chút, có thể hắn tràn ngập ra huy áp. Lệnh Trương chấp đạo cũng là có chút hiếp mắt lại ngũ đại Minh Vương, cũng không từng muốn. Ngươi cái này đại hòa thượng lại có thể tu luyện tới ngũ đại Minh Vương thân đều hiện trình độ, ngược lại là bẩn đạo có chút nhỏ gió xét ngươi. Trương chấp đạo thần sắc vẫn như cũ bình thản đúng dùng, nửa khí hơi có vẻ khen ngợi nói, lấy bất động Minh Vương ở giữa tư thái, tứ tôn thần thánh uy nghiêm pháp tướng triệt để hiện hóa. Hàng tam thế Minh Vương, quân đội lợi Minh Vương, đại uy đức Minh Vương, kim cương dạng xoa Minh Vương. Ngũ Đại Minh Vương pháp tướng ở giữa, lẫn nhau tựa hồ có một loại nào đó đặc biệt liên hệ, cùng nhau hiển hóa trạng thái ở giữa bất động minh vương uy áp, lại là tùy theo tăng lên không thiếu. Liên chọi cứng lấy pháp luân, phía trước nhưng như cũ chậm rãi chém xuống thiên kiếm. Bây giờ cũng cuối cùng bị ngăn cản rơi xuống thế. Chương 321, Thái Thanh Thánh Tôn pháp tướng. Chương 321, Thái Thanh Thánh Tôn pháp tướng a. Chương chấp đạo thương lão trên khuôn mặt, hiện lên một tia nụ cười nhạt nhạt, đại hòa thượng, chẳng lẽ ngươi cho rằng Ngũ Đại Minh Vương tệ liền có thể ngăn cản Bần đạo sao? Hôm nay, Bần đạo liền muốn nhường các ngươi biết được. Cùng cảnh rối. cũng có mạnh yếu khác biệt, khoảng cách ránh trời. trương chấp đạo thương lão âm thanh, lúc này lại tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. nhất tôn diện mạo mơ hồ, lão giả râu tóc bạc trắng pháp tướng, thân mang một thân một mạc đạo bảo, đỉnh đầu nhất tôn huyền hoàng tiểu tháp, trước ngực hơi có vẻ hư hảo thái cực độ lơ lửng. cổ phát tối tam khí thế tràn ngập, đại đạo thiên âm vũ vũ. vẹn vẹn chỉ là nhất tôn pháp tướng hiển hóa, lại đưa tới thiên địa cộng minh, dị tượng nhiều lần hiện. trương hợp đạo cùng trương hóa đạo hai người, bọn hắn thi triển pháp tướng thời điểm, mặc dù cũng có rất nhiều thần dị. có thể cùng trường đạo cảnh trương chấp đạo tương đối cái này trên lệnh trong đó nhưng là không chỉ là nhất tinh nửa điểm tựa hồ cũng chỉ có bước vào trường đạo cảnh bọn hắn tu hành đặc thù pháp tướng mới có thể dần dần thể hiện ra hắn nào đó ác đặc biệt thần dị chỗ làm sao có thể bất động minh vương chấn kinh đến vô ý thức gầm nhẹ một tiếng từ trước đến nay tâm cảnh vững chắc hắn tại thấy được trương chấp đạo pháp tướng sau đó cũng là cuối cùng thất thố, phá phòng ngự kim quang rực rỡ con ngươi co lại như cây kim mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào thấm vào sống lưng của hắn thái thanh thanh tôn trong miệng vô cùng gian nan phun ra như thế bốn chữ bất động minh vương trên mặt tràn đầy khó có thể tin cùng khó coi thần sắc tôn này đặc thù pháp tướng xuất hiện mang đến cho hắn trước này chưa có rung động từ ngữ khí của hắn đến xem tựa hồ dạng này pháp tướng lẽ ra không nên quan tâm thiên địa ở giữa bộ gián sáu đại minh phải toàn lực ứng phó vân sơn thành bên trong một chỗ ẩn dạ tổ trong căn cứ trương hợp đạo cao mày cũng không có bởi vì trương chấp đạo chiếm thượng phong mà lộ ra nửa phần ý cười ngược lại là tại trương chấp đạo thi triển pháp tướng sau đó lông mày càng phát thật sâu nhan lạnh trương lão đầu lĩnh đến cùng chuyện gì xảy ra mao kỳ thủy nhìn thấy trương hợp đạo bộ dạng này nghi hoặc không hiểu hỏi dưới mắt nhìn qua trương chấp đạo rõ ràng chiếm cứ thơ phong không phải hẳn là cảm thấy may mắn a Ai? trường hợp đạo nghe vậy thở dài một tiếng trong con ngươi lộ ra mấy phần bất đắc dĩ giải thích nói thành cũng phát tướng bại cũng phát tướng cái này không coi là cái gì bí mật bí mật nói cho các ngươi biết đổ cũng không sao ta đám huynh đệ ba người dưới cơ duyên xảo hợp phân biệt tu luyện thái thanh ngọc thanh cùng với thượng thanh thánh tôn tam đại pháp tướng nay phát tướng lẽ ra không nên hiện thân tại nhân gian, trong đó liên lụy đồ vật cực kỳ thần bí điểm ấy lao đạo liền không thể cáo chư vị Nói tóm lại, một khi vận dụng pháp tướng chi năng, tuy có kinh thiên chi uy, nhưng cũng đồng dạng sẽ cho chúng ta tự thân mang đến gánh nặng cực lớn. Nói đến đây, trường hợp đạo khỏe miệng nụ cười càng ngày càng khổ tâm đặc thú nhất là, loại này đánh vác, chẳng những không có theo tu vi tinh thâm mà bị yếu bớt, ngược lại là theo tu vi tăng lên, càng phát kinh khủng đứng lên. Chúng ta ba huynh đệ bên trong, ngược lại là tu là thấp nhất bần đạo, vận dụng pháp tướng chi năng cơ hồ không có áp lực chút nào. Đồng dạng, bần đạo có thể phát huy ra được pháp tướng uy năng, cũng cực kỳ có hạn. Ma đại huynh, nhưng là đã có thể chân chính thể hiện ra một tia thái thanh thánh tôn thần uy. chính là bởi vì như vậy dù là đại huynh đã là trưởng đạo cảnh tồn tại một khi nghiêm túc vận dụng pháp tướng chi Uy, cũng liền mang ý nghĩa trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại thoại âm rơi xuống đám người thật lâu không thể lấy lại tinh thần không nghĩ tới tam thanh thánh tôn pháp tướng lại còn có bực này chỗ đặc thủ. cho dù là phía trước được chứng kiến trương hợp đạo cùng trương hóa đạo thi triển pháp tướng hải minh thăng bọn người cũng không có nghĩ nhiều như vậy mãi đến bây giờ trương hợp đạo chính miệng giải thích sau đó bọn hắn mới ý thức tới ba huynh đệ này sau lưng chỉ sợ cũng cất giấu một ít cực kỳ bí mật kinh người thậm chí có thể sẽ dính đến đạo môn trí cao tam thánh tôn thời gian ngắn quyết ra thắng bại không tốt sao tâm tư đơn thuần thương nhạc tiểu đạo sĩ nhịn không được mở miệng bây giờ nhìn đi lên tựa hồ tiền bối đại huynh hẳn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối địa vị mới đúng thái thanh thánh tôn pháp tướng vừa ra cái tiêu tặc ngốc nhất định là ứng trả không được trăm phần trăm sẽ bị thua bởi như vậy nếu là sớm kết thúc trận chiến đấu này có lẽ toàn chân một mạch đát chủ bài đều còn chưa tới tới khi đó chúng ta không liền có thể dành tay ứng trả cho bọn họ sao nhìn xem tất cả mọi người xung quanh đều rơi vào trầm mặc Thương nhạc tiểu đạo sĩ liền biết, mình nghĩ tựa hồ quá đơn giản bẩn đạo cái kia đại huynh cử động lần này, kỳ thực cũng không phải là vì tốc chiến tốc thắng, muốn muốn làm như thế, cũng không quá thực tế. Trường hợp đạo thở dài một tiếng, trên thực tế, vận dụng ra lá bài tẩy của mình, vì cái gì chính là bức bách âm thầm ra hỏa. Nếu như quả nhiên là nhất tôn trưởng đạo cảnh, nhìn thấy bất động minh vương rơi vào hạ phòng, nguy cơ sớm tối, hắn liền không thể nào không dối lấy giúp đỡ. Nhưng nếu như không phải, nhìn thấy bẩn đạo cái kia đại huynh thực lực như vậy sau đó, tự nhiên cũng sẽ diệt trong lòng ý tưởng không nên có. Còn có một tầng chính là, người khác không biết ngọn ngành dưới tình huống, dung cây doa khỉ. Đại huynh nếu là liều lĩnh bạo phát xuống, trong thời gian ngắn ngăn lại hai tên trưởng đạo cảnh, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chỉ bất quá. Không cần nói tiếp đám người cũng đều minh bạch, muốn lấy một tròi hai, hơn nữa không cho đối phương nửa điểm thừa dịp cơ hội lời nói. Vậy khẳng định là muốn đánh đổi khá nhiều. Hú hồ. Ngăn được nhất thời, ngăn được một thế A. Nếu là không có hậu chiêu. Kết cục đem sẽ như thế nào, trong lòng bọn họ vẫn là rõ ràng. Vân Sơn Thành bị diệt, cái kêu ngược lại là rất không có khả năng. Dù sao. Không người nào nguyện ý triệt để đem ẩn dạ tổ đắc tội dẫn đến tử vong. Hơn nữa nhường một cái trưởng đạo cảnh đại năng triệt để đến cùng. Nếu là trương chấp đạo không tiếc bất cứ giá nào tiến hành trả thù lời nói, cho dù là hai tên trưởng đạo cảnh gia hỏa đều chưa chắc có thể chịu được nổi. Cho nên dù là bất động minh vương làm ra một bộ khí thế hung hăng tư thái, lại cũng chỉ dám lựa chọn lợi dụng độ hóa phương thức như vậy tới nhằm vào vân sơn thành. Dù sao nếu như chỉ là độ hóa cũng tỉnh không phải khó giải, mà nếu như quả thật tạo phía dưới diện tuyệt vân sơn thành cùng với vân sơn thành nhận dạ tổ dạng này sát nhiệt đừng nói trương chấp đạo, toàn bộ ẩn dạ tổ. đều sẽ tiến hành xưa nay chưa từng có điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, Minh thổ cũng sẽ không cần suy nghĩ, chạy trốn đến tận đầu tận đâu mới là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Có thể lợi dụng Vân Sơn Thành tới uy hiếp, đàm phán, lại cũng không quả thật diệt đi đây chính là bọn họ giữa hai bên lòng biết rõ ranh giới cuối cùng đánh cờ, cũng liền giữa lúc này. Hết thảy hệ tâm, như cũng ở chỗ Minh thổ quyền không chế tranh đoạt phía trên. Nam thành khu ẩn dạ tổ trong căn cứ đường tam táng ngẩng đầu nhìn căn cứ trần nhà. Thâm thúy đồng tử con mắt, phản phất xuyên thủng không gian. Vân Sơn Thành trên đường chân trời cảnh tượng, chiếu vào tầm mắt của hắn. nhìn xem cái kia ngũ đại minh vương pháp tướng đường tam táng liếm liếm bờ môi của mình lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt năm chương ba nhân gian cực hạn tố chất đáng lo a chương ba nhân gian cực hạn tố chất đáng lo a nhanh chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chúng ta đăng trạng đường tam táng gương mặt anh tuấn phía trên mang theo nụ cười nhàn nhạt ngũ đại minh vương pháp tướng ư nhất định sẽ là sát sinh phật pháp tướng thức ăn yêu thích mật tông mặc dù không bằng phật thổ thực lực có thể độc lập với phật môn bên ngoài tự xưng đại thừa phật giáo cuối cùng vẫn là có không ít thủ đoạn cái này bất động minh vương lấy lực lượng một người tự mình tu thành mật tông ngũ đại minh vương pháp tướng hán tiên phu cùng thực lực liền có thể thấy được lốm đốm chuẩn bị xong chưa đường tam táng hướng về phía liêu mộng yên cùng tô tiểu nhiễm mở miệng nói ân hai nữ không chút do dự gật đầu mặc dù nhìn qua như cũ có có chút khẩn trương bất quá Các nàng ánh mắt nhưng là không có mảy may né tránh đây hết thảy đều bắt nguồn từ đối đường tam táng tín nhiệm tiểu thất người tiểu gia hỏa này lần này liền tạm thời chờ ở trong căn cứ không muốn chạy loạn khắp nơi nghe lời liền tốt minh mạch đường tam táng đem trên lưng tiểu thất ôm xuống ấm áp nói ta tiểu thất nghe xong đường tam táng không có ý định để cho mình tham chiến. lúc này cơ chính mình tay nhỏ bé chăn đoán, dương anh múa vớt biểu thị chính mình cũng có thể rút nhưng đường tam táng không đợi tiểu thất nói xong liền cắt đứt nàng yên tâm đến thật sự cần tiểu thất ngươi hỗ trợ thời điểm phật gia ta sẽ không ngăn cả ngươi ngươi ngay ở chỗ này hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể được không nô no. vậy được rồi nếu là có nguy hiểm lời nói tiểu thất tuyệt đối sẽ không mặc kệ tam táng ngươi tiểu thất ngốc manh ánh mắt bên trong mang theo trước nay chưa có kiên định trong miệng âm thanh nhưng là mang theo nó nớt tiếp đó không khéo ngồi xuống một bên liền trong tay ra nãi cũng mất tâm tư tiếp tục nhấm nháp cứ như vậy ngơ ngác nhìn đường tam táng Khả Ái nắm tay nhỏ nắm đến xích sao, làm yên lòng tiểu thất sau đó đường tam táng lại lần nữa đem ánh mắt nhìn ngoại giới. Tuệ dưới mắt, căn cứ trần nhà tầng trở ngại này, căn bản vô pháp ngăn cản hắn ánh mắt ngoại giới. Theo chương chấp đạo hiển hóa thái thanh thánh tôn pháp tướng, cục diện cơ hồ là trong nháy mắt liền xảy ra long trời lở đất chuyển biến. Cái kia tựa như tuyên cổ mà đến thân ảnh trước ngực, thái cực đồ hư ảnh có chút khé động, xưa cũ đại đạo khí thế hiện lên. Nguyên bản bởi vì thiên kiếm cùng pháp luân va chạm mà băng liệt hư không mang đến thiên điệu dị biến. Tại thời khắc này, trong nháy mắt liền lắng xuống. phía chân trời khôi phục lúc hoàng hôn ảm đạm vi quang, không còn là một mảnh kia đen kịt bộ dáng, không vẹn vẹn chỉ là thiên địa quay về bình tĩnh. Bất động minh vương cho gọi đi ra ngoài ngũ đại minh vương pháp thân, giữa sát na này, phản phất bị một loại nào đó lực lượng đặc biệt tác chế. Tại bất động minh vương ngang tàng tất sắc biểu lộ phía dưới, hắn hoảng sợ phát giác, ở đó lực lượng vô danh áp chế dưới, không chỉ là pháp tướng, liên bản thể của hắn đều khó mà chuyển động. Thái cực đồ, có bình định địa hỏa thủy phong chi huy, chuyển hóa âm dương ngũ hành chi lực, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công, bao quát đại thiên vạn tượng chi năng. chương chấp đạo cứ việc chỉ là pháp tướng chỗ diễn hóa, lại chẳng biết tại sao có một tia chân chính thái cực đồ đạo vận hiển hóa. cứ việc chỉ là như vậy không có ý nghĩa. giọt nước trong biển cả một dạng đạo vận cũng đồng dạng có được vô thượng thần uy. chương chấp đạo sắc mặt đã dần dần trắng bệnh, vận đục trong con ngươi, lập lòe sắc bén phong mang, không động thì thôi, động như lôi đỉnh. tại đối phương vẫn có hậu thủ cục dưới mặt, muốn phá cục mà ra cũng chỉ có thể đủ lựa chọn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu dưới mắt. ông ba, hết thảy đều chẳng qua phát sinh ở trong trước mắt. bất động minh vương pháp tướng đỉnh đầu tiên kiếm phát ra một tiếng kịch liệt vụ vụ. pháp tướng pháp luân bao quát bất động minh vương bản thể cũng đã bị thái cực đồ thần vi sở định trưng chấp đạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cao nhất cơ hội thiên kiếm phủ đầu chém xuống Hắc bạch nhị khí biến thành thiên kiếm nội ẩn âm dương rốt cuộc chi đại đạo bất động minh vương pháp tướng ở đó thiên kiếm phong mang phía dưới cứ thế chống cự không được nửa phần cũng đã từ đỉnh đầu chỗ bị một phân thành hai mắt thấy thiên kiếm sắp chân chính chém dụng đến bất động minh vương bản trên hạ thể lúc biến cố phát sinh vân sơn thành bên ngoài vạn lý lâm hải bên trong vô tận tử khí tràn ngập quyết tán mà ra phương viên vạn giám lâm hải chỉ là trong nháy mắt tất cả hóa thành cây gỗ khô, trong đó sinh cơ chi lực bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng trong nháy mắt rút khô, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch tuyệt địa. cái kia vô cùng kinh khủng tử khí hóa thành một trương âm trầm mặt quỷ, dữ tợn cười một tiếng, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia hướng bất động minh vương chém dụng thiên kiếm mà đi. trương chấp đạo thấy thế, sắc mặt rút lên, chỗ sâu trong con ngươi lại tràn đầy quả quyết chi sắc, thể nội đạo hạnh phi tốc bắt đầu cháy rừng rực chấn. giết, nặng nề như như tiếng sấm vang lên âm thanh từ trương chấp đạo trong miệng vút ra, cái kia cực tốc đánh tới tử khí mặt quỷ. tốc độ đống nhiên dừng lại đã chém dụng đến bất động minh vương pháp tướng nơi ngược thiên kiếm tản mát ra càng thêm tuyệt thế vô song phong mang tựa hồ chỉ muốn mấy mắt liền có thể đem bất động minh vương pháp tướng triệt để chém chết hừ một tiếng mang theo vài phần thẹn quá hóa giận chi ý hừ lạnh ở chân trời vang dội thiên kiếm phía dưới chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo toàn thân bao phủ tại tử khí bên trong thân ảnh hai tay của hắn hướng về phía trước chắp tay trước ngực đem hắc bạch thiên kiếm thế công cho cưỡng ép trả lại hắc bạch nhị khí cùng tử khí tương xung phát ra trận trận làm người sợ hãi từ từ dội âm thanh trường chất đạo nhìn thấy bản tọa xuất thủ còn tính toán lấy một trò hai chém chết bất động minh vương pháp tướng ngươi tự hồ hoàn toàn không có đem bản tọa để ở trong mắt bộ dáng a như thế nào chẳng lẽ ngươi đã tự tin đến có thể đem chúng ta hai người tại chỗ chạm sắt trình độ a tự hồ bởi vì tử khí mặt quỷ chiêu này thao tác không có đưa đến hiệu quả ngược lại bị trường chấp đạo bức ra chân thân cái tiêu tử khí đạo nhân trong lời nói âm dương quái khí đến cực điểm cho dù ai đều có thể nghe ra đối phương loại kia đấy lòng thẹn quá hóa giận cái này tiểu nhân đắc chí bộ dáng càng làm cho vân sơn thành bên trong vô số tu sĩ cảm thấy khinh thường đồng dạng là trường đạo cảnh đại năng không có mảy may cao nhân phong phạm còn chưa tính hết lần này tới lần khác như thế là người buồn ôn. cũng khó trách gia hỏa này sẽ cùng bất động minh vương liên thủ lại cái này căn bản là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã dán chuột một ổ a khá lắm quả nhiên là khá lắm Tư ẩn dạ tổ trong căn cứ đi ra đường tam táng nhìn thấy một màn như vậy lúc này từ trong thâm tâm cảm khái đứng lên đến bây giờ hết thể liền kiến thức ba tôn trưởng đạo cảnh đại năng minh thổ bên trong khôi lỗi không tính trong đó hai đều là như vậy mặt hàng phật gia ta bây giờ đối với trong đám người này cực hạn tố chất vấn đề biểu thị nghiêm trọng hoài nghi a đường tam táng sở vớt lấy cầm của mình thoáng có chút im lặng Một bên hai nữ bây giờ cũng có chút mờ mịt đối với trưởng đạo cảnh loại tồn tại này, từ trước đến nay cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Liên Trương Chấp đạo, các nàng cũng đều là lần đầu tiên đúng nghĩa tận mắt chứng kiến đáy lòng của các nàng cũng là không tự chủ được dâng lên đường tam táng đồng dạng nghi hoặc. Chẳng lẽ, tố chất quả nhiên là cùng tu vi cao độ hiện lên phát triển trái ngược sao? 4. Chương 323, có một số việc là không thể lùi bước. Chương 323, có một số việc là không thể lùi bước. Phía chân trời, tựa như đại đạo chí lý một dạng pháp tướng hư ảnh, Lặng Yên tán đi đem bất động minh vương pháp tướng, chạm đến nơi ngược tiên kiếm. cũng đồng dạng bị trường chấp đạo tàn đi, không có chém dụng tiên kiếm sau đó, cùng với cái kia thái cực đồ đạo vận trấn áp, vạn trượng cự nhân một dạng kim sắc pháp tướng, cơ hội là trong nháy mắt. Cái kia từ đỉnh đầu đến ngực, bị một bổ hai nửa kinh khủng chẳng cảnh, liền khôi phục nguyên trạng. Chỉ bất quá, cái kia khôi phục sau pháp tướng, thần quang rõ ràng ảm đạm đi khá nhiều. Bất động minh vương cái kia Phật quang sáng chói bản thể, màu vàng ánh sáng phía dưới, cũng khó có thể che giấu hắn vẻ mệt mỏi cùng cực lớn tiêu hao. Cùng trương chấp đạo đánh nhau chết sống, nhìn như đơn giản, thậm chí bất qua trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng trên thực tế Bất động Minh Vương cảm giác mình giống như là tại sinh tử online bơi đi một lượt đối với trương chấp đạo thực lực cũng coi như là có hiểu hoàn toàn mới. Cũng ở tại một cảnh giới, có thể nếu là thật một trọi một sinh tử đối mặt, không hề nghi ngờ hắn hữu tử vô sinh. Vì thế chuyện hôm nay cũng không phải hắn bất động Minh Vương chuyện của một cá nhân. Phía chân trời rằng co, từ hai người chuyển biến làm dưới mắt ba người A Di Đà Phật, trương chấp đạo thí chủ thực lực quả nhiên cường hành, Bản tọa hôm nay lĩnh giáo, bất động Minh Vương sắc mặt lạnh lùng lấy mở miệng, đồng thời cũng tản đi tự thân pháp tướng, cung tử khí đạo nhân đứng sau vai. nhìn thẳng phương xa trương chấp đạo nói nhảm liền không cần nói nhiều hôm nay chỉ có thể có một kết quả giao ra minh thổ trưởng không quyền Tử khí đạo nhân âm thanh tre lấp mà nặng nghề, giống như là nắm đuốt cúng họng đang nói chuyện đồng dạng tựa hồ đến thời khắc như thế này cũng không nguyện ý bại lộ thân phận chân thật của mình trường hợp đạo nghe vậy nhưng là cười lạnh một tiếng bao à cái gì thời điểm bao sơn một mạch tổ tông bối phận ra hỏa chỉ có thể giấu đầu lộ đôi liền chân diện mục cũng không dám hiện ra Lão đạo ta chính xác không hề nghĩ tới liền ngươi kẻ như vậy đều luân lạc tới tình trạng như thế buồn cười quả nhiên là buồn cười a dù là từ khí đạo nhân mỗi giờ mỗi khắc đều che hình dáng của mình có thể trương hợp đạo vẫn là một lời vạch trần thân phận của đối phương vân sơn thành bên trong Trương hợp đạo bên người mao kỳ thủy bây giờ giống như là nhất tôn như tượng gỗ cứ ngắc ngay tại châu mao a cái tên này tại bọn hắn mao sơn một mạch trong truyền thừa đã là không biết cỡ nào lâu đời tồn tại có thể nói toàn bộ mao sơn một mạch cũng có từng nghe tới vị này tổ tông sống truyền thuyết Liên mao kỳ thủy sư phụ đối nó đều có thể nói là khâm phục tôn sùng không thôi nói vị này lão tổ tông chính là mao sơn một mạch vinh quang chính là sự xuất hiện của hắn mới chấn hưng mao sơn một mạch trên thực tế gia vị này mao sơn trưởng đạo cảnh đại năng sau đó mao sơn tại đạo môn địa vị cũng đích xác là nước lên thì thuyền lên đi tới chỗ nào đều được người tôn kính nhưng ai biết chính là một vị như vậy vô luận từ vị kêu mao sơn đạo sĩ trong miệng nói ra cũng là vĩ nạn quang huy nhân vật lại làm ra chuyện thế này không vẹn vẹn chỉ là mao kỳ thủy trầm mặc liền một bên hải minh thăng bọn người cũng đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bọn hắn có đại đoán toàn chân một mạch gát chủ bài có lẽ sẽ là một vị nào đó âm thầm khích bắt trưởng đạo cảnh đại năng đem bọn hắn coi là có thể chịu được lợi dụng quân cờ chưa từng nghĩ cái này sau lưng trưởng đạo cảnh vậy mà lại là vị này ẩn thế nhiều năm không ra mao á lão tổ tông khó trách khó trách mao kỳ thủy mặt mũi tràn đầy khổ tâm ánh mắt bên trong mang theo bừng tỉnh thần sắc hiểu ra đều nói vị này lão tổ tông lĩnh hội đại đạo huyền cơ cho nên ẩn thế không ra mà liên tại vị này lão tổ ẩn thế sau đó không có thời gian bao lâu bên trong thế gian liền xuất hiện nhất tôn đáng sợ tà ma ngoại đạo làm việc các độc tàn nhẫn từ không lưu người sống hết thể kéo dài tuổi thọ kỳ môn tà pháp cũng là mục tiêu của hắn một cái là ánh sáng đang vĩ đại mao sơn tiền bối một cái nhưng là làm sảng làm bậy tà ma ngoại đạo đương nhiên sẽ không có người đem bọn hắn liên tưởng đến nhau đi. Tội lỗi, tội lỗi a. Mao Kỳ Thủy càng nói cảm xúc càng phát kích động, tràn đầy bộ dáng vô cùng đau đớn. Hắn cái này Mao Sơn một mạch tiểu bối, vì thủ vệ cái này viêm Quốc thương sinh mà gia nhập ẩn giả tổ, can nguyện vì thế trả giá hết thảy. Mao A cái này từ nhỏ đã bị xem như Mao Sơn truyền kỳ như thế tồn tại, nhưng là rơi vào ma đạo, vì kéo dài tuổi thọ của mình không từ thủ đoạn, làm hại một phương, hại chết vô số sinh linh. Hôm nay càng là mê đầu che mặt, đánh lên ẩn dạ tổ chủ ý. Nếu như không phải là bị trương chấp đạo một ngụm mạch trần lời nói. không người nào dám tin tưởng đạo môn đại năng cùng kinh khủng tà ma ngoại đạo kỳ thực chính là cùng một người có duyên không nghĩ tới còn nghe được như thế một cái thú vị tiểu cố sự quả nhiên thế gian này chỉ có lòng người nhất không thể chắc đột nhiên vang lên âm thanh lệnh trương hợp đạo bọn người có chút xứng sở lập tức bọn hắn chính là sắc mặt đại biến tam táng tiểu tử không phải nhường ngươi đừng đi ra a trường hợp đạo có chút bất đắc dĩ lông mày thật sâu nhăn lại đường tam táng xuất hiện tại nơi này mục đích hắn làm sao có thể không biết thế nhưng là muốn để như thế một thiếu niên đi ứng phó cái kia tu hành vô số năm trường đạo cảnh đại năng bọn hắn làm sao có thể đáp ứng đây cơ hội chính là cục diện mười phần chết chắc ca a di hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à đà phật chương lão đầu lĩnh các ngươi bây giờ chỉ cần làm một việc đó chính là tin tưởng phật gia ta liền có thể dù sao các ngươi còn có cái gì tốt hơn phương pháp giải quyết ta đường tam táng trong tay vân về phật châu, mặt mỉm cười lạnh nhạt mở miệng nói tam táng tiểu tử vô luận bất cứ chuyện gì cho dù là ngươi để cho ta trích tinh tinh đi hai chăng lao đạo ta đều nguyện ý thừa nhận nhưng chuyện này không có thương lượng chúng ta có thể chết nhưng ngươi không được thiên phú của ngươi tương lai của ngươi hẳn là cực kỳ sáng chói, mà không phải hẳn là ở đây đi gánh chịu gần như phải chết phong hiểm trường hợp đạo không cần suy nghĩ quả quyết điệu từ chối nói lao đạo ta biết tam táng tiểu tử thủ đoạn của ngươi ly khai nơi này nhất định là không có vấn đề cho nên nghe lao đạo một lời khuyên có đôi khi thích hợp lui tránh là phải lưu được thanh sơ tại không sợ không có củi đốt đạo lý tiểu tử ngươi hẳn là minh bạch nếu như ngươi xảy ra sự tình như vậy tương lai cái này bị khi phụ tới cửa ác khí ai tới cho chúng ta ra đâu trường hợp đạo vẫn tại tận tình an ủi lấy đường tam táng nhưng mà đường tam táng trong mắt nhưng là tinh quang phong trào chậm rãi mở miệng nói Trương Lão đầu Lĩnh, kỳ thực bất luận phật gia thực lực của ta phải chăng có thể ứng phó hắn? Có một số việc là không thể lui về phía sau, giống như các ngươi như thế, không phải sao? Lời ấy vừa ra, trường hợp đạo trầm mặc muốn lên tới khuyên an đuổi những người còn lại, cũng đồng dạng trầm mặc đường tam táng nói không sai. Một số thời khắc có một số việc là không thể lùi bước, cũng là không thể thoát đi. Bởi vì bọn hắn một khi lựa chọn thoát đi, như vậy liền sẽ có vạn vạn thiên thiên sinh linh vì vậy mà chết. Phần này trách nhiệm cũng không phải là áp đặt tại bọn hắn, mà là chính bọn hắn cam nguyện tiếp xuống gánh nặng. Hơn nữa nguyện ý vì này trả giá hết thảy sáu. G.S. hai ngày này tác dụng thật là bị chỉnh tâm phiền ý loạn, tại Kinh Đông Thương gia mua đài điện thoại, đến hàng tin liền có vấn đề, tiếp đó xin trả hàng, bởi vì chuyện này, cùng bên kia giật rất lâu, thương gia bên kia là một câu nói thật cũng không có, xem Kinh Đông chính thức xử lý như thế nào à vốn chỉ muốn chính mình mua cho mình cái quà sinh nhật, kết quả lại là là thật đem mình cho chỉnh phiền lòng, ai. Chương 324, động cơ vĩnh cửu sơ hiện. Chương 324, động cơ vĩnh cửu sơ hiện. Vân Sơn thành bên trong. Một mảnh yên lặng. Lòng của mọi người bên trong đều lộ ra âm trầm kiềm chế. Trên đỉnh đầu hai tôn trưởng đạo cảnh cự phách chính là tạo thành cảnh tượng như thế nguyên do cùng bọn hắn khác biệt đường tam táng từ đầu đến cuối cũng là như vậy ung dung không đội thanh tú tuấn lang trên mặt mang theo nụ cười ấm áp cho người ta mang đến một loại không hiểu cảm giác thật phật ra ta đây cùng ngoại giới phật môn hòa thượng khác biệt điểm ấy chắc hẳn chư vị lòng dạ biết rõ cho nên ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đi tuân theo những cái kia phật môn cầu thí quy cũ phật ra ta không phải là độ thế phật làm không được kiêm tệ thiên hạ phổ độ chúng sinh ta cũng không tin thật có tồn tại như vậy bằng không lại như thế nào hội hiện ra dưới mắt cái này yêu tả hoành sinh loạn tượng phật gia ta sở cầu hãy náy niệm thông suốt không độ thế nhân độ bản thân phật gia ta mặc dù cũng không có cái gì phổ độ chúng sinh đại hoài nguyện bất quá nhưng cũng xem trọng một cái duyên phận minh thổ chuyện này trung quy là cùng phật gia ta kiếp trước liên quan nếu là vì vậy mà nhường nguyên một tòa vân sơn thành sinh linh đều rơi vào hiểm cảnh cái này hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ nhường bần tăng ý niệm không đủ thông suốt nói đến đây đường tam táng đầu người có chút vung lên thâm thúy đồng tử trong mắt thần quang nở rộ sắc bén vô song. húng chi vân sơn thành nam tây bắc ba nội thành lớn bây giờ đều là phật gia ta cái lồng địch nhân đánh tới cửa Tại Phật ra trên địa bàn của ta làm mưa làm gió. Cái này có thể nhân a? Không thể. Thanh Sơn mặc dù tại, nhưng nếu không thấy trước kia lục lâm, Thanh Sơn làm sao tổn? Nói xong lời cuối cùng một chữ đường tam táng quanh thân, đã là vô lượng Phật quang nở rộ. Ờ, ờ, ờ ba, đầu vai đại hồng phát ra một tiếng to rõ vang. Mờ tối sát trời, phản phất tại thời khắc này, trở lại bình minh sắp tới thời điểm. Hưng hึก quần quện dương khí, từ đại hồng thể nội lan tràn ra, cho mọi người mang đến một cố ấm áp cảm giác thư thích. Cùng lúc đó đại hồng xích hồng như hỏa hai cánh mở ra, vỗ cánh vỗ một cái. Thân hình trong nháy mắt bay thượng thiên thế. rơi xuống trương chấp đạo đầu vai tinh thuần đến cực điểm dương khí từ đại hồng thể nội chuyển đến chương chấp đạo trong thân thể lão đạo sĩ lập tức hai mắt tỏa sáng nhìn về phía đại hồng ánh mắt không khỏi đều mang tới mấy phần rung động cái này thiên sinh dị chủng từ hắn đi tới vân sơn thành nhìn thấy đường tam táng lần đầu tiên bắt đầu liên đã chú ý tới có thể không có nghĩ tới là đại hồng chí tinh trí thuần dương khí lại có thể đối với mình bực này trưởng đạo cảnh tồn tại đều làm ra có thể xương thần hiệu tác dụng phụ trợ có cố này dương khí nhập thể chương chấp đạo cảm giác mình liên đối phía trước vận dụng pháp tướng cực lớn tiêu hao tựa hồ cũng đã bình phục không thiếu biến cố bất thình lình tự nhiên là đưa tới bất động minh vương cùng bao a chú ý hai người đều là hơi biến sắc mặt nhìn hướng phía dưới dần dần thăng đến giữa không trung phật quang bên trong tam đạo thân ảnh trong con mắt tràn đầy rét lạnh sắc cơ bọn hắn đều không phải là hạ người phạm tục chỉ là một chút xíu biến cố đều sẽ làm bọn hắn lòng có cảm giác đường tam táng mang theo hai nữ xuất hiện cùng với đại hồng đối trương chấp đạo trợ giúp đối với bọn hắn mà nói chính là hành sinh biến cố mà biến cố nhưng là bọn hắn kiên kỵ nhất không cho phép xuất hiện đối với minh thổ tình thế bắt buộc bọn hắn tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm bằng không. Mao a cũng sẽ không như vậy quả quyết lựa chọn hiện thân đi ra cứu bất động minh vương bởi vì hắn hết sức rõ ràng trương chấp đạo thực lực đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu chỉ có hai chọi một mới là bọn hắn nắm giữ ưu thế áp đảo phương pháp duy nhất nhưng bây giờ cái kia thần dị gà trống lớn xuất hiện thiên địa ở giữa trong nháy mắt sôi trào lên hừng hực dương khí không thể nghi ngờ là nhường mao a khó chịu nhất toàn thân tử khí hắn khuôn mặt trên đều viết đầy bị khắt chế ba chữ to có cái kia thần dị gà trống lớn phụ trợ trường hợp đạo đối phó lên hắn tới e rằng nhưng là dễ dàng hơn nhiều đến lúc đó lấy một chọi hai đã là từ không thể nào đã biến thành có như vậy mấy phần khả năng. mắt thấy cái này biến cố lan tràn, Mao A cùng bất động minh vương tự nhiên là vô pháp tiếp nhận. hai người bí mật truyền âm một câu. sau đó, tại tất cả mọi người đều cho là thế cục hơi có vẻ chậm dần rằng có trạng thái. ai cũng không nghĩ ra, cái kêu Mao A cùng bất động minh vương lại là đồng thời ngang tàng xuất thủ. nguyên bản bị tản đi ngũ đại minh vương pháp tướng, trong nháy mắt hiển hóa riêng phần mình tay bấm bảo ấn, mang theo thanh thế hạo đạm chi huy, hợp thành năm tôn một thể trận thế. hiển hóa ra kinh khủng phật môn vạn chữ đại ấn, hướng về trương chấp đạo trấn áp xuống. Mao A sẽ bị dược liệt dương khí khắc chế, bất động minh vương lại cũng không. Cho nên lấy hắn tới tạm thời ngăn chặn trương chất đạo, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mao A nhưng là giữ tợn nợ nụ cười, hai tay giống như cương thi đồng dạng, duỗi thẳng hướng về đường tam táng cùng với hai nữ phương hướng, đột nhiên đâm một phát, Phản phất có thể liền thiên địa đều ăn mòn biến mất tử khí. Từ hai cánh tay của hắn phía trên hội tụ đến cùng một chỗ, từ 10 ngón tay châu bắn ra, nồng đậm đến cực điểm từ khí, tựa như tuột cả ô ánh sáng đen buộc, đem đường tam táng ba người thân hình cho triệt để bão phủ. Tốc độ nhanh, căn bản muốn không định cho người bất kỳ phản ứng nào thời gian. vừa ra tay, chính là tàn nhẫn đến cực điểm sát chiêu. Cho dù là đường tam táng, đối với như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, mặc dù có suy đoán, cũng không nghĩ tới hội đến mức nhanh như thế. Tu tới trưởng đạo cảnh tồn tại đạo tâm cứng như kim thiết, đã không phải là tha tâm thông có thể dễ dàng dính dập. Cái này cũng là vì cái gì? Càng là tu hành tinh thông, thần thông đạo pháp tác dụng, ngược lại tác dụng càng nhỏ nguyên nhân đến cảnh giới nhất định sau đó, bản thân nhất cử nhất động, một lời một tử, đều là đại đạo hiển hóa. Sao lại cần gò bó tại pháp thuật thần thông phía trên đâu? Hết thảy phát sinh quá nhanh. Vân Sơn thành đám người, đều còn tại trở về chỗ đường tam táng lời nói kia. nguy cơ liền đã trong nháy mắt bao phủ bọn hắn tâm tâm niệm niệm tam táng. vì thế đường tam táng tất nhiên đã làm xong muốn ứng đối trưởng đạo cảnh cự phép chuẩn bị đương nhiên sẽ không bị đối phương thủ đoạn như vậy gây thương tích. tô tiểu nhiễm cùng mình cường hóa ra chỉ đã sớm làm dùng đến trên thân. sáu chữ châm ngôn bên trong gia trì chi pháp cũng đồng dạng đã lặng yên thi triển. tam trọng cường hóa phía dưới đã bước vào vô sinh quả cảnh giới đường tam táng thời khắc này thực lực có thể nói là chưa từng có tăng gọn. mấu chốt nhất chính là lần này hắn còn có được liễu ngọc yên thánh quang năng lực. liễu ngọc yên xem như trong đội hạch tâm vũ em. bởi vì không thể tiến hành nguyên nhân. Từ trước đến nay cũng là nàng tới phụ trợ Đường Tam Táng cùng Tô Tiểu Nhiễm tiến hành khôi phục. Chính nàng, nhưng là từ đầu đến cuối cũng có lực kiệt thời điểm. Mà bây giờ đi, Đường Tam Táng phục khắc cho các nàng dị năng, cảnh giới vẫn còn muốn vượt qua các nàng, đủ khả năng phát huy ra được uy lực càng lớn. Động cơ vĩnh cửu, cái hội này bị vật lý lao sư đánh chết tồn tại đã là tại Đường Tam Táng trong nội ngũ, thành hình. Ông ba, tốt cả hát sắc tử khí trung sáng, có thể trực tiếp đem vạn vạn thiên thiên sinh linh đều cho hóa thành mục nát lực lượng kinh khủng. Tại hư không bên trong va chạm nội tung, Vân Sơn thành phía dưới, trong nháy mắt này gần như mắt thử một nước. bởi vì đường tam táng bọn người không có thể tránh đi bảy. Đỡ cảm tạ Quang Minh độc giả cực kỳ vai triệu hoán, vạn phần cảm tạ. Yêu thương người a, tiện thể nhắc lên, chính là mua qua internet điện thoại di động sự tình, chính thức đã cho ta khôi phục nói, hội tiến hành lũi tiểu, bây giờ tác cùng chỉ cần chờ chờ liền có thể. Cái này khiến ta nhẹ nhàng thở ra, cũng cảm tạ đại gia quan tâm cùng đủ loại đề nghị, vô cùng cảm kích. Chương 325, bất động minh vương không kèm được. Chương 325, bất động minh vương không kèm được không ba. cả giọng tiếng giống, từ Vân Sơn thành rất nhiều ẩn dạ tổ thành viên trong miệng gào thét mà ra. hốc mắt của bọn họ bên trong càng là đã ẩn ẩn có nhiệt lệ hội tụ trong lòng càng là sinh ra vô tận phẫn nộ cùng biệt khuất đường đường trường đạo cảnh đại năng thủ đoạn ti tiện còn chưa tính ngưu toàn hai chọi một ứng phó trường hợp đạo còn chưa tính chưa từng nghĩ đối phó đường tam táng loại này tiểu bối thế mà lại còn khai thác đánh lén phương thức đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp nhìn về chân trời cái kia tràn ngập khí tức tử vong phản phất lệnh cái kia một vùng không gian đều triệt để chết đi chỗ bọn hắn tuyệt vọng trường đạo cảnh đột nhiên tập sát vẫn là xuống tử thủ tất phải một kích phải chết loại kia cho dù là cùng là trường đạo cảnh nếu là không có phòng bị dưới tình huống bị đi lên như thế một chút, chỉ sợ cũng phải tổn thương không cạn. Huống chi đường tam táng bọn họ đâu, cùng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời vân sơn thành nhận dạ tổ đám người khác biệt. Ma a mảy may không có nửa điểm một kích thành công, diệt trừ uy hiếp sau đó khoe ý ngược lại là sắc mặt rất có vài phần khó coi cái này quỷ dị sức mạnh. Phật môn bí thuật a, ma a âm trầm vô cùng tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía vân sơn thành phía dưới. Vân sơn thành bên trong đường tam táng mặc dù trong lòng có chút cảm xúc, nhưng khỏe mắt vẫn là không nhịn được có chút run rẩy. Bọn gia hỏa này, cả đám đều nhìn chằm chằm phía chân trời. Hoàn toàn không để mắt đến chính mình cùng Liễu Ngọc Yên, Tô Tiểu Nhiễm, lớn như vậy ba người liền đứng bên người, mỗi một cái đều là một bộ ba người chết chắc Bi phân bộ dáng ta nói. Đường Tam Táng vừa mới mở miệng ánh mắt mọi người trong nháy mắt liền bị hấp dẫn trở về. Vi vẫn biệt quát ánh mắt, trong chốc lát liền bị nồng nặc vui sướng thay thế không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Trường Hợp đạo thở phào một cái thật dài. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt như vậy, hắn một khỏa lao trái tim, suýt chút nữa không có tại chỗ đứng máy. Cái này cùng một chỗ vừa rơi xuống cảm giác, là thật hắn cũng cảm nhận được một cái cùng ông già bình thường lo nghĩ hậu bối lúc cái trùng loại kia cảm thụ. vì thế đường tam táng cùng hai nữ cũng không lo ngại chuẩn xác mà nói nên tính là mảy may không tổn hao gì mới đúng các ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng tốt phật gia ta tất nhiên lựa chọn xuất thủ chắc chắn vẫn là có mấy phần nắm chắc nếu là cứ như vậy bị đối phương cho miệu sát đó cũng không phải là quá mất mặt những lao giả này không thương tiếc ra mặt chính mình phật gia ta vẫn rất yêu quý đường tam táng cười tùng tìm nói chỉ bất quá một câu nói sau cùng này vừa ra trường hợp đạo cùng hải minh thăng các loại một đống lao đạo sĩ nhóm nhưng là nhịn không được khỏe mắt có chút run rẩy dâu tóc hoa dâm bọn hắn đối với lao già ba chữ này vẫn là không nhịn được có như vậy ước đâu đâu nhạy cảm mặc dù biết rõ đường tam táng không phải nói bọn hắn có thể luôn có một loại bị đuổi địa đồ pháo cảm giác liền có chút khó chịu còn vô pháp phản bác bộ dáng đường tam táng mang theo hai nữ lại lần nữa phi thân mà lên lơ lửng tại vân sơn thành giữa không trung phía trên khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt mang theo nhạo báng nhìn xem mau á nói phật gia ta đối với ngươi không có hứng thú đạo sĩ liền thành thành thật thật từ các ngươi đạo sĩ ở giữa chính mình câu thông đi cái kia đại hòa thượng mới là phật gia ta thái hiểu mặc dù nói thì nói như thế không sai bất quá mọi thứ đều xem trọng cái ngươi tới ta đi có câu nói là đến mà không trả lễ thì không hay làm gì cũng phải còn một món lễ lớn cho đối phương mới được a Mao a dưới mặt nạ sắp mặt càng ngày càng che lấp quanh thân lượn quanh kinh khủng từ khí cũng là triệt để sôi trào giống như muốn cắn người khác đồng dạng tính cả phía trước trương chấp đạo lần kia đây đã làm Mao a lần thứ hai xuất thủ bị mất mặt lấy hắn vốn cũng không lớn tâm nhãn đã là lên cơn giận dữ hận không thể đem trước mắt cái này tiểu quỷ cho chém thành muôn mảnh cái gì thời điểm hắn đường đường trưởng đạo cảnh cự phách đến viên một cái chỉ là tiểu quỷ đầu tới được a trong con mắt tràn ngập băng hàn thấu xương cả người khí tức tử vong đột nhiên nhất chuyển để cho người ta ra đầu tê dại thi khí trong nháy mắt thay thế tử khí kinh khủng thi khí tràn ngập phía dưới vân sơn thành bên trong đám người tựa như thấy được núi thây biển máu một dạng kinh khủng tràn cảnh hoặc như là thấy được ngàn vạn thi hài hóa thành cương thi đại quân đang hướng về bọn hắn đánh tới không sai cái kia đang sợ tử khí cũng bất quá chỉ là mao ai che lấp thân phận ngụy trang mà thôi cái gọi là tử khí căn bản chính là hắn luyện thi nhiều năm từng năm tháng dài tích lũy mao ai chân chính cường đại thủ đoạn cho tới bây giờ đều không phải là cái khác mà chính là mao sơn một mạch luyện thi chi đạo Mao Kỳ Thủy sắc mặt khó coi, nói rằng từng chưa đối với vị này Mao Sơn một mạch lao tổ tông, trong lòng của hắn đã tràn đầy thất vọng. Nay chủng loại giống như tín ngưỡng sụp đổ cảm giác đối với Mao Kỳ Thủy mà nói, đả kích rõ ràng vẫn rất lớn. Bên này Mao Kỳ Thủy vừa dứt lời, trên đường chân trời, Mao A chính là trong tay bóp lấy pháp quyết, ngàn mạch tuyệt sát trận. ầm ầm, ầm ầm, Nam. Theo Mao A thi pháp, Vân Sơn thành bên ngoài dưới mặt đất điên cuồng miễn bắt đầu chuyển động, phát ra trận trận tiếng vang trầm Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hại phía dưới, từng ngụm đen kịt quá tải, hàng trăm hàng ngàn điên cuồng từ trong địa mạch bắn ra. Thi khí, sắc khí, địa mạch chi khí nước sữa hòa nhau đến cùng một chỗ, diễn hóa ra một tòa tuyệt thế kinh người đáng sợ sát trận. Đem đường tam táng ba người, cùng với Mao A tự thân đều cho trong nháy mắt lồng chụp vào trong đen xám xen nhau khí tức. Đem đường tam táng bên ngoài thần tràn ngập Phật quang đều cho dần dần che giấu đi. Vân sơn thành bên trong, Trường hợp đạo các loại tầm mắt của người bên trong cũng triệt để đã mất đi đường tam táng bọn người cùng Mao A dấu vết hử. Chấn độ quát khẽ từ trương chấp đạo trong miệng phát ra, hắn ánh mắt băng hàn vô cùng, mang theo xưa nay chưa từng có giạt dào sắc cơ. Bất động minh vương ngăn lại chính mình. Nhường Mao a đối đường tam táng thống hạ sát thủ cử động như vậy đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Trương Chấp Đạo đã là rời khỏi phẫn nộ, tượng đất cũng có ba phần tức giận. Quả thật nộ bị sau khí đốt, Trương Chấp Đạo cũng sẽ không dự định bận tâm nhiều đồ như vậy. Hôm nay hắn muốn tránh người, có đại hồng từ bên cạnh phụ trợ, Trương Chấp Đạo có thể nói là như hổ thêm cánh. Vốn cũng không phải là hắn đối thủ bất động minh vương, bây giờ cũng là cảm nhận được một cố làm hắn đều tê cả ra đầu uy hiếp chí mạng, đáng chết. Ma a, nhanh chóng giết hắn đến đây tương trợ bản tọa. Đối mặt cái này áp lực kinh khủng. Bất động minh vương trong trước mắt liền không kềm được, hướng thẳng đến Ma Á Cầu viện. Nhưng mà, ngàn ngụm hắc quan trô biến hóa ra kinh người sát trận bên trong. Ma Ha sắc mặt, xanh một trận tím một trận biến ảo. Sát trận bên trong, sát cơ vô hạn. Cho dù là Hóa đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, rơi vào hắn đây tuyệt giết chết trận ở trong, cũng là nhất định khoảnh khắc rơi xuống hạ tràng. Nhưng trước mắt này tiểu quỷ, mang theo hai nữ nhân, lại một bộ như cá gặp nước, phản phất có thể khắp nơi liệu địch tiên cơ bộ dáng. Mỗi một lần tất sát chi cục, vậy mà đều có thể được hắn bất động thanh sắc chứng đi, hoặc là hóa giải. Cái này quỷ dị một màn, Cho dù là Ma A cái này trưởng đạo cảnh cự phách cũng là nhịn không được trong lòng sinh ra mấy phần kiêng kỵ năng. Chương 326, trăm một đao ra, trường đạo trọng thương, Ma A chạy trốn. Chương 326, trăm một đao ra, trường đạo trọng thương, Ma A chạy trốn ngàn mạch tuyệt sát trong trận. Ma A sắc mặt càng ngưng trọng thêm đường tam táng mỗi bước ra một bước đều tinh diệu đến cực hạn, có thể vô vi bất trí tránh đi trận pháp bên trong kinh khủng sát chiêu. Cho dù là loại kia tránh cũng không thể tránh, rõ ràng hẳn là nhất kích tất sát của diện. Hắn cũng có thể thành thạo điêu luyện đem hắn hóa giải, nhất là quỷ dị chính là hắn hóa giải phương thức. Cho dù là Mao A đều có chút xem không đại minh mạch, liền hắn đều vô pháp lý giải thủ đoạn. Cái này đầy đủ gây nên Mao A coi trọng cùng kiêng kỵ. Huống hồ, thân là trưởng đạo cảnh cự phách, hắn còn phát hiện chính mình thế mà vô pháp xem thấu trước mắt cái này tiểu quỷ. Đến nôi cái kia hai cái tiểu nha đầu phiến tử, cho dù là thuộc về thiên địa yêu quý ép cấp dị năng giả, Mao A cũng có thể dễ dàng xem thấu các nàng sâu cạn. Có thể hết lần này tới lần khác đối đường tam táng cái này xinh đẹp hòa thượng, hắn vô pháp xem thấu thực lực đối phương mảy may nội tình. Đang lúc Mao A nỗi lòng vô cùng phức tạp, nhận định tình hình phán đoán tình thế trước mắt cục diện thời điểm. Sắp trận bên ngoài, bất động minh vương cầu viện âm thanh cũng là tùy theo truyền báo Hơn nữa, nhiều càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Dưới mặt nạ, Mao A sắc mặt càng âm trầm đáng sợ, hình thế chuyển tiếp một luột là hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu đến. Vẹn vẹn chỉ là đại hồng xuất hiện, liền đã mang đến cho hắn cực đại áp lực. Loại kia thiên sinh khắc chế, dù là hắn thân là trưởng đạo cảnh cự phách, thế mà cũng vô pháp thoát khỏi. Đây mới là kinh khủng nhất. Mà cái này cũng là vì gì ha chọn nhường bất động minh vương đi đối mặt trương chất đạo, tự mình tới giải quyết nhìn qua nhỏ yếu rất nhiều tạp ngư nguyên nhân. Kết quả. tự cho là có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề thực tế nhưng là hung hăng cho mao a một cái thê thảm vô cùng cái tát có thể nói là vang dội vô cùng bất động minh vương mắt thấy đã là rơi vào hạ phòng nguy cơ sớm tối tận quan tâm chính mình cũng không có cùng chương chấp đạo chân chính giao thủ mao a cũng hết sức rõ ràng bất động minh vương trong tay của đối phương không chống được quá lâu chớ đừng nhắc tới bây giờ đối phương còn có cái kia cổ quái gà chống tương trợ nếu như dưới mắt không thể lấy tốc độ nhanh nhất gây khó dễ trước mặt hòa thượng đối minh thổ ý nghĩ cũng liền có thể triệt để bỏ đi bây giờ mao a trong lòng có thể nói là cực kỳ phức tạp vô số suy nghĩ tại trong óc của hắn xoay quanh suy nghĩ hết thảy bất quá là ở trong trước mắt có thể đối với hắn mà nói lại phảng phất giống như là vượt qua và năm trong lòng tràn đầy mâu thuẫn nói tóm lại chính là mao a sợ chết khuyết điểm phàm vào xem như một cái trưởng đạo cảnh cự phách hắn chẳng những tâm nhãn mảnh như cây kim đối với tử vong e ngại càng là trước nay chưa có bằng không cũng sẽ không vì duyên thọ thủ đoạn mà không tiếc bất kỳ giá nào hơn nữa không từ thủ đoạn mắt thấy nhằm vào ẩn dạ tổ tình thế chuyển tiếp đột, đột trước mặt còn xuất hiện một cái quỷ dị vô cùng tiểu hòa thượng trong lúc nhất thời hắn cũng là không nghĩ tới biện pháp phải làm thế nào đem đối phương bắt lại. Một bên tâm tâm niệm niệm lấy lợi dụng minh thổ đến giải quyết tuổi thọ của mình vấn đề. Một bên lại lo lắng cái này đã xuất hiện biến cố, hội để cho mình cả bàn đều vua, thậm chí vô cùng có khả năng vì vậy mà chết nơi này. Mà A làm sao có thể không hoảng hốt? Một khi trương chấp đạo triệt để bắt lại bất động minh vương sau đó, lại nghĩ chạy, có thể cũng có chút không còn kịp rồi. Là cương ngạnh đến cùng, thế sống chết đều muốn bắt lại minh thổ. Vẫn là lựa chọn lưu được thanh sơ tại, không sợ không có tuổi đốt tính tạm thời rút lui sau đó, sau này lại tìm cơ hội hội. Vấn đề như vậy. Thật sâu lượn lờ tại Mao á ở sâu trong nội tâm đến mức, thân là trường đạo cảnh tồn tại. Hắn vậy mà ngắn ngủi có tâm thần thất thủ, hoàng hốt phút chốc trạng thái. Mà đúng lúc này, Đường Tam Táng trong con mắt thần quang nở rộ. Tha tâm thông tại đối phương lòng sinh khoảng cách dưới tình huống, Lặng Yên có hiệu lực. Mặc dù vô pháp nhìn trộm bực này đại năng nội tâm thế giới bí mật. Bất quá, nhìn trộm đến đối phương tâm thần thất thủ nguyên do, cùng với lợi dụng cái này cơ hội thật tốt, lại vẫn là có thể. Sát sinh dưới đao, Lặng Yên không tiếng động xuất hiện ở Đường Tam Táng trong tay. Trên tay kia, đại diễn Phật Châu cũng đã Lặng Yên lấy xuống. cùng liễu mộng yên cùng với tô tiểu nhiễm nhanh chóng đưa một cái ánh mắt lấy được hai nữ nhanh chóng đáp lại sau đó đường tam táng nín hơi ngưng khí tinh khí thần trong nháy mắt hợp nhất cùng hai nữ ở giữa hắn cũng coi như là bồi dưỡng được rất không tệ an ý sau một khắc ngàn gỗ quan tài tản mát ra kinh khủng sát khí ngưng tụ mà thành sát trận bên trong sáng chói phật quang bay lên phản phất muốn đem chọn tòa kinh khủng sát trận đều cho đâm xuyên qua đồng dạng đường tam táng trong tay đại diễn phật châu đột nhiên ném ra ngoài một trăm linh tám khỏa kim quang sáng chói phật châu trong nháy mắt phân tán bốn phía bên ngông quần cuộn phản âm tụng hát thanh âm vang vọng khắp nơi lại là mảy may không so với phía trước Bất Động Minh Vương vận dụng thủ đoạn yếu hơn nửa điểm bộ dáng để cho người rung động. Nhưng là cái kia 108 tôn giống như chân Phật hàng thế đồng dạng kim thân Phật đà, giống như từng vòng Phật quang quần của Liên Nhật. Cách ra đầy trời sát khí đại diễn Phật châu lần thứ nhất tại đường Tam Táng chủ động thôi động phía dưới. thoát ra hắn vô cùng kinh khủng ý năng. Phật quang hạo đãng, Phật âm vô tận đồng dạng tại hư không phía trên, diễn hóa ra một tòa càng thêm rực rỡ thần thánh chư pháp. 108 tôn kim thân Phật đà vần quanh, trên người Hạo đãng Phật quang hội tụ đến cùng một chỗ. Tại bao ai trên đỉnh đầu, lại là diễn hóa ra nhất tôn khổng lồ hơn Phật đà hư trấn. cái kia Phật Đà năm ngón tay hư trương, trong miệng phát ra một tiếng hùng vĩ tiếng quát, như núi cao bàn tay, trong nháy mắt hướng về Mao A nghiền ép xuống, kinh khủng chấn áp chi lực đánh tới. Mao A trong nháy mắt biến sắc, đáng giận ba. Mao A cực kỳ tức giận, căn bản không nghĩ tới cái kia tiểu hòa thượng thế mà dám can đảm chân chính ra tay với mình đánh trả, nhất là nhìn thấy thanh thế này quần cuộn Phật Đà một trương, cho dù là hắn cũng cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, không hề nghi ngờ, nếu như không đánh trả lời nói, hắn thậm chí vô cùng có khả năng dưới một trường này bị chấn áp thời gian nhất định cũng không phải là không có khả năng giống ba, không giống tiếng người gầm thét, từ Mao A trong miệng phát ra, mắt thấy cái kia mang theo kinh khủng chấn áp chi lực một trường sắp rơi xuống, Mao A thân hình lại là trong nháy mắt phát sinh biến hóa, nguyên bản khô gầy thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần đỏ tươi lông dài toàn thân dày đặc, tản ra âm quỷ đến cực điểm khí tức. mặt nạ trên mặt cũng là tùy theo sụp đổ lộ ra cái kia mặt xanh nganh vàng xấu xí si đến cực điểm hình dáng. hai tay hai chân cũng là sinh ra hàn quang lóe lên lợi chảo, Bỗng nhiên đang là một bộ cương thi một dạng tôn dung, xa so trước đó càng kinh khủng hơn thi khí. từ bao a thể nội lan tràn ra ở ngoài thân thể hắn bên ngoài, ngưng kết thành nhất tôn cùng hắn tự thân giống nhau như lúc cường thi pháp tướng. cơ giữ tận lợi trảo hướng thẳng đến từ trên trời giáng xuống phật đà một trường nên đón. vây ba, vừa mới đụng va vào nhau, chính là thiên địa biến sắc. lợi chảo cùng bàn tay màu vàng nóng ở giữa ma sát, càng là phát ra để cho người ta choáng váng tiếng ma sát âm. vĩ đại kim sắc phật đà, tại bao a đánh chảo phía dưới, thân thể dần dần nhẹ du lên, vốn hẳn nên chấn áp mà hạ thủ trưởng, càng là đang từng chút bị nâng lên, tốc độ nhiều khuynh hướng càng lúc càng nhanh. rất rõ ràng, muốn bằng vào một kiện trí bảo. liền chấn áp lại nhất tôn trưởng đạo cảnh cự phách vậy dĩ nhiên là không thực tế. bất quá đây đối với những người khác mà nói cũng đã là cực kỳ đáng sợ chiến quả nhân gian thực hạ không vào cảnh giới này đối bọn hắn mà nói vậy thì từ đầu đến cuối cũng là sâu kiến đường tam táng thôi động bảo vật đối loại tồn tại này còn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng đối với bọn hắn mà nói cũng đã là vô cùng không dậy nổi chiến quả một màn như vậy một cách tự nhiên cũng cho trường hợp đạo bọn hắn mang đến cực lớn cổ vũ cùng lòng tin không cầu đường tam táng có thể quả thật đối kháng được đối phương nhưng cầu đường tam táng chỉ cần có thể ngăn chặn mau á trong thời gian ngắn. cái kia cũng đã hoàn toàn đầy đủ. bởi vì một bên khác, bất động minh vương đã có thể nói là thê thảm đến cực hạn. nội dẫn ở dưới trương chất đạo, có đại hồng gia chỉ dưới tình huống. bất quá trong khoảng thời gian ngắn đi qua, ngũ đại pháp tướng liền đã bị trong khoảnh khắc phá đi ba tôn, bị phá không có nghĩa là không có à, chỉ là cần thời gian một lần nữa ẩn dưỡng chữa trị. còn sống hai tôn pháp tướng còn đang khổ cực trèo trống. nguyên bản phật quan rực rỡ, kim thân bất hủ hắn, càng làm mình đầy thương tích, quanh thân âm dương nhị khí liền như là giỏi trong xương giống như vô pháp chấn áp xuống dưới, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên bị đánh chạy trối chết. dựa theo tình huống như vậy không hề nghi ngờ không bao lâu nữa trương chấp đạo liền có thể nhất cử chấn áp bất động minh vương sau đó liền có thể giành tay giải quyết đi mao a nhưng mà định luật mụ phỉ kiểu gì cũng sẽ đúng hạn mà tới thường thường cảm thấy sẽ không xảy ra vấn đề lời nói vấn đề sẽ đúng kỳ hạn mà tới làm mao a cho là hòa thượng kia vận dụng kinh khủng phật châu chính là hắn đối phó chính mình sức mạnh liền muốn phải toàn lực ứng phó phá hủy đi đỉnh đầu kim thân phật đà thời điểm một chùm trắng như tuyết chiếu sáng thiên địa quang mang giống như dây nhỏ đồng dạng phản phất đem cái này thế giới đều phải cho một phân thành hai. Quang mang này tới cũng nhanh đi cũng nhanh đợi cho hết thể đều kết thúc đường tam táng không chút do dự thu hồi đại diễn phật châu 108 trăm tôn phật đà diễn hóa trận pháp trực tiếp tiêu tan mạng a bày ra ngàn mạch tuyệt sát trận cũng tương tự cũng tại cái kia trắng như tuyết quang mang chấp trôi qua sau đó tùy theo phá diệt giờ khắc này vạn vật im tiếng đường tam táng sắc mặt có chút tái nhợt cảm thụ được thể nội cấp tốc khôi phục đạo hạnh trên mặt nhưng là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt quả nhiên hắn cùng với liêu Mộng yên lẫn nhau ngãi dưới tình huống động cơ vĩnh cửu hiệu quả còn là rất không tệ sở dĩ hội hơi có vẻ suy yếu cũng hoàn toàn là bởi vì lợi dụng sát sinh gi cái này chém ra một đao, gần như ép khô đường tam táng thể nội hết thể năng lượng đã tiêu hao quá nhanh cuối cùng vẫn còn cần một chút như vậy thời gian tới khôi phục tiêu hao mặc dù kinh khủng nhưng hiệu quả cũng là đồng dạng cực kỳ kinh người cái kia cứng ngắc tại chỗ toàn thân tóc đỏ theo gió phiêu tán kinh người thi khi điên cuồng tiết lộ ra ngoài Mao A liền thấy hắn cực kỳ chật vật muốn động bắn lên tới có thể cái kia từ cái chán đến bẹn đùi nhi tái nhợt cái nước nhường hắn bước đi liên tục khó khăn sát sinh giới đao kèm theo phá tà hiệu quả đối Mao A loại này đem chính mình cũng đã luyện thành cương thi tồn tại có cực kỳ rõ rệt khắc chế hiệu quả trường đạo cảnh cự phách thân thể dưới một đao này hình thân tất cả sáng tạo hơn nữa vô pháp tự lành trường đạo cảnh này nhân gian cảnh giới cực hạn sở dĩ cường đại để cho người ta tràn đầy kiến kỵ giữa hai bên sẽ không dễ dàng về mặt cái kia rất mấu chốt nguyên nhân chính là cái cảnh giới này tồn tại rất khó bị giết chết tu luyện tới tình cảnh như thế bản thân thân thể liền đã có hóa tiên dấu hiệu dù là không thể nào so sánh được chân chính tiên nhân có thể dính đến tiên loại tồn tại này lại như thế nào lại là đơn giản mặt hàng đâu. nhân gian cực hạn vô luận là nhục thể vẫn là linh hồn đều đã đạt đến thường nhân chỗ vô pháp tưởng tượng trình độ Vô pháp nhẹ dễ dàng tổn thương chỉ là thứ nhất, dù là bị thương tổn cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Hắn pháp lực càng là gần như thao thao bất tuyệt. Tình huống như vậy, cho dù là bình thường cùng cảnh giới tồn tại, cũng rất khó làm đến đánh giết nhất tôn cùng vì nhân gian cực hạn ra hỏa. Trương Chấp Đạo cùng Bất Động Minh Vương hai vị này, chính là ví dụ tốt nhất đừng nhìn Bất Động Minh Vương thế thảm. Nhưng nếu là Trương Chấp Đạo muốn giết hắn, biện pháp tốt nhất cũng chính là trước đem hắn trấn áp. Tiếp đó ngăn cách đối phương hấp thu thiên địa chi lực, một chút đem hắn thần hồn cùng lục thân đều mà giật đi. Cái này mà có thể cam đoan ổn định giết chết nhất tôn trưởng đạo cảnh cự phách phương pháp. nhưng ai cũng không nghĩ tới bao quát Mao A chính mình đường tam táng dưới một đao này hắn thậm chí đều vẫn không có thể phản ứng lại thân hồn cùng thân thể liền trực tiếp bị một phân thành hai đều không mang theo mảy may lực cái chủng loại kia càng thêm nhường Mao A đều giận cả tóc gáy là vô luận hắn như thế nào thôi động lực lượng trong cơ thể tính toán khôi phục thương thế của mình có thể giống như là đá chìm đáy biển đầu dạng căn bản không có nửa điểm phản ứng miệng vết thương chỗ bám vào sức mạnh ngạch thủ càng là không giờ khắc nào không tại ăn mòn Mao A thần hồn cùng thân mang đến cho hắn trước nay chưa có kịch liệt thống khổ sát sinh giới đao bị đường tam táng ẩn dưỡng lâu như thế. Hắn phá ta hiệu quả, đã từ lâu xưa đâu bằng này. Không thể không nói, Ma Ha vận khí không được tốt, hay là nói, hắn nếu không phải tu hành cái này Cương Thi chi đạo, chỉ sợ cũng sẽ không bị khắc chế được như thế sự thê thảm ít nhất. Đường Tam Táng đều còn không có chân chính bật hết hỏa lực. Kết quả đối phương liền sớm không chống nổi. Kết quả như vậy, không đơn giản Đường Tam Táng không ngờ rằng. Vân Sơn thành bên trong trường hợp đạo bọn người, cũng đồng dạng không ngờ rằng. Bọn hắn hiện tại, đã là triệt để trừng mắt cầu đốc. T. Nhất là trường hợp đạo cùng Mao Kỳ Thủy bọn người, xem như trước hết nhất tiếp xúc Đường Tam Táng tồn tại đối phương trưởng Thành. có thể nói là đều tại mí mắt của bọn hắn phía dưới có thể cho dù là dạng này bọn hắn cũng vẫn là khó mà che giấu trong lòng loại kia rung động quá nhanh quá kinh khủng cái này đặc biệt chỗ nào là tu luyện nhà ai tu luyện là như vậy tốc độ cực nhanh xưa nay chưa từng có còn chưa tính mấu chốt nhất là thực lực này khoảng cách có phải hay không có chút ly ly nguyên bản bên trên quá mức đây là nhất tôn chân chính trưởng đạo cảnh không phải minh thổ trong tia khôi lộ lỗi như thế đồ chơi à. một đao liền đánh cho trọng thương có phải hay không ít nhiều có như vậy ước điểm điểm không tôn trọng Đồng nhiên. bao kỳ thủy giống như là về tới trước đây ẩn dạ tổ thời điểm thảo hạch thời điểm đó đường tam táng tuy mạnh nhưng cũng còn hơi có vẻ nó nớt thậm chí rất nhiều tu sĩ đồ vật phân chia đều còn không rõ ràng lắm nhưng chính là tại tình huống như vậy phía dưới hắn đồng dạng là chém ra một đao có được ép cấp dị năng tư tuấn phong cũng là bị hắn tại chỗ trọng thương một màn kia cùng trước mắt một màn này biết bao tương tự một màn kinh người này làm bọn hắn thật lâu không thể lấy lại tinh thần cũng chính là tại mọi người đều hơi buông lòng tâm thần dưới tình huống biến cố lại lần nữa xuất hiện cơ thể chính giữa có một đạo tái nhật dây nhỏ màu a quanh thân đột nhiên tuôn ra một hồi hát vụ lần nữa nhìn lại thời điểm thân ảnh của hắn đã sớm tiêu thất ngay tại chỗ sáu ds hai hợp một chương tiết hôm nay ra ngoài bắt con cô đi mệt mỏi quá cho nên càng mới tới chậm trụ tưởng 327, hóa thân máy điện báo bất động minh vương chương 327, hóa thân máy điện báo bất động minh vương bầu không khí theo Mao a lâm trận bộ chạy mà trong nháy mắt biến giới ở không chỉ chỉ là đường tam táng cùng hai nữ vân sơn thành phía dưới người quan chỉ nhóm cũng đồng dạng một mặt một bức chạy trốn cái này chạy trốn trở về nghĩ đối phương ban đầu đến thời điểm cỡ nào điên cùng tránh khốc huyễn một bộ ta ăn chắc người, giật cũng lưu không được khí thế cái này mới qua bao lâu gia hỏa này liền mảy may không có có thành tiểu trưởng đạo cảnh cự phách phong phong phạm trực tiếp lựa chọn ném mình đồng đội bất động minh vương xoay người chạy còn có không có một chút danh giới cuối cùng còn có không có một chút tôn nghiêm trường hợp đạo bọn người mộng bức còn chưa tính trên đường chân trời bất động minh vương mới thật sự là tâm tính bạo tạc vốn cho là hắn cùng với mao a liên thủ từ trương chấp đạo trong tay dù là kém đi nước cục diện cũng ít nhất có thể đủ từ minh thổ lợi ích bên trong kiếm một chén canh mới là thậm chí nhiều hơn có thể nhưng là bọn hắn đến tới triệt để trưởng quản minh thổ mới đúng dù sao hai chọi một cục diện tăng thêm ẩn dạ tổ không thể không cân nhắc viêm quốc ca an bình yếu tố này bất động minh vương cùng mã a không nói là có trăm phần trăm sát xuất thành công như thế nào cũng mới có thể được tính là là mười phần chắc chín mới đúng có thể thường thường thực tế chính là tàn khốc như vậy một cái bị bọn hắn chỗ coi nhẹ hoặc có lẽ là căn bản liền chưa từng chú ý tới tiểu hòa thượng sự xuất hiện của hắn trực tiếp liền cải thiện nguyên bản kịch bản càng làm cho bất động minh vương lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong ma a chạy liền chạy như vậy bất động minh vương lại chạy không thoát ra đường tam táng mặc dù có thể buộc phát ra lực sát thương kinh người muốn vây chết một cái trưởng đạo cảnh cự phách vẫn là thực tế không lớn tu vi càng là cường đại hạng người muốn vận dụng tam thế phật pháp tướng năng lực đi ảnh hưởng đối phương sinh ra tiêu hao có thể xa xa so đơn thuần phát động công kích muốn kịch liệt hơn càng nhiều thời điểm đường tam táng cũng vẹn vẹn chỉ là lợi dụng tam thế phật vĩ lực ra chỉ tự thân cùng đồng đội như là ở đó ngàn mạch tuyệt sắt trong trận sở dĩ có thể mỗi một lần đều vừa đúng tránh đi đối phương sát chiêu chính là bởi vì tại vị lai phật vĩ lực chiếu dọi phía dưới đường tam táng đã quen thuộc tương lai trong vài giây chính mình lại là cái gì dạng tình cảnh có dạng này thần dự phán tránh đi sát chiêu tự nhiên là việc rất nhỏ tiêu hao cũng tương tự sẽ không kịch liệt như vậy nào giống gọi ra tương lai thân thời điểm vẹn vẹn chỉ là triệu hoán một ngón tay xuất hiện liền đem đường tam táng hơn ngàn pháp tướng đều cho thiêu đốt sạch sẽ hơi lăng thần vài giây đồng hồ sau đó hư không phía trên đường tam táng mới hồi phục tinh thần lại khoe mắt nhịn không được có chút run rẩy nói cái này phật gia ta có chút không thể tiếp nhận a đã nói xong niềm vui tràn trề chiến đấu đâu phật gia ta vừa mới thêm nhiệt thân thể kết quả đối thủ liền chạy như vậy liêu mộng yên cùng tô tiểu nhiễm hai nữ cũng là một mặt biểu tình cổ quái trong óc của các nàng tại trước khi chiến đấu dự đoán qua có thể sẽ xuất hiện đủ loại nguy cơ thậm chí đều nghĩ qua các nàng có thể sẽ chết trận có thể duy chỉ có không có nghĩ tới chính là thân là trưởng đạo cảnh bao ha tại đường tam táng một đao chi uy phía dưới quả quyết lựa chọn chạy trốn ta chắc ba người cái chân ba người mã lật qua bích ba đã là bị phá phòng bất động minh vương cũng nhịn không được nữa sâu trong nội tâm biệt khuất cùng phẫn nộ đem thân là siêu thoát chính quả phật môn cự phách phong phạm trực tiếp quên sạch sành xanh hóa thân điện báo viên đối mao a tiến hành điền của ngân cần thăm hỏi không nghe không biết nghe xong giật mình ai cũng không nghĩ ra vị này mật tông lão đại lại là đối với điện báo văn học còn có sâu như thế dày bản lĩnh tức là mắng thì mang áp lực trên người cũng là càng ngày càng nặng thật sự nổi giận trương chấp đạo mỗi một lần xuất thủ cũng là chạy muốn làm thương nặng đối phương đem khác nhất cử trấn áp tiếp đó triệt để ma diệt đường đi đi vốn là thực lực không bằng trương chấp đạo bất động minh vương đối mặt còn có đại hồng gia chỉ đối phương chiến đấu chỉ có nghiêng về một bên hạ tràng hắn ngược lại cũng không phải không muốn chạy vấn đề là đối mặt có được gần như quỷ thần khó lường thủ đoạn trương chấp đạo không có ma A dưới sự trợ giúp trốn đều trở thành một loại hy vọng xa vời cái này cũng là vì cái gì bất động minh vương sẽ tâm tính như thế bắn nổ nguyên gió chỗ không hề nghi ngờ tiếp tục đi tiếp như vậy mà nói hắn chỉ có một con đường chết ở mà ba ở ba trên đường chân trời tựa như sấm dậy kịch liệt âm thanh liên tiếp thiên kiếm thiên nào Đao dương đổ vân vân đều tại trường chấp đạo nôn xuất pháp tùy thần thông phía dưới đối bất động minh vương tiến hành điệu thảm thức tẩy lễ thủ đoạn như vậy thấy một bên đường tam táng cũng là có chút có chút hâm mộ nôn xuất pháp tùy cái gì loại này vô luận hiệu quả vẫn là bức cách đều kéo căng cứng thần thông vẫn là vô cùng chi mê người bất quá dưới mắt còn có càng thêm hấp dẫn đường tam táng đồ vật đó chính là siêu thoát chính quả bất động minh vương bản thân ngũ đại minh vương pháp tướng tạm lại không đề cập tới vẹn vẹn chỉ là đem hắn chấn vào trường trung phật quốc bên trong có thể lệnh môn này đặc thù thần thông trưởng thành đến cái gì dạng hoàn cảnh cái này cũng đã đầy đủ nhường đường tam táng cảm thấy mong đợi bị cô đồng đại thần tự động cách đâm xử lý bất động minh vương ở chân trời không ngừng phát ra tất tất âm thanh không chỉ là khó nghe liền cái kia thê thảm thân hình cũng bắt đầu khó coi ngũ đại minh vương phát thân phía trước liền chỉ còn lại hai tôn bây giờ càng là chỉ có bất động minh vương phát tướng còn đang khổ cực trẻo chống ân chỉ còn lại một nửa thân thể toàn thân phật quang cũng đã hoàn toàn mở đi cái chủng loại kia bất động minh vương bản thể càng là vô cùng thê thảm kim thân bị phá vết dạn dày đặc máu tươi đỏ thấm sen lẫn chương chấp đạo sức mạnh hiển hóa âm dương nhị khí khiến cho thê thảm không thể tả đủ ba cuối cùng biết được hóa thân điện báo viên cũng cũng không thể giải quyết vấn đề bất động minh vương nội giận gầm lên một tiếng tựa hồ muốn gọi ngừng phút chốc nhưng mà ba ba thanh thúy tiếng tắt thai vang dội từ bất động minh vương trên mặt vang lên không hổ là siêu thoát chính quả đại năng bị bạn thai âm thanh đều lộ ra phi phạm đủ cờ nở đầu a tiểu bị thằng ngãi con bây giờ cái gì cục diện ngươi thấy không rõ còn dám cùng ngươi trương gia gia ta gọi dầm dĩ Trương chấp đạo bây giờ cũng là hoàn toàn không nói cái gì cao nhân phong phạm dưỡng dâu trận mắt nội giận mắng một cái tắt xuống tựa hồ cũng vẫn không cảm giác được được tận hứng lúc này một bộ hành vân nước chạy hàng long mười bàn tay trực tiếp là đánh bất động minh vương đầu góc trong váng tổn thương mặc dù không lớn nhưng vũ nhục tính chất cực mạnh đơn giản có thể được xưng là cơ thể cùng linh hồn bên trên song trọng dày vò. thân là mật tông lão đại từ trước đến nay cũng là cao cao tại thượng, đứng sừng sững ở đám mây bao quát chúng sinh bất động minh vương lúc nào bị qua thê thảm như vậy quan cảnh hai hàng thanh lệ không tự chủ được chạy xuôi xuống ố ba lại là một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chẳng cảnh xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn siêu thoát chính quả phật môn cự phách tại mí mắt của bọn hắn phía dưới gào khóc bốn chương 328, phật gia nhìn chúng là hắn người này chương 328, phật ra nhìn chúng là hắn người này lại là một hồi trầm mặc im lặng vân sơn thành bên trong đám người tại như vậy trong thời gian thật ngắn liền đã trải qua quá nhiều dĩ vãng căn bản không thể nào kinh lịch cảnh tượng hoành tráng có thể nói là liền bọn hắn tam quan cũng đã bị triệt để đổi mới đối với cái gọi là nhân gian cực hạn cự phách nhóm cũng có nhận thức hoàn toàn mới liền trương chấp đạo cái này trong mắt bọn hắn thiên phong đạo cốt uy nghiêm cảm giác thần bí tràn đầy lao đạo sĩ ân bây giờ hình tượng cũng tựa hồ xảy ra một ít chuyển biến, bất quá cũng chính là bởi vì này, vân sơn thành bên trong rất nhiều các tu sĩ, ngược lại là có một loại đạo tâm càng thêm thông suốt cảm giác, không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì thường nhân chỗ khó lấy tu hành đạt tới trưởng đạo cảnh cự phách, hiện tại xem ra kỳ thực như cũng chỉ là phàm nhân, cũng không phải quả thật liền cao cao tại thượng không thể đụng vào. Điểm trọng yếu nhất là bọn hắn nhận thức lấy hạ cấp thượng loại chuyện này sẽ không phát sinh tại trưởng đạo cảnh ý nghĩ như vậy đã triệt để bị đánh vỡ. Nam đường tam táng mang theo hai nữ về tới vân sơn thành bên trong. cũng không có cái gì muốn tiếp tục tâm tư xuất thủ. Vân sơn thành nguy cơ đã giải trừ đã mất đi mao a cái này gậy quấy phân heo sau đó. bất động minh vương hiển nhiên là không nổi lên được cái gì sóng gió. chớ đừng nhắc tới đối phương bây giờ một bộ kêu cha gọi mẹ bộ dáng. không bao lâu nữa trăm phần trăm sẽ bị trương chấp đã bắt. nếu nói như vậy đường tam táng tự nhiên là mừng rỡ bất lo dùng ít sức một chút. bây giờ duy nhất cần thêm chút phòng bị chính là chạy trốn mao a sẽ hay không chơi cái gì đi mà quay lại trò xiếc. cứ việc cái kia khả năng không lớn. có thể thêm chút phòng bị một chút. lúc nào cũng không sai tam táng tiểu tử. trường hợp đạo đi lên phía trước sắc mặt vô cùng phức tạp ngươi quả thực là cho lão đạo ta một niềm vui lớn bất ngờ a hắn ánh mắt đã vui mừng lại có chút để bài xem như vân sơn thành nhận dạ tổ lão đại trường hợp đạo hắn vốn hẳn nên che đậy đường tam táng mới đúng có thể trên thực tế chính là từ lúc đường tam táng gia nhập vào sau đó hắn cái này lão đại càng ngày càng thanh nhàn cũng không biết đến tột cùng là cái gì nguyên nhân tựa hồ đủ loại sự tình, đều có thể lấy một loại vi diệu phương thức tìm được đường tam táng trên thân y tiếp đó đi đường tam táng nhiều lần kỳ công làm cả vân sơn thành hiện tại cũng triệt để an bình an lành xuống dưới Càng làm mang về khí đạo có khả năng đem sẽ cải biến toàn bộ viêm quốc tương lai cục diện. Bất chi bất giác ở giữa đối phương trưởng thành, sớm đã vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Nguyên bản bị coi là một gốc rất tốt mầm non, vốn hẳn nên tại bọn hắn che trở phía dưới, khỏe mạnh trưởng thành tiểu gia hỏa. Bất chi bất giác cũng đã thay bọn hắn che gió che mương ngạch. Nhìn xem trường hợp đạo cái tiêm một mặt biểu tình phức tạp, đường tam táng hơi im lặng, cũng không biết nên trả lời như thế nào đối phương. Trong lòng nhưng là Lạc yên suy nghĩ, có đôi khi thật không phải là Phật gia ta muốn làm nhiều chuyện như vậy, có thể là biệt, đủ loại sự tình đều tìm tới cửa. nếu như không dành cho đánh trả lời nói ý niệm không thể nào thông suốt ta ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng từ trước đến nay cũng là đường tam táng phong cách hành sự người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta chẳng thảo trừ can. vô luận là tây thành khu phật môn nam thành khu huyết đục đại phật hay là bắc thành khu tư tuấn phong âm như đều dính líu tới trên đầu của mình nếu không phải đem vấn đề giải quyết cái kia giống như là trong lòng mọc dễ đâm như thế hội rất khó chịu cho nên vì không để cho mình khó chịu rất nhiều vấn đề đường tam táng đều chọn tự mình giải quyết hơn nữa không để lại hậu hoạn đang lúc một đám người cảm khái vạn thiên thời điểm đường tam táng ánh mắt bị phía chân trời mảnh thay đổi nhỏ hấp dẫn sắp kết thúc rồi hắn nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng đám người nghe vậy cũng là nhao nhao đem ánh mắt ném đến trương chấp đạo cùng bất động minh vương trên chiến trường liền thấy gào khóc bất động minh vương không ngừng tự nhiên biệt khuất nước mắt trong miệng không ngừng lẩm bẩm muốn mở miệng nói điểm cái gì có thể trương chấp đạo căn bản không cho đối phương nửa điểm cơ hội có đại hồng phụ trợ cùng đối phương cọ sát nửa ngày đem bất động minh vương từ thể xác tinh thần đến thân đều toàn phương diện hủy hoại đúng chỗ sau đó trương chấp đạo trong mắt tinh quang Cổ pháp bao la khí tức lại lần nữa từ hắn trên người hiền hóa thái thanh thánh tôn pháp tướng lặng yên hiện lên thái cực đồ tung xuống một tia đạo vận không có mảy may ngoài ý muốn bất động minh vương vốn là dấu hiệu thất bại hiệu lộ đã đã mất đi năng lực phản kháng càng là đã mất đi chống cự tâm tư không thể trốn đi đâu được tranh cũng không thể tránh muốn cùng đối phương đàm luận điều kiện nếm thử tranh thủ một chút lấy lợi ích tới trao đổi tính mạng của mình trưng chấp đạo nhưng là căn bản cũng không vì mà thay đổi Liên cơ hội mở miệng cũng không cho hắn một hơi sau đó hết thể đều kết thúc Trương Chấp Đạo sửa sang hơi có vẻ xốp xếp đạo bào cùng tóc trắng. Lần nữa khôi phục đến Tiên Phong Đạo cốt bộ dáng, phiêu nhiên xuống, không để ý những thứ khác nữa người, mà là dẫn đầu đi đến đường Tam Táng trước mặt. Ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng cùng xúc động, may mắn mà có tiểu tử ngươi, bằng không mà nói, lần này nhưng là nguy hiểm, còn có vật nhỏ này thần dị chỗ, còn muốn vượt xa bần đạo tưởng tượng, có thể chiếm được đối xử ta. Trương Chấp Đạo trên mặt mang nụ cười hoài, thận trọng nâng đại hồng, đưa nó đưa cho đường Tam Táng. Tựa hồ là lấy được người khác khích lệ đại hồng ngẩng đầu ưỡn ngực, tròn trịa trong mắt viết đầy tiêu ngạo tựa hồ muốn nói, xem. Vẫn có người biết hàng. Đường Tam Táng khỏe miệng cũng là lộ ra một tia cười khẽ, tiếp nhận Đại Hồng, nhẹ nhàng nuốt ve Đại Hồng nhu thuận lâm vũ. Vật nhỏ này lập tức liền lộ ra một mặt thoải mái dễ chịu biểu lộ đầu tại Đường Tam Táng trên cằm cọ sát biểu thị thân mật đem Đại Hồng gác lại đến đầu vai của mình, sau đó Đường Tam Táng đem ánh mắt phóng tới Trương Chấp Đạo bên người. Thái Thanh Thánh Nhân Pháp Tướng mặc dù đã tán đi, có thể cái kia hư hào thái tử đồ, trấn áp bất động minh vương, đem hắn hóa thành chỉ có chim thú lớn nhỏ, phiêu phù ở Trương Chấp Đạo bên người người đối người này Phật môn bí pháp cảm thấy hứng thú. Trương Chấp Đạo cười tủm tỉm hỏi, hắn thấy Bất động Minh Vương giá hỏa này đối với Đường Tam Táng mà nói, duy nhất giá trị cũng chỉ chỉ là trong tay đối phương Phật Môn Thần Thông bí thuật. Trừ cái đó ra, Trương Chấp Đạo cũng không nghĩ ra Đường Tam Táng còn có thể đối Bất động Minh Vương có cái gì ý nghĩ. cũng không thể. Phía dưới chế bên trên, độ hóa Bất động Minh Vương a. Không không không. Phật gia ta đối người này bí thuật cái gì, không thể nào cảm thấy hứng thú, mà là đối với hắn người này cảm thấy rất hứng thú. Đường Tam Táng nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm sâm bạch răng a. Trương Chấp Đạo khẽ mắt có chút run rẩy, thầm nghĩ, tiểu tử này nên sẽ không coi là thật còn có thể độ hóa cái này đại hóa thượng a. Vậy coi như quả nhiên là tuyệt tuyệt tử. Nhưng nhìn lấy đường tam táng cái kia tự tin khuôn mặt, Trương chấp đạo trong lòng không hiểu cũng có chút lộ bộ đứng lên, luôn có một loại nhận thức lại sẽ bị phá vỡ cảm giác của cái năm. Chương 329, thôn bất động minh vương. Chương 329, thôn bất động minh vương ẩn giạ tổ động thiên trong không gian. Náo nhiệt tiến hội, tại vui sướng không khí phía dưới, tất cả mọi người tận tình uống lấy, trên mặt của mỗi một người đều mang khoái ý nụ cười. Một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có, tiêu trừ cho vô hình, hơn nữa còn lấy được thắng lớn dưới tình huống. Cho dù là ẩn dạ tổ như vậy từ trước đến nay nghiêm cẩn tổ chức, cũng khó được có ngắn mũi vông lòng cơ hội. Giống cảnh tượng như vậy, tại toàn bộ Viêm Quốc ẩn dạ tổ cơ quan bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Làm vì duy trì toàn bộ Viêm quốc trật tự tồn tại ẩn dạ tổ cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đều đâu vào đấy vận chuyển, không có mảy may dừng lại công phu. Kinh khủng hồi phục thế giới bên trong ẩn dạ tổ loại tồn tại này đã chú định không có quá nhiều thời gian có thể đi nghỉ ngơi. Duy chỉ có hôm nay đặc thù như vậy thời gian, bọn hắn hóa giải một hồi xưa nay chưa từng có uy hiếp hơn nữa còn lấy được kinh người chiến quả, có trương chấp đạo tọa chấn vân sơn thành. Lại thêm nguyên bản Vân Sơn thành hoàng cảnh liền đã hơn xa khát thành khu. Có hôm nay cái này trưởng đạo cảnh cự phách một trận chiến lưu lại vì thế còn dư. E rằng trong thời gian ngắn yêu ma quỷ vật thằng này tuyệt đối sẽ kính sợ tránh xa. Qua ba lần rượu đường Tam Táng bị trương chấp đạo kéo sang một bên, thiện tay bố hạ một đạo kết giới sau đó, trương chấp đạo mới chậm rãi mở miệng nói: Tam Táng tiểu tử, lão đạo ta cũng liền xưng hô như vậy ngươi đã khỏe. Phía trước nhiều người phức tạp, cho nên không có trước tiên tới xử lý đi bất động minh vương vấn đề này. Bây giờ có nhàn rỗi thời gian, lão đạo ta mới biết ngươi dự định xử lý như thế nào cái kia đại hòa thượng. đây chính là nhất tôn siêu thoát chính quả tồn tại cho dù là lao đạo ta cũng phải tốn hao một chút thời gian mới có thể triệt để ma diệt hết thẻ của hắn vết tích đường tam táng nghe vậy nhân miệng cười nói phật gia ta có một thần thông tên là trưởng trung phật quốc này thần thông cùng phật môn khác biệt có thể luyện hóa phật môn tăng nhân thần hồn chấn trong đó chấn áp tăng nhân càng nhiều thực lực càng mạnh thì lại này thần thông càng mạnh chương chấp đạo vận đục trong con ngươi tinh quang lóe lên thân là trường đạo cảnh tồn tại chính hắn nghe nói đường tam táng cái này đặc biệt trưởng trung phật quốc sau đó cũng là nhịn không được hít một hơi khí lạnh hắn không phải chấn kinh tại môn này thần thông quỷ dị cùng cương đại mà là tu hành môn này thần thông, không khác chính là cùng phật môn kết tử thủ. Một khi bị phát giác, cho dù là dưới mắt có đầu rút cổ một vùng ven phật thổ, trăm phần trăm hội quynh xào mà động. Thế muốn tiêu diệt đường tam tăng cái này trước nay chưa có uy hiếp. Xem ra tiểu tử ngươi quả thật cùng truyền thuyết bên trong vị nào phật môn cấm kỵ, tiếp trước liên quan a. Dạng này thần thông đối với phật môn mà nói cũng không phải bình thường tam nhẫn. Đây là muốn đem bọn hắn cho tuyệt hậu a. Trưng chấp đạo ngữ khí đều mang hơn mấy phần kích động ân. Không sai, chính là kích động. Nếu như có thể nói, không có ai lại so với ẩn giả tổ. càng thêm muốn đem toàn bộ phật môn từ viên quốc nổ tận gốc, sự hiện hữu của bọn hắn, nhất là ở nơi này kinh khủng hồi phục trong hoàn cảnh đã sớm ảnh hưởng đến quá nhiều đồ vật. Mấu chốt nhất là, tuyệt đại đa số mà nói, đều là mặt trái ảnh hưởng. Tuyệt đại đa số phật môn kinh văn bên trong miêu tả phật môn là như vậy mỹ hảo, thật giống như vừa vào phật môn, từ nay về sau chính là thoát ly trần thế bể khổ, sẽ vĩnh hưởng thái bình. Có thể trên thực tế, tuyệt đại đa số tín đồ đều chẳng qua chỉ là phật môn đệ tử lòng bàn tay đồ chơi mà thôi, là bọn hắn dùng thu liễm hương hỏa tín ngưỡng công cụ, thường thường vì để cho bọn hắn càng thêm tâm thành. còn có thể thi triển một chút đã từng tây thành khu bên trong, chỗ thường gặp thủ đoạn nhỏ. nếu như không phải viêm quốc bên trong, còn có đạo môn cùng ẩn dạ tổ, có thể cùng tranh phong. e rằng bây giờ viêm quốc đã sớm triệt để trở thành một cái đồ chơi một dạng tín ngưỡng quốc gia đến lúc đó, e rằng khoảng cách hủy diệt cũng không xa đường tam táng nghe được trương chấp đạo trong giọng nói kích động, thần sắc thản nhiên nói tiếp, lớn như vậy phật môn bên trong, nhưng có chân phật tồn tại, lại có mấy người tại phổ độ chúng sinh, tại tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, suy bụng ta ra bụng người, như thế phật môn tuyệt hậu, không tốt sao? bình thường thế lực hay là lạc đường tu sĩ. có lẽ còn có thể làm đến không phá thì không xây được phá rồi lại lập có thể phật môn đường tam táng sủy cười một tiếng không có tiếp tục nói hết nhìn chung ẩn dạ tổ đối cái này thế giới phật môn ghi chép cùng với chính mình tự mình kinh lịch mà nói một cái đã nát vụn đến tận xương thủy bên trong căn nguyên tồn tại đã là không có mảy may có thể rực rỡ trùng sinh hy vọng triệt để hủy diệt nhường hiện nay phật môn phai mở tại thời gian đuổi trần ở trong mới là lựa chọn tốt nhất chứng chấp đạo nghe vậy không nói gì mà là yên lặng gật gật đầu biểu thị tán thành bên cạnh thân thái cực đồ hư ảnh chậm rãi rơi tới trong tay bị chấn áp trong đó bất động minh vương hai mắt nhắm chặt tựa hồ đã lâm vào trong giấc ngủ say cần lao đạo giúp một tay sao không có lời thừa thãi liền đem bất động minh vương xử lý quyền lợi giao cho đường tam táng trong tay hiện nay đã không vẹn vẹn chỉ là vân sơn thành coi trọng đường tam táng giá trị cho dù là toàn bộ ẩn giả tổ đường tam táng hiện tại cũng đã có địa vị vô cùng quan trọng vô luận từ bất luận cái gì phương diện mà nói không cần chỉ cần cứ như vậy áp chế lại hắn là được rồi còn lại giao cho ta là được đường tam táng đen nhánh thâm thúy đồng từ trong mắt thoáng qua vẻ hài lòng Trương Chấp Đạo có thể quả quyết như vậy, đem bất động minh vương giao cho mình tới xử lý. Cái này đại biểu một loại tuyệt đối tín nhiệm. bằng không, việc quan hệ nhất tôn siêu thoát chính quả đại năng. Hắn giá trị, tự nhiên là không cần nhiều lời. Trương Chấp Đạo loại này tín nhiệm, ít nhất sẽ cho người cảm thấy rất thoải mái. Không do dự đường tam táng sau lưng thu nhỏ sát sinh Phật pháp tướng hiển hóa, minh quang cùng Phật quang xen lẫn, tàn mát ra quỷ dị nhưng lại thần thánh đặc biệt khí tức. Sát sinh Phật pháp tướng hiển hóa trong chốc lát bị trấn áp tại Thái cực đồ bên trong bất động minh vương, giống như là cảm nhận được cái gì uy hiếp chí mạng đồng dạng, thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Mỹ mắt càng là không ngừng rung động, hết sức muốn mở ra, thoát khỏi thái cực độ chấn áp. Chỉ tiếc, cái này hiển nhiên là phí công. Sát sinh Phật pháp tướng trước người hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Một cỗ đặc thù sức mạnh từ pháp tướng quanh thân tràn ngập, hóa thành một trương đặc thù lưới lớn đem thái cực đổ bên trong bất động minh vương cho bao phủ. Cử động như vậy, khiến cho bất động minh vương rung động càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng có lấy chương chấp đạo chấn áp, đã là cá trong chậu chính hắn, căn bản là không nổi mảy may sóng gió. Sau một khắc, từ sát sinh Phật pháp tướng trên thân kéo dài tới đi ra lưới lớn, giống như là mạch lạc đồng dạng, trực tiếp đóng dấu ở bất động minh vương trên thân. một cố kinh khủng thôn vệ lực lượng lạc yên phát động bất động minh vương khí tức trong người cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc suy yếu đi mà sát sinh phật pháp tướng nhưng là cũng bắt đầu sinh ra tân thần dị biến hóa năm chương 330, trăm tăng đàn sẻng nghé nhổ cỏ phải nhổ tận gốc chương 330, trăm tăng đàn sẻng nghé nhổ cỏ phải nhổ tận gốc thuộc về ngũ đại minh vương pháp tướng đặc thù khí tức bắt đầu xuất hiện ở sát sinh phật pháp tướng phía trên sau lưng lại lần nữa sinh ra năm đôi cánh tay riêng phần mình cầm trong tay thuộc về ngũ đại minh vương pháp khí trái lại bất động minh vương hắn giờ phút này Khuôn mặt hoàn toàn méo mó trở thành một đoàn. loại kia sức mạnh của bản thân từng giờ từng phút bị thôn phệ, bị bóc ra thống khổ là vô pháp nói nói Phật môn bên trong người pháp tướng đối ý nghĩa của bọn họ có thể nói là cực kỳ trọng yếu điểm này Đường Tam Táng tối sơ tiến vào ẩn dạ tổ thời điểm cũng nhận được qua trường hợp đạo đám người chỉ điểm đã mất đi pháp tướng Phật môn bên trong người như nếu không thể một lần nữa tu trở về hắn pháp tướng liên cung phế đi không có khác nhau mấy thời gian từng giờ từng phút trôi qua thốn phệ bất động minh vương pháp tướng quá trình cũng đang không ngừng tiến hành dù sao cũng là nhất tôn siêu thoát chính quả thuộc về nhân gian cực hạn tồn tại. cắn bớt tự nhiên vẫn là cần phải hao phí một chút như vậy thời gian bất quá đi đường tam táng cùng trương chấp đạo cũng không nóng nảy một da một trẻ còn nhàn nhã bày ra cái bàn trương chấp đạo thậm chí từ hắn nạp dưới bên trong lấy ra một đống lớn đường tam táng đều chưa từng thấy qua nhìn qua giống hoa quả đồ vật tân chính là ở trong chứa linh khí cực kỳ phong phú loại kia tại bất động minh vương thê thảm đến cực điểm bộ dáng xem như phụ trợ phía dưới hai người bọn hắn nhưng là bông lòng tán gẫu đột nhiên trương chấp đạo vỗ đầu mình một cái ảo não nói nhìn một chút ta trí nhớ này lớn tuổi đầu cũng sẽ không dễ dùng suýt chút nữa quên đi phật môn mật tông cùng đạo giáo toàn chân một mạch hậu sự xử lý này. đường tam táng cũng là khoe miệng có chút run rẩy người lão không có nói phật gia ta giống như cũng quên đi dáng vẻ trên thực tế từ trương chấp đạo bắt giữ bất động minh vương sau đó đường tam táng liền một lòng bỏ vào cái này đại hòa thượng trên thân dù sao ngũ đại minh vương pháp tướng vậy vẫn là rất thơm chớ đừng nhắc tới còn có thể tiện thể làm cho trưởng trung phật quốc môn này thần thông tiến thêm một bước đến mức giải quyết nguồn gốc vấn đề sau đó trong lòng của mọi người đều thư giãn xuống ở bên trong tiếng cười nói cũng đã không để ý đến còn có mật tông những hòa thượng kia cùng với toàn chân một mạch các đạo sĩ chưa xử lý đâu Liên đường tam tăng chính mình cũng suýt chút nữa quên đi hệ thống quân cho mình ban bố nhiệm vụ nhưng là muốn đem toàn bộ mật tông đều cho chấn áp đến trưởng trung phật quốc bên trong tam táng tiểu tử những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần tới ngươi quan tâm lần này nguy cơ cũng là may mắn mà có tiểu tử ngươi mới được thuận lợi giải quyết hiện nay bất động minh vương bị lao đạo ta trấn áp tin tức tin tưởng không bao lâu nữa liền sẽ chuyên đi mà a cái này đã từng trải qua mao sơn lão tổ tông cũng coi như là triệt để bại lộ bản tính đạo môn tha cho hắn không thể không có hai người này ủng hộ mật tông cùng toàn chân một mạch có thể nói là tan đàn sẻ nẻ, vụn cắt một bàn điểm ấy dâu dịa không đáng kể lão đạo ta an bài nhân thủ tới xử lý liền tốt trưng chấp đạo vỗ ngực ôm đồm nhiều việc mở miệng nói đến đây hắn còn chuyên môn dừng lại một chút nói tiếp đương nhiên những người này sinh tử tam táng tiểu tử ngươi tới định nói đi trưng chấp đạo liền đưa mắt nhìn đường tam táng trên thân chờ đợi câu trả lời của hắn đối với mật tông cùng với toàn chân một mạch ra hỏa Trương chấp đạo cũng sẽ không coi trọng cái gì nhân từ nương tay tha bọn họ một lần bác một cái tiếng tốt làm như vậy lời nói cái kia chính là thật ngoại trừ một cái danh tiếng bên ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì thân là ẩn dạ tổ đỉnh cao nhất chấp trường giả nhân từ nương tay loại tình huống này cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện ở trên người hắn huống hồ vì bắt một cái tiếng tốt còn có thể sẽ dẫn tới hiện nay ẩn dạ tổ bên trong hết sức quan trọng người bất mãn cái này không phải là là mang đá lên đập chân của mình nếu là đổi lại dĩ vãng ra việc chuyện này sau đó mật tông cùng với toàn chân một mạch đám ra hỏa trực tiếp đem bọn hắn cho xử tử đó là hoàn toàn chính xác thực tế không lớn cũng không phải ẩn dạ tổ người không xuống tay được mà là một số thời khắc người sống so người chết giá trị càng lớn kinh khủng hồi phục thế giới bên trong có nhiều khi cũng phải cần dùng tính mệnh đi thăm dò thậm chí vân sơn thành nghiên cứu khoa học thiên tài an nam trong tay thí nghiệm tài liệu có đôi khi cũng sẽ lấy từ này chút tội tù bên trong ngược lại cũng là muốn chết đem còn sót lại giá trị phát huy ra tự nhiên là lựa chọn tốt hơn cái này chính là trương chấp đạo ý nghĩ bất quá đi việc chuyện này liên lụy đến đường tam táng trên thân càng là bởi vì đường tam táng minh thổ dựng lên cho nên làm thuận nước dòng thuyền, đem xử lý quyền lợi giao cho đối phương cũng không ảnh hưởng toàn cục tan đàn xẻn lẽ a đường tam táng híp mắt cảm khái một tiếng ngay sau đó lời nói xoay chuyển lạnh như băng nói các cỏ cần trừ tận gốc đã như vậy như vậy bần đạo liền phân phó đem hai tông này dĩ a trương chấp đạo nhẹ gật đầu nói không đường tam táng lắc đầu vẫn là phật gia ta tự mình tới a a trương chấp đạo mặt già bên trên hiện lên một tia mờ mịt chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn không tin được lao đạo ta không thành dĩ nhiên không phải cái này ý tứ chỉ là số người của bọn họ hẳn là còn là không ít ta dù sao cũng coi là hai đại tông môn đó là tự nhiên mật tông tự xưng đại thừa phật giáo đệ tử đông đảo ít nhất cũng có số vạn đến nỗi toàn chân một mạch đồng dạng chính là đạo môn chi nhánh tại viêm quốc bên trong đạo quan của bọn họ cũng không ít nhân số tự nhiên cũng sẽ không có ít đường tam táng nghe vậy biết miệng cười nói số lượng nhiều liền tốt nếu là số lượng thiếu đi phật gia ta ngược lại không có cái gì hứng thú cái kia quyết định như vậy đi chờ phật gia ta tiêu hóa xong bất động minh vương sau đó lại tự thân tới cửa đi nấu ăn hết bọn hắn tốt đối mặt đường tam táng yêu cầu trương chấp đạo cũng không hỏi nguyên nhân trực tiếp gật đầu đáp ứng có thể quay đầu đường tam táng một câu nói lại để cho trường chấp đạo bắt đầu lo lắng ngươi láo có thể thôi diễn ra cái kia chạy trốn vào a dấu vết ngươi muốn đem hắn cũng làm thì rồi không sai tất nhiên phải nổ cỏ tận gốc xem như căn nguyên ma a tự nhiên là không thể không trừ a đường tam táng nhìn thẳng trương chấp đạo con mắt chuyện đương nhiên nói nhất tôn trưởng đạo cảnh cự phách cũng đã cùng mình kết tử thủ như là không thể thừa dịp hắn hư nhược thời điểm nghĩ biện pháp làm gì hắn cho đối phương nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục nguyên khí cơ hội đến lúc đó không chắc đối phương liền có thể thỉnh thoảng át tâm ngươi một chút nếu như không thể đem hắn giải quyết triệt để lời nói đối phương liền sẽ giống là một cây đâm ở trong lòng đâm thỉnh thoảng liền sẽ để ngươi khó chịu một chút cái loại cảm giác này đường tam táng cũng không muốn lĩnh hội nhất là mao a như vậy căn bản muốn không rằng võ đức cùng tôn nghiêm ra hỏa hoàn toàn đem ra mặt cái đồ chơi này quên sạch sành xanh thủ đoạn tự nhiên cũng liền không chỗ nào không cần cực kỳ thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận đề phòng đây không phải là đường tam táng phong cách tối cường phòng thủ chính là tiến công uy hiếp sở dĩ là uy hiếp đó là bởi vì địch nhân còn sống chỉ cần địch người đã chết vậy dĩ nhiên là không tính là uy hiếp năm chương ba vãng sinh quả chương ba vãng sinh quả mao a trưng chấp đạo có chút biểu mày do dự một tiếng hơi sau khi suy tư chốc lát mở miệng nói ngược lại cũng không phải không có thể tìm tới tung tích của hắn đạo môn bên trong kỳ nhân dị sĩ không thiếu cũng là có thể thôi diễn thiên cơ hàng người bất quá muốn muốn suy diễn nhất tôn trưởng đạo cảnh cự phách gian khổ không nói hơn nữa tin tức cũng không nhất định hội mười phần tinh chuẩn không cần quá mức tinh chuẩn một cách đại khái phạm vi phật gia ta tự có biện pháp có thể tìm được đối phương đường tam tàng trong con mắt tinh quang lóe lên tự tin trả lời sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là bởi vì tại thôn phệ bất động minh vương ngũ đại pháp thân trong quá trình đường tam táng đã cảm nhận được tự thân một loại nào đó bình cảnh đang đang lặng lẽ bông lỏng vô sinh quả vị đường tam táng cũng tại cảnh giới này bên trong chờ đợi hứa cựu thời gian dưới mắt chủ này động đưa tới cửa cơ duyên không chỉ nhường hệ thống quân lại lần nữa ban bố nhiệm vụ nhường đường tam táng có thể có được đạo hạnh bên trên tăng lên càng là đôn đốc hắn bắt đầu dạo bước tiến lên cái tiếp theo sát sinh phật một mạch chính quả vãng sinh quả phật môn pháp tướng sau đó có tăng cảnh tên là tiểu trần thế quả đại trần thế quả cùng với cuối cùng siêu thoát chính quả như thế liền là nhân gian phật môn cuối cùng tăng cảnh sát sinh phật một mạch truyền thừa nhưng là không phải vậy từ sát sinh phật tổ sư ra nhìn ra hư hảo hiểu rõ phật môn chân tướng sau đó mở ra lối riêng khai sáng đặc biệt sát sinh phật chính quả vô sinh quả tượng trưng cho đạp vào con đường này sau đó hữu tử vô sinh đại dũng khí đại nghị lực mà cảnh giới kế tiếp vãng sinh quả nhưng là đại biểu cho cực hạn sát tính sát sinh phật cái gọi là vãng sinh có thể cũng không phải là muốn đem những cái kia phật môn bẩn dệt đi sau đó đưa vào luân hồi vãng sinh vừa vạn tư phản lý niệm của hắn là triệt để diệt tuyệt bọn hắn. làm bọn hắn liền vãng sinh vào luân hồi tư cách đều bị tức đoạt. Cái này cũng chính là sát sinh Phật Tổ sư ra sáng tạo ra cái này, đặc thủ trưởng trung Phật quốc thần thông nguyên do một trong sáu. Tiểu tử ngươi liền có nắm chắc như vậy, có thể tìm được Mao A, hơn nữa đem hắn cho diệt trừ." Trương Chấp Đạo hứng thú, hơi có chút hiếu kỳ hỏi. Trong lời nói, cũng mang theo vài phần khó có thể tin ý tứ. Dù sao, nhất tôn trưởng đạo cảnh cự phách, nếu như một lòng lãnh đới, lựa chọn trốn tránh lời nói, liền xem như Trương Chấp Đạo, cũng không nắm chắc tại đối phương đã trạng thái như vậy phía dưới, có thể đem hắn chạm thảo trừ căn cái này sao? Cũng không cái gì không thể nói. Phật gia ta một đôi tuệ nhãn, hiện nay cũng tại lộ sát biên giới, chỉ đợi thôn vệ bất động minh vương sau đó, tu vi của ta liền có thể tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, tuệ nhãn cũng ứng khi triệt để hoàn thành lộ xác. Đến lúc đó, chỉ cần xác định mau ai chỗ ẩn thần, Phật gia ta một khi tìm được dấu vết, hoàn thành lộ sát tuệ dưới mắt hắn hẳn là không chỗ che thân. Đường Tam Táng trong giọng nói mang theo tuyệt đối tự tin đối với mình một đôi tuệ nhãn, đến tận cùng có như thế nào thần dị, chính hắn rõ ràng nhất. Chưa từng thuế biến phía trước, liền có thể nhìn ra hư ảo, thấy rõ vạn vật nguồn gốc. Một khi hoàn thành thuế biến sau đó. có lẽ đem sẽ có được quan cổ kim tương lai, truy căn tố nguyên, sáng tỏ thiên địa bản chất vân vân uy năng. đã như vậy, Mao A một chuyện, liền từ lao đạo đến cấp ngươi nghĩ biện pháp tốt. một khi có tin tức chuyển về, lao đạo sẽ lập tức thông chi ngươi. trương chấp đạo gặp đường tam táng nói như vậy, hắn cũng liền không chút do dự đáp ứng xuống. bây giờ, đối với đường tam táng, trương chấp đạo vẫn là rất tín nhiệm. dù sao, một đao trọng thương Mao A thực lực, liền đã đã chứng minh quá nhiều đồ vật. trương chấp đạo tiếng nói vừa mới rơi xuống đường tam táng khí thế cả người, liền bắt đầu kịch liệt lập dâng lên. sáng chói phật quang không tự chủ được từ đường tam táng bên ngoài thân lan tràn ra tràn đầy thần thánh an lành chi ý tại phật quang chiếu dọi phía dưới đường tam táng lộ ra từ từ sinh huy giống như một khỏa ấm áp mặt trời thuần chính nhất phật ra chân ý lượn lờ tại hắn quanh thân từng trận phạn âm tụng sướng thanh âm bắt đầu tại hư không bên trong lạng yên sinh ra kim liên và đoá địa dũng kim tuyển cái này hai đại hệ thống châu khen thưởng thiên địa dị tượng tại lúc này không tự chủ được hiện hóa ra ngoài nguyên bản bị khắc chế tại cùng người thường lớn nhỏ không khác sát sinh phật pháp tướng trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu nhất tôn cao vạn trường đại ngũ kim hỗn hợp vị dị phật môn pháp tướng. lộ ra tại ẩn dạ tổ động thiên không gian phía chân trời cái kia trầm trọng xưa cũ bị áp cho dù là đám kia hóa đạo cảnh lão đạo sĩ đều cảm thấy từng đợt hãi hùng két vía đây là cái gì pháp tướng phật môn bên trong có như thế nhất tôn tạo hình vị dị Phật đà hoặc Bồ Tát ta có người theo bản năng tự lẩm bẩm thầm nói ân liên mao kỳ thủy đều do dự một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc mở miệng nói Vân đạo nhớ kỹ chúng ta trước đây cho tam táng tiểu tử pháp tướng quan tưởng đồ tựa hồ không phải cái dạng này a trương hợp đạo nghe vậy con mắt đục ngầu bên trong tinh quang lóe lên ánh mắt đảo qua đứng tại đường tam táng bên cạnh thân nhà mình đại mình tại đối phương trở về lấy một cái ánh mắt sau đó trường hợp đạo trong nháy mắt liền biết hết thảy sau đó hắn liền hướng về phía mao kỳ thủy làm thủ thế mao kỳ thủy thấy thế trong mắt cũng là tinh quang lóe lên lúc này liền bắt đầu tổ chức lấy mọi người vây xem lấy tốc độ cực nhanh rút lui ẩn dạ tổ năng lực chấp hành vẫn là vô cùng nhanh chóng mao kỳ thủy một đạo mệnh lệnh xuống vùng đất này trong nháy mắt thanh tràng chỉ còn lại đường tam táng đồng đội cùng với một thân vật trang sức ở đây yên lặng chờ phía chân trời sát sinh phật pháp tướng thần uy như ngục tràn ngập ra khí thế cùng áp đều dần dần đạt đến cường thịnh trạng thái đường tam táng dần dần nhắm hai mắt lại, chắp tay trước ngực, thân thể dần dần thăng đến giữa không trung, hạ xuống sát sinh Phật pháp tướng chô mi tâm. Phía dưới, bị Thái Cực Đồ trấn áp bất động minh vương, hắn khí tức trong người càng ngày càng mệt mỏi suy sụp. Mai đến, cuối cùng một tia pháp tướng bản nguyên bị quất cách sau đó, bất động minh vương cả người, giống như là mất hồn nhi như thế, triệt để mất cảm giác cứng ngắc ở Thái Cực Đồ bên trong, lại không một chút phản kháng cử động. Hắn vô số tăng nhân hướng tới siêu thoát chính quả, tựa hồ cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Như nếu không phải bất động minh vương ở cái này chính quả phía trên, thấm dâm nhiều năm É e rằng làm pháp tướng bị quất cách sau đó trước tiên hắn liền sẽ triệt để suy sụp xuống từ nhân gian cực hạn bị đánh trở lại liền hóa đạo cảnh cũng không bằng tồn tại pháp tướng tại phật môn bên trong người mà nói nó trọng yếu tính chất không cần nói cũng biết dù sao không phải là mỗi người cũng có đường tam táng vậy đơn giản biến thái thiên phú bất luận cái gì phật môn pháp tướng vừa học liền biết bất động minh vương có thể lấy bản thân chi thân tu thành ngũ đại minh vương pháp tướng hơn nữa lợi dụng không mấy năm tới tiến hành ẩn dưỡng tinh tiến mới đạt tới hiện nay trình độ đường tam táng đem hắn tước đoạt thốn vệ cùng trực tiếp lấy bất động minh vương tính mệnh cũng không khác nhau quá lớn chỉ bất quá sắp chết bất động minh vương tại đường tam táng trong tay còn có thể ngoài định mức hoặc nhiều hoặc ít phát huy ra phế vật lợi dụng hiệu quả năm. chương ba trăm ba mươi hai giết đến tận cửa đi chương ba trăm ba mươi hai giết đến tận cửa đi đầy trời dị tượng dần dần tán đi đường tam táng thân ảnh thu liệm phật quang lại lần nữa hiện hiện ra hắn chậm rãi rơi xuống mặt đất hướng về cái kia thái cực đồ vị trí bị chấn áp bất động minh vương một trưởng quốc gia dây lắc nạp giới tử thủ đoạn tại một chiêu này trưởng trung phật quốc thần thông bên trong vận dụng đến cực hạn nguyên một tòa phật quốc uy năng trong nháy mắt bao phủ bất động minh vương trong đó còn có một cái tiểu tiểu sa di đang không ngừng tụng niệm kinh văn sau một khắc bất động minh vương vốn là bị bị thương nặng thân thể triệt để phai mở mà hắn thần hồn nhưng là thoáng qua liền bị kéo vào trường trung phật quốc bên trong ca sa ra thân hóa thành một cái tăng nhân giống như già la đồng dạng xếp bằng ở thuộc về vị trí của hắn bắt đầu một ngày lại một ngày tụng kinh lễ phật đến nỗi tụng cái gì kinh lễ cái gì phật vậy thì không đủ vì ngoại nhân nói cũng làm xong cái này tiểu tiểu cử động sau đó đường tam táng buông lỏng rỗi lưng một cái cả người gân cốt trong nháy mắt phát ra từng đợt thanh thúy tiếng nổ đùng đoàn đã bước vào vãng sinh quả chi cảnh chính hắn. hắn khí chất đặc biệt, càng có vẻ siêu phàm thoát tục. Quanh thân khí tức bây giờ đã triệt để nội liễm. Cho dù là trưởng đạo cảnh trương chất đạo, một đôi pháp nhãn rơi xuống đường tam táng trên thân, cũng hoàn toàn nhìn không ra đối phương nửa điểm chỗ khác thường. Tựa hồ đã hoàn toàn phản phát uy chân như thế. Chỉ bất quá, liền đường tam táng cái này đầy người vật trang sức, cùng với siêu phàm khí chất thoát tục, e rằng đi ra ngoài không có tiết lộ nửa điểm tu sĩ sức mạnh, người khác cũng sẽ không cho rằng đường tam táng là người bình thường. Một bên. Mao kỳ thụy tâm tình có thể nói hết sức phức tạp, vốn cho là mình đột phá đến dung đạo cảnh sau đó, trung binh là đuổi kịp đường tam táng mấy bước, nhưng chưa từng nghĩ, không có đột phá đường tam táng, liền đã có thể đao chạm trưởng đạo cảnh cự phách. Bây giờ đường tam táng tiến thêm một bước sau đó, hắn lại có thể phát huy ra loại trình độ nào thực lực đâu, dựa theo kém như vậy cách, cái này mẹ nói chỗ nào là đuổi kịp mấy bước? Rõ ràng liền đã bị băng được đèn đuôi xe cũng không nhìn thấy, hơn nữa chính mình mở chính là xe đẩy, mà đối phương mở căn bản chính là tên lửa kinh khủng trên lệnh. Mao đạo trưởng tâm rất mệt mỏi, quả quyết từ bỏ một ít không thiết thực ý nghĩ. cùng suy nghĩ như thế nào thu nhỏ cùng đường Tam Táng trên lệnh. Chẳng bằng suy nghĩ một chút. Ngày mai nên ăn cái gì dạng này vấn đề thực tế Tam Táng tiểu tử ngươi cái này vừa đột phá, Ma Á sự tỉnh, Lao đạo cũng liền càng thêm yên tâm. Bây giờ Vân Sơn thành hết thệ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, Lao đạo ta cũng liền chuẩn bị rời đi, thuận tiện đi giúp ngươi tìm hiểu một chút Ma Á tin tức. Mật tông cùng với toàn chân một mạch, lúc trước cuộc chiến đấu kia sau đó, nhất định sẽ có đầu rút cổ một góc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn tiêu diệt bọn hắn, bây giờ ngược lại là một cơ hội tốt. Trưng chấp đạo nghi nghĩ, hướng về phía đường Tam Táng nói ân. Đường Tam Táng gật đầu nói, chuyện như vậy nên sớm không nên chậm trễ chậm thì sinh biến tất nhiên vân sơn thành cũng đã an định xuống như vậy phật ra ta là thời điểm đi dọn dẹp một chút những thứ này còn lại ra hỏa đến nỗi an nam trực tiếp nhường trương hợp đạo dẫn hắn đi tới minh thổ liền có thể có ta cho phép hắn có thể rất nhẹ nhàng liền trở thành minh thổ chúa thể. nói xong đường tam táng không có ý định tiếp tục tại động tiên trong không gian thả mạt sở xỉ tại đi mà là mang theo hai nữ cùng với đầy người vật trang sức bước ra một bước thoáng qua tiêu thất ngay tại chỗ lưu lại trương chấp đạo bọn người mặt mũi tràn đầy cảm khái cùng vui mừng sáu mật tông đến hàng vạn mà tính mật tông lật ma bây giờ hội tụ một đường từ bất động minh vương dưới trướng, bát đại đệ tử chỗ thống lĩnh về tới thuộc về bọn hắn động thiên trong không gian cái này một vùng không gian chính là bất động minh vương lấy đại pháp lực mở hóa thành mật tông cái gọi là tịnh thổ chư vị sư đệ liên quan tới sư phụ tin tức chỉ sợ các ngươi cũng đã hoàn toàn biết được không có bất động minh vương sư tôn tòa chấn dưới mắt chúng ta tình huống có thể nói là tràn ngập nguy hiểm động thiên không gian bây giờ đã bị bẩn tăng chỗ phong bế lại tương lai trong vòng 10 năm chư vị liền yên tâm ở nơi này động thiên trong không gian tụng kinh lễ phật ta. cầm đầu bất động minh vương đại đệ tử mặt mũi tràn đầy bi thương nói lời này vừa nói ra đến hàng vạn mà tính lạt ma nhóm cũng đều dối dít lòng sinh thế lương từ trước đến nay đều lấy thân phận của mình mà cảm thấy tiêu ngạo bọn hắn bây giờ giống như là đấu bại gà trống tràn đầy suối khỏe trước đây đến cỡ nào khí thế hung hăng khuynh xào mà động hiện tại bọn hắn liền có bao nhiêu biệt khuất khó chịu để cho nhất bọn hắn cảm thấy sợ hãi là bất động minh vương bị chấn áp sau đó ẩn dạ tổ cũng không phải cái gì loại lương thiện trả thù đó là sớm muộn đều sẽ nên đón bọn hắn bây giờ duy nhất mong đợi chính là ẩn dạ tổ sẽ không đối bọn hắn chém tận giết tuyệt đương nhiên kết quả lý tưởng nhất chính là ẩn dạ tổ không có cách nào xâm nhập bọn hắn mảnh này từ bất động minh vương mở ra động thiên không gian dù sao cũng là nhất tôn siêu thoát chính quả đại năng chế tạo phụ đệ coi là toàn bộ mật tông căn cơ cái này một vùng không gian nếu là không có trưởng khống giả chủ động mở ra lời nói ba năm hóa đạo cảnh tu sĩ đêm ngày công kích cũng là rất khó công phá dưới mắt bọn này mật tông lạt ma nhóm cũng chỉ có ôm ý nghĩ như vậy coi đầu rút cổ ở đây ở m ba kinh thiên văng động Nhưng bọn này lạt ma nhóm trong nháy mắt hoàng là một người người cảm thấy bất an trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng khẩn trương đáng chết như thế nào lại nhanh như vậy liền đến Chư vị sư đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta không thể tiếp tục do dự. Sư huynh nói rất đúng, ta tám người chính là bất động minh vương sư tôn đệ tử ưu tú nhất, chỉ có chúng ta sống sót, mật tông tương lai mới có tái hiện cơ hội. Động thiên trong không gian, trung ương trên đài cao. Bất động minh vương bắt đại đệ tử, không ngừng truyền âm cùng với ánh mắt trao đổi. Cơ hội chỉ là sự tình trong đáy mắt. Bọn hắn liền trực tiếp đã đạt thành nhất trí đó chính là bỏ xe giữ tướng, m ba, Lại là một tiếng kinh người tiếng vang, kèm theo để cho người ta sắp nứt cả tim gan cự khe hở lớn, xuất hiện tại lạt ma nhóm trước mắt. Bát Đại đệ tử nhưng là không có may may do dự đồng loạt đánh ra một đạo hoàn toàn khác biệt tấn pháp rơi vào đài cao chính giữa cơ hồ là tại đường tam táng mang theo đầy người vật trang sức xuất hiện tại cái này động thiên không gian bên trong cùng một thời gian trên đài cao một đạo mang theo sáng mở môn hộ lặng yên hình thành không thể không nói bất động minh vương gia hỏa này ánh mắt ngược lại là thả lâu dài tựa hồ cân nhắc qua sẽ bị trộm nhà có thể kết quả là liền ở nơi này trung ương trên đài cao thiết trí nhất tôn cửa không gian truyền thống nhà hơn nữa đem chìa khóa giao cho hắn tín nhiệm nhất Bát Đại đệ tử tới trưởng quan vì cái gì. chính là lấy phòng người vạn nhất đoán chừng bất động minh vương cũng không nghĩ tới cái này truyền tống môn quả thật còn có bị mở ra một ngày a môn chạy vừa mới mấy đao bổ ra động thiên không gian đường tam táng trong nháy mắt liền phong tỏa trung ương trên đài cao cánh cửa ánh sáng mà giờ khắc này cái kia bát đại đệ tử đã là đồng loạt hướng về quang môn phong đi chỉ sợ chậm người khác nửa phần năm chương 333 trăm trưởng trung phật quốc diệt mật tông chương 333 trăm trưởng trung phật quốc diệt mật tông a di đà phật một tiếng nghiêm chỉnh phật hiệu từ đường tam táng trong miệng thoát ra như hoàng trung đại lũ vang vọng toàn bộ động thiên không gian theo một tiếng này phật hiệu vang lên Nguyên bản cũng đã gần muốn chạm đến cái kia tản ra mông mông vì quang môn hộ bát đại đệ tử. Trong con mắt hiện ra phút chốc mà mịt, kém gọi nhất cũng là tiểu trần thế quả tu vi chính bọn họ. Tại đường tam táng một tiếng này phật hiệu phía dưới trong chốc lát thất thần, mà những cái kia bát đại đệ tử phía dưới tăng nhân các đệ tử càng là tại chỗ vô cùng thống khổ ông đầu nằm trên đất nhiếp hồn phạt âm phật môn những thủ đoạn này có đôi khi hoàn toàn chính xác dùng ta. Đường tam táng lạnh lùng quét nhìn phía dưới cảnh tượng lãnh đạm cảm khái một tiếng. Từ tây thành khu một nhóm sau đó đường tam táng liền nắm giữ rất nhiều phật môn thủ đoạn cũng coi như là phong phú mình trong tay sát sinh giới đao. nhưng là nhẹ nhàng vung chạm mà ra. Hàn mang một cái chớp mắt động thiên trong không gian, trung ương trên đài cao môn hộ. trong nháy mắt hồi phi yên diệt. sau một lát không ba, truyền tống môn đâu, Môn đâu, đáng chết, chia ra trốn. bát đại đệ tử lấy lại tinh thần, trước tiên liền làm ra phản ứng, hóa thành tám đạo phật quang đi tứ tán. thư không phía trên đường tam táng nhìn xem dần dần tỉnh táo lại mật tông lạt ma nhóm cử động, khoe miệng phát họa ra một nét cười lạnh như băng. liễu ngọc yên cùng tô tiểu nhiễm bây giờ hiểu chuyện đứng ở một bên, cưới tại tô tiểu nhiễm cường hóa phi kiếm phía trên, tiểu thất cũng không như thế nào chiếm chỗ. vẫn như cũ treo ở đường tam táng trên lưng đầu vai đứng đại hồng tiểu thất trên đầu nhưng là treo lên trắng như tuyết tiểu trồn đường tam táng hít sâu một hơi hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực phía sau hắn nhất tôn ô kim hỗn hợp vạn trượng hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực nửa người khô lâu nửa người mượt mà sau lưng ngàn vạn cánh tay giãn ra diễn phần mình nắm lấy một thanh phật môn pháp khí pháp tướng hiện hóa trong chốc lát thuần túy sát ý từ sát sinh phật pháp tướng phía trên lan tràn ra sát cơ như kiếm treo ở cổ nhưng phía dưới kia rất nhiều lạt ma nhóm toàn thân chỉ không ngừng run rẩy nhìn về chân trời quỷ dị pháp tướng Bọn hắn giống như là gặp được thiên địch đồng dạng, phát ra từ linh hồn cảm thấy sợ hãi. Cái này, đây là truyền thuyết bên trong Phật môn cấm kỵ pháp tướng. Làm sao có thể? Làm sao có thể a? Truyền thuyết thật sự, Phật môn đại địch bên trong, vậy mà quả thật có như thế nhất tôn chuyên khắp Phật môn bên trong người sát tinh. Cuối cùng, tại đường tam tăng không có chút che giấu nào, vận dụng pháp tướng dưới tình huống, vẫn có mắt sát hàng người, suy đoán ra được một vài thứ. Nhất là cái kia bát đại đệ tử, nguyên bản là hoảng sợ sắc mặt, càng là hoàn toàn trắng bệnh. Phật môn cấm kỵ. Cái kia là bực nào tồn tại, bọn hắn mặc dù không có thấy tận mắt biết nhưng đối với trước đây cái kia một hồi Phật môn huyết họa, bọn hắn lại là có hiểu biết nhất định, có thể đem toàn bộ nhân gian Phật môn giết sắp triệt để băng diệt tác như chó lát như vậy, hiện nay hắn chuyển thừa giả hiện thế, phải chăng cũng liền mang ý nghĩa, một hồi mới diệt Phật thai hương, muốn phủ xuống, không dám suy nghĩ nhiều, bọn hắn bây giờ một lòng chỉ muốn chạy trốn, trốn được càng xa càng tốt, ý nghĩ rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc, từ khi Đường Tam Táng buông xuống một khắc kia trở đi, liền đã chú định, bọn hắn không thể trốn đi đâu được, diệt Đường Tam Táng trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, sau lưng vạn trưởng phát tướng. một trưởng chậm rãi lời ra một trưởng ra thiên địa biến vô lượng phật quang chiếu dọi thế giới vô tận phát âm quanh quẩn tại thiên địa ở giữa nguyên bản động thiên thế giới đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là đường tam táng trưởng trung phật quốc một hoa một thế giới một diệp một phật đà tiểu tiểu một trưởng bên trong chính là phật quốc thần giới vạn trưởng pháp tướng chậm rãi thu hồi thủ trưởng Trải phẳng tại trước ngực động thiên trong không gian vạn vật im tiếng hoàn toàn tĩnh mịch đường tam táng mang theo hai nữ đẳng không mà lên hạ xuống tự thân pháp tướng mi tâm chỗ quan sát phía dưới liền thấy Sát sinh Phật pháp tướng lớn như vậy trong lòng bàn tay, vô số sâu kiến đang ở trong đó điên cuồng chạy trốn. Nhiên, trưởng trung Phật quốc vô biên vô hạn, đem dây lát nạp giới tử nhất pháp vận dụng đến cực hạn. Tùy ý rơi ở trong đó sinh linh giãy rủa như thế nào, cũng tuyệt đối vô pháp chân chính đào thoát. Chỉ có này thần thông chi chủ mới nắm giữ phong thích quyền lực của bọn hắn người một nhà, nên chỉnh chỉnh tề tề. Đường Tam Táng cảm khái một tiếng, trong lòng không có mảy may cái gọi là từ bi. Sát sinh Phật pháp tướng, tại tâm niệm của hắn phía dưới, đại thủ nhẹ nhàng một hồi. Từng trận bụi mù từ trong tay phiêu tán mà ra, theo gió mà qua. cái tiên là cả động tiên trong không gian bị mẫn diệt đi mật tông lạt ma nhóm nhục thân bây giờ trường trung phật quốc bên trong bọn hắn thần hồn cũng đã bị đổ hóa trở thành trong lòng bàn tay phật quang bên trong nhất tôn tôn sa di hòa thượng đầy mặt thành kính vĩnh hằng tụng niệm lên kinh văn vì trường trung phật quốc cường đại cống hiến một phần lực lượng của mình Sát sinh phật pháp tướng tán đi nhìn phía dưới tràn đầy tính mịch thịnh cảnh không còn động tiên không gian đường tam táng yên tĩnh không nói chỉ chốc lát tiếp đó liền móc ra điện thoại điểu. Điểu. kết nối sau đó đầu bên kia điện thoại truyền đến trương lão đạo âm thanh tam táng tiểu tử có cái gì chuyện mật tông động thiên không gian phái một số người tới đón tay a bên trong nhi hẳn là cũng không thiếu tài nguyên tốt cái này ăn bài trường hợp đạo trả lời cũng là mười phần quả quyết trong giọng nói khó nén vui mừng tuy toàn bộ mật tông bất động minh vương mới là lớn nhất tài phú mà dù sao là một cái tông phái nội tình khẳng định vẫn là có chút phong phú tất nhiên đường tam táng đối cái này không có cái gì hứng thú nguyện ý làm cái thuận nước dòng thuyền đưa cho ẩn giả tổ trường hợp đạo vẫn là rất vui vẻ hơn nữa đã bắt đầu tính toán phải làm thế nào có qua có lại một lần này sự tình đường tam táng công lao có thể nói là lại một lần đổi mới trường hợp đạo nhận thức trình độ đến mức hắn đã là có chút nhớ nhung không đến còn có thể có cái gì đem ra được đồ vật tới ban thưởng đường tam táng ai có đôi khi a công lao quả lớn cũng sẽ cho người cảm thấy khổ não a đi thôi là thời điểm đi giải quyết ngoài ra một đám tạm ngư rồi đường tam táng tán đi pháp tướng hai nữ khôn khéo tiến lên một người một cánh tay ôm tới đường tam táng khỏe mắt có chút run rẩy dậy trong lòng cảm khái một tiếng trên người mình tựa hồ mỗi một tấc vị trí cũng đã bị khác biệt vật trang sức cho phân phối a ông dạng này tạm nghiệm đường tam táng bước ra một bước thân ảnh thoáng qua tiêu thất chỉ để lại mang theo một đạo kinh thiên kẽ nước động thiên không gian tồn ở lại tại chỗ 6. cứu mạng a còn xin xem ở cùng là đạo môn đệ tử phân thượng mau cứu chúng ta toàn chân một mạch a mau cứu chúng ta a thân đô phía đông một mảnh động thiên không gian bên trong một tòa tiên cung cung điện chiếm cứ tại hư không phía trên tựa như một hành tinh khổng lồ tàn ra rực rỡ hào quang bất hủ ngoài điện trên bậc thang mười mấy tên thân mang toàn chân đạo bảo đệ tử ủy dạp trên đất cái chán hung hăng nện ở bậc thang phía trên trong miệng tỉnh thoảng truyền ra thê lương cầu cứu thanh âm năm. chương ba thánh mẫu quang mang rính công tắt chương ba thánh mẫu quang mang lính không tắt thiên cung cung điện bên ngoài bậc thang phía trên tiên huyết theo bậc thang chạy xuôi xuống tạo thành ám hồng sắc vết máu nhìn qua nhìn thấy mà giật mình đông đông giống như bí đao rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng vang trầm trầm không ngừng quanh quần tại cung điện bên ngoài thiên cung cung điện phía dưới từng tòa đạo quán liên miên chập trùng tọa lạc ở động thiên không gian bên trong sông núi núi lớn phía trên vô số thân mang đạo bảo thiên phong đạo cốt tu sĩ chân đạp phi kiếm ánh mắt ngoạn vị nhìn trên trời cung điện bên ngoài một mặt kia khoe miệng của bọn hắn mang theo nụ cười khinh thường các người nói toàn chân một mạch lần này đến cùng có khả năng hay không may mắn còn sống sau ta có người nhịn không được tò mò trong lòng hướng về một bên đạo hữu dò hỏi ha ha đạo hữu cười lạnh một tiếng quả quyết mở miệng khó khăn rất khó vô cùng khó khăn a làm sao mà biết toàn chân một mạch dù sao cũng là đạo môn chính tông đạo cung bên trong tiền bối hội động lòng chắc cần đâu điểm này ta vô pháp phủ nhận dù sao lòng người cũng là thịt rán dấp nhưng mà trương chấp đạo đã chấn áp bất động minh vương mà ai chạy trốn trương chấp đạo chống ra tay tới dưới tình huống ai dám lại lần nữa nếm thử đi vặn lên phong mang hoàn toàn chính xác có chương chấp đạo tham dự chuyện này chắc hẳn toàn chân một mạch lần này hẳn là thật sự không có mất liên mất nguyên bản mạch này tại đạo môn bên trong cũng không có cái gì thanh danh tốt chuyển biến tốt chỗ liền lên gặp khó xử liền trốn cho hiện nay dạng này họa lớn ngập trời ta không có chút nào cảm thấy kỳ quái điều này cũng đúng toàn chân một mạch danh tiếng chật chật chật giống như vậy đối thoại tại động tiên trong không gian khắp nơi có thể thấy được gần dạ tổ cùng mật tông toàn chân một mạch sự tỉnh triệt để chuyển ra sau đó nhất là tại bất động minh vương vì trương chấp đạo trấn áp hơn nữa còn tuân ra mao a gia hỏa này mặt mũi thực dưới tình huống có thể nói tại toàn bộ đạo môn bên trong đều nhắc lên một hồi không nhỏ gợn sóng thậm chí rất nhiều đạo môn bên trong lão tiền bối đều không nhịn được muốn một cái tắt trực tiếp chụp chết toàn chân một mạch bọn này ngu xuẩn nhưng cuối cùng ai cũng chưa từng đi để ý tới cái này đã triệt để xấu danh tiếng toàn chân một mạch không có hắn chỉ là bởi vì toàn chân một mạch thẩm phán tự nhiên sẽ có chính chủ xuất hiện vị nào chưa từng xuất hiện phía trước không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ tự tiện làm ra bất kỳ quyết định gì toàn chân một mạch bị mao a mê hoặc đưa đến dưới mắt tình huống như vậy kỳ thực coi như là đạo môn đắc tội trương chấp đạo một lần dù sao chuyện này bọn hắn từ đầu tới đôi đều lựa chọn giữ im lặng hơn nữa không có mảy may ngăn cản cuối cùng vẫn là trong lòng đối minh thổ có một chút không nên có tham lam chỉ bất quá bọn hắn không có giống như mao a cùng toàn chân một mạch như vậy biểu hiện như thế khẩn cấp mà thôi cứ việc dưới mắt vân sơn thành đông thành khu đạo môn đã triệt để bị ẩn dạ tổ còn hạn cùng đạo môn rạch ra giới hạn cuối cùng trong chuyện này đạo môn vẫn là đối lý trở thành vậy thì được làm vua thua làm giặc không người dám nhiều lời vấn đề chính là ở mao a chẳng những thất bại đảo vòng liên bất động minh vương đều bị trương chấp đạo chấn áp ở trong đó đại biểu hàm nghĩa cho dù là đạo môn đứng đầu nhất mấy vị kia cũng theo đó kiêng rẻ không thôi trải qua chuyện này sau đó bọn hắn thậm chí ngờ tới trương chấp đạo rất có thể cũng tại trưởng đạo cảnh con đường phía trên càng tiến lên một bước bằng không làm sao có thể làm đến lấy một trọn hay còn có thể đại thắng mà về đâu ân tại vân sơn thành nhận giả tổ bây giờ trên dưới một lòng dưới tình huống ngoại giới đám gia hỏa Không người biết được, trận chiến đấu kia chân thực tình trạng Đường Tam Táng vết tích đã bị lặng yên không tiếng động xóa đi. Tại người ngoại giới xem ra Đường Tam Táng mặc dù đã có nhất định thanh danh tại ngoại, thế nhưng cũng chỉ hạn chế tại thiên tài cấp độ bên trong, không có người sẽ biết. Mao A Tôn này trưởng đạo cảnh cự phách, sở dĩ chọn đảo vong, cùng Đường Tam Táng cái này thiên tài có kiếp trước quan hệ Nam Thiên Cung trong cung điện mấy chục đạo khí thế tối tăm hư hào thân ảnh xếp bằng ở trên bộ đoàn Thiên Phong đạo cốt quanh thân đạo vận lờ trên cùng Nam Tôn khí tức cùng Mao A tranh lệch không bao nhiêu thân ảnh phân biệt đối ứng ngũ hành chi thuộc. tàn ra thuần chính nhất ngũ hành đại đạo khí thế trong đó thân mang liệt diễm đạo bào thu kệch láo giả nhịn không được những mày mở hai mắt ra sinh hồng chi sắc ở trong con ngươi hằn lóe lên một cái rồi biến mất ồn nào, còn thể thống gì đây là đạo cung vần đạo đám người đất thanh tu không phải a miêu a cầu tùy tiện cho sửa chỗ nếu không phải xem ở cùng là đạo môn thuộc về phân thượng vần đạo liền một trường diệt bọn hắn còn có thể liếm lắp trên mặt môn cầu cứu các ngươi ai đi cho ta đem mấy tên này đuổi nghe làm cho người khác tâm phiền liệt diễm đạo bào láo giả hơi có vẻ tức giận mở miệng nói ra phía dưới đồng dạng là năm thân ảnh cũng lặng yên mở hai mắt ra, chỉ bất quá trong đó bốn người cũng là biểu hiện ra tán đồng ý tứ, chỉ có một người ánh mắt bên trong mang theo không đành lòng chi sắc. cho dù là trưởng đạo cảnh lão tổ cũng đã lên tiếng, hắn vẫn còn có chút nhịn không được trong lòng thánh mẫu chi tâm phế lạo. nhất là nghe được ngoại giới cái kia liên tiếp thùng thùng âm thanh, cùng với thê lương thảm thiết tiếng cầu cứu, trong lòng của hắn giống như là vớt mèo khó chịu giống nhau. quét giác sợ thương sâu kiến mệnh, vì tiếc phi nga xà cháo đăng, nói chính là giống như hắn mang thiện nhân lão tổ chuyện này, liền giao cho ta đi giải quyết ta, cuối cùng. thánh mẫu tâm tràn lan đạo nhân vẫn là động khởi muốn cứu vất đồng môn ở tại thủy hòa tâm tư nhịn không được mở miệng hướng về liệt diễm đạo bảo lão giả nói ưn. người đi liệt diễm đạo bảo láo giả liệt thiên can híp mắt lại trên mặt lộ ra mấy phần tàn khốc láo tổ ta thánh mẫu tâm đại phát đạo nhân chính là muốn nói điểm cái gì đủ liệt thiên can nhưng là nổ quát một tiếng quanh thân kinh khủng liệt diễm hừng hực dựng lên phản phất muốn đem hư không đều cho đốt thành cho bùi đồng dạng liệt thiên can băng lạnh ánh mắt lạnh lùng đánh giá phía giới đạo nhân từng chữ nói ra mở miệng nói người đi đừng tưởng rằng bần đạo không biết được tâm tư của người cũng không biết vì coi như thế nào tu sĩ ngươi cái tên này lại vẫn cứ có một khoả thánh mẫu lòng từ bi nếu để cho ngươi đi xử lý e rằng ngươi cái tên này hội xem ở cùng là người trong đạo môn phân thượng nghĩ hết biện pháp đi nếm thử từ ẩn dạ tổ trong tay bảo vệ bọn hắn a ngu xuẩn ngươi cũng đã biết một khi ngươi làm như vậy sẽ cho đạo môn mang đến như thế nào lúng túng tình cảnh a Trương chấp đạo lần này đã là thật sự nổi giận nếu là lại từ ngươi đi tới giàu vào lựa lời nói cái hậu quả này ngươi có nghĩ tới không liệt thiên can ngữ khí có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép phía giới đạo nhân thiên phú không kém cũng có thể coi là tương lai đạo môn chủ cột vững vàng, bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại đạo cung bên trong tu luyện. Vấn đề là tính cách của người này, quá mức lòng từ bi, nhất là không thể gặp dưới mắt cảnh tượng như vậy. Nếu là thật thả hắn ra đi xử lý vấn đề, Liệt Thiên can dùng cái mông nghĩ cũng biết, trăm phần trăm hội suất càng lớn nhầm lẫn. 4. Chương 335, chỉ sát đạo nhân. Chương 335, chỉ sát đạo nhân. Thiên cung trong cung điện, Liệt Thiên can tức giận nhìn chằm chằm Trạm từ mình. Trong lòng đã là có chút khí cấp bại phôi, không có hắn. Đơn giản là chính mình cũng đã nói rõ nói đến loại trình độ này. Trạm Tử Minh cái này thánh mẫu lòng từ bi tràn lan ra hỏa, hắn ánh mắt bên trong đều vẫn là lộ ra không đành lòng chi sắc. Liệt Thiên Can đều hận không thể một cái tắt xuống, nhường Trạm Tử Minh thanh tỉnh một chút. Nếu như không phải xem ở đối phương cũng đã tuổi đã cao, một bộ tiểu lao đầu lĩnh bộ dáng bị đánh có thể sẽ có như vậy một chút không dễ nhìn lắm. Liệt Thiên Can sớm liền không nhịn được chính mình bạo tinh khí. Chuyện này dừng ở đây, toàn chân một mạch tự gây nghiệt thì không thể sống, còn không duyên cơ dơ bẩn toàn bộ đạo môn danh tiếng, chết trăm lần không đủ đều coi như là nhẹ. Chớ đừng nhắc tới, chúng ta đạo môn vốn là có cơ hội. có thể lấy lợi ích đem đổi lấy tại minh thổ bên trong kiếm một chén canh cơ hội bây giờ chúng ta lại chỉ có thể mắt thấy bảo sơn mà vô pháp đúng tay thậm chí còn cùng ẩn dạ tổ lòng sinh khoảng cách này giống như tội lỗi mặc dù chủ trách tại ma a tên kia trên thân cùng với toàn chân một mạch nhưng chúng ta tự thân cuối cùng vẫn là tồn đang vấn đề hơn nữa đối lý tôn ta hiệu lệnh toàn chân một mạch chuyện này phàm là người trong đạo môn cấm đúng tay bằng không thân tử hồn diện thời điểm nhưng là chớ gọi là bần đạo nói chi không dự âm thanh lạnh lùng quanh quẩn tại đạo cung bên trong hưng hực khí tức nhường nhiệt độ điên cuồng kéo lên Dù là phía dưới năm tên đạo sĩ, kém cỏi nhất cũng là dung đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng là cảm thấy từng đợt hãi hùng kia vía. Cuối cùng, Trạm Tử Minh xuất hiện thiên can uy nghiêm phía dưới. Trong lòng một bụng lời nói, cũng chỉ có thể nén trở về. Trong năm người, một thân ảnh lặng yên đi ra ngoài. Trạm Tử Minh thở dài một tiếng. Dư Quang đảo qua cái kia đi ra đạo nhân, trong lòng đã biết được toàn chân một mạch tiếp xuống hạ tràng. Cái kia đạo nhân danh tự, đã sớm bị lãng quên trong năm tháng. Chỉ biết hiểu, hắn thành danh sau đó, liền bị tôn xưng là chỉ sát đạo nhân. Đừng nhìn cái kia đạo nhân xưng hào xăm có chỉ giết hai chữ. vừa vẫn tứ phản, cái này đạo nhân sát tính cũng không phải bình thường trọng lấy sát ngăn sát, đúng là hắn thích làm nhất sự tình. đạo cung bên ngoài những tên kia rơi xuống chỉ sát đạo nhân trong tay sẽ là một cái gì hả chàng? tự nhiên là không khó ngờ tới đạo cung bên ngoài. trên bậc thang thùng thủng âm thanh vẫn như cũ liên tiếp tiên huyết xâm nhiễm, gây mũi mũi máu tươi đập vào mặt nhìn ra được toàn chân một mạch phụ trách đến đây cầu viện ra hỏa. tại dập đầu bán thảm phương diện này cái kia là thật là nhất đẳng hảo thủ đối với bọn hắn dạng này tu sĩ mà nói cơ thể đã sớm tại quá trình tu luyện bên trong thiên truy bất luyện. dập đầu cử động như vậy như thường lệ lý mà nói lẽ ra không nên đối bọn hắn tạo thành mảy may tổn thương mới đúng có thể vì biểu hiện ra bọn hắn đáng thương cùng thê thảm riêng là đem chính mình chỉnh đầu rơi máu chảy, lệnh tươi huyết nhiễm đỏ lên một thang một bộ thê thảm không thể tả bộ dáng đạo cung đại cửa bị đẩy ra theo một đạo thân mang hát sắc đạo bảo thân ảnh đi ra một nhóm sáu tên toàn chân một mạch thực lực tối cường trụ cột vững vàng cũng là nhao nhao ngừng bán thảm cử động nhao nhao ngẩm đầu lên nhìn hướng người tới nhưng mà chỉ là sao một cái sắc mặt của bọn hắn liền trong nháy mắt biến đến vô cùng kinh hoàng chỉ sát đạo nhân đạo cung bên trong dưới tình huống bình thường ngoại trừ ngũ hành đạo tổ cái này năm vị bên ngoài đồng dạng cũng sẽ có năm vị thiên phú tu hành thượng giai đạo môn tu sĩ tận cư ở đây tu luyện ngũ hành lao tổ ngày bình thường sẽ không dễ dàng xuất quan cho nên đồng dạng nếu như gặp gỡ cái gì sự vụ lớn nhỏ đều là do chỉ sát đạo nhân bọn hắn năm người phía trước đi xử lý lần này cũng không ngoại lệ có thể để toàn chân một mạch cảm thấy tuyệt vọng là đi ra ngoài lại là vị này sát tinh tại vị này hắc bảo đạo nhân trong tay thậm chí lây dính không thiếu đạo môn đồng môn tiên huyết không có hắn chỉ cần là làm sai chuyện. vượt qua chỉ sát đạo nhân có thể dễ dàng tha thứ hạn mức cao nhất như vậy vị này liền mảy may sẽ không xem trọng cái gì tình nghĩa đồng môn giết chính là hắn duy nhất giải quyết vấn đề thủ đoạn bởi vì điểm này chỉ sát đạo nhân thậm chí một trận vì rất nhiều đạo môn tu sĩ chán ghét bại xích một số thời khắc ga càng là khiến người chán ghét ra hỏa hết lần này tới lần khác liền sống được càng tốt chỉ sát đạo nhân mặc dù không vì người chỗ vui nhưng hắn thiên phú tốt nha làm người càng là đi thẳng về thẳng trong mắt nào nặng không thể hạ cát dạng này tính tình cùng ngũ hành lao tổ bên trong liệt thiên can tính tình không như mà hợp thế là có ngũ hành lão tổ một trong liệt thiên can che đậy, toàn bộ đạo môn người, tự nhiên cũng liền đối nó không thể làm gì, thậm chí còn được cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình cắm thủy rơi xuống chỉ sát đạo nhân trong tay ân, cho đến tận này, có thể làm cho vị này chỉ sát đạo nhân ra mặt ra hỏa, tất cả người sống. sáu tiên toàn chân một mạch đạo nhân, trong lòng một mảnh lờ mờ tuyệt vọng, duy nhất một chút hy vọng sống, tại vị này xuất hiện sau đó, cũng chịu giống như tại không khẩn cầu lão tổ chiếu cố, chúng ta toàn chân một mạch tất nhiên có lỗi, nhưng cũng là chịu người khác mê hoặc uy hiếp ba mong rằng lão tổ chiếu cố a. Toàn chân một mạch vẫn có rất nhiều người đối với chuyện này căn bản không biết chút nào, chỉ cầu xử tử những cái kia tham dự chuyện này người, không quan hệ người mong rằng lao tổ phù hộ a. Đông, Đông, Đông, liên tiếp liều mạng dập đầu phát ra âm thanh, cùng với thê lương bán thảm tiếng gào thét, lại lần nữa vang vọng đạo cung bên ngoài. Vừa mới đi ra cửa chỉ sát đạo nhân, trong nháy mắt vướng mày, nứt miệng lên một nét cười lạnh như băng, trong con mắt sát cơ giạt rào tốt một cái chịu người khác mê hoặc, tốt một cái vẫn có rất nhiều đệ tử đối với chuyện này không biết chút nào, tốt một cái chỉ xử tử những cái kia tham dự người. Chỉ sát đạo nhân mới mở miệng. chính là một cái ba kích liên tục dăm ba câu các ngươi liền đem chính mình đạt được sạch sẽ bần đạo nếu là không có để ý tới sai các ngươi ý tứ lời nói các ngươi đại ý chính là bảo vệ các ngươi sáu người liền có thể còn lại toàn chân đệ tử chết cũng đã chết không sai à âm thanh lạnh lùng quên quần tại sáu người bên thai để bọn hắn cảm thấy băng hàn thấu xương sắc mặt càng là trợ xanh trợ tím chỉ sát đạo nhân lời nói chính là trong lòng bọn họ ý nghĩ chỉ bất quá bọn hắn lý do thoái thác rõ ràng nguyện chuyển rất nhiều chỉ sát đạo nhân như thế một lời vạch trần bọn hắn tiểu tâm tư còn đem lời nói đều lấp kín Tự nhiên là làm bọn hắn giống như là ăn ô li trò khó chịu giống nhau. Bất quá, Kế Tiếp Chỉ Sát đạo nhân lời nói, nhưng là lệnh trong lòng bọn họ lại lần nữa thấy được sinh thời cơ. "Đã các ngươi nói, toàn chân một mạch có rất nhiều đối với chuyện này không biết chút nào hàng người, khẩn cầu lưu bọn hắn một mạng." Bần đạo mặc dù hào lấy sát ngăn sát, nhưng cũng không phải làm sát người. Chỉ Sát đạo nhân khỏe môi nết lên nụ cười lạnh như băng, trong mắt mang theo vẻ đầm chiêu nói tiếp, "Đã như vậy lời nói, toàn chân một mạch lần này sự tình, liền chỉ chu sát đầu đảng tội ác, buông tha còn lại đệ tử tốt, các ngươi nghĩ như thế nào?" 4. Chương 336: Thất thời nhi đã môn. chương ba trăm thức thời nhi đạo môn nóng lòng cầu được một chút hy vọng sống sáu tên toàn chân tu sĩ đã không lo được suy nghĩ nhiều đồng thời không có nghe được chỉ sát đạo nhân trong giọng nói nghiêng ngẫm lúc này liền là đầy mặt cảm kích lệ nóng doanh tròng địa đạo tiền bối từ bi chúng ta vô cùng cảm kích ha ha nhìn xem cảm ơn đái đức mấy người chỉ sát đạo nhân chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng chớ nóng vội cảm ơn ta nếu đều nói muốn chu sát đầu đảng tội ác các ngươi cái này sáu vị toàn chân một mạch người chủ sự nên sẽ không nói cho ta các người đối với chuyện này cũng đều không biết chút nào a chắc hẳn. quan chân một mạch ở trong, không có ai hội so với các ngươi càng rõ ràng hơn tình trạng. Như vậy, rước khoát các ngươi 6 người nhận tội đến tội, vân đạo liền buông tha còn lại toàn chân đệ tử, như thế nào? Chỉ sát đạo nhân trong mắt vẻ đăm chiêu càng ngày càng đọng nặng đấy lòng sắt ý, cũng là đang không ngừng bút lên. Trước mắt mấy cái này giống như chuột đồng dạng ra hỏa, mặc dù không thể tự mình động thủ giết đi, có thể trêu huở một phen, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ sát đạo nhân phải âm rơi xuống. Nguyên bản mang ơn, điên cuồng dập đầu thùng thùng âm thanh im mà dừng. Cho là cuối cùng có một chút hy vọng sống 6 người. Sắc mặt đen như đá nổi. bọn hắn vì cái gì muốn đến đây cầu viện vì cái gì đem ra mặt quên sạch xanh xanh ở đây bên trên diễn một màn bán thảm vở kịch vì cái gì muốn nói ra cái gì chỉ xử tử người tham dự như vậy vì cái gì không phải liền là đem chính bọn hắn cho trích sạch sẽ a kết quả đây Nghe một chút nghe một chút người mẹ nó nói nhân mưng không chúng ta phí hết tâm tư chính là vì bảo trụ tính mạng của mình đến nỗi toàn chân một mạch đệ tử còn lại ai quản bọn họ đi chết lưu được thanh sơn tại không sợ không có cử đốt chỉ cần mình còn sống còn sợ tương lai không thể chậm rãi trùng kiến một cái toàn chân chỉ sát đạo nhân cái này mới mở miệng. trực tiếp chính là muốn để bọn hắn sáu người đi thay còn lại toàn chân đệ tử đam hạ tội lôi đi chết vậy làm sao có thể tiếp nhận khu khu. lúc này liền có một cái toàn chân đạo nhân ho khan hai tiếng sắc mặt hơi có vẻ lúng túng mở miệng nói kỳ thực một lần này sự tình cũng là người bên dưới giấu giếm chúng ta làm sàng làm vậy chúng ta cũng là tại sự tình bị lộ ra sau đó mới phản ứng được Nghệ tinh dù sao cũng là một mạch đồng nguyên phân thượng chúng ta lòng sinh thương hại mới đến đây đạo cùng cầu viện chúng ta có thể thề với trời chuyện này chúng ta quả nhiên là hoàn toàn không biết ta có người đầu tiên giải thích còn lại vài tên tu sĩ cũng nho nhau bắt đầu vì chính mình mở cởi ra trong lời nói kia còn kém không có trực tiếp lấy xuống bọn hắn toàn chân một mạch tu sĩ thân phận thật tình không biết bọn hắn càng là thanh minh cho bản thân chỉ sát đạo nhân trên mặt cũng là càng phát âm trầm xuống nhìn thấy đám người kia như thế làm dáng chỉ sát đạo nhân đều không cần nhiều hơn chứng thực cái gì cũng đã biết toàn chân một mạch những tu sĩ kia đến cùng là nhóm cái gì hóa xác nếu như không phải còn phải đem bọn giá hỏa này giữ lại giao cho ẩn dạ tổ người đi xử trí chỉ sát đạo nhân là đương thật muốn một cái tát chụp chết đám người kia xong hết mọi chuyện nhưng kẻ như vậy tại đạo cung môn phía trước huyên náo đơn giản chính là đối đạo môn lớn nhất vũ nhục lăn chỉ sát đạo nhân mặt lạnh, lãnh đạo phun ra một chữ rét lạnh hừng hực sát cơ như lửa bao phủ ở đó sáu trên thân thể người cái kia trong sáu người cũng tương tự không thiếu có dung đạo cảnh đỉnh phong tồn tại có thể đối mặt chỉ sát đạo nhân vẹn vẹn chỉ là bị sát ý bao phủ bọn hắn giống như là một chiếc tứ cố vô thân thuyền nhỏ phiêu đãng tại cuồng phong sậu vũ trong biển rộng tùy thời đều có là tốt nguy hiểm mà đúng lúc này chỉ sát đạo nhân ánh mắt có chút ngưng trệ nhìn về phía phương xa theo ánh mắt của hắn sở trí mấy đạo thân ảnh cùng nhau mà tới trói mắt nhất tự nhiên là cái kia dưới ánh mặt trời từ từ sinh huy kèm theo siêu cường phản quang hiệu quả hòa thượng đường tam táng chỉ sát đạo nhân tự lẩm bẩm một tiếng đoán được thân phận của người đến từ khi minh thổ một chuyện sau đó đường tam táng nổi danh nhưng là không đơn giản chỉ ở hận dạ tổ phạm vi bên trong truyền bá toàn bộ đạo môn liên quan tới đường tam táng đều có đủ loại ngờ tới hòa thượng ở cái này thế giới đại biểu thân phận tại trong mắt mọi người chỉ có hai loại hoặc là chính là mật tông lập ma cái gọi là đại thừa phật giáo đệ tử hoặc là chính là thông thường phật môn bên trong người đều không ngoại lệ chính là hai cái thế lực này, cung ẩn dạ tổ quan hệ trong đó, đều ở vào trạng thái hế ẩm. chính là tại cục diện như vậy phía dưới đường tam táng hòa thượng này, lại quan minh chính đại gia nhập ẩn dạ tổ không nói, con dần dần danh tiếng dần, dần dần lên, liền lần này minh thổ cũng đều bị ẩn dạ tổ đem hết thệ công lao, đẩy tới trên người hán thanh minh cao giáo cấm khu đáng sợ, không ai không biết. cũng chính vì vậy, cơ hồ không có người tin tưởng chuyện này. quả thật lại là đường tam táng thiếu niên này hòa thượng có thể giải quyết. trương chấp đạo lần này đại triển thần uy lấy một trọi hai lệnh địch nhân vừa trốn một bị chấn áp, cũng càng phát làm cho tất cả mọi người vững tin. thanh minh cao giáo tất nhiên là bị trường chấp đạo dốc hết sức giải quyết duy nhất nghi hoặc chính là vì cái gì ẩn dạ tổ nguyện ý như thế tạo thế tới nâng lên đường tam táng hòa thượng này đối với cái này đạo môn rất nhiều đại năng trong lòng cũng là có rất nhiều phỏng đoán đến nỗi đường tam táng khả năng cùng truyền thuyết bên trong phật môn cấm kỵ có chỗ liên quan vấn đề này bọn hắn nhưng là căn bản không có hướng về phương diện này suy nghĩ người đều chỉ nguyện ý tin tưởng mình chỗ nhìn thấy đồ vật dù là cái kêu mới là sự thật sáu chỉ sát đạo nhân gặp qua đạo hữu chỉ sát đạo nhân nhìn xem đã bay tới trước người đường tam táng trên mặt cương cứng cứng, nạn ra vẻ tươi cười bẩn tăng tam táng gặp qua đạo hữu. nhìn thấy đối phương khá lịch sự, đường tam táng đồng dạng cũng đáp một tiếng, hiếm thấy không có tự xưng một tiếng Phật ra, cũng coi là cho đạo môn mặt mũi. dù sao tại đạo môn địa bàn, tất nhiên đối phương đều khách khí như thế, cho chút mặt mũi cũng là không sao. sau đó liền đưa mắt nhìn vẫn như cũ quỳ gối bậc thang trên người mấy người, nhan nha sát ý, từ đường tam táng trên thân tràn ngập ra chỉ sát đạo hữu, bẩn tăng ý đổ đến, chắc hẳn ngươi hẳn biết rất rõ đi. đường tam táng thu hồi ánh mắt, nữ khí bình tĩnh mở miệng nói minh bạch, có chút ra đường tam táng ngoài ý liệu. chỉ sát đạo nhân dứt khoát quả quyết trả lời một tiếng hơn nữa trực tiếp hướng về thân lui về phía sau mấy bước chỉ chỉ quỳ dưới đất mấy người chắp tay cái kêu ý tứ rõ ràng liền là nói người ở nơi này người tự xem xử lý thấy thế đường tam táng khỏe miệng có chút toát ra một nụ cười ân trong dự đoán sự tình không có phát sinh nay ngược lại là lại để cho hắn đối đạo môn độ thiện cảm ấm lại một chút như vậy nếu như nói chính mình gây chuyện toàn chân một mạch trong chuyện này còn sẽ phải chịu đạo môn ngăn trở như vậy đường tam táng nhưng là được tinh tế suy nghĩ một chút thiên ngoại tất cả địch dưới tình huống mình là không phải hẳn là nghĩ biện pháp sớm đem mọi việc trên thế gian uy hiếp cho xóa đi vì thế đạo môn cũng không có không tức thời như vậy nhi còn tính là nhường đường tam táng hơi bất đi điểm tâm năm chương 337, bây giờ duy ta chương 337, bây giờ duy ta nên lên đường đường tam táng khỏe môi nết lên nụ cười lạnh như băng ánh mắt bỏ vào vẫn như cũ quỷ dạp trên đất toàn chân một mạch hạch tâm sáu trên thân người hưu hưu bốn từng đạo kiếm khí gào thét mà đến gần như phong kín đường tam táng hết thể đường lui kiếm khí phong mang vô song dung đạo cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối không dám lại kháng vài tên toàn chân một mạch tu sĩ giống như là trong tuyệt cảnh thú bị nuốt. bây giờ trên mặt viết đầy vẻ điên cuồng tất nhiên cầu viện vô dụng địch nhân đều đã giết đến tận cửa như vậy duy nhất sinh lộ chính là bắt lấy đường tam táng lấy hắn làm uy hiếp đem đổi lấy một chút hy vọng sống đáng tiếc là tha tâm thông thần hiệu phía dưới những thứ này toàn chân một mạch các tu sĩ suy nghĩ trong lòng hoàn toàn đều tại đường tam táng trong không chế ngoan cố chống cự nói chính là bọn họ Ken, Ken, bốn đối mặt đánh tới từng đạo phong mang vô song kiếm khí đường tam táng căn bản vốn không tránh không né tùy ý nó đánh vào trên người mình tiếp đó liền truyền ra tiếng vang lanh lánh đối với phổ thông tu sĩ mà nói trí mạng kiếm khí rơi xuống đường tam táng trên thân thậm chí ngay cả hắn nửa sợi tóc gáy đều chưa từng làm bị thương một bên chỉ sát đạo nhân con ngươi hơi co lại đối với đường tam táng thực lực có hoàn toàn mới bình phán một bên khác một kích bất thành toàn chân các tu sĩ trong mắt vẻ tàn nhẫn không có mảy may hạ thấp thân hình bỗng nhiên bạo khởi hoàn toàn không có phía trước cái kia quỷ trên mặt đất cầu cứu thời điểm bộ dáng thê thảm cái này đều là các ngươi ép chủ mưu đã bại vì cái gì nhất định phải đưa chúng ta vào chỗ chết giết toàn chân tu sĩ đã triệt để đến cuồng mắt thấy đường tam táng khó có thể đối phó quay đầu liền hướng về liễu mộng yên cùng tô tiểu nhiễm đánh tới đường tam táng trong mắt lánh quang loại lên lực lượng vô hình trong nháy mắt khuyết tán mà ra thời gian không gian vạn vật tại thời khắc này phản phất đều như bị đóng kết sáu tên toàn chân tu sĩ thân hình lấy hung ác lao ra tư thái cứng ngắc ngay tại chỗ tam thế phật vĩ lực bây giờ duy ta đem bây giờ hóa thành vĩnh hằng vĩnh hằng bên trong duy ta tồn đường tam táng đem cố lực lượng này tinh diệu khống chế ở một cái trong phạm vi tại chỉ sát đạo nhân cùng với còn lại người xem ra hết thảy đều cực kỳ bình thường chỉ có bị cái kia cố vĩ lực ra thân toàn chân các tu sĩ bọn hắn hết thảy đều dừng lại ở bây giờ thân thể linh hồn cùng với suy nghĩ của bọn hắn tại cái kia bây giờ bên trong chỉ có đường tam táng có thể chữa tể hết thảy làm ba một tiếng ung dung trùng vang vang vọng thiên địa thần thông kim trung cháo tản ra thuần chính nhất u minh khí tức đánh tan mấy người nhục thân trung trên vách đá tản ra lực hút đem vài tên toàn chân tu sĩ linh hồn kéo vào trong đó vách trung trên phủ điêu lại thêm tân hồn hết thảy đều chẳng qua phát sinh ở trong khoảnh khắc thủ đoạn như vậy cũng càng phát nhường trị sát đạo nhân kinh hãi không thôi Xem như một cái lâu năm đạo môn tu sĩ, tương lai vô cùng có khả năng kế thừa ngũ hành đạo tổ y bắt cái chủng loại kia. Lấy nhãn lực của hắn, hắn lại là hoàn toàn vô pháp xem thấu, trước mắt cái này phong thần như ngọc sinh đẹp hòa thượng, đến cùng vận dụng loại thủ đoạn nào tiểu sư phụ hào thủ đoạn, bần đạo bội phục. Chỉ sát đạo nhân cảm khái một tiếng, xương hô cũng là bất chi bất giác đổi gọi một tiếng tiểu sư phụ đường tam táng thần sắc lạnh nhạt nói, chê cười, không biết còn sót lại những cái kia toàn chân một mạch tu sĩ, bây giờ ẩn thân nơi nào. Những tên kia à, bởi vì toàn chân một mạch danh tiếng từ trước đến nay đều không thế nào tốt, cho nên cũng không tướng môn nhà đứng ở đạo môn động tiên trong không gian. mà là tại ngoại giới. Chỉ sát đạo nhân giải thích một câu nói tiếp tiểu sư phụ như nếu bây giờ liền muốn đi trước lời nói vần đạo có thể vì người dẫn đường trên mặt của hắn mang theo cùng khí chất đồng thời không tương xứng ôn hòa nụ cười đem hết khả năng biểu đạt thiện ý của mình được chứng kiến đường tam táng thủ đoạn sau đó đối với vị này từ ẩn dạ tổ bên trong đi ra thiên tài. Chỉ sát đạo nhân ý nghĩ trong lòng đã là sinh ra lòng trời lở đất biến hóa đã như vậy lời nói như vậy liền cảm ơn đạo huynh. đường tam táng cũng không cự tuyệt tất nhiên chỉ sát đạo nhân vui lòng dẫn đường vì chính mình tiết kiệm một chút công phu hạ tự nhiên cũng sẽ không cần chính mình hoa công phu đi tìm mặc dù, cái kia cũng đồng thời không thể nào khó khăn việc nhỏ, việc nhỏ mà tôi, đạo hưu đi theo ta à. Chỉ sát đạo nhân khoát tay áo, gặp đường tam táng đồng ý sau đó, khỏe miệng cũng là lộ ra nụ cười. Hắn mặc dù có chút cứng nhắc, đối xử mọi người nghiêm khắc, có thể cũng hiểu biết, một lần này sự tình đạo môn cùng ẩn dạ tổ ở giữa, xem như sinh ra một đạo không nhỏ khoảng cách. Bất quá đi, hiện tại xem ra, nếu như muốn chữa trị đạo này khoảng cách lời nói, trước mắt vị này tiểu sư phụ, có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Chứng chấp đạo, lấy chỉ sát đạo nhân địa vị, rõ ràng không đủ phân lượng cùng tiếp xúc, có thể nghĩ muốn chữa trị đạo môn cùng ẩn tổ quan hệ trong đó. còn lại tồn tại bao quát trường hợp đạo hoặc trương hóa đạo bọn hắn trọng lượng đều không phải là như vậy đủ để ảnh hưởng đến ẩn giả tổ đối với chuyện như thế này quyết đoán dù là bọn họ cùng trương chấp đạo có cùng nguồn gốc nhưng tại quy củ xâm nghiêm ẩn giả tổ cấp bậc không đủ bất luận thân phận bối cảnh như thế nào cũng là vô pháp ảnh hưởng một ít quyết sách trọng đại nhất là viêm quốc tam đại thế lực ở giữa quan hệ dạng này rất là trọng yếu đại sự như là dựa theo lẽ thường mà nói chỉ sát đạo nhân là thế nào đều sẽ không làm phán đoán như vậy cho rằng đường tam táng cái này Vân Sơn thành ẩn dạ tổ bên trong từ từ bay lên tân tinh, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ẩn dạ tổ phán đoán. Có thể hết lần này tới lần khác không biết vì cái gì. Trực giác của hắn, cùng với đường tam táng trên thân tàn mát ra đặc biệt khí chất, nhưng chỉ sát đạo nhân, liền làm ra phán đoán như vậy. Một đoàn người cấp tốc rời đi đạo môn động thiên không gian, không có mảy may dừng lại. Cứ việc đối với đạo môn rất nhiều thứ, đường tam táng đều có mười phần hứng thú. Nhất là đạo môn rất nhiều cổ tịch truyền thừa các loại đạo môn truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhất định sẽ biết rất nhiều người bình thường không biết đồ vật. liên quan tới nhân gian bên ngoài có thể đạo môn liền có sự hiểu biết nhất định cũng có nói bất quá dưới mắt rõ ràng không phải cái gì thời cơ tốt tương lai còn rất dài ân có đối với mình gần như vô hạn sùng bái thương nhạc tiểu đạo sĩ đường tam táng đồng thời không lo lắng tương lai không có cơ hội vừa xem đạo môn rất nhiều bí mật một đoàn người rời đi sau đó năm thân ảnh lạc yên xuất hiện ở đạo cung bên ngoài đạo môn rất nhiều đệ tử nhìn xem cái tia năm thân ảnh bỗng nhiên xoa xoa ánh mắt của bọn hắn một bộ khó có thể tin bộ dáng cũng tại đạo cung bên trong bế quan vô số năm gần như không từng ra ngoài ngũ hành lao tổ thế mà cùng nhau hiện thân đạo cung bên ngoài cảnh tượng như vậy từ lúc những thứ này đạo môn đệ tử ký sự đến nay liền từ không xuất hiện qua Chưa nhiều nghi vấn ngờ tới bắt đầu xuất hiện ở trong lòng bọn hắn đạo cung bên ngoài năm đạo khí thế mênh mông như biển thân ảnh đứng ở hư không phía trên không nói một lời tựa hồ tại cảm thụ được cái gì trên mặt của bọn hắn đều là những mảy ánh mắt bên trong mang theo vài phần vẻ chấn động còn tốt không ai có thể nhìn thấy thần sắc của bọn hắn bằng không đạo môn ngũ tổ lộ ra vẻ mặt như thế một khi bị các đệ tử nhìn đi không chắc sẽ sinh ra cái gì chút cái gì kinh người phỏng đoán tới năm chương ba tương lai không thể đo lường mươi 338, tương lai, không thể đo lường đạo cung bên ngoài. Ngũ hành lão tổ cảm thụ được động tiên trong không gian, cái kia rất nhiều đạo môn đệ tử ánh mắt. Một người trong đó, đưa tay nhẹ nhàng một vòng. Thư không bên trong, lập tức sinh ra một cô hơi nước, bao phủ toàn bộ đạo cung. Nước kia sương mù không đơn giản có thể ngăn cách các tu sĩ tầm mắt, càng là có thể ngăn cách thần niệm chi lực dò xét. Làm xong cái này không đáng kể tiểu cử động sau đó. Nam thân ảnh, bọn hắn cảm thụ được bên trong vùng không gian này lưu lại khí tức. sát mặt càng phát ngưng trọng cứ việc chỉ là thoát hiện, nhưng bần đạo gần như có thể chắc chắn, loại lực lượng kia đã không phải là nhân gian chi lực mới có thể nắm giữ. ngũ hành lão tổ bên trong, tuổi lớn nhất một tôn người, thần sắc nghiêm túc mở miệng, thanh âm tăng thương bên trong, mang theo khó che giấu rung động nhân gian co cực hạn, chỉ có thể gần tiên, lại vô pháp thành tiên, tầng kia hư mạc, ngăn trở chúng ta cầu đạo người đi tới con đường, đồng thời cũng ngăn cản sạch nhân gian tu sĩ đối một ít sức mạnh trưởng khống. vừa rồi tiểu tử kia vận dụng năng lực, tựa hồ cùng nghe đồn rằng Phật môn tam thế tôn nắm giữ vĩ lực có liên quan, từ trước đến nay tính khí nóng nảy liệt thiên can. bây giờ hiếm thấy cực kỳ tỉnh táo phân tích nói thân mang kim bảo quanh thân kim chi đạo vận tràn ngập lão giả ánh mắt mang tới mấy phần cảnh giác nữ khí càng nghiêm túc mở miệng nói thời buổi rối loạn có lẽ sắp đến lời ấy vừa ra còn lại bốn người nhìn chăm chú một cái nhìn ra trong mắt đối phương thần sắc lo lắng thanh minh cao giáo cái này sinh mệnh cấm khu diễn hóa trở thành thần thoại truyền thuyết bên trong minh thổ hiện thế Cực tây chi địa phật thổ hiện nay cũng lâm vào trạng thái yên lặng tôn này ngủ say kinh khủng tồn tại vô cùng có khả năng muốn ở đời này thức tỉnh đường tam tăng cái này lai lịch bí ẩn hòa thượng thế mà nắm giữ lấy nhân gian lẽ ra không nên tồn tại vĩ lực các loại đủ loại tất cả không tại biểu thị tương lai sẽ không an bình chân mắc sau một hồi lâu tuổi lớn nhất một tôn người tinh tế cân nhắc sau một lát nói bắt đầu từ hôm nay truyền lệnh xuống người trong đạo môn chớ tùy ý làm vậy khắc nghiệt mà đối đại bản thân tốt nhất là thành thành thật thật chờ tại nhà mình đạo quan bên trong không nên đi ra ngoài thoại âm rơi xuống đạo cung bên trong còn lại bốn bóng người đi ra nhẹ gật đầu sau đó lặng yên tán đi còn lại năm vị đạo tổ thần tình nghiêm túc trở lại đạo cung bên trong mấy người bắt đầu liên thủ đại diễn tính toán lấy đại pháp lực cưỡng ép canh chừng tương lai một góc sáu cái này toàn chân một mạch ra hỏa chẳng lẽ là loài chuột đất thế mà đem nhà mình tông môn xây dưới mặt đất bị chỉ sát đạo nhân dẫn tới một mảnh thương thúy sơn mạch bên trong đường tam táng mang theo im lặng trêu chọc nói bên cạnh thân hai nữ trên mặt cũng là mang theo vài phần vẻ kinh ngạc gần. các tu sĩ tông môn đạo quán các loại tu kiến tại sông núi trong núi lớn cái này không kỳ quái thậm chí tu kiến tại một ít nơi hiểm yếu cũng chẳng có gì lạ có thể giống như vậy chỉnh giống phần mộ như thế trực tiếp chôn dưới đất các nàng thật đúng là là lần đầu tiên gặp nghe được đường tam táng trêu chọc một bên chỉ sát đạo nhân nhịn không được ra mặt có chút run dày nhưng vẫn là bất đắc dĩ giải thích nói toàn chân một mạch danh tiếng các ngươi cũng biết cho nên đi bọn hắn cũng sợ có người thực sự nhìn không được đem bọn hắn cho trực tiếp diện mới chọn đem bọn hắn tông môn tu kiến ở cái này sơn mạch phía dưới để ẩn tàng đường tam táng hai nữ khá lắm quả nhiên là khá lắm hợp lấy ngay từ đầu cái này toàn chân một mạch liền đã làm xong có thể sẽ có họa diệt môn chuẩn bị thấy như vậy ngược lại cũng coi là trực tiếp cho chính bọn hắn chôn thân chi địa đều cho chọn xong đường tam táng biết miệng cũng không có cái gì trêu đùa cái kia núi sông phía dưới toàn chân một mạch tu sĩ ý nghĩ gọi ra u minh cổ trung Làm ba tiếng trung du dương vang vọng thiên địa tiếng trung những nơi đi qua cho dù là sông núi núi lớn cũng vô pháp ngăn cản ẩn sâu tại sơn mạch phía dưới toàn chân các đệ tử tiếng trung qua thân thể giống như bụi trần đồng dạng bị ma diệt tiêu tan mà bọn hắn linh hồn nhưng là bị u minh cổ trung nuốt mất cuối cùng tiếng trung tiêu tan sơn mạch phía dưới toàn chân một mạch tông môn sở thuộc chi địa hoàn toàn tinh mịch. chỉ có hai ba cái run lẩy bẩy mặt mũi tràn đầy mờ mịt thằng người không hiểu nhìn xem bốn phía hoàn toàn không biết đến tột cùng sẽ ra cái gì tiểu sư phụ không chém tận giết người ta mặc dù bọn hắn lúc này còn chưa từng làm ác, có thể nếu là vào cái này toàn chân một mạch, sớm muộn cũng là đồng lưu hợp ô hạ tràng mà thôi. Hú hồ, thông môn hủy diệt đại thủ, không thể bảo là là không lớn. Tương lai nếu là bọn họ biết được chuyện này chân tướng, có lẽ sẽ liệu lĩnh hướng tiểu sư phụ ngươi báo thủ cũng không có thể chiếm được biết ta. Mặc dù cách sân mạch, có thể cái này hiển nhiên không thể ngăn cản chỉ sát đạo nhân ánh mắt. Hắn nhìn xem còn sót lại tiếp hai ba cái tôn kép, thiếu kỳ hướng về đường tam Táng hỏi. Nếu như đổi lại hắn xuất thủ, hôm nay toàn chân một mạch, tuyệt đối tất cả người sống. Chỉ sát đạo nhân mặc dù bị tôn xưng là chỉ giết. trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hắn nhiều khi đều sẽ đem nguy hiểm bóp chết tại này sinh phía trước đường tam táng rõ ràng không phải nhân từ nương tay hàng người bằng không cũng sẽ không xuất thủ quả quyết như thế phai mở hàng ngàn hàng và người mắt cũng không nháy một cái cho nên lưu lại mấy người kia không giết duy nhất có thể có thể chính là mấy tên này sơ nhập toàn chân một mạch không lâu đối với chuyện lúc trước hoàn toàn chính xác không từng tham dự cho nên trước mắt tiểu sư phụ mới có thể tha thứ bọn hắn cái này tại chỉ sát đạo nhân xem ra kỳ thực không tính là cái gì sáng suốt cử động nguyên nhân chính là như thế hắn mới nhịn không được mở miệng nhắc nhở như thế hai câu chỉ sát đạo hữu bẩn tăng không quan tâm tương lai nhưng bẩn tăng cũng rất coi trọng bây giờ tương lai biên số vô tận ai cũng vô pháp khẳng định con đường của bọn họ hội đi về phương nào có thể chỉ là một chén nước hay là một bữa cơm liền sẽ cải biến nhân sinh của bọn hắn cũng không phải là không có khả năng ít nhất bây giờ bọn hắn cũng không có phạm sai lầm nếu là tương lai bọn hắn bởi vì thủ diện môn mà tìm ta phía trước đến báo thủ lợi nói đó chính là bọn họ tự tìm chết đường tam táng lạnh nhạt hồi đáp đối với mấy cái không quan hệ nặng nhẹ trên thân cũng không nửa phần đoàn nhiệt dính toàn chân đệ tử tha bọn họ một lần cũng sẽ không cho đường tam táng mang đến cái gì ảnh hưởng nếu là quả thật vì chạm thảo trừ căn mà đi giết chết bọn hắn cái này liền vi phạm với đường tam táng bản tâm tương lai không cũng biết cho dù là có được vị lai phật vĩ lực chính hắn có thể nhìn thấy kỳ thực cũng chỉ là tương lai một loại nào đó hướng đi mà thôi hết thảy đều là thay đổi trong né mắt vô cùng minh mông chân chính tương lai chỉ có đi tới nơi đó mới có thể biết được đường tam táng trả lời nhường chỉ sát đạo nhân thoang cũng có chút trầm mặc bất quá phải chăng tán thành vậy cũng không biết mỗi người đều có chủ kiến của mình Chỉ sát đạo nhân loại này, có một nghe vào cũng rất có cá tính tôn hiệu tồn tại, cũng sẽ không bị đường tam táng dâm ba câu, liên ảnh hưởng tới tâm cảnh sáu. Đơ khu khu, rất lâu không có cầu tiểu lễ vật, Tác dụng mặt dạng mày dày, văn cầu đại gia đưa chút tiểu lễ vật, ném uy một chút Tác dụng a, cảm ơn, chương 339, trốn hướng về anh Đảo Mao a. Chương 339, trốn hướng về anh Đảo Mao a nơi đây cũng coi như chuyện, tiểu sư phụ nhưng có chưa từng có hướng về ta đạo môn làm khách. Chỉ sát đạo nhân cũng không xoắn suất cái gì. Nguyên bản chuyện này quyền sở trí lực, cũng đã giao cho trong tay đối phương. là giết là lưu cái kiết đều không có quan hệ gì với hắn bây giờ duy nhất có thể làm cho chỉ sát đạo nhân cảm thấy hứng thú chính là đường tam táng bản thân đối mặt chỉ sát đạo nhân thịnh tỉnh mời đường tam táng đang định gật đầu đáp ứng đường đường chính chính mà đi tham quan một chút đạo môn thịnh cảnh kết quả bộ mã hát tử người đi vũ hùng tráng lao vùng vụn tuấn mã giống tật như gió động lòng người tê tấu quen thuộc âm nhạc từ đường tam táng bên hông trong túi nhỏ chuyển ra đường tam táng khỏe mắt có chút co giật lấy điện thoại cầm tay ra nhận nghe điện thoại trong điện thoại di động trường hợp đạo thương lão âm thanh truyền ra tam táng tiểu tử người muốn lao đạo đại huynh giỏ xét đồ vận, có tin tức. đường tam táng nghe vậy, con ngươi có chút co rụt lại, nhanh như vậy, là thật mau, lao đạo ta cũng không có dự liệu được, bất quá sở dĩ lại nhanh như vậy nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì lao già kia liều lĩnh đảo vòng, lưu lại quá nhiều vết tích, hắn ở đâu? Ân, bên cạnh ngươi không có ngoại nhân a, chuyện này tốt nhất đừng nhường bên ngoài người biết được. thoại âm rơi xuống đường tam táng quay đầu nhìn về phía chỉ sát đạo nhân, chỉ sát đạo nhân trong nháy mắt hiểu chuyện cười cười nói, tiểu sư phụ có duyên gặp lại, bần đạo cái này trước hết trở về. nói, chỉ sát đạo nhân hóa thành một đạo hắc sắc trường hồng, biến mất ở phía chân trời tốt, nói đi. đường tam táng đen nhánh thâm thúy đồng tử trong mắt lóe tinh quang lên tiếng lần nữa đầu bên kia điện thoại trường hợp đạo cũng là hít sâu một hơi nói mạc a láo già kia chạy trốn tới anh đạo trong dự liệu tất lại đã cùng ẩn dạ tổ triệt để không để mặt mũi bất động minh vương bị chấn áp sau đó một khi lao đạo ngươi đại huynh dành tay hắn biết mình sẽ là một cái gì hả chẳng? mấu chốt của vấn đề chính là ở đây anh đạo không phải viên quốc tam táng tiểu tử ngươi muốn giải quyết đi mạc a cái này sẽ trở nên rất phiền thoái phiền phức chỉ cần giải quyết hết vậy thì không tính là phiền phức đường tam táng trong lời nói sát cơ lộ ra mạc a không hổ là ẩn nhẫn nhiều năm như cái song diện nhân như thế tồn tại. Hoàn toàn chính xác đủ quả quyết, ngoan độc. Từ bỏ bất động minh vương sau đó, trực tiếp liền từ bỏ tiếp tục lưu lại Viêm Quốc ý nghĩ, trực tiếp chạy trốn tới cùng Viêm Quốc từ trước đến nay không thể nào hợp phách anh đảo đã như thế. Trương chấp đạo như thế nào cũng không thể nào chạy tới anh đạo bên trong, truy sát Mao Á dù sao. Thân là ẩn dạ tổ đỉnh tiêm một trong mấy người, Trương chấp đạo cũng không giống như Mao Á như thế tự do, gánh chịu một ít nhiệm vụ quan trọng sau đó, tự nhiên cũng liền sẽ mất đi rất nhiều thứ. Nhất là Trương chấp đạo loại này, người ngồi ở vị trí cao tam táng tiểu tử, người sẽ không phải quả thật muốn đi trước anh đảo trừ khử lao già kia a trường hợp đạo âm thanh mang tới mấy phần khẩn trương cùng lo nghĩ đường tam táng nhưng là sắc mặt lạnh nhạt trả lời ma a bất tử quyết không bỏ qua cái này thế nhưng là trường hợp đạo muốn khuyên nhủ một phen lại có chút không biết nên bắt đầu nói từ đâu đường tam táng muốn diện trừ mao a tâm trường hợp đạo tự nhiên hiểu rõ đổi lại là hắn cũng đồng dạng vô pháp chịu đựng nhất tôn trưởng đạo cảnh cự phách vẫn là đối với mình lòng sinh ác ý tàn nhẫn tàn nhẫn loại ra hòa này thà mặc cho đối phương tại ngoại giới tiêu dao không bị giàn buộc cái kia liền giống như là đem người bên cạnh mình chỗ ở trong nguy hiểm chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý giống mao a loại kia xem ra mặt vì không có gì ra hỏa cái gì dạng sự tình hắn làm không được điểm trọng yếu nhất là mao a sợ chết vấn đề hắn cũng đã đến nhanh chính mình đại nặng này không có người có thể tưởng tượng nhất tôn tâm ngoan thủ lạc ích kỷ đến cực điểm trường đạo cảnh cự phách sắp chết thời điểm đem sẽ làm ra cái gì dạng cử động điên cuồng chớ đừng nhắc tới hiện nay mao a đã bước vào anh đạo cảnh nội cái này đối viên quốc từ trước đến nay nhìn chằm chằm nơi chật hẹp nhỏ bé có cùng thực lực bọn hắn chỗ không phối hợp dạ tâm không khó phỏng đoán nhất tôn trưởng đạo cảnh gia nhập vào sẽ để cho anh đảo có cỡ nào tăng lên to lớn. Một khi Mao A cùng đối phương đã đặt thành một loại nào đó nhận thức trung đường tam táng tại cục diện như vậy phía dưới tính toán đi tới anh đảo chảm sát đi Mao A, đem sẽ gặp phải lực cản. Không khác một mình mấy người đối kháng toàn bộ anh đảo, cái này khiến trương hợp đạo làm sao có thể yên lòng. Anh đảo tuy không bằng viên quốc, có thể cái kia tiểu tiểu nơi chật hẹp nhỏ bé bên trong điên rồ càng nhiều, cái gì tự tay giết chết chính mình cả nhà chỉ vì tinh luyện tự thân yêu thú huyết mạch, còn có cái gì đổ thành huyết tế tà thần, chỗ nào cũng có nhiều vô số kể. Cũng chính vì vậy anh đạo tu sĩ phần lớn thủ đoạn quỷ quyệt cùng bọn hắn đã từng quen biết tần ra tổ trong đó không thiếu tu sĩ đã từng đều lối đi nhỏ trường hợp đạo thật sự là không yên lòng đường tam táng mạo hiểm tiến đến anh đạo một nhóm là không thể tránh khỏi cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì mau a đường tam táng hít mắt trong đầu hiện ra một thân ảnh không vẹn vẹn chỉ là bởi vì mau a đầu bên kia điện thoại trường hợp đạo cũng là hứng thú hiếu kỳ hỏi dạ mạ mộ tổ hỉ tô si chương lao đầu lĩnh ngươi còn nhớ rõ ra hỏa này a dạ mã mộ tổ hỉ tô si lão đạo ta nhớ được đây là bắc thành khu tiểu âm phủ một chuyện đến đây vân sơn thành tính toán làm loạn anh đảo đầu lĩnh người a không sai những tài liệu này sự tình kết thúc về sau phía dưới người tư liệu tập hợp đi lên ngươi hẳn là nhìn qua hoàn toàn chính xác nhìn qua gia hỏa này không phải đã bị ngươi giết đi a chẳng lẽ trường hợp đạo trầm âm trong lòng có một ít ngờ tới không sai Hắn lúc đó thần hồn đều bị phật gia ta giải quyết nhưng ta lại nhận được tin tức tại anh đảo như cũ có cái giống nhau như lúc giả mạo mổ tổ hỷ tổ xì si, còn tại hoạt động lấy nói giống nhau như lúc bốn chữ thời điểm đường tam táng nhấn mạnh giả mạo mổ tổ hỉ tổ xì si, tiên nhân điện như vậy nhìn tới lời nói anh đảo thế lực lớn nhất vô cùng có khả năng chính là trong miệng ngươi gia hỏa sáng tạo hơn nữa hắn còn lâu mới có được phía trước tại bắc thành khu biểu hiện ra thực lực đơn giản như vậy như thế nói đến lời nói tam táng tiểu tử ngươi càng không thể hành động thiếu suy nghĩ a trường hợp đạo ngữ khí dần dần nghiêm túc giã họa mồ tổ tổ si một cái vốn hẳn nên sớm đã chết ở bắc thành khu gia hỏa bây giờ lại như cũ tại anh đạo sống được thật tốt cái này thế giới cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện một đoá giống nhau như lúc hoa đường tam táng càng căn trọng giống nhau như lúc từ ngữ này cũng liền mang ý nghĩa cái kia giã họa mô Tổ tổ trên thân tuyệt đối cất giấu đại bí mật yên tâm đi trương lão đầu lĩnh phật gia ta cho tới bây giờ cũng sẽ không làm chuyện không có năm chắc anh đảo bên trong phật gia ta cũng không phải là không có quân cờ có thể dùng a đường tam táng khỏe miệng có chút dương lên cúp điện thoại bạch cốt bù tắt con cờ này từ lúc đường ra chấn một chuyện sau đó liền bị đường tam táng thả rông càng lạc tại chuyện kia sau đó liền độc thân lẹn vào đến anh đảo bên trong chuyện cho tới bây giờ cũng có thể phát huy ra tác dụng của nó năm chương 340, nhân gian có biến bạch cốt dạy dỗ chương ba nhân gian có biến bạch cốt dạy dỗ vân sơn thành nhận dạ tổ trường hợp đạo nghe trong điện thoại chuyển ra âm thanh bận thương láo trên khuôn mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng đường tam táng ở chung cũng coi như là có một đoạn thời gian trường hợp đạo đối vị này chủ tính khí cũng coi như là hiểu không sai bị lắm không hề nghi ngờ đường tam táng làm ra quyết định vậy thì tuyệt đối sẽ không nhận bất luận người nào ảnh hưởng từ đó sửa đổi cho nên đối phương đều nói đến loại trình độ này trường hợp đạo liền cũng minh bạch muốn quyên can vậy hiển nhiên là không thực tế cùng đem công phu tiêu vào vô dụng chỗ chẳng bằng suy nghĩ một chút nên như thế nào trợ giúp đường tam táng hoàn thành kế hoạch của hắn tam táng tiểu sư phụ quả nhiên vẫn là muốn đi à? bên cạnh thân, ma kỳ thủy thở dài, một bộ ta liền biết hội vẻ mặt như thế. trường hợp đạo cũng là bất đắc di lắc đầu nói, đáp lời bên kia, lao đạo nhớ kỹ, ẩn dạ tổ còn có một ít ám kỳ một mực chưa từng vận dụng, tất nhiên lần này tam táng tiểu tử khăng khăng muốn đi, nhưng cái kia ám kỳ cũng chính là thời điểm bắt đầu sử dụng, cái này cũng là chúng ta duy nhất có thể giúp được việc hắn địa phương. loạn cuộc sắp tới, bần đạo đại huynh có thể dành thời gian phía trước tới xử lý chuyện lần này cũng đã là hiếm thấy. dưới mắt, hắn thật sự là vô pháp lần nữa bước ra rời đi. trường hợp đạo trong giọng nói, tràn đầy thở dài. Vân Sơn thành nhiều lần xảy ra chuyện, cùng với lần này minh thổ hiện thế, tất cả không tại báo hiệu lấy, loạn cục đã tới. Tương lai, nhân gian có biến. Chỗ kia cấm địa, chẳng lẽ nói, lại tại bắt đầu dị động a? Mao Kỳ Thủy nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, mở miệng hỏi. Trường hợp đạo lập đầu? Mao Kỳ Thủy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngay sau đó, trường hợp đạo một câu nói, liền cho hắn tới lạnh tấu tim. Không chỉ chỉ là lao đạo đại huynh trấn áp cái kia một chỗ cấm địa, toàn bộ Viên quốc, gần như có thể được xưng là cấm địa tồn tại, đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra không nhỏ dị động. Bên trong đồ vật, càng phát không an phận. trường hợp đạo sắc mặt không đẹp mắt như vậy nói những tin tức này cũng là trương chấp đạo đến sau đó lặng lẽ cho hắn lộ ra việc quan hệ nhân gian tình thế hỗn loạn trương chấp đạo cũng không tính đem loại này quá kinh hãi lòng người tin tức làm cho tất cả mọi người cũng biết mao kỳ thủy đi chính là trương hợp đạo thân tín biết được đổ cũng không sao chuẩn bị sẵn sàng à tình thế hỗn loạn đã tới toàn bộ nhân gian đều hại tiếp khó thoát ta cuối cùng trương hợp đạo thở dài một tiếng hơi có chút vô lực cảm khái nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh đây chính là bọn họ lập tức có thể cực hạn làm được sáu bờ biển Sóng lớn bước sườn đồi, không ngừng truyền ra tiếng vang đinh thai nhức óc. Sườn đồi phía trên đứng thẳng một tòa đen kịt tượng nạn. chuẩn xác mà nói là một tòa toàn thân bao phủ tại hắc bảo phía dưới tượng nạn. tượng nạn trung quanh, một đám hắc bảo sứ đồ thành kính vô cùng hướng về tượng nạn quy sát. Nguyệt quang cùng ánh lửa chiếu dọi xuống, có thể thấy được đây là một hồi thịnh đại tế tự hoạt động. Mỗi một vị sứ đồ đều quỳ dạp trên đất, trong miệng nói lẩm bẩm lớn tiếng tụng hát quỷ dị hát tử. Nếu có viêm quốc người ở đây, lời nói át hẳn có thể nghe được. Cái tia tế tự chỗ tụng sướng từ ngữ văn điều, rõ ràng chính là tại lớn tiếng tán tụng một vị nào đó vĩ đại vô thượng phật. hơn nữa vẫn là cực kỳ cho cái chủng loại kia tán thưởng phương thức hoàn toàn đem chính mình so sánh tôn này vĩ đại vô thượng tồn tại dưới chân hạt bụi nhỏ các nguyện vì đó dâng lên hết thảy chính là như thế một cái điên cùng dạy dỗ nhưng là đã lặng yên không tiếng động tại anh đảo các ngõ ngách bên trong khắp nơi trên đất mọc dễ dạy dỗ danh tự được xưng là bạch cốt dạy dỗ các nàng giáo chủ bị anh đảo thế nhân nhóm tôn xưng là bạch cốt bồ tát mà vị này bạch cốt bồ tát chính là giáo nghĩa ở trong tôn này trí cao vô thượng chân phật dưới chướng người hầu cho nên tuy là bạch cốt dạy dỗ nhưng trên thực tế bọn hắn chỗ chân chính tuân theo kính ngưỡng nhưng là cái kia thần bí chân phật bạch cốt bồ tát nhưng là thay thế giải quyết chân phật ý chí tay sai đại biểu chân phật hành tẩu ở nhân gian ý chí quan trọng nhất là bạch cốt bồ tát có thể ban cho bọn hắn sức mạnh kinh khủng hồi phục thời đại không ai có thể lực lượng để kháng mang đến dụ hoặc bởi vì không năng lực giả sinh tồn tại cái này hỗn loạn thế giới ai cũng không có cách nào cam đoan có thể an ổn trải qua ngày mai nhất là anh đạo cái này vốn cũng không có bất luận cái gì bảo đảm nơi chật hẹp nhỏ bé thiên nhân điện tồn tại tổng lĩnh anh đạo tuyệt đại đa số có năng lực giả nhưng Mục đích của bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải là vì bảo hộ người bình thường kéo dài tự, mà là vì chính bọn hắn tư dục, vì trở nên mạnh hơn. Có thể nói, sinh tồn ở anh đảo người bình thường, mỗi khi ban đêm buông xuống thời điểm, chính là bọn hắn thấp thỏm lo âu, lo lắng để phòng thời khắc. Thậm chí, dương khí đang nổi vào ban ngày, cũng thường xuyên đều sẽ phát sinh yêu tà quỷ vật giết người sự kiện đối với cái này. Thiên nhân điện cho tới bây giờ cũng sẽ không xử lý. Số lượng không nhiều một chút hạ người chính nghĩa xây dựng thế lực, cũng không đủ phù hộ toàn bộ anh đảo. Thậm chí có đôi khi con sẽ phải chịu đến từ tiên nhân điện chèn ép đến nỗi nguyên nhân đi, liền không thể biết được. Kết quả là, làm bạch cốt giáo hội ra hiện, hơn nữa ban cho người bình thường vượt mức bình thường sức mạnh sau đó. Nó lợi dụng cực kỳ khủng bố thế, cấp tốc lan tràn tới anh đảo gần như mỗi một cái sói sỉnh. Mỗi khi đêm trăng tròn, những thứ này vốn chỉ là người bình thường tồn tại đều sẽ tìm kiếm một chút ít hai lui tới chỗ, tiến hành như vậy thành tín tế tự hoạt động. Tục truyền, tế tự kết thúc về sau, bạch cốt Bồ tát liền sẽ phải chịu tâm thành người tác động. Ban thượng Phật chủng, Phật chủng nhập thể sau đó, liền đem hội thu được đến từ bạch cốt Bồ tát thần lực. đạn sinh ra giống nào đó bộ phận ạ nhìn bên trong giống như sỉ có xù mì ạ cụt như thế sức mạnh dù chỉ là cấp thấp nhất phật chủng dung hợp giáo đồ cũng có được có thể nhẹ nhõm tiêu diệt cấp thấp ác quỷ yêu tà sức mạnh đối mặt như thế dụ hoặc không chỉ chỉ là anh đảo người bình thường liền rất nhiều tu sĩ cũng đều rối rít đầu nhập vào bạch cốt dạy dỗ muôn hạ quỷ dị chính là như thế một cái thẩm thấu toàn bộ anh đảo dạy dỗ cho đến tận này đều chưa từng bị anh đảo đệ nhất thế lực tiên nhân điện phát hiện đây mới là bạch cốt dạy dỗ đáng sợ nhất một điểm hay là nói bạch cốt dạy dỗ các giáo đồ đối tín ngưỡng thành kính cùng kiên định đạt đến một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi trình độ hết thể đều tuần hoàn theo bạch cốt bồ Tát thần dụ hành động không lộ mảy may sơ hở bên ngoài hôm nay lại là một cái đêm trăng tròn vô số tín đồ đều tìm được rất tốt vị trí đứng lên bạch cốt bồ Tát tượng nạn bắt đầu bọn hắn thành tín tế tự hoạt động bọn hắn không biết là anh đảo nào đó tỏa cổ thành phía dưới nhất tôn đánh trắng như ngọc tản ra mê người quang huy khô lâu trong mắt u la ngọn lửa từ bình tĩnh trạng thái bắt đầu chập đứng lên khô lâu dưới thân chính là nhất tôn đồng dạng từ vô số khô lâu xương cốt đúc thành bảo tọa dưới bảo tọa phương phóng tầm mắt nhìn tới đầy đất khô cốt năm chương ba dưới ánh mặt trời thâm uyên chương 341, dưới ánh mặt trời thâm uyên bạch cốt mổ một chỗ nguồn gốc từ anh đảo khu vực đặc biệt trôn giấu tại cổ thành lòng đất bởi vì một ít đặc thú nguyên do cho nên cũng không bị người khai quật chính là như thế một chỗ bí địa dưới cơ duyên xảo hợp bị đường xa mà đến bạch cốt bồ tát phát hiện mà còn trở thành một phần của nó thiên đại cơ duyên vốn là bạch cốt thành đạo nó chỗ như vậy đơn giản có thể được xưng là thiên đường thực lực của nó cũng đã là hiện lên tăng lên trong khoảng thời gian ngắn đi qua bạch cốt bồ tát đã có hóa đạo cảnh sức chiến đấu như thế chi khủng bố tốc độ tăng lên đơn giản làm cho người hãi nhiên. có lẽ so với đường tam táng có chỗ không kịp nhưng nếu là thả đến ngoại giới cũng đầy đủ để cho người ta hâm mộ ghen ghét bạch cốt bảo tọa bên trên vánh ánh như ngọc chân bóng hoàn mỹ khô lâu trong hốc mắt quỷ hòa chập trần đột nhiên nó thân thể bên trên xương cốt không hiểu kéo dài tới mà ra từng đạo khô lâu phân thân từ thân thể của nó phía trên phân liệt mà ra đi thôi đem chân phật ý chí tản đến anh đảo mỗi một cái xó xỉnh làm chủ nhân tín đồ trung thành nhất tại chủ nhân đến trước đó Ta chuyện đương nhiên thay chủ nhân đem hết khả năng dọn dẹp chứng ngại. Bạch cốt Bồ tát thanh âm trầm thấp, quanh quần tại tĩnh mịch bạch cốt mổ bên trong, hàng trăm hàng ngàn bạch cốt phân thân trong chớp mắt đi từ tán. Bọn chúng lần này đi chính là vì tại đem trang trọn giải phật trùng, mà cái gọi là phật trùng lại tên bạch cốt phật trùng, kỳ thực chính là bạch cốt Bồ tát thực lực tăng nhiều sau đó, chỗ khai phá ra một loại năng lực, hơi có chút tương tự với đường tam táng lấy được dị năng ma chủ, bạch cốt phật trùng có thể lệnh người bình thường nắm giữ bạch cốt thần lực đương nhiên, có thể làm cho người bình thường. Ngày lên liền có thể có được sức mạnh chuyển tốt đương nhiên sẽ không là đơn phương tặng cho. Hết thể ban cho, kỳ thực cho tới bây giờ cũng là công khai ghi giá. Người bình thường khát vọng sức mạnh. Bạch cốt bổ tát nhưng là cần đầy đủ nhân thủ, thay chủ nhân tìm hiểu đầy đủ tin tức. Cho nên, làm Bạch cốt Phật chủ nhập thể nháy mắt, nhân loại bình thường liền lấy được Bạch cốt bổ tát chỗ tặng cho sức mạnh. Cùng lúc đó, bọn hắn sinh mệnh cũng đã không còn vẹn vẹn thuộc về bọn hắn tự thân đây là một loại giao dịch, một loại cam tâm tình nguyện giao dịch. Bạch cốt Bồ tát xưa nay sẽ không đi ép buộc bất luận kẻ nào. Thậm chí mỗi một cái dung hợp bạch cốt Phật chủng tín đồ đều hết sức rõ ràng tự thân tình cảnh có thể khiến bạch cốt bồ tát chính mình cũng không nghĩ tới chính là dù là như thế giới tình huống gần như toàn bộ anh đảo người bình thường đều gần như điên cuồng dấn thân vào đến bạch cốt giáo trong hội tựa hồ chỉ cần có thể thu được sức mạnh bọn hắn cam tâm tình nguyện dâng lên chính mình hết thảy nam mờ mịt dần dần tắn đi tờ mờ sáng thử quang từ phía chân trời tung xuống đường ven biển bên trên gào thét bọc nước đập tại bên bờ không ngừng chuyển ra thanh thúy vang lên đường tam táng mang theo đầy người vật trang sức đứng ở hư không phía trên xa xa xem chừng vậy do rất nhiều tiểu đảo tự bình thấu nơi chật hẹp nhỏ bé đây chính là anh đảo sao nhìn qua tựa hồ cảnh sắc cũng không tệ bộ dáng tô tiểu nhiễm cầm trong tay kính viết vọng từ trên xuống dưới thưởng thức coi như không tệ phong cảnh cảnh sắc cho dù tốt cũng vô pháp che giấu trên vùng đất này tản mát ra hôi thối khí tức ô hế cùng mùi máu tươi rõ biển đều vô pháp đem hắn thổi tan liễu ngọc yên đại mi nhũ chặt băng lánh nói có được thánh quan dị năng nàng đối với ô hế khí tức tà ác càng mất cảm rõ ràng đã là bình minh đến vạn vật hồi phục thời khắc cũng đồng dạng là dương khí dần dần che đậy âm khí thời khắc liễu yên lại nhạy cảm phát giác Anh đạo phía trên hơi có vẻ quỷ dị, không khí tiểu thất giống như cũng cảm giác được, vùng đất kia phía dưới, tựa hồ có rất nhiều cường thi khí tức. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói, chỉ thích gian nãi tiểu gia hỏa. Mợ to khả ái con mắt, nhìn chằm chằm phương xa, thầm nói: "Cuối cùng." Các nàng đều đưa mắt nhìn Đường Tam Táng trên thân. Tựa hồ muốn muốn nghe một chút Đường Tam Táng vị này người lãnh đạo đánh giá. Cũng tại cùng một chỗ ở chung được thời gian lâu như vậy, Liễu Ngọc Yên chúng nữ, đối với Đường Tam Táng năng lực thủ đoạn, cũng đã có trình độ nhất định hiểu rõ. Có được tuệ nhãn thần thông chính hắn, có thể thấy rõ vạn vật nguồn gốc. Thực lực bây giờ tiến thêm một bước, tựa hồ đã triệt để thuế biến sau đó tuệ nhã nát hẳn càng thêm không tầm thường. Nhìn như coi như xinh đẹp tối ra phía dưới, đã sớm hư thối sinh giỏi, anh đảo. đã triệt để biến thành yêu tà quỷ vật nhạc viên. Người ở chỗ này loại, căn bản chính là yêu tà quỷ vật chăn nuôi lên khẩu phần lương thực. Rất buồn cười chính là, những cái được gọi là âm dương sư, cho là mình tại không chế yêu tà, lợi dụng bọn hắn lực lượng. Thật tình không biết, bọn hắn bất quá là bị bồi dưỡng lên, càng thêm tinh xảo một chút điểm tâm mà thôi. Ma a lão già kia, ngược lại là cho mình biển chỗ tốt, anh đảo bên trong, giấu không ít đồ vào ta. Đường Tam Táng thần sắc lạnh lẽo, tuệ dưới mắt. Nào có cái gì trời trong gió nhẹ cảnh tượng, nào có cái gì bình minh tự quang phía dưới, cảnh sắc xinh đẹp tiểu đạo. Có, căn bản chính là ưu hồn ác quỷ ngang ngược, yêu tà quỷ vật tàn phá bừa bãi kinh khủng chi địa. Hơn nữa, tại bên trên mảnh đất này còn trôn giấu rất nhiều bí mật, tiểu thất trong miệng cương thi liền là một cái trong số đó. Cùng với ưu minh cổ trung cùng bạch cốt Bồ tát ở giữa liên hệ đường Tam Táng có thể lợi dụng điểm này vượt qua thời gian không gian gò bó, nhìn thấy bạch cốt Bồ tát chỗ, cái kia một chỗ bạch cốt xâm nhiên, Thi Hải kéo dài vô tận cảnh tượng. rõ ràng cũng không phải cái gì đất lành, có thể tạo thành cảnh tượng như thế này chỗ đã từng phát sinh qua cái gì, không cần nói cũng biết. vốn cho rằng kinh khủng hồi phục thời đại, viên quốc người bình thường liền coi như là nước sôi lửa bỏng, có thể không có so sánh, liền không có thương tổn. Anh đảo bên trong, nhân loại căn bản chính là bị thả rông lên khẩu phần lương thực, càng là một ít âm thầm tồn tại, dùng đạt tới một ít mục đích, tốt nhất tế tự chi vật. Tòa kia sừng sững ở anh đảo danh sơn trên đỉnh nhân tiên điện, nhìn như công chính đường hoàng, tản ra để cho người ta cảm thấy ấm áp quang mang. nhưng trên thực tế, tại quang mang kia phía dưới. nhưng là giống như thâm viên đồng dạng có thể thôn vệ hết thể khám trong ngoài không giống nhau từ ngữ này dùng hình dung trước mắt anh đạo không có gì thích hợp bằng hai nữ nghe xong đường tam táng miêu tả sau đó sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng các nàng có thể ý thức được anh đạo một ít quỷ dị chỗ nhưng chưa từng nghĩ cái này nào chỉ là quỷ dị rõ ràng chính là một tòa yêu ma chiếm cứ tà đạo a tại viên quốc người bình thường mặc dù sinh hoạt hơi có vẻ gian khổ cũng còn có thể được ngày nào hay ngày ấy ẩn dạ tổ cũng sẽ đem hết khả năng đi che chở có thể ở đây khẩu phần lương thực hai chữ đơn giản làm cho người sợ hãi đi thôi Phật gia ta ngược lại thật ra muốn phải xem thử xem, cái này nơi chật hẹp nhỏ bé bên trên, đến tột cùng đều ẩn giấu chút cái gì như quỷ xà thần. Ma a, dã mạ mô tổ không biết bọn hắn có thể hay không hoan nên Phật gia ta đến a. Đường tam tăng trên mặt phát họa ra một nét cười lạnh như băng, trong con mắt thần quang dần dần ẩn lui. Mấy người thân ảnh thoáng qua biến mất ở trên đường chân trời năm. Chương 342, trăm bốn ẩn vệ một đội. Chương 342, trăm bốn ẩn vệ một đội. Anh đảo, phong tục ngay. Xem như lớn nhất anh đảo đặc sắc một lối đi. Cho dù là ở nơi này yêu ma hoành hành thời đại, Xin ý. cũng là hoàn toàn như trước đây nóng nảy dù sao vô luận nhân ma quỷ yêu cũng khó khăn trốn muốn mong hai chữ cho nên dù là nơi khác tùy thời đều phát sinh yêu quái quỷ vật ăn thịt người lo tượng có thể ở đây ngược lại là bình tĩnh không thiếu chính là đi xuyên qua đủ loại câu lạc bộ giải trí bên trong phong lưu khác nhân có phải là hay không con người thực sự cái kia liền không thể biết được phong tục nhai bên trong một nhà chuyên bán mực viên mặt tiền cửa hàng thật sớm đánh dương phụ lên bảng hiệu nghỉ ngơi trong điện mấy thân ảnh ngồi vây chung một chỗ thần tình nghiêm túc bên trên phái người đến đánh đạo nhường chúng ta toàn quyền nghe theo chỉ huy của bọn hắn phối hợp bọn hắn hết thể hành động dù là trả giá sinh mệnh cũng không chối tử nam nhân cầm đầu giữ lại hai liếc dầu cá chê nhìn qua giống như là một thành thành thật thật anh đảo người nhưng trong miệng lời nói nhưng là nói viên quốc lời nói rốt cuộc đã đến rốt cuộc đã đến có người vui vô cùng mặt mũi tràn đầy kích động thân thể đều nhẹ nhàng run dày lên trong hốc mắt càng là ẩn ẩn có nhiệt lệ nhỏ xuống giữ gìn mấy năm đến bây giờ cuối cùng đã tới có thể làm cho chúng ta cống hiến một phần sức mạnh thời điểm vô luận sinh tử ta đều cam tâm tình nguyện không sai chúng ta cũng tại ở đây yên lặng quá lâu quá lâu Nhìn rất rất nhiều ly kinh bạn đạo sự tình, chúng ta đều sợ hãi, tiếp tục trầm luân đi xuống, về sau sẽ hay không. "Tốt, ta vô cùng minh bạch tâm tình của mọi người." Nam nhân cầm đầu, vung tay lên, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Tiện thể không biết từ nơi nào, móc ra một thanh dao cạo râu. Dứt khoát quả quyết cạo đi, cái kia làm hắn buồn nôn nhiều năm râu ria. Làm xong cái này tiểu tiểu cử động sau đó, hắn ánh mắt bên trong, tựa hồ trọng lại sinh ra trước nay chưa có, ánh sáng chỉnh đốn một chút, chuẩn bị lên đường đi, bọn hắn hẳn là cũng đã đến nhanh. Người cầm đầu, không có lời từ chối. Vẹn vẹn chỉ tới một câu như vậy, lại làm cho bên trong nhà mấy thân ảnh trong nháy mắt liền chân phấn vì hôm nay thời khắc như vậy bọn hắn nhấn lại, giữ gìn mấy năm chuyện cho tới bây giờ không cần tiếp tục khổ khổ trầm mặc có thể mạnh tay làm hết cỡ một hồi bọn hắn làm sao có thể không kích động phong tục nhai bên ngoài một đầu đường hẹp quanh co bên trong đường tam táng mang theo hai nữ nhàn nhã tản bộ trong đó ở đây là bọn họ cùng ẩn thân anh đạo ẩn dạ tổ thành viên ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt thân trường hợp đạo cuối cùng vẫn là không quá yên tâm cho nên đem có thể động cần dùng đến sức mạnh tất cả cho vận tắc đứng lên phong tục nhai ẩn dạ tổ thế lực đều vẹn, vẹn chỉ là bên trong một cái dù sao anh đạo gia hỏa lúc nào cũng đánh viên quốc chủ ý vân sơn thành phía trước chuyện xảy ra chính là chứng minh tốt nhất cho nên có qua có lại bố trí xuống một chút quân cờ tự nhiên cũng là rất tất yếu dưới mắt đường tam táng đến trường hợp đạo tự nhiên là đem những quân cờ này toàn bộ khởi động hơn nữa đem chỉ huy quyền trực tiếp giao cho đường tam táng trong tay làm như vậy ngược lại không phải bởi vì cho đường tam táng bang bao lớn nội vàng mà là đem hết khả năng vì đường tam táng cung cấp tin tức hàn muốn. cùng với tại một ít cần thiết thời khắc phối hợp đường tam táng làm ra một chút độc tĩnh tới thay đổi vị trí lực chú ý cái này cũng chính là bọn hắn có thể cực hạn làm được đường tam táng chuyến này định nhân chính là trưởng đạo cảnh cự phách ma a cùng với thần bí giả mạ mộ tổ hỉ tổ xỉ đối mặt dạng này cường giả thần thấu đến anh đảo tới ẩn dạ tổ thành viên có thể đưa đến tác dụng tự nhiên cũng liền cực kỳ bé nhỏ tới đột nhiên liễu Mộng yên ánh mắt nhìn về phía một bên thấp giọng nói ngay sau đó liên tiếp mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở đường tam táng đám người trước mặt trên mặt bọn họ mang theo che lấp khuôn mặt khăn lụa trong tay mang theo giống như gậy bóng chảy cùng với dưa hấu đao các loại đồ chơi nhỏ một man bất thình lình nhường đường tam Táng khỏe mắt có chút run dậy trong lòng không còn gì để nói rất rõ ràng đám người kia cũng không phải chúng ta phải đợi người đường tam Táng tức giận nói tô tiểu nhiễm cùng liễu Mộc yên cũng là sắc mặt im lặng nhìn xem người tới ánh mắt bên trong dơ bẩn ánh mắt các nàng nơi nào còn có thể không biết là cái cái gì tình huống hoa cô người còn chưa tới gần làm cho người nôn mửa âm thanh liền rơi lọt vào trong thai chỉ bất quá một câu lời còn chưa nói hết một đạo hình tròn hồ quang liền tại cổ của bọn hắn chỗ lóe lên một cái rồi biến mất ách ga một đám tiểu lưu manh ăn mặc ra hỏa đồng loạt ngã trên mặt đất nơi cổ tiên huyết tùy ý chạy xuôi trên mặt đất hình tròn hồ quang trầm rãi đỉnh trệ trên không trung nhìn thật kỹ lại là một thanh hàn quang lóe lên cái kéo cùng lúc đó một nhóm năm người lạng yên xuất hiện ở đường tam táng đám người trước mặt tần vệ một đội gặp qua tam táng đại sư người cầm đầu gánh vác một thanh trường đao đem treo ở không trung cái kéo thu về dùng nhiệt liệt ánh mắt nhìn xem đường tam táng cung kính mở miệng nói ngạch đường tam táng hơi có chút không quen lắm trịnh trọng như vậy việc gặp mặt phương thức không cần như thế nghiêm cấm phật ra ta đến đây đến đây mục đích chắc hẳn các ngươi cũng phải có hiểu biết nhiệm vụ của các ngươi ghi nhớ một điểm liền có thể đó chính là từ bên cạnh hiệp trợ hơn nữa chân quý tính mạng của các ngươi cái này sau một lần các ngươi đoán chừng cũng sẽ không cần tiếp tục chờ ở khu vực này lời ấy vừa ra năm người kêu ánh mắt bên trong sốt ruột trong nháy mắt biến trước này chưa từng có bất quá rất nhanh sắc mặt của bọn hắn trở nên cổ quái từ bên cạnh hiệp trợ bọn hắn có thể lý giải dù sao thực lực bọn hắn có hạn có thể làm được sự tỉnh tự nhiên cũng liền có hạn chân quý bọn hắn sinh mệnh cái này cũng có thể lý giải đây là nguồn gốc từ người mình yêu mến có thể không cần tiếp tục chờ ở khu vực này câu nói này bọn hắn thì lại là có chút vô pháp hiểu được cho tới bây giờ đến mảnh đất này ngày đầu tiên lên bọn hắn liền đã làm xong quanh năm suốt tháng lần nút chuẩn bị trên thực tế ẩn dạ tổ an bài cũng đúng là như thế không phải thời khắc tất yếu là sẽ không dễ dàng khải động đến bọn hắn sự hiện hữu của bọn hắn liền như là từng khỏa ám đinh, thật sâu khảm vào đến anh đạo bên trong bọn hắn có nghĩ qua hội bị phát hiện bị giết chết hay là chết trận có thể quay về viên quốc nhưng là bọn hắn căn bản chưa từng xa xỉ nghĩ tới mộng đẹp bởi vì trên người của bọn hắn gánh vác quá nhiều đồ vật tam táng đại sư sau chuyện này làm thật không cần tiếp tục trở tại anh đảo tiếp tục cần nút nam nhân cầm đầu từ trước đến nay cũng là tuân theo thượng cấp ra lệnh hắn lần thứ nhất đối thượng cấp mệnh lệnh sinh ra chất vấn hơn nữa nhịn không được sách ra không sai đường tam táng xem thấu trong lòng của đối phương suy nghĩ trả lời khẳng định nói đến nội nguyên nhân ở đây liền tạm thời cho ta thừa nước đục thả câu tốt ta tin tưởng đến lúc đó các ngươi sẽ không thất vọng kiên định ngữ khí tựa hồ lây nhiễm trước mặt năm người làm bọn hắn cũng không tự chủ được lộ ra hứa cựu không thấy nụ cười xấu